Chương 357: Phong cách vô địch. Gào gào gào. Sáu con bảo vệ Tiêu Trần thú vương nhìn thấy bọn chúng lao đại như thế hung mạnh bá đạo, nhất thời hưng phấn kêu gào đến, là sư tử vương ủng hộ, không nghĩ tới hoang thú lại cũng sẽ nhân loại định hốt cái trò này, khiến người ta thẹn thùng, quả nhiên thông minh cao hoang thú chính là không giống nhau. Chuyện này, sát Táng Tiên tuy rằng đang nghỉ ngơi cùng chữa thương, thế nhưng vẫn quan tâm sư tử vương cùng huyết vân chiến đấu, một khi phát hiện sư tử vương không địch lại huyết bân, hắn chính là trọng thương cũng phải ra tay giúp đỡ sư tử vương. Có điều khi hắn nhìn thấy sư tử vương hầu như đẻ lên huyết bân vô dưới sau, hắn sửng sốt, lập tức hắn bùng nổ ra thoải mái cười to, ha ha. Sư vương minh, khá lắm. Đập chết cái kia quỷ đồng tây, cho hắn biết Tiêu Trần không phải tùy tiện a mèo a cầu có thể động. Đương nhiên, tuyệt đối không nên để hắn đào tẩu, bằng không hắc ma các sẽ biết được Tiêu Trần sự tình, hậu hoạn vô cùng, Tiêu Trần sẽ rơi vào chân chính nguy hiểm. Xèo. Sư tử vương không có để ý tới nó sáu vị tiểu đệ linh nhỏ, cũng không có đáp lại sát tán thiên, mà là cực tốc truy đuổi huyết bân, nó muốn mau sớm kết thúc chiến đấu, sau đó nhìn Tiêu Trần có hay không có nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Trần là huynh đệ của nó, huynh đệ gặp nạn nó nhất định phải sẽ xuất thủ, không có cái khác bất kỳ lý do gì. Huyết Hải thôn phệ Huyết Bân mắt thấy sư tử vương cách mình càng ngày càng gần, tâm cảm bất an, lần này hắn không bảo lưu nữa, ở đây phát ra hắn mạnh nhất huyết kỹ công kích. Xèo, một cái to bằng lòng bàn tay màu máu ma lực từ Huyết Bân trong tay bắn ra, màu máu ma lực không có trực tiếp bay về phía sát phá thiên, bay lên giữa không trung, lập tức điên cuồng hấp thu bốn phía năng lượng thiên địa, màu máu ma lực nhanh chóng phóng to, uy lực cũng nhanh chóng tăng lớn, mùi máu tanh tràn ngập ra, như một bãi lớn ma thần máu ở giữa không trung sôi trào liệt tựa hồ đem không, khí bốn phía đều ăn mòn. Soạt. cảm nhận được trên đỉnh đầu khủng bố năng lượng, Sư Tử Vương tạm thời dừng lại truy kích huyết bân, dơ lên cái sọt lớn đầu lâu nhìn phía cao 20 trượng giữa không trung, lãnh ngạo trong mắt có thêm một tia kiên kỵ, lập tức này tia kiên kỵ biến mất không còn tăm hơi, trái lại có thêm một tia xem thường. Huyết bân nhìn thấy Sư Tử Vương đột nhiên đình chỉ truy kích hắn, cho rằng Sư Tử Vương sợ, nhất thời hung tận đắc ý nói, "Súc sinh, biết sợ chưa? Nếu không muốn chết, kịp lúc đi, chớ xen vào việc của người khác. Bằng không, ngươi lập tức sẽ chết không có chỗ chôn." Khà, khà gào gào gào. Sáu con thú vương cũng cảm nhận được huyết bân một chiêu này ẩn chứa đúng năng lượng kinh khủng, có chút bất an kêu gào đến. Hy vọng sư tử vương lập tức tránh né hoặc là phát động hoang có thể công kích đối kháng khủng bố huyết hải thôn vệ. Sát táng thiên đối kháng qua huyết bân một chiêu này công kích mạnh nhất, biết không tốt đối phó. Nhìn thấy sư tử vương căn bản không thèm để ý đỉnh đầu lập tức sẽ thành hình huyết hải thôn vệ huyết kỹ, không khỏi lo lắng nhắc nhở sư vương minh, cẩn thận. Chớ khinh thường, nếu không sẽ chịu thiệt. đùng đùng Sư tử vương vẫn không có động tác, như một cái to lớn sư vương pho tượng đứng thẳng ở tại chỗ uy vũ bất phàm, bệ nghệ thiên hạ. Ở huyết hải thôn phệ thành hình trong nháy mắt, cũng ở đây huyết bân ẩn dấu ở ma lực huyết giáp bên trong gương mặt đó lộ ra cười tàn nhẫn ý thời điểm, một đạo dài ba thước tương tự nhanh như tia chớp năng lượng màu trắng bạc, từ sư tử vương chỗ mi tâm cái kia màu bạc ngắn sừng bắn ngắn ra, đồng thời bay về phía 20 trượng ở ngoài huyết bân. Xèo. Năng lượng màu trắng bạc tốc độ so với sư tử vương đại hoàng tốc độ cực hạn còn nhanh hơn 2 lần không ngừng, 20 trượng khoảng cách thoáng qua cho đến, như xuyên qua rồi thời không, đến thẳng huyết bân đỉnh đầu, lập tức từ huyết bân đầu lâu bắn vào thân thể, tựa hồ ma lực huyết giáp là giấy bị làm, căn bản không có một tia ngăn cản ngoại giới năng lượng xâm lấn tác dụng. Năng lượng màu trắng bạc tiến vào huyết bân đầu trong máy mắt, huyết bân như bị làm thuật định thân giống như, xuất hiện ngắn ngủi sơ cứng. Một lát sau, một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng từ trong miệng hắn phát ra, lập tức ma lực huyết giáp tự mình giải trừ. Sau đó nhìn thấy hai tay hắn ôm đầu lô lan lộn trên mặt đất, tựa hồ đang chịu đựng không phải người giàn vặt. Ẩm. Giữa không trung huyết hải thôn vệ đã thành hình, mất đi huyết bân khí thế không chế, không có hướng về mặt đất sư tử vương chân áp xuống, mà là trên không trung tự bạo, tự bạo sóng trùng kích hướng về bốn vương tám hướng sung kích mà đi. Tự nhiên có một phần nhắm phía mặt đất. Vô Một đạo nhẹ nhàng nổ vang từ Sư Tử Vương trên người văng lên, lập tức nó quanh thân phóng xạ ra một trượng hờ mang, Hồng Mang đưa nó một thân kim mau đều bao trùm lên đến, đến rồi, như mặc vào một đạo màu đỏ giáp bảo vệ, có vẻ càng thêm uy phong phách khí, đoạt người nhấc cầu. Thiết. Hồng Mang hộ thân Sư Tử Vương không nhìn bầu trời lao xuống nổ tung năng lượng, hét lớn một tiếng, trong nháy mắt di chuyển, mục tiêu rõ ràng là phía trước lăn lộn trên mặt đất kêu thảm thiết huyết vân. Nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Rầm rầm rầm. Nộ tung sóng trùng kích va chạm lên Sư Tử Vương phát sinh liên tiếp nhỏ nổ tung, sư tử vương thân thể to lớn chỉ là khẽ run, nhỏ nổ tung căn bản không đả thương được sư tử vương may may, sư tử vương một đường nổ vang vọt tới huyết bân trước mặt, túi đầu nhìn xuống đúng dưới chân nhân loại nhỏ bé, trong ánh mắt ngoại trừ lãnh ngạo không còn thần sắc hắn. gào gào gào, bảo vệ tiêu trần sáu con thú vương nhìn thấy sư tử vương như thế thần dũng vô địch, lại phát ra hương phấn kêu gào, nội tâm đối với sư tử vương chân tâm thần phục. sát táng tiên cũng bị trước mắt chiến cuộc khiếp sợ đến, vô tâm chữa thương bỗng nhiên đứng lên, con mắt trận lên gắt gao nhìn kỳ đúng phía trước chiến đấu, sau một chốc mới không thể tin được lẩm bẩm nói, cái này tình huống thế nào? Thời gian trước mắt huyết bân liền thất bại sao? Đạo kia từ sư Tử Vương ngân sừng bắn ra chớp giật hình dạng trắng bạc năng lượng làm sao quỹ dị như thế lợi hại. Sư Tử Vương quả nhiên vô cùng mạnh mẽ a. Ầm ầm Sư Tử Vương nhìn xuống huyết bân một lát, lập tức giơ lên chân trước, quay về còn đang lăn lộn huyết bân tấn công mà xuống, sắc bén cứng rắn sư chảo va chạm ở huyết bân thay khô giống như trên thân thể, phát ra ầm ầm tiếng vang, hiển nhiên vốn là lòng tượng cảnh huyết bân, được cường hóa vẫn là rất cường hãn kiên cố. Nhưng là, sư Tử Vương sức mạnh cực kỳ khủng bố, huyết bân ở cường hãn, cũng không chịu được sư chảo mãnh liệt tàn phá, rất nhanh trở nên vết thương đầy dây rách rách dưới dưới, ám hắc dòng máu chảy ra đến, tựa hồ hắc ma cấp cường giả huyết dịch đều không phải rất nhiều, không có dòng máu kia bắn mạnh cảnh tượng. á á á, nay đạo lôi điện hình dạng năng lượng màu trắng bạc phải thuộc về công kích linh hồn cái loại, bằng không huyết bân sẽ không thống khổ như vậy, liền phong ngự cùng phản kích đều không có là một điểm, linh hồn chịu đến giàn vặn, hiện tại thân thể cũng gặp phải phá hoại, cho cắn áo rách, song trọng thống khổ, để huyết bân càng thêm đau đớn, hầu như trực tiếp đau chết rồi. ầm ầm ầm, đối với huyết bân kêu thảm thiết, sư tử vương giống như không nghe thấy, hoặc là nói rằng thờ ơ không động lòng, tiếp tục cuồng bạo phá hoại huyết bân đã không được dạng thân thể tình cảnh máu tanh tàn bạo, kích thích cực kỳ. A, xuất sinh, ta cùng ngươi liều mạng. Đột nhiên, huyết bân ý thức thanh tỉnh lại, lúc này dáng dấp của hắn liền giống như một bộ mục nát cương thi. Hắn nhìn thấy mình chỉ lát nữa là phải chết mất, không khỏi phát ra một tiếng thê thảm gào thét, hơi khô hình dạng không chọn vẹn thân thể bắt đầu bành trướng, hắn lại cũng chơi tự bạo. sư vương minh, nguy hiểm, mau lui lại. Hắn tự bạo, sát táng thiên vốn đang tràn đầy phấn khởi thưởng thức sư tử vương cuồng loạn huyết bân, khi hắn nhìn thấy huyết bân thân thể bắt đầu thời điểm, hoàn toàn biến sắc, loại này hình ảnh hắn ký ức chưa phai lập tức rõ ràng Huyết Bân muốn chơi tự bạo cùng sư tử vương Đồng Quy vô thận. Sát Táng Thiên chính là ăn huyết nổ tự bạo thì lớn, bằng không sẽ không rơi vào bị thực lực tương đương Huyết Bân bắt nạt kết quả. Huyết nổ thực lực so với Huyết Bân thực lực thấp một cảnh giới, tự bạo uy lực liền có thể trọng thương Sát Táng Thiên, nếu để cho Huyết Bân tự bạo thành công, đồng thời sư tử vương còn ở bên cạnh hắn, hậu quả khó mà lường được, coi như sư tử vương sức phòng ngự mạnh hơn, cũng chí ít sẽ rơi vào trọng thương kết cục. ẩm Xèo. Giữa lúc Sát Táng Thiên là sư tử vương đổ mồ hôi hột thời điểm, sư tử vương lấy đối sách, nó dùng trái chân trước đem Huyết Bân bước lên cao hơn một trượng. Phải chân trước chớp giật vùng ra, tầng tầng đánh vào huyết bân trên người, thoáng chốc, huyết bân như ra khỏi nòng đạn pháo giống như bắn về phía xa xa trên không. Không, ta hận a, Hắc Ma các sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Không trung truyền đến huyết bân hết sức không cam lòng gào thét, hắn không chịu nhận thất bại cùng sắp tử vong kết cục, có điều coi như hắn la rạch cổ họng cũng không hề dùng. Đại cục đã định. Ẩm ba cái hô hấp thời gian không sao, huyết bân ở khoảng cách sư tử vương đại hoàng 200 trượng không trùng, nổ tung vậy bên trong chu vi trăm trượng địa phương đều thành năng lượng cùng ánh sáng hải dương, cực kỳ rực rỡ, yêu diễm. Thét. Nổ tung sản sinh sau. Sư tử vương đại hoàng tứ chi đứng thẳng, ngẩng đầu ngẩng ngực, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên nội hống, đến phát tiết bởi vì Tiêu Trần trọng thương sắp chết chuyện này ở nó nội tâm sản sinh vô biên lửa giận, đồng thời cũng biểu diễn nó như là thú vương hướng về vương phong cách vô địch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 358: Sát táng thiên thất tố. Mẹ, thật mạnh mẽ sư vương. Tiêu Trần nắm giữ như thế sư vương làm huynh đệ, thực sự là hắn may mắn à, có sư vương bảo vệ, ta cũng có thể yên tâm rời đi sát thần bộ lạc, đi làm chuyện nên làm. Ha ha. Sát Táng Thiên nhìn thấy Sư Tử Vương đơn giản như vậy lưu loát xử lý sắp tự bạo thành công huyết bân, không khỏi sử sốt, sau một chốc, hắn phát ra cảm khái, là Tiêu Trần Đǔ có mạnh mẽ như vậy Sư Tử Vương vui vẻ không thôi, như vậy hắn cũng có thể đem bảo vệ Tiêu Trần sự tình xin nhờ cho Sư Tử Vương dẻo. Gầm rú một tiếng, Sư Tử Vương xoay người lại, nhảy lên mấy lần liền đến đến hôn mê Tiêu Trần bên người. Sáu con thú vương tự giác nhường đường ra, cung kính nằm rạp ở hai bên, tựa hồ đang nên tiếp bọn chúng quân vương xuất khải toàn trở về. Ô. Sư Tử Vương đại hoàng nhìn thấy Tiêu Trần vẫn không có tỉnh lại, uy nghiêm sư trên mặt xuất hiện vẻ mặt lo lắng phi thường sinh động, theo nhân loại mảy may không khác, thêm vào nó sẽ biến thân, Hiện tại lại tiến hóa cấp 7 hoàng thú, liền ngay cả ngoại hình dung mạo đều có biến hóa, đặc biệt là nó cái kia ngân sừng thì càng thêm thần kỳ, phát ra trắng bạc lôi điện năng lượng lại có thể không nhìn hoang lực hộ giáp phòng ngự. Sư tử vương quả nhiên không phải tầm thường thú vương, không biết trên người nó còn ẩn chứa bí mật gì, lại có hay không còn có thể lên cấp. Nếu như còn có thể tăng cấp, sẽ lên cấp đến mức độ nào? cấp 8. cấp 9. Trong truyền thuyết thanh thú hoặc là thần thú, không nói cái khác, sư tử vương có thể khởi tử hoàn sinh vốn là một cái kỳ tích, là một cái cực kỳ chuyện thần kỳ điểm này sát táng thiên liền cảm thấy khó mà tin nổi, hắn cũng không dám cho rằng sư tử vương phục sinh hoàn toàn là công lao của hắn. chữa thương thánh đan cùng duyên thọ đan mặc dù là cứu mạng thuốc hay, khi vẫn như cũ vẫn là nhân gian đồ vật, cũng không có đạt đến trong truyền thuyết thần phẩm, cũng chính là thần dược, thánh dược cùng thần dược tuy rằng chỉ kém một cái cấp bậc, thế nhưng dược hiệu nhưng là khác biệt một trời một vực, căn bản vô pháp đánh đồng với nhau, giữa bọn họ có bản chất khác nhau. thần dược, truyền thuyết có thể làm được cải tử hồi sinh thần hiệu, hơn nữa còn là truyền thuyết, không thể làm thật. nếu một người hồn phi phách tán, thân thể cũng vụn vặt, An thần dược còn có thể phục sinh sao? Thánh dược thì càng thêm không cách nào làm được cải tử hồi sinh dược hiệu vậy hoàn toàn là vô nghĩa, lúc trước sát Táng Thiên dùng thánh dược chữa thương cùng duyên thọ đan cứu giúp đã không có một con đường sống đại hoàng, hoàn toàn là lấy ngựa chết làm ngựa sống, thử vận may, đồng thời bán tiêu Trần một thân tình thôi. Xem ta cái này lão hồ đồ, chỉ lo mình chữa thương cùng quan chiến, cũng không quan tâm tiêu Trần có hay không có nguy hiểm đến tính mạng. Sát Táng Thiên nhìn thấy sư tử Vương lại dùng mũi đụng vào hôn mê bất tỉnh tiêu Trần, mới nhớ tới đi thăm dò tìm một hồi tiêu Trần thân thế, vội vàng lão đạo chạy tới. Gào Ba con bạch hổ vương cùng ba con hắc báo vương nhìn thấy sát táng thiên chạy hướng về tiêu trần bên này, lập tức đứng thẳng lên, toàn thân lông dài dựng thẳng lên đến, nhai răng miết miệng, tiết hầu nơi sâu xa phát ra huy hiếp dích đảo. Thời khắc chuẩn bị phát động công kích, căn bản không e ngại sát táng thiên là một tên long tượng cảnh cường giả sự thực. Thét! Sư tử vương hướng về phía sáu tên thủ hạ thú vương gầm nhẹ một tiếng, quát lui bạch hổ vương cùng hắc báo vương. Sau đó to lớn con ngươi nhìn chằm chằm đúng vụ cận sát táng thiên, ánh mắt lạnh lùng nhưng mang theo một tia cảnh giới cùng chờ mong, cảm giác rất mâu thuẫn. Hiện nhiên nó đối với sát táng thiên không tin lắm mặc cho. Thông minh không thấp nó tự nhiên nhận ra sát táng thiên thần tứ là quần hóa thần tứ, không sai. Sát táng thiên cảm giác được sư tử vương chưa hề hoàn toàn tín nhận mình, không hề tức giận, trái lại than thở một câu, thỏa mãn gật gật đầu, cất cao giọng nói, sư vương minh, ngươi cùng tiêu trần quả nhiên là sinh tử huynh đệ a, chẳng trách lần trước ngươi thời điểm chết, tiêu trần như vậy thương tâm, ta biết ngươi đối với ta duy trì cảnh giác, đây là nhân chi thường tình. Có điều ngươi lo xa rồi, tuy rằng ta là sát gia lão tổ, thế nhưng ta vô tâm hại tiêu trần, bằng không lần trước ta không có cần thiết từ con trai của ta sát phá thiên giới trưởng cứu tiêu trần, đồng thời bang tiêu trần cùng ngươi chữa thương. Lần này rất nhiều phe thế lực đến giết Tiêu Trần, đặc biệt là khủng bố Hắc Ma Các cũng đối với Tiêu Trần bất lợi, Tiêu Trần tương lai nhất định vô cùng nguy hiểm, cái này cần cần ngươi bảo vệ kỹ, bởi vì ta muốn đi liên hợp đại lục siêu cấp cao thủ cùng tìm kiếm cao thủ tuyệt thế đối phó Hắc Ma Các, không thể mỗi thời mỗi khắc bảo vệ Tiêu Trần. Sư Tử Vương, Hình, ta tin tưởng ngươi có thể nghe hiểu được lời của ta nói, bây giờ có thể phủ định để ta tra nhìn một chút Tiêu Trần thương thế. Sát Táng tiên lại quay về một cái sư tử Vương nói rồi nửa ngày, để cho người khác nhìn thấy phòng trường hoài nghi hắn có phải là có bệnh thần kinh, có điều hắn biết sư tử Vương bất phàm, lẽ ra có thể nghe hiểu được lời nói của hắn. Quả nhiên, sư tử vương nghe được sát táng thiên, lại giống người giống nhau trầm tư chốc lát, lập tức hướng về phía sát táng thiên nhân tính hóa gật gật đầu, biểu thị tin tưởng sát táng thiên. Đồng thời nhường đường ra. Sư tử vương không phải như thế dễ dàng tin tưởng người ngoài, sẽ không bởi vì sát táng thiên mấy câu nói liền hoàn toàn tin tưởng sát táng thiên, kỳ thực nó thu tính cảm giác phi thường mẹ bén, nó không có cảm giác đến sát táng thiên đối với tiêu trần sát ý, chỉ cảm thấy nồng đậm tự ái, liền dường như tiêu phách trời đối mặt tiêu trần loại cảm giác đó, liền sư tử vương mới yên tâm lại. Hô, sát táng thiên nhìn thấy sư tử vương quả nhiên nghe hiểu được lời của mình, trong lòng cảm thán lập tức bước nhanh đi tới tiêu trần bên người, ngồi sồn người xuống, dội ra một cái tay đầu tiên dò xét một hồi tiêu trần hơi thở, phát hiện tiêu trần còn có hô hấp, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, sát táng thiên bắt đầu điều tra tiêu trần ngoại thương, phát hiện tiêu trần trên người vết thương đầy rẫy, rất nhiều thương thế đủ khiến võ giả chết. Tiêu trần lại tiếp tục kiên trì, có thể thấy được thân thể của hắn cỡ nào cường tráng, cũng có thể thấy được ý chí lực của hắn cường đại cỡ nào. Kiểm tra ngoại thương, sát táng thiên bắt đầu kiểm tra tiêu trần nội thương, liền hắn đạo ra bản thân một kia hoang lực tiến vào tiêu trần thân thể, phát hiện tiêu trần trong cơ thể còn lưu lại chữa thương thánh đan dược tính. Dược tính chính đang nhanh chóng trị liệu tiêu trần thương thế bên trong cơ thể cái gì làm sao có khả năng khi này tiêu hoang lực tiến vào tiêu trần kinh mạch thời điểm phát hiện tiêu trần trong cơ thể hoang lực lại ở tự động vận hành sát táng thiên không khỏi kinh ngạc tiêu trần nằm ở hôn mê trong cơ thể hắn hoang lực lại tự động vận hành chữa thương nói cách khác hắn hoang quyết ở tự động vận hành chuyện này nhưng là doa người rồi sát táng thiên một mặt căng thẳng cùng kích động điều khiển từ san này tiêu hoang lực dọc theo tiêu trần nhỏ kinh mạch tiến vào lớn kinh mạch lại bởi lớn kinh mạch tiến vào đan điển lập tức phát hiện tiêu trần bên trong đan quỷ dị cảnh tượng nhất thời kinh hô lên cái này đây là tình huống thế nào này hai nhỏ đoàn màu máu thần bí năng lượng là món đồ gì? làm sao sẽ vòng quanh tiêu trần hoang lực cầu chuyển động? lẽ nào là bởi vì cái này hai đám năng lượng màu đỏ ngòm tồn tại, tiêu trần hoang quyết mới tự nhiên hoạt động? ngạch, ông trời của ta, ai có thể nói cho ta chuyện gì thế này? sát táng thiên phát hiện tiêu trần bên trong đan điền bí mật, khiếp sợ tột đỉnh, vẻ mặt cực kỳ thất thố, như nhìn thấy quỷ giống như vậy, hắn sống 100 tuổi từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như thế cảnh tượng, cũng chưa từng thấy đan điền của võ giả có thể tự động vận chuyển hoang quyết tu luyện hoang lực, ta là đang nằm mơ sao? còn là đầu của ta xuất hiện ảo giác? Sát Táng tiên một mặt thất thố tự đủ, không thể tin được mình phát hiện Tiêu Trần bên trong đan điển chuyện quỷ dị. A, đột nhiên, Sát Táng tiên quỷ thần xui khiến chỉ huy này một tia hoang lực đi đụng vào hai đám năng lượng màu đỏ ngòm đoàn trong đó một đoàn, hắn này tia hoang lực lập tức bị năng lượng màu đỏ ngòm nuốt hết, đồng thời một loại khủng bố đến cực điểm khí tức truyền vào Sát Táng Thiên trong đầu, sợ đến hắn thả xuống Tiêu Trần tay, một mặt dọa người lùi về sau ba bước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 359 đều là quái vật. Thất. sư Tử Vương Đại Hoàng nhìn thấy Sát Táng Thiên phản ứng lớn như vậy, cho rằng Sát Táng Thiên đột nhiên đối với Tiêu Trần bất lợi hét lớn một tiếng, liền muốn tấn công sát táng thiên. Sát táng thiên nhìn thấy đột nhiên đối với mình hung manh đến, vội vàng mở miệng giải thích, sư vương minh, ngươi hiểu lầm, ta là tuyệt đối sẽ không hại tiêu trần, bởi vì tiêu trần là ông lão ta thiếu chủ, ta phản ứng lớn như vậy, đó là bởi vì tiêu trần bên trong thân thể xuất hiện đáng sợ thần bí đồ vật. sư tử vương kỳ thực cũng không có cảm giác đến sát táng thiên sát ý, bằng không nó sẽ không đứng tại chỗ không di chuyển. nghe xong sát táng thiên giải thích, nó tỉ mỉ liếc nhìn sát táng thiên vài lần, cuối cùng không có phát động công kích, ánh mắt chuyển đầu vẫn hôn mê bất tỉnh tiêu trần, vẻ lo âu càng nồng một phần. Sát táng thiên trong lòng tố chất tương đối tốt, vừa nãy chỉ là nhất thời bị kinh sợ mà thôi. Kinh một lát sau hắn đã hồi phục gần đủ rồi, hắn bắt đầu suy nghĩ tiêu trần đan điền đến cùng là xảy ra chuyện gì, cuối cùng suy đoán không ra này hai đám năng lượng màu đỏ ngỏm đoàn là cái gì, chỉ biết là năng lượng màu đỏ ngỏm phi thường khủng bố, chính là mạnh như hắn đều cảm thấy phát đến sợ hãi của nội tâm, không có một tiêu chống đỡ năng lượng, mượn như năng lượng màu đỏ ngòm đối với hắn phát động công kích, coi như hắn có chín cái mệnh đều chắc chắn phải chết. Sát táng thiên nhớ tới lần trước bang tiêu trần chữa thương thời điểm, tiêu trần bên trong đan điền căn bản không có hoang lực dịch đoàn. Càng không cần phải nói năng lượng màu đỏ ngòm vậy sao năng lượng màu đỏ ngòm nhất định là sau đó mới xuất hiện ở Tiêu Trần bên trong đan điền, rất có thể là ở Tiêu Trần đột phá huyết hùng cảnh giới thời gian hoặc là sau đó xuất hiện. Mặc kệ năng lượng màu đỏ ngòm là món đồ gì, hiện nay đối với Tiêu Trần không có hại, trái lại đối với Tiêu Trần sản sinh lợi ích cực kỳ lớn, để Tiêu Trần thời khắc đều ở tự động tu luyện, đây chính là cơ duyên to lớn, ai suy nghĩ nhiều vô dụng, cùng Tiêu Trần sau khi tỉnh lại hỏi một chút hay là liền biết rồi. Sát Táng Thiên nhìn ra năng lượng màu đỏ ngòm hiện nay đối với Tiêu Trần chỉ có lợi ích khổng lồ, mà không có chỗ xấu liền tạm thời yên tâm lại, hắn nhìn thấy sư tử vương phi thường lo lắng tiêu trần rằng, dốc liền quên lên, sư vương minh, tiêu trần tạm thời không ngại, qua đoạn thời gian sẽ tốt lên, yên tâm đi. những chuyện khác cùng tiêu trần tỉnh lại vừa hỏi liền biết rồi. sư tử vương nghe xong sát táng thiên, không có vẻ mặt gì, lặng lặng bảo vệ ở tiêu trần bên người, ánh mắt vẫn nhìn kỹ đúng tiêu trần, đem sát táng thiên cùng nó sáu tên tiểu đệ không nhìn thẳng. sát táng thiên nhìn thấy sư tử vương không lại phản ứng hắn, cũng không ngại, thú vương đều phi thường cao ngạo, đúng chi là thú vương hướng về vương, lần thứ hai nhìn liếc mắt nhìn tiêu trần. Ánh mắt của hắn nhìn quét một chút chiến trường luẩn quẩn cùng trên đất vô số thi thể. Đột nhiên sát táng thiên ánh mắt ngưng lại, hắn nhìn thấy một thân màu bích lục tô thanh y liền nằm nghiêng ở phụ cận. Nhất thời sắc mặt không nên nói, cái kia không phải tiêu trần nhỏ bạn gái sao? Vừa nãy thật giống thay tiêu trần chặn kẻ địch một đòn chí mạng, kết quả bồi thêm tính mạng của chính mình. Quả nhiên là một cái si tình nữ tự a, đáng tiếc. Tiêu trần là cái người trọng tình trọng nghĩa. Sau khi tỉnh lại nhìn thấy hắn nhỏ bạn gái chết mất, phòng chừng sẽ rất thống khổ chứ. Ta vẫn là qua xem một chút nàng có hay không còn sống sót chứ. Nếu như còn sống sót, liền tận lực cứu lại đi. Sát táng thiên vừa lầm bầm lầu bầu. Vừa bước nhanh hướng đi Tô Thanh Ý liếc hí, cái này thương thế thật nặng a, cỡ nào đẹp đẽ nữ em bé như vậy liền bị hủy, ai, chết tiệt Hắc Ma Như thế thông động, một ngày nào đó chúng ta Hoang Thần Đại Lục cường giả sẽ đem các ngươi nổ tận gốc, triệt để diệt trừ. Mười mấy hơi thở công phu sau, sắp táng thiên đi tới Tô Thanh Ý, ý, ý bên người, liếc mắt liền thấy Tô Thanh ý, ý phía sau lưng cùng sau nào khủng bố thương thế, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, vốn là khó coi mặt trở nên vô cùng phẫn nộ cùng căm hận đến, sau khi mang xong, hắn nhanh chóng túi người hạ xuống, đưa tay ra điều tra lên Tô Thanh Ý, ý, ý là còn có hay không khí tức cùng tim đập. Ồ Một lát sau, sát Táng Thiên tra xét qua Tô Thanh Y thì hơi thở cùng mật đập, phát hiện Tô Thanh Y thì lại còn có hơi thở cùng mật đập, không khỏi phát ra một đạo kinh ngạc thanh, chịu kinh khủng như thế thương thế, Tô Thanh Y thì lại còn chưa chết, chuyện này quả thật là một cái kỳ tích. Nhi năng là một cái nhu nhược nữ tử, sức sống không khỏi quá mạnh mẽ điểm chứ. Tiêu Trần là cái quái vật, chẳng lẽ bạn gái của hắn cũng đúng một cái quái vật hay sao? Sát Táng Thiên vừa mới bình tĩnh chút tâm cảnh lần thứ hai kịch liệt bắt đầu dập dần, Cẩm Tiêu Trần cái này quái vật tìm bạn gái cũng đúng quái vật. Cẩm quay về Cẩm Khải, sát Táng Thiên lập tức bắt đầu cứu trị Tô Thanh Y trên người hắn không có chữa thương thánh đan, cũng không có chữa thương bảo đan, không thể làm gì khác hơn là dùng hắn hoang lực bang tô thanh y để chữa thương. Có điều hắn dùng hoang lực tự mình trị liệu, hiệu quả xa xa không đạt tới chữa thương thánh đan hiệu quả. Thế nhưng so với chữa thương bảo đan vẫn là gần đủ rồi. xèo xèo xèo. sát táng thiên vừa cho tô thanh Ý liễu chữa thương nửa nén hương thời gian, xa xa có hơn trăm bóng người cấp tốc hướng bên này, nhìn thấu đúng tựa hồ cũng là nữ tử, chẳng lẽ là chu thanh mai mang theo các mỹ nữ sát thủ giết trở về? rất có khả năng này. tiêu trần. quả nhiên, người vẫn không có chạy tới gần. chu thanh mai cấp thiết âm thanh liền chuyển tới. Một lát sau, Chu Thanh Mai liền mang theo hơn 200 tên mỹ nữ sát thủ vội vã bay chạy tới. A, hoang thú, Thật mạnh mẽ hoang thú. Chu Thanh Mai cùng các mỹ nữ sát thủ không có phát hiện tiêu trần, trái lại ngay lập tức nhìn thấy Uy Vũ sư tử vương cùng hung ác 6 con thú vương, lập tức sợ hãi kêu to đến, thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Gào gào gào. 6 con thú vương không có là công, nhìn thấy xuất hiện như thế người, nhất thời trở nên hưng phấn, chuẩn bị đại khai sát giới, ở sư vương vương trước mặt biểu hiện biểu hiện, bọn nó cũng mặc kệ Chu Thanh Mai các nàng là nam là nữ, ở bọn chúng nhãn lực nhân loại đều là giống nhau. Chu Thanh Mai đối mặt nhiều như vậy đầu mạnh mẽ hoang thú, sợ đến sắc mặt tái nhợt, không biết nơi này làm sao xuất hiện nhiều như vậy mạnh mẽ hoang thú, hơn nữa không gặp Tiêu Trần thân ảnh, đột nhiên nàng phát hiện trên đất ngồi một cái vóc người nhỏ gầy ông lão, tựa hồ không phải hắc ma các cường giả, nhất thời kêu to nói: "Tiền bối, ngài là ai?" Nhìn thấy Tiêu Trần sao? Sắc Táng Tiên vốn là không dự định để ý tới Chu Thanh Mai, thế nhưng nghe nói tìm đến Tiêu Trần, vẫn là nữ tử, đoán được Chu Mai đường nữ sát thủ, chỉ lo sư tử vương ngộ thương rồi Tiêu Trần nữ nhân, bất đắc dĩ, mở miệng nói: "Sư vương Vinh, nói chuyện nữ tử phải cũng đúng huynh đệ ngươi Tiêu Trần nữ nhân." Cũng không nên ngộ thương rồi à. Ha ha. A. Sư tử vương. Tiêu trần huynh đệ. Lẽ nào tiêu trần đầu sư tử kia vương chính là cái này một cái. Không phải chứ. Sư tử vương không phải chiến đã chết rồi sao. Chu Thanh Mai nghe được sát táng thiên, khiếp sợ cực kỳ, rất nhiều vấn đề dần hiện ra đầu góc của nàng, vừa định hỏi ra lời, đột nhiên phát hiện cái kia lòng tốt mạnh đại lao đầu tựa hồ đang làm một cái người nằm trên đất chữa thương, theo bản năng định thần nhìn lại, nhận ra trên đất người, nhất thời hoàn toàn biến sắc kinh hồ, thanh ý Chu Thanh Mai như bay vọt tới Tô Thanh Ý dìa bên người, nhìn thấy Tô Thanh Ý Dià trên người khủng bố thương thế, sợ đến quỳ ngồi xuống, đau lòng như cắt, nước mắt dâng chảo ra, nghẹn ngào nói: "Thanh Ý dìa, là ai tổn thương ngươi nặng như vậy? Đều là tỷ tỷ không có tác dụng, không có bảo vệ tốt ngươi a." Chu Thanh Mai nhìn thấy trước mặt vô cùng mạnh mẽ lại đời người là tổn thương lão đầu gầy yếu chính đang cho Tô Thanh Ý dìa chữa thương, trong lòng vừa sợ nhạ có cảm kích, trực tiếp dập đầu nói: "Tiền bối, đa tạ tiền bối từ hắc ma các ma trong tay cứu muội muội ta, tiền bối, có thể không nói cho Vân bối, Tiêu Trần lúc này ở nơi nào?" Nữ em bé, chớ quấy giày lão phu bằng không muội mọi người thật muốn mất mạng, tiêu trần không có chết, lúc này sẽ ở đó bảy thú vương Trung hướng đây. sát táng thiên không có mở mắt ra, có chút không kiên nhẫn trả lời chu thanh mai vấn đề. a, xin lỗi, văn bối sẽ không cấy dối ngải. chu thanh mai hơi sướng sở, lập tức nói kiềm một câu, sau đó không dám nói lời nào. chu thanh mai liếc mắt nhìn trầm trầm mà không có chút máu hôn mê bất tỉnh tô thanh y lập tức chậm rãi đứng lên, quay đầu nhìn về này mấy con mắt nhìn trầm trầm mạnh mẽ hoang thú, trong lòng phi thường hoảng sợ, thế nhưng vẫn như cũ nhắm mắt hướng đi sư tử vương phương hướng, bởi vì nàng xuyên thấu qua thú vương phía dưới nhìn thấy đồng dạng nằm ở hôn mê tiêu trần chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 360, tiêu Trần tỉnh lại thế. sư tử vương vốn là xem thường xem Chu Thanh Mai cùng các mỹ nữ sát thủ một chút dự định bỏ mặc nó sáu tên tiểu đệ công kích giết chóc nghe tới sát táng thiên nhắc nhở sau nó mới gầm nhẹ một tiếng ngăn lại sáu tên tiểu đệ ý đồ hô Chu Thanh Mai tâm tình căng thẳng đi tới khoảng cách sư tử vương ba trượng địa phương ngừng lại không phải nàng không muốn dựa vào gần mà là trước mặt bảy con thú vương khí thế mạnh mẽ ép tới nàng có chút không thở nổi nàng hít vào một hơi thật dài không khí lấy dũng khí nói sư tử vương xin cho phép ta qua xem một chút tiêu Trần được không Ta vâng, ta là Tiêu Trần một người phụ nữ." Sư Tử Vương nghe được Chu Thanh Mai thỉnh cầu, nhàn nhạt, nhạt liếc mắt một cái Chu Thanh Mai, không có một chút nào biểu thị, xoay người đi tới Tiêu Trần bên người, nằm rạp hạ xuống, lặng lặng nhìn, kỹ đúng Tiêu Trần. "Mẹ." Chu Thanh Mai nhìn thấy Sư Tử Vương căn bản không để ý tới nàng, nhất thời không có biện pháp, nàng cũng không dám cứng sống qua, cũng không vượt qua nổi, không thể làm gì khác hơn là riêu liếc mắt một cái Tiêu Trần, cảm giác Tiêu Trần không có nguy hiểm tính mạng, mới một mặt bất đắc dĩ đi trở về đến khoảng cách Tô Thanh ý ở một trượng địa phương, yên tĩnh chờ đợi. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt một canh giờ trôi qua. Tiêu Trần không có tỉnh lại, Tô Thanh Y thì càng không có tỉnh lại, Sắt Táng Thiên muốn là bị thương thật nặng, hiện tại còn giúp Tô Thanh Y liễu chữa thương, biết vậy nên vất vả, mồ hôi chảy một mặt, thô váy vải cũng ướt đấm. Cũng may Sắt Táng Thiên trả giá vẫn có thu hoạch, Tô Thanh Y thì thương thế trên người được khống chế, bắt đầu thịt tươi dài bì, còn sau này có hay không vết sẹo, hiện tại còn có nói, so với Tô Thanh Y thì phía sau lưng bị xương máu phạm vi lớn ăn mòn, khó có thể hoàn toàn hồi phục đến trước kia bóng loáng mềm mại hoàn mỹ ra thịt. Có điều, trước tiên mạng sống quan trọng, không có mệnh dáng dấp mỹ lệ đến đâu cũng đúng phụ vân, Hoàng thần đại lục thiên tài địa bảo vô số, cũng không có thiếu danh ý đại sư chính là dược thánh cũng có hai vị nho nhỏ sửa mặt phải không phải vấn đề lớn lao gì lại nói tiêu trần cùng tô thanh y Lý đã là sinh tử miên nhau lấy tiêu trần tính cách dù cho tô thanh y Lý biến thành xấu xí cũng sẽ không chú ý sư tử vương cùng sáu con thú vương đúng là nhàn nhã nhất bọn nó chỉ bảo vệ tiêu trần những chuyện khác bọn chúng một mực mặc kệ cũng quản không được chẳng lẽ ngươi gọi một cái bạch hổ hoặc là hắc báo trợ giúp tô thanh y Lý đi chữa thương vậy hiển nhiên là không thể thời gian như nước chảy rất nhanh mấy canh giờ đi qua màn đêm buông xuống lại đến buổi tối đêm qua khi đến ngọ đều là đại chiến thời gian tử thương mấy ngàn người trong đó không thiếu huyết hùng cảnh cường giả cùng tử tượng cảnh cường giả thậm chí còn có thiên tượng cảnh cùng long tượng cảnh chiến đấu tình cảnh cực kỳ đồ sộ cũng khốc liệt nguyên bản tiên cảnh giống như rừng trúc thung lũng bị phá hỏng đến không được dạng khắp nơi loang loang lộ lộ thi thể thành đống máu chảy thành sông một bộ địa ngục cảnh tượng ngay đêm đó ngoại trừ tiêu trần cùng tô thanh y nằm ở hôn mê tương đương với đang ngủ mê man chu thanh mai cùng hơn 200 mỹ nữ sát thủ sư tử vương cùng với 6 con thu vương cũng không dám ngủ toàn bộ bị là sát táng thiên tô thanh y tiêu trần ba người hộ pháp Sát táng thiên cho Tô Thanh Y giải chữa thương mấy canh giờ, thân thể có chút không chịu nổi, liền tạm thời đình chỉ trợ giúp Tô Thanh Y giải chữa thương, tự mình chữa thương sau một canh giờ mới tiếp tục băng liền Tô Thanh Y giải chữa thương. đương nhiên trong lúc Chu Thanh Mai cho Tô Thanh Y li phục một viên chữa thương bảo đan, bảo đảm Tô Thanh Y thương thế có thể kéo dài bị chữa trị. Hát ma các hơn 30 cường giả toàn bộ bị diệt sau, Dương Trúc tung lung ở chưa từng xuất hiện kẻ thù của hắn, có sư tử vương cùng 6 con thú vương chấn thủ nơi đây, chỉ cần không phải tượng cảnh kẻ địch tập kích, cái khác cường giả đến bao nhiêu đều ngọn cụ tỏi, có đi mà không có về coi như Long Tượng cảnh cường giả đến cái một cái hoặc là hai cái cũng không đủ sư tử vương cùng sát táng tiên liên giết. Chạy trốn Bích huyết sát cùng Tạ Hà hai người không biết bị hắc ma các cường giả làm xong chưa, vẫn là đã đào hướng về yêu yêu, người sau độ khả thi cực cao, coi như không biết bọn họ còn dám hay không quay lại đến, trong bóng tối điều tra một phen. Ngược lại, hiện nay không có phát hiện bóng dáng của bọn họ. Mặc kệ hai người có hay không sống sót hoặc là đã đào tẩu, bọn họ đã triệt để đắc tội rồi Tiêu Trần, tương lai nhất định sẽ gặp phải Tiêu Trần điên cuồng trả thù, bị diệt tộc đó là chuyện khẳng định. Hôn mê tiêu trần hiện tại lại như một cái chưa có tỉnh ngủ sư tử vương đợi đến hắn tỉnh lại hắn hết lửa giận sẽ phun trào ra đến có sư tử vương cái này mạnh đại huynh đệ hắn có thể ở sát thần bộ lạc vọng nguyện bộ lạc cùng trong bộ lạc nên ngang mà đi thần càng giết thần phật chặn đập phật tiêu trần thân phận bất phàm cùng yêu nghiệt tiên phú tu luyện nhất định hắn một đời không tầm thường nhất định hắn chuyển kỳ sát phạt một đời hắn mới ra đại hoàng không tới một năm liền chiến đấu vô số lần giết vô số người vô số lớn thế lực nhỏ gia tộc lấy hắn là địch tiêu trần vì mình có thể sinh tồn xuống vì tôn nghiêm vì bằng hữu vì yêu người vì trong lòng đạo nghĩa quả đoán rút ra sau lưng kiếm gỗ. Dũng manh chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Không ngừng nghỉ chiến đấu, chiến đấu vô cùng thảm thiết, khiến lòng người nát cảm động chiến đấu. Độc gia huy danh của Tiêu Trần, giết tên cùng nam nhân mị lực, liền hắn được rất nhiều thiên chi tiểu nữ ái mộ. Sưa nay gặp đến rồi kẻ địch càng mạnh mẽ hơn đấu kỳ hắn, ám hại hắn, thậm chí liên hợp lại tiêu giết hắn. Đây là một cái buồn nôn tuần hoàn, chỉ cần Tiêu Trần một ngày không chết, liền sẽ không ngừng xuất hiện kẻ địch mới, hơn nữa kẻ địch sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Đương nhiên Tiêu Trần cũng sẽ từ từ chắc một ít huynh đệ bằng hữu, thế lực của hắn cũng sẽ từ từ bồi dưỡng đến. Có điều, muốn nghĩ sẽ không, kẻ địch bắt nạt, Tiêu Trần chỉ có mình chân chính trở nên mạnh mẽ thành là mạnh nhất thế giới này mới có thể tiêu ngạo thiên hạ bệ nghệ vân dân mặt trời mọc mặt trời lặn lại mặt trời mọc rất nhanh một ngày một đêm đi qua tiêu trần cùng tô thanh y diễm vẫn không có tỉnh lại đáng mừng chính là hai người cũng đã thoát ly nguy hiểm đến tính mạng đặc biệt là tiêu trần thân thể cường tráng như châu bá vũ quyết tự mình vận chuyển thương thế chữa trị siêu cấp nhanh hiện ở trên người hắn vết thương đã hoàn toàn khép lại đến cuối cùng chữa trị giai đoạn tô thanh y di phía sau lưng cùng sau não da thịt cũng tu bổ đến chỉ là thoạt nhìn giống hai khối to lớn vết sẹo cảm giác phi thường xấu xí, nữ nhân không giống nam nhân, nam nhân vết sẹo là hơn trường, nữ nhân nhưng không hy vọng mình chân mềm như tơ thân thể mềm mại trên xuất hiện vết sẹo, dù cho là một chút vết sẹo cũng đúng một loại tỷ vết. trải qua hơn một ngày tiếp xúc, sư tử vương đối với chu thanh mai cũng thả lòng cảnh giác, có thể cho phép chu thanh mai tiếp cận cùng tiếp xúc tiêu trần, lúc này tiêu trần liền chầm ngủ ở chu thanh mai đầy đặn mềm mại trên đùi. chu thanh mai ánh mắt vẫn nhìn kỹ đúng tiêu trần tâm tia khá là khó coi thế nhưng rất chịu xem cương nghị khuôn mặt, trong lòng phi thường cảm kích sư tử vương cùng sát táng đúng lúc cứu tiêu trần cùng tô thanh ý, bằng không nàng hiện tại rồi cùng tiêu trần tô thanh ý âm dương cách xa nhau. Đột nhiên, "A, Thanh Y thì hề. Hôn mê một ngày hai đêm tiêu Trần tỉnh lại, hơn nữa còn là kêu gọi Tô Thanh Y đi tên kinh ngồi tỉnh lại, con mắt trợn trừng lên, một mặt mồ hôi lạnh, hiện nhiên là từ trong ác mộng thức tỉnh, hơn nữa trong mộng hẳn là Tô Thanh Y Lệ gặp nạn. Chu Thanh Mai nhìn thấy Tiêu Trần tỉnh lại, mừng đến phát khóc nói: "Tiêu Trần, ngươi rốt cục tỉnh lại, lo lắng chết ta rồi. Ngươi hiện tại cảm giác thân thể nơi nào không thoải mái không có?" "Hả?" Tiêu Trần ý thức không có không phải rất tỉnh táo, hắn nghe được bên người người, theo bản năng quay đầu nhìn lại, phát hiện là mình thét ra lệnh rời đi Chu Thanh Mai, nhất thời kinh ngạc nói: "Thanh Mai, ngươi" Ngươi tại sao lại trở về? Nơi này rất nguy hiểm đây. Đi mau. A, Tiêu Trần, chúng ta được cứu trợ, là sát tiền mối, còn có sư tử vương cứu ngươi, còn có Tô Thanh Ý Liễu. Đúng rồi, Thanh Ý bị thương rất nặng, lúc này vẫn chưa có tỉnh lại. Chu Thanh Mai bị Tiêu Trần làm sững sốt, lập tức phản ứng lại, liền lẩm bẩm nói đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 361, linh hồn khế ước huynh đệ. Cái gì sư tử vương? Cái gì? Ngươi nói Thanh Ý gì còn sống sót? Tiêu Trần nghe được sư tử vương ba chữ nhất thời chưa kịp phản ứng, nghe được Tô Thanh Ý khi còn sống hắn kích động đến cả người đang run rẩy, duỗi ra hai tay lấy ra Chu Thanh Mai mềm mại hai vai, âm thanh run rẩy vội vàng hỏi: nàng, nàng hiện tại ở nơi nào? ai nha? Tiêu Trần ngươi bắt thương ta! Chu Thanh Mai cảm giác mình hai con vai đau đớn, không khỏi kinh hô lên, nàng không có tránh thoát, nhịn đau nói: Tô Thanh Y ở tỷ muội nơi đó, bởi cổ ngữ các nàng rất chăm sóc đúng, Thanh Y bị thương rất nặng, hiện tại vẫn chưa có tỉnh lại, ta cùng lo lắng nàng đây. xèo! Tiêu Trần không có chờ Chu Thanh Mai nói xong, thân thể bắn ra đến, theo Chu Thanh Mai ánh mắt phương hướng phóng đi, chỉ chốc lát sau. Hắn đến 10 trượng khoảng cách mỹ nữ chồng chất phía trước, liếc mắt liền thấy cổ ngự trong lòng tô thanh y điểm, nhất thời con mắt ướt ác. Nam nhân không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Tô thanh y không xa vạn dặm tìm kiếm tiêu trần, chỉ vì trong lòng yêu, không để ý mình sinh tử là tiêu trần chặn một đòn chí mạng, cũng chỉ vì trong lòng yêu. Loại này yêu vô tư, đã sâu sắc cảm động tiêu trần, tiêu trần cũng bởi vậy triệt để yêu tô thanh y ở đây chính là cái gọi là sinh tử chi luyến, quý giá, cảm động, nhưng thường thường nương theo đúng huyết cùng đau, thậm chí trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Cổ nữ, đem thanh y lìa giao cho ta đi. Tiêu Trần Từ cổ ngữ trong tay cẩn thận từng ly từng tí một ôm lấy như ngủ say giống như Tô Thanh Y, ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn kỹ đúng Tô Thanh Y, bình thường trên mặt lánh khốc hoàn toàn không gặp, xuất hiện cực kỳ cảm động, đau lòng cùng ấy náy vẻ mặt. Lúc này Tô Thanh Y trên người quấn lấy một bộ xiêm y màu trắng, trong lốc vết sẹo ngang dọc sau não cũng dùng một khối khăn lụa gói lại, nàng bây giờ nhìn đến chính là một cái mỹ lệ cực kỳ bệnh tiên nữ, khiến người ta thấy không nhịn được đau lòng chịu mến. Thanh Y, xin lỗi, đều là ta không có bảo vệ tốt ngươi, ngươi phải nhanh lên một chút tốt lên, ta, ta không thể không có ngươi không quen ngôn ngữ cùng biểu đạt tình cảm tiêu trần lại trước mặt nhiều người như vậy đối với tô thanh y lìa nói ra tình ý kéo dài xin lỗi lời nói xem ra hắn đối với tô thanh y lìa dùng tình sâu nhất đầu gỗ cuối cùng cũng coi như hiểu biết nếu như tô thanh y lìa có thể bình yên tỉnh lại tất cả vẫn tới kịp nếu như tô thanh y lìa không thể tỉnh lại xuất hiện biến cố vậy tiêu trần hiểu biết liên trầm. ô ô chu thanh mai cùng một ba sát thủ nhìn thấy tiêu trần mắt dưng dưng hoa thâm tình nhìn kỹ đúng tô thanh y lìa trong lòng một trận xúc động nghe tới tiêu trần chắc lời tâm tình thời điểm các nàng cảm động đến rối tinh rối mù toàn bộ không nhịn được nghẹn nào đến chảy xuống hai hàng rõ ràng lệ lúc này lại trang mỗi người đàn bà đều trong lòng là tô thanh y lìa cữu khẩn, hy vọng tô thanh y tốt bình an tỉnh lại, nguyện có tình người sẽ thành thân thuộc. Tình cảnh nhất thời trở nên cảm giác gớm áp người đến, có điều lập tức liền sẽ bị nào đó thu tính đánh vỡ. sư tử vương nhìn thấy tiêu trần tỉnh lại, vốn muốn bọn tới tiêu trần bên người cùng tiêu trần hào hảo thân mật một phen, lại phát hiện tiêu trần căn bản không nhìn thấy nó liền ở tại phụ cận, chỉ quan tâm người đàn bà của chính mình, liền có chút thú hoán bất mãn đối với tiêu trần phát ra một đạo gầm nhẹ. a. nghe được sư tử vương gầm rú, chu thanh mai cùng các mỹ nữ sát thủ dừng lại gào khóc, toàn bộ kinh ngạc nhìn phía một bên sư tử vương. Sư Tử Vương lại ăn tiêu Trần Nữ Nhân Hố, lần này có trò hay nhìn, ha ha. Sắt Táng Thiên vẫn đang nhắm mắt chữa thương, đột nhiên mở hai mắt ra, mắt mang ý cười nói nhỏ: "Đại hoàng, ta đang nằm mơ sao?" Tiêu Trần nghe được Sư Tử Vương tiếng gạo, cảm giác cực kỳ quen thuộc, không khỏi cả người cứng đờ, lập tức kịch liệt run rẩy đến, hắn không có lập tức quay đầu nhìn về Sư thét truyền đến phương hướng, chỉ lo tất cả những thứ này đều là một cảnh, khi hắn quay đầu trong mấy mắt, mỹ hảo mộng cảnh sẽ phá diệt. "Đại ca, ngươi không có nằm mơ. Ta chính là đại hoàng, bởi vì ta phục sinh." Thiết Sư Thiết không có lần thứ hai truyền đến. Nhưng có một đạo hùng hồn thanh âm nam tử trực tiếp thông qua ý thức truyền vào đầu óc của Tiêu Trần ý thức trong, chủ nhân của thanh âm còn tự xưng mình là đại hoàng, lại nói mình phục sinh, nghe tới là lạ, cuối cùng còn học sư tử ống hai tiếng, quỷ dị cực kỳ. A, ai? Ai ở ta trong đầu nói chuyện? Tiêu Trần vốn là tâm tình không bình tĩnh, đột nhiên bị trong đầu âm thanh sợ hết hồn, suýt nữa đem hai tay ôm tô thanh ý liễu vứt ra ngoài, cũng còn tốt hắn thần kinh có chút lớn nhiều, liền thông qua ý thức đối với cái kia xuất hiện ở trong đầu âm thanh hỏi, đồng thời quay đầu nhìn về vừa nãy sư Thiết phương hướng. Trong nháy mắt tiếp theo, Tiêu Trần ánh mắt ngưng lại, trên mặt xuất hiện mừng như điên vẻ mặt, bởi vì hắn nhìn thấy Sư Tử Vương, tuy rằng Sư Tử Vương biến hóa rất lớn, thế nhưng hắn vẫn là một chút liền nhận ra trước mặt Sư Tử Vương chính là Đại Hoàng không thể nghi ngờ, còn có đại hoàng khí tức là không sai được, Tiêu Trần có thể cảm giác được ra. "Đại Hoàng, thật là ngươi. Ngươi sống lại, ngươi quả nhiên phục sinh, đồng thời càng mạnh mẽ hơn, quá tuyệt, quá tốt rồi." Ô, ô. Tiêu Trần nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn kỹ đúng càng thêm uy vũ mạnh mẽ Sư Tử Vương, lại mừng đến phát khóc, như một cái nhìn thấy thất tán nhiều năm người thân hải tử, hài lòng rơi lệ. Đại ca, là ta Đại Hoàng, ta phục sinh. Ha ha. Sư Tử Vương vẻ mặt cũng vô cùng kích động hài lòng, nó miệng không nhúc ních, lại dụng ý thức chạy cùng Tiêu Trần nói chuyện. Đây chính là trước đây chuyện chưa từng có, cũng chưa từng nghe qua hoang thú có thể nói tiếng người. Tuy rằng chỉ là dụng ý thức truyền lưu đạt tin tức, thế nhưng cũng phi thường dọa người rồi. Quả nhiên. Xeo. Tiêu Trần liền bị khiếp sợ đến, lập tức dừng lại gào khóc, vẻ mặt trở nên cực kỳ kinh ngạc, trận mắt ngoáy mồm, như nhìn thấy phi thường khó mà tin nổi quá sự giống như. Qua một lát, hắn mới thanh tỉnh lại, đem tô thanh y để nhẹ nhàng giao cho bên cạnh cổ ngữ. Lập tức hắn nhanh chóng hướng về hướng về phía đại hoàng. Xiêu. Đại hoàng vô cùng kích động, nhìn thấy Tiêu Trần Sông lên hướng mình, hắn cũng tứ chi cuồng đạp, nhanh chóng đón lấy Tiêu Trần. Ầm. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Trần cùng sư Tử Vương ở mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ, lấm lâm liệt liệt ôm ở cùng nhau, đúng, không có sai, sư Tử Vương lại dùng chân trước cùng Tiêu Trần chăm chú ôm ở cùng nhau. Nó hình thể to lớn, sư Vương giãy, cơ hồ đem Tiêu Trần toàn bộ thân thể ôm vào sư lông trong. Một người một thú liền như vậy nhiệt liệt ôm, dòng dã kéo dài gần nửa nén hương thời gian, bọn họ mới tách ra đến, sư Tử Vương cũng đem chân trước thả ở trên mặt đất. Dùng nó này khủng lồ sư mặt sư mũi thân mật kỳ kẻo tiêu Trần khuôn mặt, hiện nhiên đối với Tiêu Trần cảm tình phi thường thâm. Tiêu Trần nhắm mắt lại, phi thường hưởng thụ đại hoàng đối với hắn thân mật động tác, trong lòng có loại mất mà lại được mừng như điên cùng cảm động, hắn dùng tay nhẹ nhàng vu vu đại hoàng đầu lâu, kinh ngạc hỏi: "Đại hoàng, ngươi làm sao học được nói nhân loại? Còn có ngươi tại sao không trực tiếp dùng miệng nói chuyện, mà là dùng thần thức truyền âm?" "Ngươi đó là thế nào làm được dùng thần thức truyền âm?" "Đại ca, mấy ngày trước đây ta ở Đại Hoang Sơn động tỉnh lại, Không có phát hiện người, nhưng phát hiện mình thực lực tăng mạnh, lên cấp thành cấp 7 Thú Vương, ta không biết cụ thể là xảy ra chuyện gì, thế nhưng ta suy đoán phải cùng thân thế của ta có quan hệ, kỳ thực ta cùng đại ca giống nhau từ nhỏ đã chưa từng thấy cha mẹ chính mình. Lần này tiến hóa sau, trong lòng ta có loại hiểu ra, ta cảm giác ta nguyên bản nhà phải không còn đại hoang, mà là ở một cái rất xa xôi chỗ thật xa, còn cụ thể là nơi nào, ta hiện tại còn không biết, có điều, ta tin chắc, một ngày nào đó ta sẽ biết thân thế của ta. Ta hiện tại vẫn chưa thể dùng miệng nói ra nhân loại, chỉ có thể thông qua linh hồn ý thức cho ngươi giao lưu, đồng thời chỉ có thể cùng ngươi giao lưu cùng những người khác liền không cách nào làm được, bởi vì chúng ta trong lúc đó ký kết linh hồn khế ước. Chính là bởi vì linh hồn khế ước, ta mới có thể ở xa ngoài vạn dặm đại hoang cảm giác được ngươi có nguy hiểm đến tính mạng, liền ta liền mang theo 6 cái tiểu đệ đi ra đại hoang tìm đến ngươi, cũng còn tốt ta tới kịp thì, không phải vậy ngươi liền bị người giết chết, ngươi chết mất linh hồn của ta cũng sẽ bị trọng thương, không làm được cũng sẽ đi đời nhà ma, bởi vì chúng ta linh hồn khế ước, ngươi là chủ mới, ta là thứ mới, ngươi tử vong, ta cũng theo xong đời. Sư tử Vương ánh mắt hưng phấn cùng Tiêu Trần đối diện đúng Dũng thần thức nói cho Tiêu Trần rất nhiều Tiêu Trần trước đây chưa từng nghe thấy sự tình, trọng điểm nhắc tới thần kỳ linh hồn khế ước, bởi vì linh hồn khế ước để hắn cùng Tiêu Trần trở nên cực kỳ thân mận cùng sinh mệnh cùng một nhiệm thở. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 362, Tâm tình biến hóa Chương 362, Tâm tình biến hóa linh hồn khế ước Lại còn có chuyện như vậy? Đại Hoàng, ngươi biết linh hồn khế ước là làm sao ký cách sao? Có thể không giải trừ sao? Tiêu Trần nghe xong Đại Hoàng trả lời. Trong lòng Phi Thường kinh ngạc, nghe được mình tử vong, đại hoàng rất có thể theo tử vong, nhất thời sợ hết hồn, đây chính là phi thường việc không tốt, thực lực của hắn yếu nói không chắc ngày nào đó liền bị người giết chết, hắn chết mất không trách được người khác, chỉ tự trách mình thực lực không mạnh, hắn hiện ở lo lắng cho mình liên lụy đến sư tử vương. Linh hồn khế ước là thông qua khế ước song phương dòng máu ký kết, khả năng là lần trước ta thời điểm chết hấp thu dòng máu của ngươi, trong lúc vô tình thành lập chứ. Linh hồn khế ước vật này, ta trước đây cũng không biết, là ta lần này phục sinh sau đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của ta đồ vật, còn giải trừ biện pháp, ta không biết có hay không, nhưng ta phỏng chừng là không có, vì lẽ đó đại ca, ngươi ngàn vạn không thể chết được à? muốn quý trọng sinh mệnh. ha ha. sư tử vương nghe ra tiêu trần trong lời nói lo lắng tâm ý, nội tâm phi thường cảm động, hắn đã chết qua một lần, căn bản không e ngại sinh tử, liền dung ung dung ngựa khí nói cho tiêu trần linh hồn khế ước không có giải trừ biện pháp, mục đích để tiêu trần sau này nhiều quý trọng sinh mệnh, không muốn chiến đấu quá liều mạng, làm được bản thân mấy lần đều suýt chút nữa xong đời. không có sao. tiêu trần ngờ vực đánh giá một chút sư tử vương vẻ mặt, lại thông qua linh hồn nhận biết một hồi sư tử vương trong lòng sóng, cảm giác sư tử vương không giống như là đang nói dối, không thể làm gì khác hơn là chí. Tạm thời đem linh hồn khế ước sự tình để ở một bên. Đại ca ta xin thể không có lừa ngươi. Sư tử Vương giống người giống nhau cùng Tiêu Trần xin thể, khiến người ta không nhịn được cười. Đại hoàng, ta tin tưởng ngươi. Đúng rồi, Đại hoàng, ngươi nếu gọi ta một tiếng đại ca, ta liền việc đáng làm thì phải làm, sau này chúng ta chính là huynh đệ, chân chính huynh đệ, đại ca ta sau này liền xưng hô nhị đệ chứ. Ha ha. Nếu tạm thời đem linh hồn khế ước thả xuống, Tiêu Trần tâm tình khá hơn một chút, hắn đột nhiên nhớ tới Đại hoàng luôn xưng hô đại ca của mình. Biết vậy nên thân thiết, liền quyết định sau này cùng đại hoàng lấy gọi nhau huynh đệ, có một cái huynh đệ, Tiêu Trần hài lòng cười to đến. "Ân, đại ca, thét thét thét. Sư Tử Vương đối với Tiêu Trần xưng hô nó là nhị đệ, thỏa mãn gật gật đầu, hưng phấn ngửa đầu phát ra ba liền thét. "Nhị đệ, có người làm bạn đại ca thật hài lòng." Tiêu Trần bởi vì đại hoàng phục sinh, tâm tình khá hơn nhiều, trên mặt xuất hiện hiếm thấy nụ cười. "A, Tiêu Trần điên rồi sao?" Chu Thanh Mai đám người căn bản không biết Sư Tử Vương có thể cùng Tiêu Trần tiến hành ý thức giao lưu nói chuyện, chỉ nhìn thấy Tiêu Trần khi thì khóc khi thì cười. Sư Tử Vương cũng qua lập tức liền gầm rú vài tiếng, thật giống hai người ở giao lưu giống như vậy, mọi người vẻ mặt trở nên quái lạ đến. Ha ha. Chỉ có sát táng tiên vẻ mặt không giống nhau, hắn nhìn sang mạnh mẽ sư tử vương, lại nhìn sang Tiêu Trần, một bộ đăm chiêu vẻ mặt, rất nhanh hắn vui mừng cười ha ha, chân tâm là Tiêu Trần hài lòng, có thể nắm giữ như thế mạnh mẽ thần bí sư tử vương, trao đổi những võ giả khác phòng chừng nằm mơ đều sẽ cười. Gào gào gào. Ba con bạch hổ vương cùng hắc báo vương nhìn thấy lao đại của bọn họ sư tử vương cùng Tiêu Trần cảm tình dễ như vậy, thông minh không thấp bọn chúng, dồn dập đi tới Tiêu Trần sau lưng, ngồi xổm dưới đất, hưng phấn kêu gào đến thuấn về tiêu trần lấy lòng, do đó lấy lòng bọn chúng lao đại sư tử vương. xì xì. chu thanh mai cùng các mỹ nữ sát thủ nhìn thấy mạnh mẽ hung ác hoang thu vương, lại như tiểu cầu giống nhau ngồi xổm dưới đất lấy lòng tiêu trần, nhất thời không nhịn được cười, che miệng nở nụ cười. nhảy. a. nhiều như vậy thú vương. đại hoàng chuẩn bị chiến đấu. tiêu trần nghe được phía sau hò hét loạn lên, theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy sáu con to lớn lại mạnh mẽ hoang thu vương, kinh ngạc nhảy một cái, lập tức nhảy ra đi một bộ dáng dấp như Lâm Đại địch, luôn luôn năng lực nhận biết siêu cường Tiêu Trần lại không có chú ý tới phụ cận còn có mặt khác 6 con hoang thú, thực sự là thua với hắn. Đại ca, dùng không được phản ứng lớn như vậy chứ? Bọn nó là ta mới vừa thu tiểu đệ, coi như không là tiểu đệ của ta, lấy thực lực của ta tùy tiện hai lần liền có thể giết chết bọn chúng, kha kha. Đại hoàng nhìn thấy Tiêu Trần dáng dấp như thế, nhất thời cảm thấy rất mất mặt, nhân tính hóa dơ lên một cái chân trước lau một cái lớn sư mặt, lúc này mới truyền âm cho Tiêu Trần. Tiểu đệ của ngươi. Nói sớm đi. Làm hại đại ca mất mặt. Tiêu Trần nghe xong đại hoàng truyền âm, đoán giận một tiếng trên mặt kỳ quái không được, ánh mắt lặng lẽ chăm chú vào Chu Thanh Mai bên kia. Quả nhiên thấy Chu Thanh Mai các nàng vừa vặn cười nhìn hắn, nhất thời càng quẫn. Si gì? Chu Thanh Mai các nàng nhìn thấy Tiêu Trần khó gặp quẫn dạng cùng thú vị mở ám, không nhịn được lần thứ hai liền xì xì nợ nụ cười, cười đến nhánh hoa chiêu chiến, đẹp không sao tà xiết. Tình cảnh nhất thời trở nên lung dung đến, nhưng là khi Tiêu Trần đi trở về vẫn còn hôn mê tô thanh ý, ý ở bên người thời điểm, không có ai lại ở cười được, toàn bộ vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hồi tưởng lại Chu Mai đường lần đại kiếp nạn khó, tử thương rồi mấy trăm tỷ muội, bầu không khí trở nên cực kỳ trở nên nặng nề. Tiêu Trần lại một lần ôm lấy Tô Thanh Y dì, ánh mắt nhu hòa nhìn kỹ đúng Tô Thanh Y dì, tấm kia trắng sáng không màu máu mà cười, hồi tưởng lại Tô Thanh Y phấn đấu quên mình chặn ở trước mặt mình chặn lại rồi huyết vụ hữu thực, trong lòng liền một trận nghĩ đến mà sợ hãi, hiện ở ngực còn mơ hồ làm đau. Một khắc đó, Tiêu Trần có loại tan nát cõi lòng cảm giác, đau lòng, bất lực, tuyệt vọng, hận thực lực mình không đủ, liền người đàn bà của chính mình đều bảo vệ không được, cũng may các nhân tự có trời tương, Tô Thanh Y như kỳ tích sống sót, bằng không Tiêu Trần sẽ thống khổ cả đời. Thanh Y dì, ngươi phải nhanh lên một chút tốt lên, ta muốn kết hôn ngươi làm thê tử của ta ta muốn cả đời bảo vệ ngươi. Tiêu Trần lại che ở mặt của mọi người quay về hôn mê tô thanh ý gì làm ra hứa hẹn. Sau đó ánh mắt của hắn ấy náy nhìn quét một chút mọi người, cuối cùng hắn đưa ánh mắt tìm đến phía xa xa chân trời. Ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng, lập tức sát khí lâm liền nói: Bất huyết sát, tạ gia, ma cát. các ngươi như vậy thường tổn thân nhân của ta cùng bằng hữu. Tiêu Trần ta ở đây xin thể, một ngày nào đó ta sẽ đem bọn ngươi từng cái tìm tới đồng thời toàn bộ diệt trừ. Ta muốn để cho các ngươi được gấp 10 gấp trăm lần trừng phạt, sinh tử không bằng. Nếu như ta không làm được, át gặp ngũ lôi anh đỉnh mà chết. A, Tiêu Trần. Cứu chúng ta nhất định phải báo. Thế nhưng ngươi không thể nguyện rủa mình à? Phi phi phi, ông trời không muốn nghe Tiêu Trần nói hưu nói vượng. Chu Thanh Mai nghe được Tiêu Trần lại phát ra độc thể, nhất thời đoán trách nói, còn đối với ông trời nhắc tới yêu cầu ông trời không muốn tiếp thu Tiêu Trần độc thể. Này, Tiêu Trần nghe được bên người Chu Thanh Mai khác loại quan tâm nói, hơi sững sờ sau, hồi tưởng lại Chu Thanh Mai đối với mình tốt cùng đồng dạng yêu vô tư, ánh mắt nhu hòa nhìn phía Chu Thanh Mai, mỉm cười ôn nhu nói, Thanh Mai, ngươi dựa vào lại đây điểm. Làm gì? Chu Thanh Mai không hiểu Tiêu Trần phải làm gì. Đỏ mặt đi tới khoảng cách tiêu Trần một thước địa phương, tôi đúng mặt không dám nhìn tiêu Trần đôi kia thâm thúy con mắt. Tiêu Trần nhìn thấy Chu Thanh Mai một mặt thẹn thùng nhưng lại, trong lòng ấm áp, tập hợp miệng đến Chu Thanh Mai bên tai, ôn nhu nói nhỏ, "Thanh Mai, ngươi nguyện ý cùng Thanh ý thì cùng gả cho ta không?" "A." "Ân." Chu Thanh Mai bị tiêu Trần lớn mật lời nói, sợ hết hồn, ánh mắt không dám tin tưởng nhìn vẻ mặt thành thật tiêu Trần, trong lòng khiếp sợ tiêu Trần lớn mật, theo bản năng gật đầu đáp ứng rồi, lập tức mặt cười càng đỏ, hồng hà cấp tốc lan tràn đến lỗ tai của nàng, cổ trắng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 363, nơi thị phi. Có các ngươi làm bạn thật tốt, Tiêu Trần ta sẽ đối với các ngươi tốt cả đời, bảo vệ các ngươi cả đời." Tiêu Trần tuy rằng cũng có chút mặt đỏ, nhưng vẫn là dũng cảm biểu đạt tâm tình của chính mình. Trải qua cùng hai nữ sinh tử tuyệt tình ái, Tiêu Trần tâm tình biến hóa rất nhiều, lần thứ nhất cảm giác được Tô Thanh Yiyi cùng Chu Thanh Mai đối với mình tầm quan trọng, đặc biệt là đối với Tô Thanh Yiyi, Tiêu Trần ngoại trừ cảm động ở ngoài, hắn còn phát hiện sâu trong nội tâm mình sớm đã có Tô Thanh Yiyi cái bóng. Tiêu Trần là một cái lãnh khốc có chút quái gở nam tử, ngoại trừ ra ra hắn tiêu phách trời, những người khác rất khó tiến vào nội tâm của hắn thế giới nhưng là tô thanh y nhưng thành công tiến vào tiêu trần nội tâm thế giới liền ngay cả chu thanh mai đều chưa hề hoàn toàn tiến vào tiêu trần nội tâm có thể tưởng tượng được tiêu trần đã triệt để yêu tô thanh y chu thanh mai tuy rằng người thứ nhất cùng tiêu trần phát ra nam nữ thân thể quan hệ thế nhưng dù sao cùng tiêu trần ở chung thời gian ít một chút hơn nữa bọn họ phát sinh quan hệ thời điểm đều là đần độ du mê căn bản không biết làm chuyện gì nếu không là phát sinh lần này chu mai đường lớn hạo kiếp tiêu trần không hẳn nhanh như vậy tiếp thu nàng tô thanh y thì lại khác tô thanh y đã sớm cùng tiêu trần nhận thức có loại lâu ngày sinh tình độ khả thi thêm vào lần kia tô gia đại kiếp nạn Tiêu Trần đối với Tô Thanh Y cảm tình phi thường phức tạp, sau đó Tô Thanh Y xa xứ không xa vạn dặm không để ý uy hiếp tìm kiếm Tiêu Trần, bản tính thiện lương Tiêu Trần nội tâm bị xúc di chuyển, sau đó chính là Tô Thanh Y là Tiêu Trần chết thay sâu sắc cảm động Tiêu Trần, cũng triệt để kích phát rồi Tiêu Trần đối với Tô Thanh Y yêu, tình yêu chân chính không phải nhất kiến trung tình, không phải lâu ngày sinh tình, càng không phải hư tình giả ý, mà là sinh tử tuyệt tình ái, chỉ có yêu nhau song phương cùng trải qua lớn đau khổ, trải qua máu và lửa thử thách, hoạn nạn thấy chân tình, chân chính làm được không rời không bỏ cùng làm được là đối phương chết thay, đây mới là liền tình yêu chân chính. khắc thật. Sát Táng Thiên đột nhiên kết thúc chữa thương, đứng lên, làm bộ ho khan hai tiếng, hướng về phía Tiêu Trần đề nghị: "Tiêu Trần, đừng buồn nôn như vậy, chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi như thế chứ. Nơi đây đã trở thành nơi thị phi, rất nhanh có vô số võ giả đi tới nơi này, tuy rằng lần này đến hắc ma các cường giả đều bị chúng ta giết chết, thế nhưng khó bảo toàn sẽ không càng thêm xuất hiện mạnh mẽ hắc ma các cường giả, còn chuyện báo thủ, chờ chúng ta thương thế hoàn toàn được rồi, lại bàn bạc kỹ càng, khỏe không?" Ân Sát Gia gia nói tới cực kỳ. Tiêu Trần Phi thường tán thành Sát Táng Thiên. Sương Hồ sát Táng Thiên là sát ra ra thời điểm phi thường tự nhiên không hề có một chút làm ra vẻ. Hơn nữa hắn không có đối với Sát Táng Thiên ngỏ ý cảm ơn, bởi vì hắn đối với thân nhân mình sẽ không nói cảm tạ, nói rồi chính là khách khí. Sát Táng Thiên lần này liệu mình cứu giúp Tiêu Trần, đã triệt để thắng được Tiêu Trần tín nhiệm, cảm kích cùng tôn trọng. Tiêu Trần không hỏi Sát Táng Thiên cứu mình nguyên nhân, cũng mặc kệ Sát Táng Thiên có sát ra láo tổ cái này một thân phận, hắn chỉ biết là Sát Táng Thiên là chân tâm đối với mình được, liền tôn kính đem Sát Táng Thiên cho rằng mình trưởng bối đối xử dám yêu dám hận, yêu ghét rõ ràng cũng đúng tiêu trần một loại rất bản chất, sát gia đối với hắn bất nhân bất nghĩa, hắn không chút do dự ra tay giết ba tên sát gia cao tầng, sát táng thiên đối với hắn chân tâm thành ý, hắn liền tôn kính sát táng thiên, hắn đối với người không đúng sự, ở trong mắt hắn sát táng thiên chính là sát táng thiên, không có nghĩa là toàn bộ sát gia. Ha ha, sát táng thiên lần thứ hai ngay được tiêu trần xưng hô hắn sát gia gia, nhất thời mặt mày hớn hở, vỏ cây mặt tràn ra thành một đóa sán lạn hoa cúc, vui mừng nói, tiêu trần, ngươi xưng hô lão phu một tiếng sát gia gia, ta rất vui vẻ, ta nếu là thật có ngươi như vậy tôn nhi là tốt rồi lạ, ha <cười> ha, đi thôi chúng ta đi. Tiêu Trần không phải dây dưa dài dòng người, nhìn quét giống nhau mọi người, trực tiếp ôm tô Thanh Y đi đầu hướng đi thung lũng cửa ra vào. Xeo. Sư Tử Vương Đại Hoàng nhẹ nhàng nhảy một cái, chạy tới Tiêu Trần bên người, quan tâm nói, đại ca, trên người ngươi có thương tích, đại tẩu cũng bị thương hôn mê, không tiện bước đi, trên ta trên lưng đến, ta ghi các ngươi đi. A, được rồi. Tiêu Trần hơi sướng sở, lập tức phản ứng lại, cũng không cùng Đại Hoàng khách khí, trực tiếp ôm tô Thanh Y lẻ nhẹ nhàng nhảy lên rộng rãi sư gác vác, vững vàng ngồi ở sư bị trên. Đô Thính Y thì lại vẫn như cũ bị Tiêu Trần ôm vào trong lực cẩn thận che chở đúng. Khất. Sư Tử Vương không có lập tức cất bước, mà là quay đầu lại hướng đúng 6 con thú vương, uy phong lấm lấm hét lớn một tiếng, tựa hồ đang đối với 6 con thú vương ra lệnh. Quả nhiên. Ô. 6 con thú vương sợ đến nằm rạp trên mặt đất, một mặt kính để nhìn kỹ đúng Sư Tử Vương, nghe theo Sư Tử Vương hiệu lệnh. Sư Tử Vương nhìn thấy mình 6 tên tiểu đệ như vậy cho nó mặt mũi, thỏa mãn gật gật đầu, đối với trên lưng Tiêu Trần truyền âm nói, đại ca, ta đã ra lệnh cho ta 6 tên tiểu đệ nằm trên mặt đất, ngươi hiện tại có thể gọi một ít người bị thương, cấy lấy bọn chúng. Huynh đệ ta đạt đến một trình độ nào đó chứ? Ha ha. Hả? Không sai. Huynh đệ tốt." Tiêu Trần trong đầu đột nhiên vang lên đại hoàng truyền âm, hơi sửng sở, lập tức tán dương đại hoàng, sau đó hắn quay đầu hướng đúng Sắt Táng Thiên cùng Chu Thanh Mai nói, Sát gia gia, Thanh Mai các ngươi đi cưới lấy một cái thú vương chứ?" Mạc Khắc sắp xếp một ít bị thương nghiêm trọng cưới lấy mặt khắc bốn con thú vương, một cái thú vương cưới lấy hai, ba người không có vấn đề. Ha ha. Lão nhân gia ta liền không khách khí. Sát Táng Thiên phản ứng nhanh nhất, người chọn đầu tiên chọn một cái Bạch Hổ vương cưới lấy đi tới, không có chút nào biết khách khí, thực lực của hắn tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, cũng sống hơn trăm tuổi, thế nhưng lần thứ nhất cơi lấy cấp 6 thu vương, nhìn hắn dáng vẻ hiển nhiên phi thường hài lòng. Chu Thanh Mai nhìn ngó Tiêu Trần, lại hơi liếc nhìn sát Thánh Tiên, cuối cùng nhìn ngó bé ngoan nằm phục trên đất mặt khắc năm con thu vương, cảm giác phi thường kích thích, nóng lòng muốn thử, nghĩ đến mình và không ít tỉ mọi sát thực bị thương nặng, liền sắp xếp một nhóm người cùng mình cưới lên hình thể to lớn thu vương. Xuất phát. Tiêu Trần nhìn thấy tất cả mọi người sắp xếp thỏa đáng, liền hét lớn một tiếng, cỡi lấy đúng sư tử vương không nhanh không chậm đi ở phía trước, sư tử vương không có chạy rất nhanh, một là sợ sóc này đến nó đại tàu tô thanh ý li hay là chăm sóc phía sau bước đi các mỹ nữ sát thủ. Sau nửa canh giờ, tiêu trần đoàn người thú tính tiếp cận 300 người mênh mông quần cuộn rời đi rừng trúc thung lũng, hướng về đại lục phía nam đi tới. sát táng tiên không có trở về sát gia, mà là tạm thời theo tiêu trần bọn họ mà đi. hắn không rời đi nguyên nhân, ngoại trừ cần thời gian chữa thương ở ngoài, mặt khác là không yên lòng tiêu trần, cảm thấy hộ giá hộ tống tiêu trần đạt đến chỗ an toàn. nguyên bản tiên cảnh giống như rừng trúc thung lũng bởi vì trận này khoáng thế đại chiến bị tàn phá gần đủ rồi, thi thể khắp nơi đều có, đã bị chu mai đường vứt bỏ, chu thanh mai cố ý lưu lại mấy chục người đem chu mai đường chết đi mỹ nữ sát thủ thi thể. Mai Táng ở trong rừng trúc vậy mấy chục người làm chuyện tốt sau, mới đổi tới mọi người. Rừng trúc Tung Lũng đã trở thành một phương nơi thị phi, không thích hợp nữa Chu Mai Đường người ở lại, tiếp tục ở lại sẽ nên đón vĩnh viễn không có điểm dừng kẻ địch bạo phạm, vì lẽ đó, Chu Mai Đường người khả năng cũng sẽ không bao giờ trở lại rừng trúc Thung Lũng. Nó sắp trở thành tiêu trần cùng Chu Thanh Mai đám người hồi ức nơi, ở địa phương kia phát sinh quá nhiều khắp sâu ấn tượng sự tình, sướng vui đau buồn đều có, cuối cùng nó thành một phương để Chu Mai Đường mỹ nữ sát thủ đau lòng thương cảm nơi thị phi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 364, tình huống gay go. Tiêu Trần lựa chọn đại lục hướng phía nam hướng về tiến lên vậy là hắn dự định mang Tô Thanh Y dì cố Hương huyết nhật thành một chuyến, Tô Thanh Y bị thương nặng như thế, về tình về lý cũng phải làm cho Tô Thanh Y người nhà đặc biệt là cha nàng Tô Địch có biết, đồng thời đối với Tô Thanh Y người nhà đến mức lấy đứng đầu thành khẩn ấy nãy. Tiến lên nửa ngày, Tiêu Trần bọn họ đạt đến địa phương khoảng cách huyết nhật thành khoảng chừng còn có 5000 dặm dáng vẻ, lấy bọn họ tốc độ tiến lên phòng muốn 43, 4 trời dáng vẻ, vốn là có thể nhanh một chút, thế nhưng rất nhiều mỹ nữ sát thủ đều là bộ hành, hơn nữa mỗi người đều trên người mang thương, vì lẽ đó không thể đi quá nhanh, lao dật kết hợp Một đường tường an vô sự, không có lại xuất hiện qua kẻ địch, có điều Hắc Ma các sớm muộn sẽ biết bọn họ một tên trưởng lao cùng tứ đại hộ pháp đã ba mươi mấy tên cường giả chết ở rừng trúc bên trong thung Lũng, đồng thời sẽ từ tham chiến qua rừng trúc thung Lũng đại chiến chạy trốn người trong miệng biết được người là của bọn họ chết ở Tiêu Trần cùng sát táng thiên dưới kiếm cùng quyền xuống. Chờ đến vào lúc ấy, Hắc Ma các nhất định sẽ sắp xếp ra lượng lớn cường giả tìm kiếm cùng tiêu diệt Tiêu Trần cùng sát táng thiên. Tiêu Trần đúng vậy nghĩ đến điểm này, mới dự định đem Tô Thanh y tạm thời đổi về Tô gia an dưỡng thân thể, không thể để cho Tô Thanh Ý ở quấn vào thị phi cùng đại chiến bên trong. Tô Thanh Y thì không thể lại xảy ra vấn đề rồi. Tiêu Trần trái tim đã nhận không chịu được Tô Thanh Y thì lần thứ hai chịu đến chí mạng thương tích. Lần này Tô Thanh Y để vạn hạnh trong bất hạnh, có thể miễn cưỡng sống sót. Lần sau có thể chưa chắc có số may như vậy. Vì lẽ đó Tiêu Trần tuyệt không cho phép những chuyện tương tự lần thứ hai phát sinh. Ba ngày rất nhanh đi qua. Tô Thanh Y thì trên người ngoại thương trên căn bản khỏi hẳn. Nội thương của nàng Tiêu Trần cũng điều tra mấy lần, gần như cũng không có vấn đề gì. Có thể kỳ quái chính là Tô Thanh Y vẫn không có tỉnh lại, thậm chí không hề có một chút tỉnh lại dấu hiệu, như tiến vào thâm trình độ rất ngủ, không cách nào tỉnh lại. Lúc này. Tiêu Trần đoàn người ở một chỗ bãi đá cắm trại qua đêm, bãi đá trungương nhất giấy lên hừng hực lửa trại dùng để chiếu sáng, dùng còn dùng lửa trại dọa chạy giá thu cùng hoang thú vậy chỉ là làm điều thừa. Có sư tử vương cùng nó sáu tên tiểu đệ ở đây, nơi nào còn có giá thu hoặc là hoang thú dám tới gần khu vực này. Nhìn thấy Tô Thanh Y dị chậm chạp không có tỉnh lại, Tiêu Trần xuất ruột. Lần thứ hai điều tra một hồi Tô Thanh Y lìa thân thể, phát hiện thân thể gần như không ngại, chỉ là phía sau lưng cùng sau não có hai khối to lớn vết sẹo, xem ra phi thường đáng thương. Thanh Y lìa, ngươi tỉnh lại đi. Ta là Tiêu Trần, ngươi tỉnh lại đi a. Tiêu Trần gọi Tô Thanh Y bất tỉnh. Trong lòng có loại dự cảm xấu, tâm tình trở nên bắt đầu dập rờn, hướng về sắt táng thiên cầu cứu nói, sắt ra ra, người bang ta xem một chút thanh y lìa tình huống, làm sao thanh y lì rõ ràng thương thế gần như khỏi hẳn, nhưng là chính là tình không đến. Lẽ nào nàng còn chịu đến ta không thể phát hiện tương tổn? Đúng đấy, theo lý mà nói ngươi nhỏ bạn gái phải tỉnh lại, có chút kỳ quái, cho phép ta tỉ mỉ điều tra một phen. Sắt Táng thiên cũng kỳ quái Tô Thanh Y thì không có tỉnh lại, liền nắm lấy Tô Thanh Y Nhi một cái tay đưa vào mình một tia hoang lực, bắt đầu đối với Tô Thanh Y thì thân thể làm toàn diện kiểm tra, đương nhiên kiểm tra trọng điểm vị trí là Tô Thanh Y Nhi phía sau lưng cùng sau não bên trong. Kỳ A. Qua gần nửa nén hương thời gian, Sắt Táng thiên đem Tô Thanh Y Nhi bên trong thân thể đều tỉ mỉ kiểm tra một lần, cũng không có phát hiện chỗ không ổn, không khỏi hơi nhướng mày phát ra một đạo cảm khái thanh, rướn mắt nhìn thấy Tiêu Trần ánh mắt mong chờ, hắn bất đắc dĩ nói: "Tiêu Trần, ta cũng kiểm tra không xảy ra vấn đề gì, có điều, theo ta suy đoán, ngươi nhỏ bạn gái sau não chịu đến trọng thương." Tuy rằng thương thế được tu bổ, thế nhưng đại não là thân thể bộ phận trọng yếu nhất, là người. Linh hồn vị trí nơi, ta hoài nghi. Sắt Táng Thiên không có nói hết lời, dù sao đây chỉ là hắn suy đoán, hắn không phải đại phu, càng không phải dược vương hoặc là dược thánh, không dám luận xuống chắc chắn, sợ Tiêu Trần khó chịu, còn có thể Tô Thanh y thì thân thể thực sự quá suy yếu, nói không chắc lại hai ngày nữa liền có thể tỉnh lại. Sắt Táng Thiên lời còn chưa dứt, thế nhưng Tiêu Trần dễ dàng nộ ra Sắt Táng Thiên ý tứ, nhất thời sắc mặt âm trầm nói: "Sắt gia gia, ngươi là hoài nghi Thanh Ý linh hồn chịu đến trọng thương, dẫn đến Thanh Ý không cách nào tỉnh lại." Tiêu Trần Đây chỉ là một loại suy đoán, vẫn chưa thể xác định. Ngươi đừng quá lo lắng. Nói không chắc ngày mai ngươi nhỏ bạn gái liền có thể tỉnh lại, lại nói rõ trời tình không đến, đến huyết nhật thành nhạc phụ ngươi nhà. Chúng ta có thể mời tới trong thành tốt nhất đại phu giúp ngươi bạn gái nhìn, không làm được đại phu tùy tiện một bộ dược liền có thể trị hết ngươi bạn gái, là không. Sát táng thiên thật là an lòng an đuổi tiêu trần, gọi tiêu trần hướng về phương diện tốt nghĩ, kỳ thực nội tâm hắn cũng ở đây buồn chồn. Tô Thanh Y thì uống thuốc sư cùng dược vương mới có thể luyện chế chữa thương bảo đan, đều không có tỉnh lại. Đối với những kia phàm phu tục tử đại phu, không thể ôm hy vọng quá lớn. Được rồi không thể làm gì khác hơn là trước tiên như vậy. đối mặt tình huống như thế, tiêu trần cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là trước về đến tô gia ở tỉnh toán, liền tiêu trần đem tô thanh y đi cẩn thận từng ly từng tí một nằm thẳng ở bảy gia mềm mại chăn bông cự phiến đá lớn trên. cái này chăn bông là tiêu trần từ đi ngang qua thôn chăn mua, thuận tiện ở giã ngoại nghỉ ngơi thời điểm, để tô thanh y nghỉ ngơi. dọc theo đường đi tiêu trần đối với tô thanh y đi chăm sóc tỉ mỉ, lau mồ hôi, nước uống, cho ăn bổ sung thể lực, an dưỡng thân thể đang ăn chân chút, toàn bộ tự thân làm, đồng thời làm được tương đối tốt. nhìn ra chu thanh mai cùng các mỹ nữ sát thủ cảm thấy kinh ngạc đối với tiêu trần có thêm một phần nhận thức, đặc biệt là chu thanh mai nàng không chỉ không đấu kỵ tô thanh y lì, trái lại là tô thanh y lì cao hứng, cũng vì chính mình cao hứng, bởi vì nàng cũng đúng tiêu trần nữ nhân, nắm giữ một cái thực lực mạnh mẽ thiên phú yêu nghiệt lại săn sóc tỉ mỉ nam nhân, cái này không phải là nữ nhân mong đợi nhất sao? tiêu trần bọn họ rời đi dừng trúc thung lũng 3 ngày, dừng trúc thung lũng xuất hiện không ít thám báo, những cái này thám báo là sát thần bộ lạc rất nhiều phe thế lực hoặc là gia tộc thám báo, tự nhiên ít không được sát đế thành tất cả lớn tiểu gia tộc thám báo, thậm chí còn có sát gia thám báo cái bóng. dừng trúc thung lũng tuy rằng ở vào hẻo lánh bên trong ngọn núi lớn. Thế nhưng lần này đại chiến động tĩnh lớn như vậy, tình cảnh như lớn, kiềm chế thế lực nhiều như vậy, tự nhiên được hưu Tâm Nhân quan tâm, coi như đại chiến thời điểm không có tới gần, sau đó cũng sẽ lục tục tới rồi điều tra đại chiến kết quả. Kết quả, đại chiến hiện trường dọa đến đây điều tra thám báo giật mình, không ngừng hút vào khí lạnh, còn như đi đến thần ma chiến trường giống như, đại chiến khốc liệt độ hoàn toàn vượt qua võ giả bình thường trí tưởng tượng, khi bọn họ điều tra thi thể tựa hồ chia làm 6 thế lực lớn thời điểm, bọn họ chấn động, dồn dập đem mình cha xét đến tin tức cố gắng càng nhanh càng tốt hoặc là bay hương đưa thư trở về từng người gia tộc thế lực. Đến đây cha xét người trong, có một con đặc thù đội ngũ ở ngày thứ hai liền chạy tới rừng trúc Thung Lũng, trong đội ngũ này một cái thành thuộc biến rũ tuổi trẻ tiểu thư cùng hai cái công tử, còn có một người có mái tóc hoa dâm bà lão, cùng với hơn trăm tên huyết hùng cảnh cường giả. Đội ngũ này thân phận vô cùng sống động, không sai, đúng vậy Liễu gia cường giả vậy tên tuổi trẻ tiểu thư tự nhiên chính là mang theo Liễu gia cường giả trước tới cứu viện Tiêu Trần Liễu Như Nguyệt, đáng tiếc nàng tới chậm, rừng trúc Thung Lũng như địa ngục cảnh tượng thực tại sợ hết hồn. Liễu Như Nguyệt lúc này hạ lệnh Liễu gia cường giả ở rừng trúc Tung Lũng tìm tòi Tiêu Trần tăm tích, kết quả cũng không có tìm được Tiêu Trần thi thể, thoáng yên tâm đi. Cùng Liễu Như Nguyệt đồng hành này, hai cái công tử không cần phải nói, khẳng định là một mình chạy ra bản thân từ đặt cùng Trư Cát Minh, bọn họ không chỉ là tiêu Trần bằng hữu, vẫn là tiêu Trần phẫn, bằng hữu thần tượng gặp nạn, bọn họ rốt cục lấy dung khí trợ giúp tiêu Trần chiến đấu, bước ra bọn họ nhân sinh quan trọng nhất một bước. Từ đây hai người bọn họ nhân sinh có thay đổi to lớn, trở thành tiêu Trần phụ tá đắc lực, thành hữu kích thích uy hoàng một đời, đây là nói sau. Trư Cát Minh đầu góc phát đạt, hắn đoán được tiêu Trần nếu như bị người đội giết, hẳn là trốn đi về phía nam mới, bởi vì tiêu Trần đúng vậy đến từ phía nam, liền kiến nghị Liễu Như Nguyệt hướng nam đi tìm tiêu Trần liệu như nguyệt cảm thấy chư cát minh nói có lý, nàng nghĩ đến tiêu trần cùng huyết nhật thành tô ra quan hệ không ít, liền hạ lệnh đội ngũ cố gắng càng nhanh càng tốt chạy tới huyết nhật thành, làm cho nàng không nghĩ tới chính là nàng lại mê mẫn đúng rồi. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. chương 365, trở lại huyết nhật thành. tiêu trần tự nhiên không biết liệu như nguyệt quan tâm như vậy mình, lúc này toàn thân hắn tâm đặt ở tô thanh y lìa trên người, nào có thời gian là muốn những chuyện khác cùng nữ nhân. suốt đêm không nói chuyện. ngày mai, trời hơi sáng, tiêu trần đội ngũ này liền đứng dậy tiếp tục chạy đi. Đêm qua bọn họ qua đêm bãi đá khoảng cách huyết nhật thành chỉ có không tới khoảng cách 500 dặm giảm. Thêm vào đội ngũ hành động tốc độ càng lúc càng nhanh, phòng trưng ở vào đêm trước liền đạt tới huyết nhật thành. Huyết nhật thành, tô gia. Mấy ngày nay tô lịch quốc ăn không thơm, không ngủ ngon, hắn cảm giác sát thần bộ lạc lại phát sinh đại sự. Quả nhiên sáng nay từ đằng xa truyền về tin tức biết được, sát thần bộ lạc tứ đại tổ chức sát thủ ở chu mai đường tiến hành rồi siêu cấp đại chiến. Sau đó tựa hồ còn có vọng nguyện bộ lạc cường giả cùng khủng bố đến cực điểm hắc ma các cường giả tham chiến. Những cái này xem ra tựa hồ không liên quan một cái nho nhỏ tỉnh ra sự tình. Thế nhưng khi Tô Địch Quốc biết được Tiêu Trần thuộc về Chu Mai Đường cao tầng, chuyện này liền nhất định cùng Tô gia không thể tách rời quan hệ, thông minh tuyệt đỉnh Tô Địch Quốc suy đoán đến bảo bối của hắn con gái Tô Thanh Ý Ý rất có thể cũng gia nhập Chu Mai Đường. Ngũ đại thế lực lại đồng thời đối với một người phụ nữ thành đống Chu Mai Đường ra tay, Chu Mai Đường nếu như có thể may mắn thoát khỏi. Tiêu Trần, Thanh Ý Ý à, các ngươi thực sự là hồ đồ, lại gia nhập Chu Mai Đường, cái này không phải tự tìm đường chết sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Các ngươi có phải hay không còn sống sau đây? Ai? Tô Địch Quốc vác lấy tay ở nhà họ Tô đại sảnh đi tới đi lui, miệng không tuyệt vọng thao đúng chúc nói một mặt lo lắng, hắn nguyên bản bóng loáng đầy mặt bộ mặt rõ ràng tiểu tụy thương giả đi không ít, Hiển nhiên là ăn không ngon, ngủ không yên, lo lắng tô thanh ý y quá độ nguyên nhân, phụ thân. đột nhiên, cửa truyền tới một nam tử kêu gọi thành nghe thanh âm tựa hồ là tình như hổ, quả nhiên, chỉ chốc lát sau, mặc áo gấm eo vượt bảo kiếm tình như hổ nhanh chân đi vào. tình như hổ tu vi đạt đến bạch hổ cảnh một tầng đỉnh cao, nhìn dáng dấp hắn gần nhất mấy tháng tu luyện phi thường khắc khổ, thêm vào tô da to lớn tài lực làm làm hậu thuẫn, tu luyện phụ trợ đan dược đương nhiên sẽ không thiếu hụt, mới có thực lực tăng nhanh như gió. tình như hổ người không quá thông minh, nói tới điểm khó nghe là có chút đốc có điều hiện tại tính cách đại biến, trở nên thành thục thận trọng không ít, thành huyết nhật thành thành chủ sau, càng là tức giận phấn đấu, ngoại trừ tu luyện ở ngoài, còn giúp Tô địch quốc quản lý Tô gia sáng nghiệp. Nửa tháng trước, Tỉnh Như Hổ còn thân hơn từ dẫn dắt Tô gia cường giả diệt trước đây vết ra cho vinh gia, dùng thực lực và máu tươi củng cố Tô gia ở huyết nhật thành bá chủ địa vị, đồng thời hắn thành chủ thân phận cũng được củng cố. Hiện tại huyết nhật thành những kia trong tiểu gia tộc tộc trưởng nhìn thấy hắn, đều muốn tôn xưng hắn một tiếng thành chủ đại nhân. Cương giả Viton, quả đấm của người nào lớn, ai chính là lão đại, ai không quần áo sẽ chờ đúng bị chỉnh đốn đi, không, có thương hại, chỉ có cường quyền. Tô Địch Quốc nhìn thấy Tỉnh Như hồ đi vào, ánh mắt sáng lên, tiến lên vài bước lôi kéo Tỉnh Như Hổ cánh tay, vội vàng hỏi, Như Hổ, thế nào? Có hỏi tham được mọi mọi người cùng tiêu trần tin tức sao? Phụ thân, nghe thám báo truyền về tin tức, khoảng cách huyết nhật thành mấy dặm địa phương, có một luồng cường giả đội ngũ chính hướng chúng ta huyết nhật thành mà đến vậy, cỗ trong đội ngũ lại còn có vài đầu mạnh mẽ hoang thú đồng hành, cầm đầu một cái hoang thú tựa hồ là một cái mạnh mẽ sư tử vương, sư tử vương mặt trên còn ngồi người, thám báo muôn không dám tới gần, chỉ là rất xa quan sát, không có thấy rõ những cường giả kia dung mạo. Tình như hổ nhìn thấy phụ thân hắn cấp thiết vẻ mặt, không dám trì hoãn, lập tức đem mình biết được tin tức rõ ràng mười mươi nói rồi. Nghe hắn ngôn ngữ, hẳn là tiêu trần bọn họ sắp đến huyết nhật thành. Nhân loại cường giả cùng mạnh mẽ hoang thú đồng hành. Sư tử vương, cái gì? Sư tử vương, như hổ, nhanh, hiệu triệu toàn bộ tô gia cường giả theo ta ra khỏi thành nên tiếp sư tử vương cùng vương gia cao quý khách mời đến. Khả năng muội muội ngươi cùng tiêu trần cũng quay về rồi. Tô địch quốc bắt đầu nghe được rơi vào trong sương ngủ Khi hắn nghe được sư tử vương ba cái này mẫn cảm chữ, hắn tâm thần chấn động. Tuy rằng hắn trong lòng nghi ngờ thế nhưng tô gia thám báo sẽ không nói lời nói dối liền hắn quét qua tiểu thụy, tinh thần chấn hưng đối với đầu không quá linh quang tỉnh như hổ hạ lệnh đồng thời trước tiên nhanh chân đi ra cửa lớn chuyện này muội muội cùng em dễ thật sự muốn trở về rồi sao tình như hổ nhìn thấy không thể chờ đợi được nữa hướng đi bên ngoài tô gia đại viện tô địch quốc có chút không tìm được manh mối nói nhỏ lập tức không rõ lắc lắc đầu bước nhanh đi theo ra ngoài Xèo xèo xèo. một nén nhang sau toàn bộ huyết nhật thành sôi trào đến nguyên nhân là tô gia cường giả toàn bộ điều động mấy trăm tô gia cường giả ở tô gia tộc trưởng tô địch quốc cùng huyết nhật thành hiện nhâm thành chủ tỉnh như hổ tự mình dẫn dắt đi Ở huyết Nhật thành chủ đạo trên chạy vội đến. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Tô gia lại muốn bắt một cái nào đó gia tộc khai đao? Không biết đây, tựa hồ thành chủ đại nhân cùng Tô gia cường giả làm việc tiến vào phương hướng là hướng cửa thành, lẽ nào bọn họ muốn ra khỏi thành? Nhưng là ra cái thành dùng không được dốc hết toàn lực chứ? Chẳng lẽ có ngoại địch xâm lấn? Không thể nào. Đoán cái gì đoán, trực tiếp cùng ở nhà họ Tô cường giả phía sau đi xem một phen không liền biết tất cả mọi chuyện. Đúng đúng, chúng ta đi nhanh đi. Tô gia cường giả lớn như vậy trận chiến, cả kinh người qua đường dồn dập đường, đường nghị luận sôi nổi. Suy đoán Tô gia đây là muốn đi làm cái gì, rất nhiều trong tiểu gia tộc thám báo nhìn thấy Tô gia cường giả điều động sau, dồn dập đem tin tức truyền quay lại từng người gia tộc trong, bởi gia tộc định đoạt đối sách. Huyết Nhật Thành là cái thành nhỏ, một nén hương không tới, Tô địch quốc cùng Tỉnh Như Hổ liền mang theo Tô gia cường giả ra, ra khỏi cửa thành miệng, đồng thời ở bên ngoài một khối to lớn đất chống đứng lại, sau đó hướng về đi về phương bắc trên đường lớn nhìn, toàn bộ một mặt chờ mong vẻ mặt. Chờ nửa nén hương dáng vẻ, cuối đường chưa từng xuất hiện bất kỳ bóng người nào, Tỉnh Như Hổ nhìn vẻ mặt chờ mong Tô địch quốc, không nhịn được mở miệng hỏi, "Phụ thân Tiêu Trần Sư Tử Vương không phải là bị sát phá thiên giết đã chết rồi sao? Lẽ nào nó còn có thể lại không sống được? Tô Địch Quốc nghe được tình như hồ nghi vấn, không quay đầu lại, ánh mắt vẫn như cũng nhìn xa xa, cũng trong lời nói mang theo nghi ngờ nói: Ta cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Chờ sau đó nhìn không liền đã xác định, hy vọng thực sự là đầu kia khiến người ta kính nghệ Sư Tử Vương, Sư Tử Vương chỉ có Tiêu Trần có thể điều động, vì lẽ đó Sư Tử Vương nếu như xuất hiện, Tiêu Trần nhất định cũng quay về rồi. Tiêu Trần trở lại Huyết Nhật Thành, mọi mọi người phòng trừng cũng quay về rồi, nhưng là ta cảm giác trong lòng rất không vui vàng, lẽ nào mọi mọi người xảy ra vấn đề rồi? Mọi muội xảy ra vấn đề rồi. Sẽ không đem. Có sư tử vương bảo vệ, toàn bộ ngoại trừ sát gia có thể tổn thương Tiêu Trần cùng muội muội ta ở ngoài, phòng trường không người nào có thể làm được, lẽ nào là bên ngoài đồn đại ngoại lai cường giả? Tình Như Hổ nghe được Tô Thanh Ý khả năng xảy ra vấn đề rồi, sợ hết hồn, sắc mặt trở nên trở nên nặng nghề. "Ân, Như Hổ, đừng nói chuyện, yên tĩnh chờ đợi đi, hy vọng muội mọi, mọi ngươi cắt nhân tự có trời phù hộ." Tô địch Quốc trầm trọng gật gật đầu, ra hiệu Tình Như Hổ yên tĩnh lại. Tình Như Hổ nghe lời ngầm miệng lại, ánh mắt tìm đến phía phương bắc cuối con đường. Xèo xèo xèo. Chính vào lúc này, huyết nhập thành hầu như hết thể trong tiểu gia tộc tộc trưởng, đều dẫn dắt bản thân trưởng lão công tử cùng chút ít gia tộc cường giả chạy tới ngoài cửa thành, đồng thời định nọ đi tới khoảng cách Tô gia cường giả phụ cận. Sau đó, hết thể tộc trưởng túi đầu không lưng, hết thể trưởng lão công tử cường giả đàn dưới gối quỳ, quay về Tô địch quốc cùng Tỉnh Như Hổ cung kính hành lễ nói: "Bái kiến Tô đại nhân, bái kiến thành chủ đại nhân." Ân, đều đứng lên đi, đứng qua một bên, chờ sau đó có khách quý đến. Tô địch quốc không có tâm tình phản ứng đám người, bởi Tỉnh Như Hổ ra hiệu đám người bình sinh hoặc là đứng dậy, lúc này Tỉnh Như Hổ rất có một vẻ nghiêm, có chút thành chủ phạm. Tạ đại nhân, mọi người đứng lên, đồng thời theo lời đứng hai bên, trong lòng khiếp sợ cực kỳ, dồn dập suy đoán đến cùng là ra sao khách mời sắp đến, dùng đến tô ra hầu như dốc toàn bộ lực lượng tới đây ngoài cửa thành rất sớm chờ đợi nên tiếp. Thời gian ở mọi người các loại tâm tình chờ đợi trong trôi qua, đảo mắt đó là nửa nén hương đi qua. Đột nhiên, xèo xèo xèo, phương bắc con đường xuất hiện một đám người ảnh, hướng về huyết nhật thành phương hướng nhanh chóng chạy trốn mà đến, tựa hồ vẫn là một đoàn mỹ nữ võ giả, mỹ nữ võ giả phía sau lại là mấy con to lớn hoang thú, hoang thú trên lưng còn cưỡi đúng mấy người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 366, hiểu lầm cùng lúng túng. Đến rồi. Tô Địch quốc cùng tỉnh như hổ hai phụ tử gần như cùng lúc đó kích động cao kêu thành tiếng, thân thể đều ở khẽ run, bởi vì bọn họ nhìn thấy bảy con to lớn hoang thú trong quả nhiên có một con sư tử vương, còn sư tử vương trên lưng cưới người bởi vì cách xa nhau quá xa duyên cớ, hai người nhìn ra mơ mơ hồ hồ, vẫn chưa thể xác định. Hoa, wow. thật nhiều mỹ nữ. Xuyệt, ngụy tử, không cần nói chuyện. Ở Tô đại nhân phía sau nói chuyện, ngươi muốn tìm cái chết sao? Ồ, oh. a, ah. đó là quái vật gì? Hoang thú sao? Khùng lố như thế khẳng định hoang thú trong vương giả đi. Chơi ạ, một đôi tiểu gia tộc hai cha con nóng về nơi xa xăm quý khách, không khỏi phát ra một đoạn thú vị đối thoại. tiểu gia tộc chính là tiểu gia tộc, nhỏ thấy nhiều kỳ quái. cuối đường đúng là tiêu trần nhảy lên nhân thú, tiêu trần bọn họ cũng nhìn thấy huyết nhật thành cửa đứng mấy trăm người, hơi xứng sờ sau, lập tức suy đoán đến là người nhà họ tô trước tới đón tiếp bọn họ, nghĩ đến lập tức liền muốn gặp được người của tô gia. tiêu trần đầy mặt đều là vẻ ấy nội tâm như rót duyên giống như trầm trọng. đại hoàng, chạy đến phía trước nhất đi thôi. có điều, coi như tâm tình lại trầm trọng, Tóm lại muốn đối mặt người nhà họ tô liền tiêu trần truyền âm cho sư tử vương đại hoàng cứ gọi sư tử vương chạy đến phía trước nhất đi sát táng thiên nhìn thấy tiêu trần chạy đến phía trước đi tới vỗ nhẹ dưới trướng bạch hổ vương chết gách vác yêu cầu nói đuổi theo lao đại các ngươi hầu bản. gào sát táng thiên dưới trướng đầu kia bạch hổ vương thấp giọng gào kêu một tiếng xem như là đồng ý cũng không có cái gì bất mãn vòng qua phía trước các mỹ nữ sát thủ chăm chú đi theo sư tử vương sau lưng gào gào gào mắt khác năm con thú vương tự động đuổi tới sư tử vương đội hình lập tức đã biến thành bảy con hoang thú mở đường đi đầu cường đại như vậy thú vương trận hình nhất định sẽ dọa đến huyết nhật thành võ giả Quả nhiên. Chơi ạ. Sư tử vương, Bạch hổ vương, Hắc bá vương, đây là tình huống thế nào? Thú vương quy mô lớn tiến công huyết nhật thành sao? Này chính là huyết nhập thành tận thế a. Phải không phải, các ngươi xem cái này, bảy thú vương trên lưng cỡi lấy đúng người đâu, lẽ nào cái này bảy thú vương là đám người kia vật cưới hay sao? Này đám người kia thực lực đạt đến cỡ nào trình độ kinh khủng. Ồ, phía trước nhất người kia không phải là Tiêu Trần công tử sao? Thực sự là Tiêu Trần công tử đây. Lần trước Tiêu Trần công tử ở huyết nhập thành tỉnh cửa nhà đại chiến sát ra cùng sát thần bộ lạc rất nhiều cường giả ta còn ký ức chưa phai đây. Lẽ nào hắn cưới lấy chính là chết đi sư tử vương? Nói như vậy sư tử vương lại khởi tử hoàn sinh, đây thực sự là kỳ tích à? Không sai, là tiêu trần công tử. Tiêu trần công tử chính là lợi hại à? Lần trước dựa vào một cái sư tử vương liền có thể cùng mạnh mẽ sát ra chiến cái long trời lở đất, lúc này hắn lại mang đến bảy con thu vương, hắn phải làm gì? Muốn tiêu diệt huyết nhật thành sao? Không có lý do gì à? Huyết nhật thành sắp tới hơn một nghìn tên nên tiếp võ giả lúc này thấy rõ bảy con to lớn hung mãnh hoang thu vương. Kinh hãi lùi về sau vài bước, nội tâm kinh hãi cực kỳ, lập tức càng thêm hưng phấn bắt đầu nghị luận. Khi bọn họ nhận ra tiêu trần thời điểm, tình cảnh nhất thời trở nên khí thế ngất trời đến. Tô Địch Quốc tuy rằng kinh sợ, thế nhưng hắn cũng không lui lại, bởi vì hắn đầu tiên nhìn liền nhận ra tiêu trần, còn nhìn thấy tiêu trần trong lòng bằng phẳng ôm một cái mình ở không thể quen thuộc hơn thân ảnh, trong lòng đột nhiên đau xót, thân thể kịch liệt lay động đến suýt nữa ngã xuống đất ngất đi. Đứng ở bên cạnh tỉnh như hổ lúc này nhanh tay nhanh mắt, đưa tay nâng đỡ loạn loạn chọn Tô Địch Quốc, thân cần hỏi han phụ thân, người làm sao? Tô Địch Quốc không nói gì, khoát tay hó một cái biểu thị mình không có chuyện gì, đồng thời lấy tay nhẹ nhàng từ tỉnh như hồ đánh thoát ra đến, thân thể kiên cường đứng thẳng, ánh mắt gắt gao nhìn kỹ đúng càng ngày càng gần bộ kia quen thuộc thân thể, bất chi bất giác lão lệ tung hành. xéo. sư tử vương kịch liệt tô địch quốc ba trưởng thời điểm ngừng lại, tiêu trần đã sớm nhìn thấy trong mắt rưng rưng tô địch quốc, tâm tình càng thêm trầm trọng, hắn ôm nhẹ nhàng nhảy xuống cao hai trưởng sư tử gác vác, chậm rãi đi tới tô địch quốc trước người một trưởng địa phương đứng lại. ầm, tiêu trần ở tô địch quốc cùng mọi người không có dự đoán đến tình huống, ông vẫn hôn mê bất tỉnh tô thanh ý. ý hai đầu gối tầng tầng quỳ gối cứng rắn trên đất tiếp theo trầm trọng ấy này nói, tô bá phụ, tiêu trần có tội, không có bảo vệ tốt thanh y lìa. tiêu trần, thanh y lìa nàng, nàng quả thực xảy ra vấn đề rồi sao? không. tô đình quốc nhìn thấy tiêu trần đột nhiên quỳ trên mặt đất, trong lòng cuối cùng một chút hy vọng đều phá diệt, nhìn thấy con mắt đóng chặt một mặt trắng sám tô thanh y lìa, hắn cho rằng tô thanh y lìa đã chết mất, đột nhiên đánh gục tiêu trần trước người, lấy ra tô thanh y lìa cánh tay, bi thống la lên, thanh y con gái của ta, ngươi nhanh tỉnh lại, đều là phụ thân hại ngươi, phụ thân không nên để ngươi đi xa nhà, thanh y lìa ngươi mau đứng lên, phụ thân mệnh lệnh ngươi đến. Ngươi không thể liền như thế rời đi phụ thân, Tiêu Trần. Ngươi tên khốn kiếp này, lại bảo vệ không được Thanh Y Lệ, ngươi không thể xứng đáng làm nam nhân. Thanh Y gì hết đều chết mất, ngươi tại sao còn sống sót? A, Tiêu Trần đã sớm chuẩn bị Ai tô Địch Quốc chửi mắng một trận, nhưng là hắn càng nghe càng mơ hồ, làm sao tô Địch Quốc nguyện rua con gái của chính mình đi chết? Đột nhiên hắn rõ ràng tô Địch Quốc hiểu lầm mình ý tứ, liền gầy khổ không thể nào giải thích. Tô Bá phụ, ngươi hiểu lầm ta, Thanh Y gì căn bản không có chết, chỉ là bị thương hôn mê. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Thanh Y thì không có chết chính cuối mặt khóc bù lu bù loa tô địch quốc đột nhiên rơi lên mặt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc kinh hồ. đột nhiên hắn từ nắm lấy tô thanh y, thì cánh tay hai tay cảm giác được tô thanh y thì còn có nhiệt độ, cũng mà còn có mạch động. hắn xác định tô thanh y thì không có chết, trong lòng mừng như điên đồng thời, mặt ngoài còn lôi kéo mặt quay về tiêu trần lạnh lùng chất vấn. thanh y thì không có chết, ngươi vừa nãy tại sao không nói rõ ràng? còn hai đầu gối quỳ xuống trên đất, ngươi là trêu chọc ta chơi sao? Và nước ta như thế tín nhiệm cùng coi cho ngươi, coi như ta mắt bị mù, đem thanh y để cho ta. nếu như thanh y để lại theo ngươi, sớm muộn xảy ra đại sự. a, tô phụ, không phải như vậy. Tiêu Trần lần này thật bị Tô Địch Quốc mang ngồi dối, còn bị Tô Địch Quốc văng một mặt nước bọn, nhìn ngõ bị Tô Địch Quốc ôm đi Tô thành Ili, hắn muốn giải thích, lại nhất thời không biết giải thích thế nào, không thể làm gì khác hơn là phiền muộn tại chỗ. Ha ha, Tiêu Trần, ngươi xem một chút ngươi, sẽ không biểu hiện cũng đừng biểu hiện, còn quỳ trên mặt đất làm cái gì? Người ta đều không thèm khát ngươi cái con rể này, nam tử hắn lệ trời quỳ xuống đất lệ cha mẹ, nếu như là võ giả chúng ta, thiên địa cũng không cần quỳ, chỉ quỳ cha mẹ chính mình cùng trực hệ trưởng bối. Giữa lúc Tiêu Trần quỳ trên mặt đất không biết làm sao thời điểm, phía sau rõ ràng trên lưng hổ sắt táng thiên bắt đầu cười ha ha đồng thời treo tức lại phách khí là tiêu trần tìm dưới bậc thang sát tiền bối tiêu trần nghe được sát tăng thiên quân muốn chết có điều hắn nhân cơ hội đứng lên ánh mắt nhìn lướt qua cười đến vui sướng sát tăng thiên cay chán nhất thời bắt đầu hất tuyến xì xì chu thanh mai cùng các mỹ nữ sát thủ nhìn thấy như vậy thú vị một mặt không nhịn được cười toàn bộ thổi phu một tiếng nở nụ cười cười đến nhánh hoa run rẩy sôi sào mấy liệt cô mấy trăm huyết nhiệt thành mấy trăm nên tiếp đội ngũ đều là nam tính võ giả nhìn thấy trước mắt mỹ cảnh một mảnh không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng theo bản năng nuốt nước miếng tuy rằng độc lòng thế nhưng không người dám làm cản trừ phi có người điên rồi hoặc là na khuyết. Ngày. Tiêu Trần bị nhiều mỹ nữ như vậy chuyện cười, tuy rằng hắn biết tất cả mọi người là thiện ý chuyện cười, thế nhưng vẫn như cũ lung túng chết mất, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 367, người sống đời sống thực vật. Tô Địch Quốc không có cười, cũng không có xem Tiêu Trần. Lúc này ánh mắt của hắn nghi hoặc nhìn kỹ đúng sát táng thiên. Lần trước huyết nhật thành đại chiến sát táng thiên xuất hiện thời điểm, hắn đã trọng thương hôn mê, tự nhiên chưa từng thấy sát táng thiên. Hắn cảm giác đạo sát táng thiên thực lực mạnh mẽ cực kỳ, thậm chí sát phá thiên còn mạnh hơn suy đoán khả năng là sát gia lão tổ liền quay về bên người tiêu trần nhỏ giọng hỏi tiêu trần trên lưng hổ ông lão này có phải là sát gia lão tổ sát táng thiên Ngậy! đúng đấy tiêu trần không ngờ rằng tô địch quốc đột nhiên hỏi ra đơn giản như vậy vấn đề hơi sững sở, lập tức thành thật trả lời tô địch quốc nhưng là hắn nhạc phụ đại nhân tương lai vừa nãy cũng đã ấn tượng không nên không nữa cơ linh điểm hắn cùng tô thanh y khả năng thật đừng đùa. quả nhiên tiêu trần thanh y tạm thời giao cho ngươi ôm được tiêu trần khẳng định tô địch quốc nhìn phía sát táng thiên ánh mắt càng thêm kính nể trực tiếp cầm trong tay ôm tô thanh ý để đưa cho tiêu trần hắn thì lại lôi kéo bên người tỉnh như hổ nhanh chóng đi tới khoảng cách sát táng tiên một trượng địa phương song song đan dưới gối quỷ, cung kính nói văn bối bai kiến sát gia lão tổ a sát gia lão tổ cũng tới mọi người nhanh cúi chào huyết nhật thành nên tiếp người nghe được tô địch quốc gọi hàng sợ đến toàn bộ quỳ xuống kính nể nói tiểu nhân bái kiến giết đại nhân ha ha thú vị ha ha tô tộc trưởng còn có cái này em bé các ngươi đều đứng đứng lên đi nếu như các ngươi sau này thật thành tiêu trần nhạc phụ cùng anh vợ căn bản không cần cùng lao phu hành lễ Sát Táng Thiên thực lực mạnh mẽ, người lao thính lực nhưng tốt đến tàn nhẫn, đã sớm nghe được Tô Địch Quốc đối với Tiêu Trần nhỏ dọn câu hỏi, nhìn thấy Tiêu Trần tâm kia phiền muộn mặt, liền biết thời biết thế bang Tiêu Trần nói một câu lời hay. Này. cảm tạ sát gia lão tổ năng nữa. Tô Địch Quốc vốn là một cái khôn khéo thương nhân, tự nhiên rõ ràng sát Táng Thiên, sát Táng Thiên trong lời nói tâm ý chính là, hắn cùng Tiêu Trần quan hệ không ít, chỉ cần Tô gia đồng ý đem Tô Thanh Y gả cho Tiêu Trần vậy Tô gia chính là sát gia thân gia, thân gia trong lúc đó có thể miễn quỷ lại hướng về lễ. Tô Địch Quốc sau khi đứng lên, ánh mắt tìm đến phía sư tử vương, ánh mắt trở nên sùng kính đến Hắn quay về sư tử vương hộ chặt tay, nghiêm mặt nói: "Tô Địch Quốc gặp sư tử vương, trước đây ngươi đến tô gia làm khách, Địch quốc có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, không có rất chiêu nãi ngươi, xin mời không lấy làm phiền lòng a." Sư tử vương vốn muốn không để ý tới Tô Địch quốc, nghĩ đến Tô Địch quốc tương lai, nhưng là nó đại ca nhạc phụ đại nhân, hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, lắc lắc đầu biểu thị sẽ không chú ý được. Sư tử vương quả nhiên khí độ bất phàm. Tô Địch quốc nhìn thấy sư tử vương quả nhiên nghe hiểu được nhân loại, hai lòng nói một tiếng tốt thuận tiện vỗ sư tử vương một cái định đọt, lập tức nhìn quét một vòng mọi người, cất cao giọng nói: "Giết đại nhân, Tiêu Trần, sư tử vương." bạch hổ vương, hát bao vương, còn có một đám đẹp đẽ những mỹ nữ, các ngươi một đường cực khổ rồi, mời vào hàn phủ, ta đã mệnh lệnh ra người chuẩn bị tốt rồi rượu ngon thức ăn ngon, xin mời. tô ba phụ, thanh y liền nàng. tiêu trần căn bản không có tâm tình ăn uống, tô thanh y liền một ngày không tỉnh lại hắn liền một ngày không thể ăn nghỉ, chớ nói chi là ăn uống thỏa thuê. tiêu trần, chúng ta đi vào tô ra nói sau đi. sát táng tiên biết tiêu trần muốn nói cái gì, thế nhưng nơi đây nhiều người nhiều miệng, không nên đàm luận tô thanh y liền làm sao bị thương sự tỉnh liền đúng lúc ngăn cản tiêu trần đem nói nói ra. nè, được rồi. Tiêu Trần hơi sững sờ, lập tức ý sẽ tới, ô tô Thanh Y thì trước tiên hướng đi huyết nhật thành thành cổng, xem bóng lưng của hắn tựa hồ có loại bi thương cảm giác. Tô địch Quốc nhìn thấy Tiêu Trần vẻ mặt không đúng, nghe được Tiêu Trần cùng Sắt Táng Thiên tựa hồ trong lời nói có chuyện, đồng thời tựa hồ cùng hôn mê Tô Thanh Y có quan hệ, vừa thả lòng tâm tình lần thứ hai nâng lên, không nói nữa, nhanh chóng đi theo Tiêu Trần sau lưng. Sư Vương huynh đệ, chúng ta cũng vào đi thôi. Sắt Táng Thiên xưng hô sư tử Vương lớn hoàng huynh đệ, xem ra hoang thú trong cường giả siêu cấp cũng phải nhận được nhân loại cường giả tôn kính. Cường giả Vi tôn, căn bản không có chủng tộc phân chia, có điều hắn xưng hô Đại hoàng là sư với mình, mà Đại hoàng đó là Tiêu Trần nhị đệ vậy hắn cùng Tiêu Trần đó là quan hệ gì? Xem ra hai người một thú tính trong lúc đó quan hệ loạn đến tàn nhẫn, chỉ có thể từng người kết giao từng người, bằng không thật không biết xưng hô như thế nào mới được rồi. Bọn tìm muội, chúng ta đi theo vào. Chu Thanh Mai hiệu triệu các mỹ nữ sát thủ một tiếng, điều động đúng giới thân bạch hổ đi theo sát táng thiên cùng sư tử vương phía sau, sắp tới 300 mỹ nữ sát thủ trầm mặc đi theo Chu Thanh Mai phía sau. Chu Thanh Mai không có chú ý, Tiêu Trần không có giới thiệu mình cho Tô Lực Quốc. Nàng lý giải Tiêu Trần tâm tình cũng hiểu rõ Tiêu Trần tính cách, căn bản vô tâm cân nhắc loại này chuyện vặt vãnh sự tình. Nàng làm sao không phải là đây? Tô Thanh Y liền là nàng nguội nguội kết nghĩa, nhưng ở Chu Mai đường xảy ra chuyện gì, trách nhiệm của nàng cũng không thể từ chối. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Trần bọn họ thêm vào tô ra mấy trăm người trước sau đi vào huyết nhật thành cửa lớn, lưu lại mấy trăm trong tiểu gia tộc võ giả căng thẳng run rẩy đứng tại chỗ, một mặt kính nể nhìn Tiêu Trần cái này bảy đội hình khủng bố đến cực điểm cẩn giả. Một cây thông sau. Tiêu Trần Tô địch quốc đám người toàn bộ liền tiến vào Tô gia đại viện, Tô địch quốc lập tức án bài xuống người chăm sóc các mỹ nữ sát thủ ẩm thực cùng nghỉ ngơi nơi, sáu con thú vương cũng bị thịt cá rất chiêu đái, sư tử vương đã biến thành đại hoàng, cậu dáng dấp theo tiêu trần. Lúc này Tô gia trong đại sảnh chỉ có Tô địch quốc, Tình Như Hồ, Tiêu Trần, Sát Táng Tiên, đại hoàng, Chu Thanh Mai cùng hôn mê Tô Thanh Ý liễu cái gì? Người nói Thanh Ý liễu đã hôn mê 4 ngày, còn hôn mê bất tỉnh. Tô địch quốc vừa nghe được Tiêu Trần kể rõ Tô Thanh Ý gì không ổn tình huống, lập tức lo lắng không xo so ra. Tô ba phụ, Thanh Ý liễu vì ta chặn lại rồi cưỡng địch một đòn chí mạng thương tổn được phía sau lưng cùng sau não, sát ra ra cùng ta suy đoán nàng linh hồn khả năng bị thương tổn, chúng ta đã bó tay hết cách. Tô Bá phụ, ngài cho người mời tốt nhất đại phu đến giúp thanh y đi xem một chút đi. Tiêu Trần một mặt tay này nói, hoàn toàn không có trốn tránh bất cứ trách nhiệm nào. Người đến. Tô Địch Quốc không nói hai lời, trực tiếp cao giọng gọi hạ nhân. Tiều. Tô Địch Quốc vừa dứt lời, một cái thân thủ không tệ tô gia đem nhanh chóng chạy vào. đúng vậy, Tô Kiếm Phi, Tô Kiếm Phi ánh mắt kính nể nhìn lướt qua sát táng thiên cùng đại hoàng. tiếp theo ánh mắt phức tạp đảo qua Tiêu Trần cùng hôn mê Tô Thanh Y, lập tức đan dưới gối quỷ, cung kính nói, tộc trưởng đại nhân, xin phân phó. Kiếm phi, ngươi lập tức đi đem toàn thành tốt nhất đại phu đều mời tới, đi nhanh về nhanh." Tô Địch Quốc nghiêm một mặt nghiêm túc ra lệnh. "Vâng tộc trưởng đại nhân." Tô Kiếm phi nhanh chóng đứng dậy, lập tức xoay người chạy vội ra cửa lớn, không dám mảy may trì hoãn. Rất nhanh, Tô Kiếm phi dẫn bốn tên tuổi khoảng 50 đại phu đi vào trong đại sảnh, nhìn thấy một mặt lo lắng Tô Địch Quốc, cung kính nói, "Tộc trưởng đại nhân, đại phu đã mời tới. Bốn vị đại phu đi theo ta." Tô Địch Quốc không có để ý tới Tô Kiếm phi, bắt chuyện một tiếng bốn tên đại phu, trước tiên đi vào sắt vách một cái phòng. "Vâng, đại nhân." Bốn tên đại phu đều là bình dân đại phu. Đối mặt Tô Địch Quốc cùng đại nhân vật, không khỏi hơi sốt sắng, bốn người nhìn nhau, nhanh chóng đi vào theo. Nửa nén hướng sau, bốn tên đại phu trước sau cho lúc này bằng thẳng ở trên giường Tô Thanh Ý để làm kiểm tra, tứ trong lòng người kinh ngạc cực kỳ, bởi vì bọn họ không có phát hiện Tô Thanh đi thân thể có vấn đề gì, cảm giác Tô Thanh y chính là ngủ say giống như vậy, duy nhất kỳ quái mới vậy chính là Tô Thanh Ý thân thể cơ năng biến thành có chút trầm trọng. Tiêu Trần cùng Tô Địch Quốc nhìn thấy bốn tên đại phu kiểm tra xong xuôi, trong miệng một lời tiêu vội hỏi, đại phu, con gái của ta, Tô tiểu thư, tình huống thế nào? Có thể trị hết không? Bốn tên đại phu nhìn nhau một chút, cuối cùng bởi trong đó tên kia lớn tuổi nhất đại phu mở miệng thận trọng nói đại nhân tô tiểu thư tình huống rất đặc thù nàng thương thế trên người không ngại thân thể cơ năng ngoại trừ có chút chậm chậm ở ngoài cơ bản bình thường mặt khác nàng mất máu quá nhiều khí huyết có chút không đủ tiểu nhân có thể mở bà phó dược cho tô tiểu thư điều trị xuống tô địch quốc nghe được đại phu hàm hồ từ lời giải thích hơi nhướng mày không khỏi quá to cái gì gọi là cơ bản bình thường bản tộc trưởng hỏi ngươi con gái của ta có thể không tỉnh lại cho ta một lời khẳng định dừng bốn tên đại phu sợ đến đồng thời hai đầu gối quỳ xuống đất sợ hai giải thích tô đại nhân xem tô tiểu thư vết xèo. Tô tiểu thư thương tổn được sau não, đây nhưng là thương tổn chí mạng, thông thường thương tổn được sau não người nếu như không chết, thần kinh cũng sẽ phải chịu nhất định thương tổn, thần kinh bị thương tổn, bị thương người rất có thể sẽ dài ngủ không tỉnh, trở thành hiếm thấy. Người sống đời sống thực vật. Tác giả đề ở ngoài nói nhìn thấy gần đây lại có hạt có thư hữu khen thưởng vạn cổ đế đế, Tuyết Tham chân tâm nói tiếng cảm ơn tạ, khen thưởng không còn nhiều, tâm ý quan trọng nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 368, lựa giận của Tiêu Trấn. Người sống đời sống thực vật. Người nói nhăng gì đó? cho bản tộc trưởng lăn xuống đi mở dược không chỉ hết bệnh của nữ nhi ta, các ngươi nhắc theo đầu tới gặp ta. Tô Địch Quốc nghe được người thực vật chữ, đột nhiên nổi giận đến, lớn tiếng quát lớn nói, thiếu một chút liền không nhịn được giết người, nghĩ đến đối phương chỉ là bình dân đại phu đành phải thôi. A, vâng, tô đại nhân. Bố tiên đại phu vẻ mặt đau khổ kính nể lui ra gian phòng. Tiêu Trần nghe được người thực vật cái này mới mẹ danh tử, thoáng qua liền rõ ràng nó đại khái hầm nghĩa, sắc mặt trở nên càng thêm trầm trọng, hắn túi người ngồi sồn xuống song tay nắm lấy tô thanh ý, ý đặt ở bên ngoài tay trái, áy náy cực kỳ ôn nhu nói, thanh ý, ý. Ngươi nhất định phải nhanh lên một chút tỉnh lại, ngươi có thể nghe được lời ta nói sao? Ta còn chờ đúng ngươi tốt lên gã cho ta đây, ngươi nhất định phải sớm một chút tỉnh lại, biết không? Chu Thanh Mai nhìn thấy như vậy cảm động một mặt, mũi đau sót, nước mắt ở trong viền mắt đọng quanh, nhẹ giọng quyên lên, Tiêu Trần, thanh ý Nhi nhất định sẽ tốt lên, nàng là một cái phi thường kiên cường nữ hải, nàng nhất định sẽ không có chuyện gì, ngươi đừng quá lo lắng. Tiêu Trần không nói gì, liền như vậy duy trì xuống tổn tư thế, nắm Tô Thanh Ý Nhi bàn tay, ánh mắt ôn nhu vô hạn nhìn đúng kỹ đúng Tô Thanh Ý, ý, ý. nội tâm nhưng ngu vị tạp lệ, cảm giác khó chịu. Tô Địch Quốc nhìn thấy Tiêu Trần đối với Tô Thanh Y thì tình sâu như vậy, tâm tình tốt được một chút. Hắn cố ý liếc mắt một cái Chu Thanh Mai cái này mạnh mẽ tuyệt thế mỹ nữ, trong lòng là con gái của chính mình thở dài. Hắn không phải chú ý Tiêu Trần một phu nhiều thế, chỉ là cảm khái con gái của chính mình theo đuổi hạnh phúc quá trình lắm hai nạn. Tô Địch Quốc cảm thấy ngốc ở trong phòng không bất cần đến mức nào nghĩa, Dự định để Tiêu Trần nhiều một ít thời gian đuổi bồi, bồi con gái của chính mình, hay là có thể tỉnh lại con gái của chính mình cũng có nói. liền hắn đối với bên cạnh sát táng thiên đề nghị, giết đại nhân, chúng ta đi ra ngoài tâm sự, để người trẻ tuổi nhiều một điểm không gian, khỏe không? Được, chúng ta đi. Sắt Táng Thiên thoải mái đồng ý, gian phòng không gian quá nhỏ, hắn đã sớm cảm giác không dễ chịu, liền nhanh chân đi ra khỏi phòng. Như Hổ, "Theo ta đi ra ngoài rất chiêu đái giết đại nhân." "Đừng xem." Tô Địch Quốc liếc mắt nhìn chính quan tâm Tô Thanh Y tình như hổ, khẽ quát một tiếng, trước tiên đi ra ngoài phòng. Mặc, Liền đến, phu thân." Tình Như Hổ phi thường lo lắng em gái của chính mình, nghe được Tô Địch Quốc mệnh lệnh, chỉ được lưu luyến không rời rời khỏi phòng. Đến sư tử vương, căn bản không lại trong phòng, nó đi tìm nó 6 tên tiểu đệ ăn thịt nướng đi tới, phòng trưng hiện tại bảy con mạnh mẽ vương đã tiêu diệt vô số thịt nướng. Tiêu Trần, ta đi xem xem bọn tỷ muội. Ngươi cẩn thận Bùi Thanh Y lìa cho chuyện, nàng khả năng nghe được lời của ngươi nói, ngươi phải cho nàng tiếp sức, nói không chắc nàng rất nhanh có thể khôi phục. Chu Thanh Mai nhìn thấy vốn là có chút chen chúc gian phòng, lập tức liền còn lại ba người, liền cũng tìm một cái cơ ra gia gian phòng, thuận tiện để có chút ngại ngùng Tiêu Trần đối với tô Thanh Y lìa nói ra càng nhiều cổ vũ, thực sự là một cái săn sóc mỹ nhân nhi. Tiêu Trần quả nhiên kiếm lời lớn vận. Đạo mắt ba ngày đi qua, Đại Phu mở ba phó dược cho tô Thanh Y cho An An bảo, nhưng là tô Thanh Y ngoại trừ sắc mặt thoáng có chút màu máu ở ngoài, vẫn không có tỉnh lại chẳng lẽ tô thanh y gì thành người sống đời sống thực vật nhìn dáng dấp là như vậy a ngày thứ tư sáng sớm tô gia đại viện vang lên một tiếng kinh thiên nổ hống như loại kia ngột ngạt quá lâu cần phát hiện gào thét xèo xèo xèo vô số cường giả từ tô gia tất cả đổng trong phòng xung tới một bộ như gặp đại địch trận thế trong đó bao quát sát tám thiên tô địch quốc cùng chu thanh mai đám người khi tất cả mọi người nhìn thấy trong sân đứng thẳng ngựa mặt lên trời rít gào người là tiêu trần thời điểm mọi người nghi hoặc không rõ chu thanh mai đi lên hai bước quay về một thân ý lạnh sát khí tiêu trần thân thiết nói tiêu trần ngươi làm sao xảy ra chuyện gì là bởi vì Thanh Ý sự tình sao? Sự tình đều sẽ tốt lên, tin tưởng ta, cũng phải tin tưởng Thanh Ý để, được không? Tiêu Trần không hề trả lời Chu Thanh Mai, mà là nhằm vào đúng một đống 5 tầng lầu nóc nhà hô to một tiếng, Đại Hoàng. Thết. Tiêu Trần vừa dứt lời, vừa đến thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở mái nhà, đúng vậy sau khi biến thân Đại Hoàng, Sư Tử Vương Đại Hoàng được Tiêu Trần triệu hoán, lập tức biến thân, đồng thời hướng về võm trời phát ra một đạo kinh thiên sư thét. Âm thanh so với tiêu Trần gào thét muốn vang dội mấy lần, trong nháy mắt vang vọng huyết nhật thành, đem mấy trăm ngàn người từ trong giấc ngủ thức tỉnh, cho rằng huyết nhật thành lại muốn phát sinh đại chiến, trong lòng nhất thời thấp phẩm lo âu đến. Xèo. Ầm. Sư tử vương té xong sau, thả người nhảy một cái, trực tiếp từ 10 cao năm trượng mái nhà nhảy xuống, vừa vặn rơi vào tiêu Trần bên người một trượng địa phương, to lớn thể trọng cùng tứ chi sức mạnh tiến cùng, đem cứng rắn mặt đất chấn động đến mức rạn nứt đến. Phi thường giỏi người, bá đạo. Gào gào gào. Ngay vào lúc này, ba con bạch hổ vương cùng ba con hắc báo vương cũng kêu gào đúng từ Tô ra hậu viện chạy ra kính nể ở tại sư tử vương phía sau. Xèo. Tiêu Trần thân thể hơi trầm xuống, khuỵ hai chân xuống, lập tức ung dung nhảy lên cao hai trượng sư tử vương trên lưng, đồng thời vững vàng ngồi ở rộng rãi sư trên lưng. Chu Thanh Mai nhìn thấy Tiêu Trần bộ này tư thế, suy đoán Tiêu Trần có chuyện muốn rời khỏi, hơn nữa rất có thể là vì Tô Thanh Y cùng chết đi tỉ mỗi bao báo thủ, liền đúng nói gấp. Tiêu Trần, ngươi cái này muốn đi nơi nào a? Làm sao không cùng mọi người thương lượng một chút a? Đúng đấy, Tiêu Trần ngươi đây là muốn đi làm cái gì? Đi báo thủ dựa sao? Nghe giết đại nhân nói Thanh Y gì là bị khủng bố hắc ma các cường giả gây thương tích. Sư tử vương tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng Hắc Ma Cấp cường giả như mây, thực lực càng là sâu không lường được. Các ngươi đi tới nhưng là cựu tử nhất sinh a, muốn đối phó Hắc Ma Cấp cũng phải chờ người tu vi trí ít đạt đến thiên tượng cảnh trở lên, đồng thời muốn liên hợp hoang thần đại lục cường giả siêu cấp mới được. Vì lẽ đó, ngươi cũng không thể kích động a. Tô Địch Quốc cũng tận tình khuyên đủ khuyên. Sắt Táng Tiên sâu sắc nhìn kỹ một chút tiêu trần, xem tiêu trần căn bản không có dấu hiệu nhập a, nói rõ tiêu trần đầu óc là rõ ràng, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Hắn cảm thấy tiêu trần lần này báo thù mục tiêu không phải Hắc Ma -cát, mà là sát thần bộ lạc Bích Sắt cơ ra cùng giết tư đồ ra liên sát táng thiên cũng không có ngăn cản tiêu trần trái lại cổ vũ cười nói tiêu trần lão phu biết ngươi muốn đi đối phó ai cứ việc đi thôi có muốn hay không lão phu ra tay tiêu trần nhìn quét một chút tô địch quốc ba người lập tức quay về sát táng thiên cùng chu thanh mai nói sát gia gia thanh mai ta muốn tiêu diệt ba phe thế lực ta cùng đại hoàng giết chúng nó là có thể quyết định các ngươi tạm ở ta tô bá phụ nhà nghỉ ngơi mấy ngày xong xuôi sự tình chúng ta sẽ trở về đại hoàng mệnh lệnh một cái bạch hổ cùng một cái hắc báo trung thân bảo vệ tô gia như có không có mắt đến tô gia gây sự giết không tha Tiêu Trần không đợi Tô địch Quốc bọn họ nói cái gì nữa, túi đầu đối với dưới thân sư Tử Vương, nghiêm túc nói, hiển nhiên hắn phi thường quan tâm Tô Thanh Ý liềng an uy, trực tiếp chọn dùng hai con cấp 6 hoang thú vương bảo vệ một cái nho nhỏ Tô ra, đây cái tác phẩm có thể nói lớn tàn nhẫn, bởi vì cấp 6 thú vương nhưng là tương đương với nhân loại thiên tượng cảnh đỉnh cao tồn tại. Thét thét. Sư Tử Vương đại hoàng không chút do dự nào, trực tiếp đối với một cái bạch hổ cùng một cái hắc báo uy nghiêm giống lên hai tiếng, hiển nhiên ở dùng thú tính ngự ra lệnh. Ô này Hai con bị tuyển chọn thú vương nghe được bọn chúng lao đại mệnh lệnh, nhất thời yên bọn nó quen thuộc cuộc sống tự do tự tại hiện tại bị mệnh lệnh bảo vệ một cái nhân loại yếu đuối gia tộc bọn nó làm sao còn có thể hài lòng đến nhưng là sư tử vương mệnh lệnh cho chúng nó mười ngàn cái lá gan cũng không dám chống đối theo vì chúng nó biết cái lợi sư tử vương mệnh lệnh chính là cái chết điểm này mảy may không cần hoài nghi lúc trước sư tử vương ở đại hoang nơi sâu xa vốn là thu phục là bảy con cấp 6 hoang thu vương thế nhưng trong đó một cái cấp 6 hoa hổ không muốn thần phục sư tử vương trực tiếp bị sư tử vương liền sẽ thành mảnh bỡ. chúng ta đi tiêu trần nhìn thấy đại hoàng sắp xếp thỏa đáng không lại làm phiền Hét lớn một tiếng điều động sư tử vương nhảy mấy cái liền trực tiếp lướt qua tô gia đại viện tường viện tiêu trần ở ánh mắt của mọi người trong xèo xèo xèo mắt khắc bốn con thú vương hưng phấn nhanh chóng đi theo ra ngoài tốc độ phi thường khủng bố nếu như nói sư tử vương chạy vội thời điểm như một vệ kim quang vậy sao bạch hổ vương cùng hắc báo vương lại như trắng đen chớp giật tuy rằng không sánh được sư tử vương tốc độ nhưng là cũng phi thường khủng bố bởi vì tô thanh y tám chín phần 10 thành người sống đời sống thực vật tiêu trần nuốt ngạt mấy ngày lựa giận lại thời khắc này rốt cục bạo phát có chút đầu tú dụ thế lực cùng gia tộc chẳng mấy chốc sẽ gặp xui xẻo không là ngập đầu thái dương Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 369, Ma Sui Quỷ Khiển. Tiêu Trần. Đứa nhỏ này vẫn là kích động lỗ mãng như thế, nhận định sự tình chính là mười conniu kéo không trở lại. Ai? Tô Địch Quốc nhìn thấy đảo mắt không có hình bóng Tiêu Trần, vốn định ngăn cản Tiêu Trần, thế nhưng đã không kịp, hắn đã đoán được Tiêu Trần muốn đi đối phó nào ba nhà thế lực. Bởi vì tối hôm qua Tô Địch Quốc, sát Táng Thiên cùng Chu Thanh Mai ba người nói chuyện thời điểm, nói tới mặc Khuê Đường hậu trường là cơ gia, dư cầu Đường hậu trường là tư đồ gia. Đến bích sát các hậu trường mặc dù là sát gia, thế nhưng sát táng thiên có thể bảo đảm bích huyết sát ra tay đối phó tiêu trần tuyệt đối không phải sát ra ý tứ nếu như đúng là sát ra chỉ kỳ sát táng thiên đều điều tra rõ ràng sau nhất định không hề do dự đập chết chủ sử sau mà người dù cho người chủ sử là sát phá thiên hắn cũng biểu thị sẽ đại nghĩa diệt thân sau đó chu thanh mai cũng nói bích huyết sát là đấu kỵ tiêu trần được nàng mới thẹn quá thành giận bất chấp hậu quả ra tay đối phó tiêu trần cùng chu mai đường sát táng thiên nội tâm hơi thở phào nhẹ nhõm dù sao để hắn giết thân nhân của chính mình hắn vẫn là rất thống khổ chu thanh mai cũng phi thường lo lắng tiêu trần liền nàng đối với sát táng thiên giả bộ tả và nói sát tiên bối. Ngươi làm sao không ngăn cản Tiêu Trần a, một mình hắn đi, tuy rằng có sư tử vương bọn chúng đồng hành, thế nhưng cũng không an toàn, vạn nhất gặp gỡ so với sư tử vương còn kẻ địch mạnh mẽ làm sao bây giờ? Lại nói lại chiến, đao kiếm không có mắt, hỗn loạn không thể tả, Tiêu Trần chiến đấu với nhau như một cái cuồng nhân người điên, rất dễ dàng bị thương, nếu như xảy ra vấn đề rồi, chúng ta hối hận cũng không kịp. Ha ha, Tô trưởng, Tiêu Trần nhỏ bạn gái, các ngươi không cần quá lo lắng, sư tử vương thực lực so với lão phu chắc chắn mạnh hơn, thêm vào 4 con cấp 6 thú vương hộ giá hộ tống, toàn bộ sắt thần bộ lạc không có ai có thể thương tổn được Tiêu Trần coi như hắc ma cát tái xuất động một tên trưởng lão đối phó tiêu trần cũng chưa chắc có thể thương tổn được tiêu trần còn hắc ma các các chủ cùng tôn chủ sẽ không dễ dàng ra tay đối phó còn rất nhỏ yếu tiêu trần bởi vì bọn họ kiên kỵ hoàn thần đại lục những khả năng đó tồn tại cường giả tuyệt thế sát táng thiên lại không thế nào lo lắng tiêu trần đối với sư tử vương thực lực phi thường tôn sủng bởi vì hắn tận mắt chứng kiến qua sư tử vương cái kia ngân sừng bắn ra thần bí khủng bố địa quang dễ dàng xuyên thấu huyết bân huyết giáp cùng thân thể hắn phòng ngự đối mặt quỷ dị như thế công kích sát táng thiên trong lòng cũng không chắc chắn không có lòng tin chịu được loại kia địa quang a Sư Tử Vương lại cường như thế. Hiện tại nó so với lần trước nhìn thấy nó thời điểm, phòng chứng mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần, sư tử vương quả nhiên bất phàm a, hiện tại mới đúng cấp 7 liền lợi hại như vậy, nếu như lại lên cấp một lần vậy thật không biết thực lực của nó đạt đến mức độ nào. Tô Địch Quốc nghe được ở trong mắt hắn cường đại như thần giống như sát táng thiên cũng như này khen sư tử vương, trong lòng hắn khiếp sợ cực kỳ, ý thức được mình vẫn là đánh giá thấp sư tử vương thực lực, đây hạ cờ hắn đối với Tiêu Trần An nguy yên tâm không ít. Tiêu Trần, ngươi nhất định phải cẩn thận a, ngươi nếu như có chuyện, thanh ý muội muội cùng ta làm sao bây giờ? Chu Thanh Mai nhìn Tiêu Trần biến mất phương hướng, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy vẻ lo âu. Sát Táng Thiên người lao mắt không hoa, hắn nhìn thấy Chu Thanh Mai trên mặt vẻ lo âu, liền nói thẳng mình dự định, các ngươi không nên quá lo lắng. Lao Phu lập tức lên đường về một chuyến sắt ra, thuận tiện trong bóng tối theo Tiêu Trần bọn chúng, bảo đảm Tiêu Trần lần này báo thù cuộc chiến không có sơ hở nào. Như vậy rất tốt. Khổ cực giết đại nhân. Tô địch Quốc nghe được Sát Táng Thiên tính toán như vậy, nhất thời hoàn toàn yên tâm. Đã tạm sát tiền. Sắt ra ra. Chu Thanh Mai đối với như vậy chăm sóc Tiêu Trần Sắt Táng Tiên ngỏ ý cảm ơn, nàng vốn là như thường lệ xưng hô Sắt Táng Tiên là sắt tiền bối, đột nhiên học Tiêu Trần Tôn xương Sắt Táng Tiên là sát gia gia. Tốc cháu dâu. gia gia đi rồi. Ha ha ha. Sắt Táng Tiên rất hài lòng Chu Thanh Mai đối với hắn xưng hô, khen một câu, thân hình nổi lên, như ra khỏi nòng đạn tháo, bắn về phía giữa không trung, cũng đúng mấy cái lấp lóe liền biến mất hình bóng. Tốc độ thật nhanh. Tô Địch Quốc cùng Tô Gia đem nhìn theo Sắt Táng Tiên rời đi, trên mặt đều là vẻ kính sợ, trong lòng cảm khái không thôi, cảm khái Sắt Táng Tiên cùng sư tử vương mạnh mẽ thậm chí cảm khái tiềm lực vô hạn tiêu Trần tương lai không quá lâu cũng sẽ nắm giữ cường giả siêu cấp thực lực. Cường giả siêu cấp chính là cường giả siêu cấp, đi tới như gió, nhanh như chớp giật, vô cùng mạnh mẽ, khiến người ta võ giả bình thường chỉ có thể chiêm ngưỡng cùng kính nể, mà không cách nào với tới cùng vượt qua. Tô địch quốc nhìn một viện từ người, nhàn nhạt hạ lệnh, người nhà họ Tô đều tàn đi đi. Vâng, tộc trưởng. Mấy trăm Tô gia đem cung kính rút đi, chỉ còn giữ lại hơn 200 tên mỹ nữ sát thủ đứng chu thanh mai phía sau. Chu thanh mai không nói gì, trực tiếp dùng thủ thế ám chỉ các mỹ nữ sát thủ lui ra. Các mỹ nữ sát thủ đều phi thường ưu tú, đối với Chu Thanh Mai mệnh lệnh chấp hành không lầm, thời gian ngắn ngủi sau, to lớn Tô gia đại viện chỉ đứng Tô địch quốc, tình như hổ, Chu Thanh Mai cùng hai con thú vương. Tô địch quốc nhìn thấy hai con thú vương tựa hổ có chút không vui bảo vệ Tô gia, liền quay về hai con thú vương ôm quyền chấp tay, khách khí nói: "Bạch Hổ huynh, Hắc Báo huynh, nếu như các ngươi không muốn lưu ở nhà họ Tô, địch quốc cũng không miễn cưỡng, các ngươi đều có thể rời đi, quay đầu lại Địch quốc sẽ cùng Tiêu Trần cùng sư tử vương đại hoàng giải thích, các ngươi đi thôi." Ô. Hai con thú vương tự nhiên nghe hiểu được Tô địch quốc, bắt đầu còn ánh mắt sáng lên. Khi nghe đến phía sau bộ phận, nhất thời sợ hãi đến đầu rung động đến như vừa xong cổ giống như vậy, phát ra một tiếng bất đắc dĩ ô thanh, túi đầu đủ rũ chạy về Tô gia hậu viện đi tới. Cái này, bọn nó lại như thế sợ sệt đại hoàng. Nay không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là hoa nước các ngươi tạm thời lưu ở nhà họ Tô. Tô Địch Quốc nhìn thấy hai con thú vương dáng dấp như thế, hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại, hai tay mở ra, thương mà không giúp được gì. Tô Bá phụ, như hổ đại ca, Thanh Mai đi xem xem thanh ý đi, hề. các ngươi bận biểu đi thôi. Chu Thanh Mai dự định ở nhà họ Tô cùng Tiêu Trần Khải toàn trở về, liền tạm thời lưu lại lại nói các nàng nhiều tỷ muội như vậy, nàng nhất thời không biết làm sao bây giờ, phát sinh lần này đại kiếp nạn, tử thương rồi sắp tới 200 tên tỷ muội, nội tâm của nàng phi thường thống khổ, cũng cảm thấy rất vô lực. nàng dự định giải tán chu mai đường, lại sợ bọn tỷ muội thương tâm, liền tạm thời kéo, chờ đợi tiêu trần trở về cho kiến nghị. hiện tại tiêu trần nhưng là nàng dựa vào, nàng đã từ một cái có thể làm ra nữ sát thủ vương từ từ chuyện đã biến thành một cái cần nam nhân chăm sóc tiểu nữ tử. xèo xèo xèo, huyết nhật thành ở ngoài, năm đạo to lớn thân ảnh mơ hồ đang hướng đúng hướng tây bắc cùng bắn đi, quét bắt đầu từng luồng từng luồng cuốn phong, cắt bay đã chạy. Cái này năm đạo to lớn thân ảnh mơ hồ tự nhiên chính là sư tử vương cùng nó đồng hành bốn tên tiểu đệ thu vương, đương nhiên tiêu Trần khẳng định là phục ngồi ở sư tử trên lưng. Đại hoàng, hướng phía tây bắc hướng về Long Diệu Thành đi tới. Sư tử vương đại hoàng tốc độ thực sự quá nhanh, tiêu Trần con mắt đều bị cuồng phong thổi đến không mở ra được, hai tay tóm chặt lấy sư tử vương gáy màu vàng lông, dài, chỉ lo mất thăng bằng trồng xuống sư gách vác vậy liền khổ rồi. Đại ca, ngươi ngồi vững vàng, ta có thể muốn tăng tốc. Cao ngạo lạnh lùng đại hoàng, từ khi trải qua lần trước sinh tử kiếp, tính tình biến một chút, trở nên hoạt bát không ý, đặc biệt là đối với tiêu Trần không có gì giấu nhau. Có lúc mới làm một hồi trò đùa dai, thì như hiện tại, rõ ràng chạy trốn tốc độ cực kỳ nhanh, nó lại còn muốn gia tốc, nó là ý định muốn biểu diễn, vẫn là huy vũ Tiêu Trần chơi đùa. Ngậy. Tiêu Trần có chút không nói gì, cảm giác mình hai tai chỉ nghe được cuồng phong gào thét, cái khắc nên cái gì đều không nghe được, nếu không là hắn có thể truyền âm cùng đại hoàng nói chuyện, phòng chứng ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Ha ha. Đại hoàng cảm giác được Tiêu Trần phiền muộn, lại đáp ý cười lớn đến, nhất thời hòa tan sắc báo thù rửa hận cảm giác uất nghẹn. Tiêu Trần cùng đại hoàng bọn họ mới vừa vừa rời đi vết nhập thành một nén nhang dáng vẻ một đôi hơn trăm người nhân mã vội vội vàng vàng từ chính phương bắt chạy tới huyết nhật thành cửa thành lại là liễu như nguyệt từ Đạt trư Cắt minh cùng liễu gia cường giả bọn họ xem ra bọn họ tới chậm một bước cùng tiêu trần dịch ra. ma suy quỷ khiến. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 370, tất thành đại khí huyết nhật thành đã tới chưa liễu như nguyệt kéo dài xe ngựa dèm cửa sổ liếc mắt một cái trước mặt lần đầu tiên tới thành nhỏ tinh thần có chút hoang hốt bị nhãn có chút lệ lối đỏ tươi khiêu gợi kiều ngôi khẽ nhả hai chữ vào thành Vâng tiểu thư liễu gia hộ vệ đội trưởng liễu đại sơn cung kính đáp một tiếng vung tay lên Trước tiên dục ngựa hướng đi huyết nhật thành cửa thành, sau đó là mấy chục tên liễu gia cường giả, lại chính là liễu như nguyệt cùng liễu bà bà cưỡi xe ngựa, cuối cùng đó là mấy chục liễu gia cường giả. Từ đạt cùng chư cát minh không có tiến vào xe ngựa, không phải xe ngựa quá chen chúc nguyên nhân, mà là ở trong lòng bọn họ liễu như nguyệt nhất định là tiêu trần một người phụ nữ, vợ bạn không thể lừa gạt, bọn họ đây là vì tránh hiểm nghi nếu như bị tiêu trần hiểu lầm vậy, bọn họ đem có thể sẽ mất đi tiêu trần người bạn này. Bên trong xe ngựa, liễu bà bà nghiêng đầu liếc mắt một cái, một mặt chờ mong liễu như nguyệt, hiền lành cười nói, tiểu thư không cần quá lo lắng. Tiêu Trần công tử các nhân tự có trời tương, lần trước đại kiếp nạn đều chịu nổi, tin tưởng lần này hắn vẫn như cũ bình yên vô sự. Ha ha. Chỉ mong đi. Ai? Liễu Như Nguyệt nhẹ nhàng nói, lập tức thâm thẳm thở dài, quyến rũ trên mặt có thêm một tia vẻ u sầu, cả người càng thêm đẹp, trong người sủng ái cùng chữ mến. Liễu bà bà cảm giác Liễu Như Nguyệt không thích nói chuyện, liền cũng ngậm miệng lại, trong lòng vì nàng tiểu thư cùng Tiêu Trần trong lúc đó lo lắng, nàng thân là Liễu Như Nguyệt tiếp thân hộ pháp, đó là Liễu gia đại trưởng lão, kỳ thực vừa giống như bà nội giống như chăm sóc Liễu Như Nguyệt, quan tâm Liễu Như Nguyệt cẩn, nàng rõ ràng Liễu Như Nguyệt đối với Tiêu Trần thân tình thế nhưng tiêu trần không hẳn đối với liễu như nguyệt có ý định á hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình hay là chính là liễu như nguyệt cùng tiêu trần hiện tại quan hệ chứ hai nén hương công phu không tới liễu như nguyệt đội ngũ đi tới tô gia cửa lớn trên đất chống dừng lại bước tiến đồng thời bởi liễu gia hộ vệ đội trưởng xuống ngựa đi vào cùng tô gia hộ vệ khách khí chào hỏi nói rõ liễu gia đại tiểu thư trước đến bái phòng tô gia lúc này bên trong xe ngựa liễu như nguyệt tâm tình phi thường kích di chuyển bởi vì nàng vừa nãy từ người qua đường nghị luận trong nghe được tiêu trần còn sống sót tin tức đồng thời ở ba ngày trước đến huyết nhật thành lúc này tiêu trần phải còn ngốc ở nhà họ tô nguyên nhân là tô thanh ý lẻ bị thương Tô gia hộ vệ nghe nói là sát đế thành liễu gia đại tiểu thư tới chơi, trong lòng khiếp sợ đồng thời lập tức đi vào thông báo bọn họ tộc trưởng tô địch quốc cùng thành chủ tỉnh như hổ. Một lúc sau, tô địch quốc tình như hổ mang theo ba tên tô gia trưởng lão vội vội vàng vàng chạy tới tự mình nên tiếp liễu gia quý khách. Tô địch quốc đối với liễu gia phi thường cảm kích, bởi vì lần trước tô gia gặp đại nạn, tiêu trần lại mang theo chết đi đại hoàng rời đi, tổn thất nặng nề tô gia ngoại trừ được sát táng thiên chăm sóc ở ngoài, càng nhiều chính là được liễu gia sự giúp đỡ to lớn mới có thể nhanh nhất khôi phục nguyên khí, đồng thời một lần trở thành huyết nhật thành bá chủ. Thực sự là liễu đại tiểu thư. Tô Địch Quốc vừa mới đi ra, tô ra cửa lớn, liếc mắt liền thấy một thân màu đỏ nhạt, quần áo tuyệt sắc, dài nhân liễu như Nguyệt, vốn là bởi vì Tô Thanh Y sự tỉnh tiểu thụy mặt tông trầm, bỏ ra nụ cười chân thành tiến lên nên tiếp, cười văn nói, liễu đại tiểu thư đại gia quan lâm, Địch quốc không có từ xa tiếp đón, mong rằng thông cảm nhiều hơn. Liễu Như Nguyệt nhìn lướt qua giang lên tiếp mọi người, cũng không có phát hiện Tiêu Trần thân ảnh, trong lòng hơi có chút mất mát, lập tức nàng mạnh đề tinh thần, lộ ra một vệt nụ cười vui vẻ, thân thiết nói, Tô bá phụ, ngài khách khí, Như Nguyệt cùng Thanh Y thì muội muội tình cùng tỷ muội ngài trực tiếp gọi như Nguyệt một tiếng như Nguyệt là được. Ngươi nếu như còn khách khí như vậy, lần tới Như Nguyệt cũng không dám đến, đến rồi. thì thị. Haha. Ha ha. Nếu Liêu đại tiểu thư mãnh liệt yêu cầu, bá phụ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Như Nguyệt, Liêu trưởng lão, còn có hai vị công tử, cùng với các vị huynh đệ, mời vào quý phủ chờ hạ nhân dân nước trà tiệc rượu lại nói việc nhà chứ. Tô Địch Quốc không ngờ rằng Liệu Như Nguyệt sẽ đến cái này vừa ra, có điều hắn là lớn thương nhân sinh ra, năng lực ứng biến siêu cường. Cười ha ha. Câu nói đầu tiên phá giải Liệu Như Nguyệt cái này vừa ra, đồng thời thuận thế mời Liệu Như Nguyệt các nàng vào tô gia. Tô ba phụ nhà cũng đúng như Nguyệt nhà thứ hai, nhưng Nguyệt đương nhiên sẽ không khách khí, hì hì. Liễu Như Nguyệt rất biết cách nói chuyện, nàng nói phi thường chân thành, đều là phát ra từ phế phủ, không hề có một chút làm ra vẻ, nghe được Tô Địch Quốc trong thai thoải mái cực kỳ. Quả nhiên. Ha ha ha. Tô Địch Quốc vui sướng cười to, cùng tình Như hổ ở mặt trước hào phóng dẫn đường. Liễu Như Nguyệt cùng Liễu bà bà theo sát tiến vào Tô gia, sau đó chính là Từ Đạt cùng Trư Các Minh, cuối cùng mới đúng một đám Liễu gia nhà cùng Tô gia tướng. Nguyên bản khách mời liền nhiều Tô gia, lại tăng thêm hơn 100 người, tốt ở nhà họ Tôn là huyết Nhật thành đứng đầu đại gia tộc, phòng khách nhiều chính là chứa được mấy trăm khách mời tự nhiên không thành vấn đề. Khi tiến vào Tô gia đại khách đại sảnh, Liễu Như Nguyệt từ Tô Địch Quốc trong miệng biết được Tiêu Trần nửa canh giờ trước mới vừa vừa rời đi tạ ngày thành, nàng không khỏi kinh hô lên, "Cái gì? Tô ba phụ ngài nói Tiêu Trần vừa một thân một mình đi tìm bích sắt các cơ gia cùng tư độ gia báo thủ. Ngài làm sao không ngăn cản hắn chứ? Một mình hắn làm sao là ba thế lực lớn đối thủ?" "Không được, Như Nguyệt muốn đi đón ở hắn. Liêu bà bà, chúng ta đi." Ngậy. "Như Nguyệt, ngươi bình tĩnh đừng nóng." Tô Địch Quốc nhìn thấy Liễu Như Nguyệt lớn như vậy phản ứng, vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên đến Mở miệng gọi ra chính hướng đi ngoài cửa Liễu Như nguyện, cười giải thích, ha ha, đều do bá phụ không có đem lời nói rõ ràng rằng ra, Tiêu Trần lần đi sẽ không có nguy hiểm gì, bởi vì hắn không phải một người đi, với đi theo có cấp 7 thú vương Sư Tử Vương Đại Hoàng cùng 4 con cấp 6 thú vương, còn có sát gia lão tổ sát Táng Thiên trong bóng tối bảo vệ Tiêu Trần. A. Tô Địch Quốc bình tĩnh lời nói, đem quay đầu nghi hoặc nhìn hắn Liễu Như nguyện cùng Liễu bà bà khiếp sợ Tô Đỉnh, hai người thân thể đồng thời sơ cứng, trên mặt vẻ mặt hầu như giống như lúc. Liễu bà bà dù sao thực lực mạnh mẽ kiến thức bao rộng, rất nhanh tỉnh lại, quay về một mặt ý cười Tô Địch Quốc hỏi tới. Tô tộc trưởng, lời của ngươi nói không có nửa câu hư ngôn, chính xác trăm Tô Địch Quốc cho Liễu bà bà một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Hô, Liễu bà bà thật dài thở phào một cái, bình tĩnh một hồi nội tâm kinh hãi, cùng mới vừa mới thanh tịnh lại, Liễu Như Nguyệt nhìn nhau, mới đầy mặt kích động cùng Tô Địch Quốc cảm khái nói, Tiêu Trần, quả nhiên là có quý nhân thủy thú tính giúp đỡ, tương lai tất thành đại khí. Tất thành đại khí, ân, Liễu trưởng lao nói rất có lý, từ ta đầu tiên nhìn nhìn thấy hắn, liền biết hắn không phải vật trong ao, hiện tại cũng đã vừa lộ ra cao chót vót, tương lai nhất định hóa thân làm lòng, tiểu ngạo trong thiên địa. Tô Địch Quốc bị Liễu bà bà tâm tình cảm hóa lại đây, cũng biến thành kích động đến, bắt đầu trắng trợn nói khoác Tiêu Trần không phải người thường. Nghe được bên cạnh Liễu Như Nguyệt đều có chút mặt đỏ tới mang hai. Tô Bá phụ, Liễu bà bà, các ngươi cũng đừng khen ngợi Tiêu Trần. Liễu Như Nguyệt nghe được mạnh mẽ như vậy đội hình cùng Tiêu Trần đồng hành, khiếp sợ đồng thời còn yên tâm không ít. Nàng Nguyệt nói ngăn cản hai người tiếp tục nói khoác xuống, trong lòng vẫn có chút không yên lòng, liền nghiêm nghị đối với Liễu bà bà nói, Liễu bà bà, Như Nguyệt quyết định viết một phong thư dùng bay đương truyền đưa cho Taka. Nếu như Tiêu Trần thật cùng Cơ Gia Tư độ ra, liền cứ gọi Taka điều động gia tộc cường giả toàn lực hiệp trợ Tiêu Trần, khỏe không? Hả? được. Tiểu thư tốt quyết đoán, ba bà, bà người thứ nhất tán thành. Liễu bà bà hơi sững sờ sau, lập tức nâng hai tay tán thành. Chuyện này, lần này đến phiên Tô Địch Quốc sững sờ, Liễu Như Nguyệt quyết định trên căn bản có thể đại biểu Liễu gia ý tứ, bởi vì Liễu Như hổ phi thường sủng ái nàng duy nhất em gái ruột Liễu Như Nguyệt, cũng phi thường trọng thị tiêu Trần, nếu như tiêu Trần thật cùng sát đế thành cơ gia cùng tư đồ gia khai chiến, Liễu Như hổ nhất định sẽ ra tay giúp đỡ, đây là không thể nghi ngờ. Phát sinh chu mai đường khoáng thế đại chiến vừa hạ màn kết thúc, mới cách trở mấy ngày, sát đế thành lại muốn phát sinh diệt tộc đại chiến, tiêu diệt gia tộc vẫn có đúng mấy trăm năm lịch sử đại gia tộc. nhìn dáng dấp sát thần bộ lạc một phương này cổ xưa thiên địa, không bị chọt thủng đánh chìm, sát thần bộ lạc võ giả cùng ngoại lai võ giả là sẽ không giảng hòa, mà cái này trong vòng một năm phát sinh mấy tràng khoáng thế đại chiến, trung tâm nhân vật chỉ có một cái vậy chính là một cái tên là tiêu trần thiếu niên nam tử. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 371, chạy chối chết nhau nào sau nửa canh giờ một con cưỡng đưa tin bay ương từ tô ra đại viện phóng lên trời, bay lên mấy ngàn trượng trên không. Lập tức hướng về sát đế thành hết tốc lực bay đi, mấy hơi thở sau liền hóa thành một điểm đen, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Đưa tin bay hưng trên chân phải cột liễu như nguyệt viết cho liễu gia tộc trưởng đương nhiệm liễu như hổ một phong thư, thư nội dung tự nhiên là yêu cầu liễu ra toàn lực trợ giúp sau mấy ngày liền có thể đạt đến sát đế thành tiêu trần, phát động đối với cơ gia cùng tư đổ ra diệt tộc đại chiến. Không sai. Hẳn là diệt tộc đại chiến, cơ gia cùng tư đổ ra đê tiện làm ác đại triệt để làm tức giận tiêu trần bọn nó lại như hai viên sinh trưởng ở tiêu trần trong thân thể ưu át tính, chưa trừ diệt không nhanh, bằng không còn có thể xúc phạm tới tiêu trần người thân cùng bằng hữu. Theo tiêu trần tính cách, chuyện như vậy phát sinh một lần, tuyệt không cho phép phát sinh lần thứ hai. Vì lẽ đó, cơ gia cùng tư đồ ra còn có bích sắt cát chờ chịu đựng tiêu trần vô biên lửa giận, nhất định sẽ bị lửa giận của tiêu trần đốt cháy đến cửa nát nhà tan, trở thành một vùng phế tích, hóa thành bụi bẩm của lịch sử. Hai ngày sau, long diệu thành ở ngoài, bích sát cát tổng bộ, xèo xèo xèo. Năm con lớn thú vương xuất hiện ở Bích Sát các thủy liêm động bên ngoài, cầm đầu sư tử vương trên lưng ngồi một cái lanh khớp nam tử, không cần phải nói là Tiêu Trần. Thú vương chạy vội tốc độ chính là khủng bố, vốn là 10 ngày lộ trình, bị Miễn Cương rút ngắn đến 2 ngày cũng đã đạt đến, đây đã không phải ngày đi ngàn dặm, mà là ngày đi mấy ngàn dặm. Tiêu Trần vốn là không dự định đến Bích Sát các, hắn suy đoán Bích huyết Sát sẽ không về tới đây, thế nhưng Bích huyết Sát là hắn tất phải giết người. Bích huyết Sát mặt người lòng thú, đồng thời thực lực mạnh mẽ, đó là sát thủ sinh ra, không ngoại trừ, hắn nhất định sẽ chạy đi ám sát gieo vạ người nhà họ Tô cùng Tiêu Trần nữ nhân, hậu hoạn vô cùng. Đây chính là tiêu trần mệnh lệnh hai con thú vương trung thân bảo vệ Tô Gia Nguyên nhân trực tiếp. Tiêu Trần nhìn 30 trượng ở ngoài thủy liêm động, quay về dưới chướng sư tử vương truyền âm nói, đại hoàng, nhảy qua đi. Xèo. Sư tử vương không nói câu nào, trong nháy mắt đem tốc độ nhắc tới trình độ kinh khủng, thả người nhảy một cái, ung dung nhảy qua 30 trượng mặt nước, xuyên qua thác nước nước liêm, tiến vào sơn động. Tĩnh. Quả nhiên, trong động không hề có một chút động tĩnh, phải từ lâu người đi động không, lúc này bốn con thú vương cũng nhảy vào trong động, Tiêu Trần có chút không cam lòng. Mệnh lệnh bốn con thú vương tìm tòi tỉ mỉ to lớn rắc rối phức tạp hang động, hay là trong động ẩn giấu đi một số sát thủ hoặc là manh mối cũng có nói. Xèo xèo xèo. Bốn con thú vương tự nhiên nghe theo lão đại lão đại mệnh lệnh, lập tức hóa thành bốn hư ảnh ở động đá hình Sơn động chuẩn đi. Cục cục cục. Tiêu Trần điều động sư tử vương ở trong huyễn động tâm trên đường chậm rãi đi dạo tiến lên, chờ đợi bốn con thú tính vương tiểu đệ tìm tòi kết quả. Đột nhiên, a, hoang thú, hoang thú, cứu mạng, cứu mạng. Sơn động tận cùng bên trong truyền ra một cô gái tiếng thét chói tai, truyền vào Tiêu Trần lốt 2, tự nhiên cũng truyền vào sư tử vương đại hoàng lốt 2 xèo sư tử vương căn bản không cần tiêu trần dặn dò lập tức ra tốc chạy tới phương hướng âm thanh truyền tới qua một hồi một người mặc màu đen trong suốt xinh đẹp phong tao nữ tử xuất hiện ở tiêu trần trước mắt bích huyết tao tiêu trần một chút liền nhận ra bị bốn con thú vương vây chặt sợ đến ngồi sập xuống đất phong tử chính là bích huyết tao hơi hơi kinh ngạc sau sắc mặt trở nên lạnh lùng cực kỳ trong lòng nhưng có điểm phức tạp bởi vì bích huyết tao đã từng cùng hắn từng có hai lần ám muội thân thể tiếp xúc tuy rằng không có phát sinh tính thực chất quan hệ thế nhưng là cho tiêu trần phi thường thâm ký ức bích tao tao kính nuốt cốt môi hiện tại còn ký ức chưa phai để tiêu trần có chút không thể duy trì bình tĩnh. bích huyết tao hiển nhiên bị bốn con đột nhiên xông tới thú vương dọa sợ, suýt chút nữa không có đại tiểu tiện không khống chế, giữa lúc nàng lúc tuyệt vọng, nàng ánh mắt nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, lập tức như nắm lấy cọng cỏ cứu mệnh, mừng rỡ cầu cứu nói, tiêu trần nhanh cứu ta. đó là một cái hoang thú vương. tiêu trần nguy lại ngồi ở thú vương vương trên người, lẽ nào, lẽ nào những cái này thú vương đều là thủ hạ của ngươi? chơi ạ. tiêu trần không hề trả lời bích tao vấn đề, mà là lạnh lùng chất vấn, ngươi vì sao còn ở lại chỗ này? ngươi liền không sợ chết sao? Nói cho ta, ngươi ca bích huyết sát có hay không về qua nơi này? Hiện tại lại ở nơi nào? Nói. A. Tiêu trần ngươi làm sao như thế cũng a? Anh ta. Mấy ngày nay ta đều chưa từng thấy anh ta, cũng không có nhìn thấy cái khác thành viên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bích huyết tao lại đoán giận lên tiêu trần dọa đến nàng, chẳng lẽ nàng hiện tại cũng không biết bích sát các đã đối với tiêu trần khai chiến sao? Nếu như là thật sự vậy bích huyết sát cũng thật là một thiên tài, lại có thể đem mình em gái ruột đầy đến sâu như vậy. Ngươi lại không biết ca ca ngươi ra tay đối phó ta cùng chu mai đường sự tỉnh. Ngươi đang đùa ta chơi sao? có tin ta hay không một cái mệnh lệnh ra đi, ngươi lập tức sẽ bị loại này thú vương phân ăn. Tiêu trần hầu như không giết nữ nhân, càng sẽ không uy hiếp nữ nhân. Hắn đã từ biết huyết tao trong mắt đọc hiểu biết huyết tao tựa hồ không biết, đây để trong lòng hắn rất khó khăn. đến cùng có giết hay không biết huyết tao thành tiêu trần đau đầu sự tình. Theo lý thuyết bích huyết tao là bích sát các cao tầng, đó là biết huyết sát em gái ruột, không phải giết không thể, nhưng là biết huyết tao không có tham dự công kích chu mai đường hành động. đồng thời đối với hắn chưa từng có ác ý qua, trái lại có quan hệ mập mờ. tiêu trần đối với biết huyết tao không có sự thù hận, làm sao có thể dọa được tay? cái gì? anh ta ra tay với ngươi? lời ấy thật chứ à không trách ta bị anh ta phái đến rất xa một chỗ chấp hành một cái giết kẻ ác nhiệm vụ hóa ra hắn là muốn đẩy ra ta nói như vậy ngươi hiện tại là đến truy sát anh ta thậm chí bao gồm ta bích huyết tao hơi sưng sở lập tức nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện nhất thời co quắp ngã trên mặt đất nhìn thấy năm con làm cho nàng khung đều phát lạnh mạnh mẽ hung manh thu vương mặt không trong nguội tuyệt vọng bất lực tiêu trần lãnh khốc nàng rõ ràng nhất nàng đã làm tốt bị thú vương bảy phân ăn xấu nhất dự định tiêu trần sắc mặt lạnh lùng biết từ bích tao trong miệng hỏi không ra cái gì liên quan với bích sát sự tình liền chậm rãi giơ lên tay phải chỉ cần tay phải của hắn vu xuống Bốn con mắt nhìn chằm chằm thú vương sẽ không chút do dự nào tới đem bích huyết tao cái này cụ mỹ lệ phong tao nữ thể sẽ thành mảnh vỡ. Tiêu trần, ta biết ta hôm nay chắc chắn phải chết, thế nhưng trước khi chết ngươi có thể không thỏa mãn ta một cái nguyện vọng sao? Đột nhiên bích huyết tao từ trên mặt đất bỏ lên, lấy dũng khí lên tiếng xin xỏ cho, một bộ điểm đạm đáng yêu rằng dấp để bất kỳ nam nhân không đành lòng từ chối. Cái gì? Tiêu trần sửng sốt, nhất thời chưa kịp phản ứng, về nghĩ một hồi bích huyết tao, nhất thời hiểu rõ ra, liền to mò hỏi, ngươi nói đi, nếu như ta có thể làm được nhất định thỏa mãn ngươi, ta muốn ngươi một hồi, có thể không? Bích Nguyệt tao không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, lại đưa ra như thế ngượng ngùng lớn mật yêu cầu, xem ra nàng dự định chết cũng muốn ở Phong Lưu trong tử vong. Nàng đối với Tiêu Trần đã thèm nhỏ dãi rất lâu, không ăn một hồi Tiêu Trần nàng sẽ chết không nhắm mắt. Nhưng là Bích Nguyệt tao nói ra như vậy đáng sợ, liền không sợ đem Tiêu Trần dọa chạy sao? Càng quá đáng còn ở phía sau, nàng lại bắt đầu tao nhã tự giải ý trù cùng đai lưng, nàng vốn là ăn mặc ít, mấy lần liền trên người quần áo tiếp xúc, thoáng chốc một bộ hoàn mỹ không một tỷ vết gợi cảm vô hạn thân thể liền xuất hiện ở Tiêu Trần trong mắt. Quả nhiên, Mã Lực qua bích, Đại Hoàng, chúng ta đi. Tiêu Trần trợn mắt ngoác mồm nhìn Trần Như nhọng Bích Huyết Tao, chỉ là kiên trì hai cái hô hấp thời gian, liền không chịu nổi, điên cuồng hét lên một tiếng, điều động đúng sư tử vương chạy trối chết. Xèo xèo xèo. Bốn con thú vương nhìn thấy bọn chúng hai vị lão đại đều đi rồi, bọn nó cũng không lại làm khó dễ một cái nhỏ yếu dị tộc mẫu tính, Thiếu Kỳ đánh giá Bích Huyết Tao, ngừng nhờ hứng thú, quay đầu truy đuổi sư tử vương cùng Tiêu Trần mà đi. Vậy thì bị dọa đi rồi. Tiêu Trần, ngươi không nỡ giết ta, xem ra là đối với ta có ý định à, tương lai ta ngươi nhất định phải quỳ gối ở dưới gấu quần của ta, khanh khanh. Bích Huyết Tao nhìn chạy trối chết Tiêu Trần, Cười đặc ý, như một cái yêu tinh chuyên môn ăn nam nhân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 372, ngoài thành ta chiến, đáng chết. Ta lại thua với một người phụ nữ. Gia thủy Liêm động tiêu Trần ở trong lòng khinh bị mình, lại bị một cái thực lực so với mình yếu nữ nhân dễ dàng chiến bại. Sư tử vương đại hoàng cùng Tiêu Trần tâm ý tương thông, tự nhiên rõ ràng Tiêu Trần trong lòng náo não, không khỏi buồn cười nói, đại ca, người phụ nữ kia xem ra đối với ngươi thú vị a. Đồng thời đủ tao đủ cay rất lớn mật, nàng lại tự động câu dẫn ngươi, ngươi tại sao chạy a? Thật ném minh đệ mặt, ngươi nên trực tiếp trên là được rồi. Nếu không chúng ta hiện tại quay lại đi. Đại hoàng, câm miệng. Tiêu Trần nghe sư Tử Vương lại nhảy, cái chán hắc tuyến càng ngày càng nhiều, rốt cục không nhịn được hét lớn một tiếng ngăn cản đại hoàng tiếp tục nói, hắn hiện ở trong lòng chỉ có Tô Thanh Y yẻ nhiều lắm cộng thêm một cái Chu Thanh Mai, nào có tâm tình hứng phó những nữ nhân khác, đồng thời vẫn là kẻ thù muội muội. Vâng, đại ca, ta cũng đúng tùy tiện nói một chút thôi. Đại hoàng một mặt toan nước truyền âm nói, sau một chốc hắn lại làm cản cười to đến, ha ha ha. Đúng. Tiêu Trần trực tiếp cho chế nhạo hắn đại hoàng một cái bạo lật, làm bộ giữ dàn đe dọa, lại cười ta gõ bạo đầu của ngươi hạt dưa, ngươi có tin hay không? Ôi, đại ca ta sai rồi, ta ở không dám. Đại hoàng đầu bị đau, vội vàng biết sai liền sửa lại, hắn biết Tiêu Trần tâm tình không tốt, liền cố ý mở ra cái chuyện cười, chuyện cười nói có chừng có mực, tốt quá hóa dở. Tiêu Trần cảm nhận được đại hoàng tâm ý, trong lòng phi thường cảm động cùng vui mừng, hắn không có đối với đại hoàng nói cảm tạ, theo là chân chính huynh đệ trong lúc đó là không cần phải nói cảm tạ, trong lòng rõ ràng là có thể, chỉ có ở huynh đệ gặp nạn thời điểm, không chút do dự chặn ở mặt trước chính là huynh đệ tốt. Đại hoàng, hiện tại hết tốc lực đi tới sát Đế thành, đợi được sát Đế thành, ta để ngươi cùng ngươi bốn tên tiểu đệ giết cái thoải mái. Xông lên đột nhiên tiêu trần lớn tiếng giống lên cũng không biết hắn là muốn phát tiết lửa giận trong lòng vẫn là phát tiết bởi vì nhìn thấy bích huyết tao thân thể sản sinh một tia dung hỏa ngược lại hắn hiện tại khát vọng đại chiến một trận cùng điên cuồng giết chóc con cọp không phát uy còn tưởng là con cọp làm ốm thét sư tử vương đại hoàng không có truyền âm trực tiếp dùng một đạo kinh thiên sư thét đáp lại tiêu trần chấn động đến mức phụ cận dãy núi rừng cây một trận rung động kinh hãi không ít phụ cận chim mông gào gào gào bốn con thú vương không dám cướp bọn chúng lao đại danh tiếng muốn lớn gọi thế nhưng cuối cùng đổi thành thấp một cấp bậc kêu gào nghe tới như sói trù, lại không giống Khiến cho không gian ngô ra gia khoai, ít đi ba phần thú vương uy phong. Xèo xèo xèo. Một người năm thú tính ở trong vùng hoang dã cực tốc chạy vội, khí thế bàng bạc tràn ngập ra, hết thảy phía trước hoặc là hai bên dã thú cùng hoang thú, thậm chí nhân loại cảm nhận được thú vương khí thế khủng bố, rất xa tránh thoát đi. Sau bốn ngày, Tiêu Trần cùng năm con thú vương chạy tới quen thuộc cực kỳ sát đế thành ngoại thành, một người năm thú vương không có lập tức nhảy vào sát đế thành, mà là đứng ngạo nghễ ở sát đế thành ở ngoài một khối trên quảng trường to lớn. Lúc này, Tiêu Trần sắc mặt lạnh khốc cực kỳ, cả người lạnh như vạn năm sông băng tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Hắn lạnh lùng nhìn kỹ trước mắt quái vật khổng lồ giống như sắt đế thành. Qua một hồi lâu, đột nhiên vận chuyển hoang lực ở trong thanh âm phát ra vang vọng to lớn sắt đế thành gào thét, cơ thành công, ti đồ vô địch. Hai người các ngươi tặc lão cẩu, mang theo cầu tử của các ngươi cầu tôn đi ra nhận lấy cái chết. Gào! Tiêu Trần gào thét trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ sắt đế thành, nhất thời gây nên một đám lớn ồ lên. Trong thành mấy triệu người, mặc kệ là võ giả, vẫn là bình dân đều chấn kinh rồi. Khi bọn họ nghe được gầm rú người phải là một người trẻ tuổi thời điểm, bọn họ lập tức nở nụ cười chuyện cười cái tia tên Tô lô dám như thế thét chiến cơ ra cùng tư đổ ra vậy quả thực là tự dứt lấy nhục, tự tìm đường chết không đúng âm thanh này lời nói như thế này làm sao quen thuộc như thế có không ít người nghe ra cái này một đạo ngông cùng tiếng giống giận dữ âm thanh có loại cảm giác quen thuộc gầm rú phương thức cũng có loại cảm giác đã từng quen biết tiêu trần tiêu trần rất nhanh có người liền nghe ra vừa nãy đạo kia gào thét là tiêu trần âm thanh cũng chỉ có tiêu trần cái mãnh nhân này cuồng sĩ mới dám như thế tùy tiện phát khí ngoài thành chiến mạnh mẽ cơ ra cùng tư độ ra phần này rút khí đây phần quyết đoán Toàn bộ sát thần bộ lạc trẻ tuổi ngoại trừ tiêu trần, ai còn có thể tìm ra người thứ hai? Nhưng là tiêu trần không phải ở chu mai đường khoáng thế đại chiến trong tử vong, đồng thời bị hủy thi diệt tích sao? Sát đế thành trong hết thảy đại gia tộc cùng một ít trong tiểu gia tộc tự nhiên thám thính đến chu mai đường phát sinh mấy thế lực lớn khủng bố ác chiến, bọn họ thám báo nhìn thấy rừng trúc tung lung thi thể thành đống, tuy rằng không nhìn thấy tiêu trần thi thể, thế nhưng nhận định tiêu trần tuyệt không còn sống khả năng. Nhưng là 10 ngày không tới, tiêu trần lại xuất hiện đến sát đế thành ở ngoài, còn đồng thời gọi chiến cơ ra cùng tư độ ra, nghe thanh âm ngoại trừ sát khí lạnh lùng ở ngoài, còn trung khí mười phần. Hắn liền như thế khó chết, rất nhiều ước gì Tiêu Trần chết sớm một chút người phiên muộn. Cơ gia cùng Tư đổ ra đã sớm biết rừng trúc Tung Lũng phát sinh đại chiến, bọn họ cũng cho rằng Tiêu Trần lúc này chết chắc rồi, nhưng là khi bọn họ biết được mặc khuê Đường cùng Dư cầu Đường hầu như dốc toàn bộ lực lượng đi tới hơn 2000 tên sát thủ đánh giết Tiêu Trần, nhưng không, có chạy ra một cái thời điểm, bọn họ chấn kinh rồi, cũng hoảng sợ. Liền hai nhà lập tức phái ra lượng lớn thám báo đi vào rừng trúc Tung Lũng tra xét, phát hiện tham chiến thế lực tựa hồ không ngừng tam đại tổ chức sát thủ, còn bao gồm Bích Sát Các cùng ngoại lai cường giả, thậm chí còn có đại lục kinh khủng nhất Hắc Ma các cường giả. Bọn họ càng thêm khiếp sợ cùng hoảng sợ, sau đó bọn họ lại yên tâm lại, lại một lần nữa nhận định Tiêu Trần đã tử vong. Ngoài thành là Tiêu Trần quỷ hồn trở về lấy mạng sao? Vẫn là Tiêu Trần có chín cái mệnh. Mặc kệ Tiêu Trần lấy cái gì hình thái xuất hiện, có thể khẳng định một điểm chính là, cơ gia cùng tư độ ra có phiền phức, hơn nữa có phiền phải lớn. Mặc kệ Tiêu Trần là một người đến đây, vẫn có mạnh mẽ giúp đỡ, cơ gia cùng tư độ ra đều sẽ muốn chịu đựng Tiêu Trần vô biên lửa giận. Tiêu Trần, chuyện này, làm sao có khả năng? Nguy rồi chính đang xem xét hoa khôi tuyển chuyển nhảy múa cơ thành công cùng chính đang nằm nhòi tuyệt sắc xinh đẹp trên người dự định đến cái mai mở hai độ ti đồ vô địch nghe được tiêu trần gào thét gần như cùng lúc đó cả kinh nhảy lên đến đầy mặt kinh hãi nhìn hướng cơ thành cơ thành công cùng ti đồ vô địch một mặt biểu tình không dám tin tưởng ép buộc mình tư tưởng nhận định vừa nãy là lỗ thai của chính mình ngay lầm nhưng là tiêu trần đạo thứ hai gào thét đem bọn họ ngông ảo đánh nát, tâm trầm nãy vực tiểu láo cầu tư đồ lão tặc cho các ngươi nửa nén hương thời gian nửa nén hương thời gian sau nếu như ta vẫn không có nhìn thấy các ngươi ta sẽ giết vào cơ ra cùng tư đồ ra đến thời điểm đao kiếm không có mắt, chó gà không tha. Các ngươi nhìn làm chứ? Ngông cuồng. làm cản. Ngu Xuẩn, điếc không sợ súng. Tiêu Trần Đạo thứ hai gào thét vừa ra, cơ ra cùng tư đổ ra vang lên vô số tiếng giống giận. Hiển nhiên hai nhà tộc nhân bị Tiêu Trần như thế triệt để khinh bị, cho làm tức giận. Thế cục bây giờ làm cho Cơ Thành công cùng Ti đổ vô địch tỏ rõ thái độ rồi, là làm con rùa đen rút đầu không dành chú ý, vẫn là ra tay bá đạo nên chiến Tiêu Trần. Nếu như làm con rùa đen rút đầu, sát Đế Thành đem không có hai nhà đất dung thân, còn khả năng gặp phải Tiêu Trần diện tổ cuộc chiến. Nếu như ra khỏi thành nên chiến tiêu Trần, gặp gỡ tiêu Trần có mạnh mẽ giúp đỡ vậy hai nhà liền cưỡi hổ khó xuống, không phải chiến không thể vậy hai nhà vẫn như cũng sẽ có diệt tộc tai nạn. Đi, chúng ta sẽ đi gặp cái kia điếc không sợ súng cầu tập trung Thời gian không đáng người, tiêu Trần chỉ cho hai nhà nửa nén hương thời gian, không cho phép cơ thành công cùng Ti đổ vô địch nhiều nghĩ, hai loại lựa chọn đều khó mà tách ra chiến đấu, hai người lấy cắn răng, dẫn dắt tất cả nhà hơn nửa cứng, giả, cưỡi lên chiến mã hướng về cửa thành, chạy như bay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Chương 373, người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Cục cục Mỗi nhà 600 cường giả tổng cộng hơn 1000 kỵ binh, phân biệt từ cơ gia cùng tư độ ra cỡi lấy, hỏa tốc đi tới thành Nam cửa thành, bởi vì tiêu trấn ngay ở thành phía nam hướng về. Chiến mã nóng này, cường giả khí thế, cả kinh người qua đường dồn dập nhường đường ra, khi chiến mã chạy như bay sau khi đi qua, người qua đường trong vô số võ giả hầu như toàn bộ đi theo cơ gia cường giả cùng tư độ ra cường giả sau lưng, đi tới thành Nam ở ngoài, bởi vì bọn họ biết thành Nam ở ngoài rất có thể sẽ phát sinh một hồi khoáng thế đại chiến, nếu như không nhìn tới náo nhiệt này không phải thiệt thòi lớn rồi. Người qua đường động tác đồng thời Sát Đế Thành lớn tiểu gia tộc tộc trưởng thân Anh Tuấn gia tộc một nửa cường giả đi tới Thành Nam ở ngoài, bọn họ ngoại trừ đi xem trò vui ở ngoài, còn có cái khác trọng yếu mục đích vậy chính là mượn gió bẻ măng, nhân cơ hội xuất kích, từ đó thu hoạch được to lớn nhất chiến hậu lợi ích. Sát gia vốn là đứng đầu giữ được bình tĩnh, nhưng nhìn đến Sát Đế Thành hầu như hết thảy gia tộc đều điều động sau, Sát Phá Thiên cũng ngồi không yên, mang theo mấy trăm đen giáp kỵ sĩ nhằm phía Thành Nam. Sát Phá Thiên hoài nghi Tiêu Trần không chết, khả năng với biến mất phụ thân Sát Táng Thiên có quan hệ, liền hắn nhất định phải phát động rồi, bằng không hắn sẽ bị Sát Táng Thiên linh xuống đầu to so lớn một cái sát đế thành, bởi vì tiêu trần hai đạo gào khét trở nên sôi trào, vô số cường giả nghe tin lập tức hành động, muốn biết một cái tu vi có điều huyết hùng cảnh người trẻ tuổi làm sao đồng thời khiêu chiến cơ ra cùng tư đổ ra. Tiêu trần thật là một tên thô lỗ, vẫn là tiêu trần có đủ sức lực cùng dựa dẫm mới dám như thế bước lên sắp phát sinh khoáng thế đại chiến. Muốn biết đến cùng là tình huống thế nào, chỉ muốn gặp được tiêu trần, hay là liền có thể biết. Lúc này thành cửa nam ở ngoài chỉ có một thân màu đen võ sĩ bảo tiêu trần lẹo loi đứng thẳng, sư tử vương cùng bốn con thú vương từ lâu ẩn giấu ở đất trống bên cạnh trong rừng tây. Tiêu Trần cái này không phải làm mai phục chiến, mà là chỉ lo kẻ địch nhìn thấy sư tử bọn chúng liên thành cổng cũng không dám đúng ra. Ngoài cửa thành, đất trống cực lớn, thích hợp tàn sát, liền Tiêu Trần Định đem chiến trường thiết lập ở đây, Tiêu Trần Tâm còn chưa đủ lạnh, chỉ cần cơ ra cùng Tư Độ ra có can đảm đảm đường cùng xuất chiến, hắn liền buông tha hai nhà người già yếu bệnh tật phụ nữ đứa nhỏ, bằng không Tiêu Trần thật sẽ tàn nhẫn quyết tâm cho hai nhà đến cái chó gà không tha. Cốc, cốc, cốc Thời hạn nửa nén hương lập tức liền qua, đột nhiên trong thành truyền đến từng trận tiếng vó ngựa ầm, rõ ràng truyền vào khoảng cách thành 150 trượng Tiêu Trần trong thấy. Tới sao xem ra các ngươi còn không ngu a ha ha tiêu trần thoáng có chút kinh hãi hắn không ngờ rằng cơ gia cùng tư đổ ra thật như vậy có loại ra khỏi thành nên chiến quả nhiên qua trong chốc lát hơn một nghìn cơ ấy chạy vội ra cửa thành to lớn chia làm hai cái trận doanh cùng tiêu trần tạo thành tam quốc thế chân vạc tư thế đây hai cái trận doanh tự nhiên chính là cơ gia cùng tư đổ ra cường giả phần phật cơ gia cùng tư đổ ra cường giả đi ra một lúc sau sát đế thành nghị đến xem trò vui cùng đục nước béo còn người cũng nối đuôi nhau mà ra đứng cơ gia cùng tư đổ ra cường giả phía sau hai bên đồng thời tận lực đứng đến xa một chút chỉ lo chân chính khai chiến sau gặp phải hai bay và gió Quan chiến mọi người trong có bát đại gia tộc từ gia, gia cát gia, lưu gia, lý gia, trưng gia, chỉ có không có lưu gia, mặt khác rõ ràng điều động sát gia lại cũng không có chạy ra khỏi cửa thành, cũng không biết bị chuyện gì chỉ hoãn. Quả nhiên là tiêu trần. Cơ thành công chừng mắt lên, một chút liền nhận ra giết tử kẻ thù tiêu trần. Hắn đối với tiêu trần hận thấu xương, hắn con trai độc nhất cơ hạo nguyệt vừa thức tỉnh kim giáp thần tứ tiền đồ một mảnh lớn mỹ hảo, lại bị tiêu trần một kiếm đập nát đầu. Cơ thành công tuổi trẻ lớn rồi thân thể một số công năng không xong rồi, cơ hạo nguyệt cái này vừa chết, cơ ra dòng dõi đích tôn xem như là đứt đoạn mất, cơ thành công muốn tái sinh một đứa con trai, nhưng là hữu tâm vô lực, nhưng là hắn vẫn là không cam lòng, liền dùng giá cao đem trước đây cơ hạo nguyệt thường thường đi chăm sóc phong hoa tuyết nguyệt các hai cái hoa khôi mua lại, làm cho các nàng ăn mặc đã ít lại càng ít. ở trước mặt hắn đập hạ bên múa, lấy tên đẹp, tìm cảm giác. ngươi không nói thật là có điểm hiệu quả. sau ba ngày cơ thành công phía dưới dục già dục dịch, nhưng là vừa có chút khởi sắc, tiêu trần đến, đến rồi, một tiếng kinh thiên hống, trực tiếp đem hắn tiểu đệ dọa yên, bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, thù mới hận cũng cùng tính một lượng. Liền Cơ thành công đối với Tiêu Trần càng thêm cứu hận. Lẽ nào Tiêu Trần chỉ có một người đến? Không nên chứ? Hắn tuy rằng ngưỡng mộ, nhưng có phải là cái kẻ ngu si, lẽ nào hắn ở phía xa rừng cây thiết chí mai phục? Không riêng Cơ thành công một người, chính là ngoài thành mấy ngàn người nhìn thấy Tiêu Trần một người cô lập xa xa đều cảm thấy không thích hợp, bọn họ theo bản năng liếc mắt một cái hai bên hai ngoài trăm trượng rừng cây, suy đoán Tiêu Trần nhân mã phải ẩn dấu ở trong rừng cây. Cơ thành công hận không thể xông tới đem Tiêu Trần chém thành muôn mảnh, thế nhưng không còn biết rõ Tiêu Trần hư thực, hắn không dám manh động, hắn đang các loại cùng ti đổ vô địch xuất thủ trước thăm dò tiêu trần đệ nhưng là hắn lập tức liền sẽ rõ ràng ý nghĩ của hắn là cỡ nào hấu chí buồn cười chờ mong ti đổ vô địch ra tay còn không bằng chờ mong lợn cái lên cây ti đổ vô địch không có cùng tiêu trần từng giao thủ đối phó tiêu trần đều là hắn chết đi đường ca tư đô bắc hắn chỉ có điều chiếm tiện nghi tự nhiên kiếm được một cái vị trí tộc trưởng vốn là hắn muốn thư thư phục phục mỗi ngày ôm cái kia kế thừa đại ca hắn tuyệt sắc xinh đẹp qua song nửa người dưới nhưng là dư tiếu cầu tên khốn kiếp kia đem giấc đẹp của hắn đánh nát nếu không là dư tiếu cầu đã tử vong hắn sẽ đích thân đem dư tiếu cầu sẽ thành ti đổ vô địch mang theo mấy trăm cường giả đi ra. Nhìn như đi ra khai chiến, kỳ thực hắn là để van cầu cùng, hắn không muốn cùng tiêu trần khai chiến, dù cho trả giá to lớn bồi thường, hắn cũng sẽ không tiếc, vì tính phúc sinh hoạt cùng cuộc sống hạnh phúc hắn nhất định phải muốn làm như thế. Quả nhiên, ti đổ vô địch thúc ngựa bộc lộ tài năng đi ra ba thước, quay về bên ngoài trăm trượng tiêu trần ôm quyền xa xa chắp tay, nụ cười đáng yêu nói, tiêu trần công tử, ngài thét công thật sâu dày a, vô địch thúc ngựa không tới, xem tiêu trần công tử dáng vẻ, hẳn là đường xa mà đến, nhất định vậy không? Vô địch đã ở Hàn Xá dọn lên rượu ngon món ngon cùng, mấy cái thanh thuần tiểu mỹ nữ cho tiêu trần công tử đón gió tề trần không biết tiêu trần có thể không nể nàng mặt mũi đây ha ha rào ti đổ vô địch cầu hòa lấy lòng lời nói vừa ra mấy ngàn quan chiến mọi người ồ lên một mảnh suýt nữa bị ti đổ vô địch kinh điển định hốt nói lôi ngã người khác đều một người thét chiến tư đổ ra ti đổ vô địch lại còn có tâm tình chơi chiêu này đồng thời xem vẻ mặt của hắn tựa hồ còn tương đương thật lòng dáng vẻ tựa hồ nói ra lời nói thật lòng ti đổ vô địch đối với tiêu trần hữu hảo thái độ cùng cầu hòa đối sách xác minh một câu kinh điển cực điểm người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ liền ngay cả tư đổ ra mấy trăm cường giả nghe được bọn họ trưởng đều cảm giác mặt đỏ tới mang hay. Phận không thể tìm con khe nước chui vào, hoặc là thẳng thắn thanh kiếm lao cổ của chính mình, chết mất một bách, thực sự là mất mặt ta Ngậy, vốn là ở tích tụ sát khí tiêu Trần, nghe được Ti đồ vô địch, tâm thần run lên, sát khí trong nháy mắt tạm đi một nửa, vội vàng thu khí ngưng thần, lạnh lùng nhìn kỹ đúng, cởi dạng rỡ Ti đồ vô địch, thế nhưng vẫn như cũ không nói câu nào, hắn cũng muốn nhìn một chút Ti đồ vô địch còn chơi chút trò răng gì. Ti đồ vô địch cảm giác được phía sau bên cạnh người nhìn về phía mình vô số ánh mắt ẩn chứa đúng quái lạ cùng chao phúng, sắc mặt bất biến, tiếp tục quay về tiêu Trần chân thành cực kỳ cười nói, ha ha. Tiêu Trần lão đệ Giữa chúng ta có tồn tại hay không một số hiểu lầm, có thể hay không báo cho lão ca. Nếu như ngươi cảm thấy ở đây nói không tiện lắm, hai anh em chúng ta có thể đi ca hàn xá vừa uống rượu một bên giải thích rõ ràng, như thực sự là ca xin lỗi ngươi, ca nhất định đem hết toàn lực bồi thường ngươi. Ngươi xem, ca ca ta đạt đến một trình độ nào đó chứ? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 374, Liễu Gia tham chiến. Rầm. Rầm. Lúc này Ti đổ vô địch lời nói vừa ra, phía sau hắn chết vang lên một trận quái lạ tiếng vang, mọi người hiếu kỳ vừa nhìn phát hiện có không ít người không chịu được ti đồ vô địch, vô địch không biết xấu hổ công, lôi ngã trên mặt đất. Mọi người vẫn là coi thường ti đổ vô địch ra mặt dày, lần thứ nhất mở miệng, mọi người còn tưởng rằng ti đồ vô địch chọn dùng kế hòa bình, lá mặt lá trái, hoặc là chân tâm cầu hòa, lần thứ hai, ti độ vô địch lại cùng muốn giết hắn Tiêu Trần Sưng huynh gọi đệ, đây thứ lực sát thương khủng bố cỡ nào có thể tưởng tượng được. Tiêu Trần cũng không chịu nổi, như vậy lại tùy ý ti đổ vô địch nói tiếp, Tiêu Trần phòng trường sẽ lại tới một lần nữa chạy trối chết, liền hắn lạnh lùng chợt quát lên, "Ti đổ vô địch, có phải là hiểu lầm, ngươi trong lòng rõ ràng nhất, ta cũng lời nói rồi, cho ngươi hai cái lựa chọn." một tự sát, hai bị giết. Cho thời gian mười hơi thở cân nhắc. Tương tự cửu lão cầu cũng giống như vậy. Được rồi, hiện tại tính giờ bắt đầu. A, tiêu trần lão đệ, người đây là trách oan người tốt ta. Đây là một cái giảng đạo lý thế giới, chỉ cần có thể hóa giải lão đệ hiểu lầm. Lão ca đồng ý lấy ra một trăm vạn hai tử kim, không, là một triệu năm trăm ngàn lượng tử kim như là lễ vật đưa cho tiêu lão đệ. Ti đổ vô địch hơi sững sờ, lập tức tiếp tục ma ma tức tức đến. Xem ra hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, hắn lại đưa ra lượng lớn bồi thường, hy vọng cùng tiêu trần hóa giải thù hận. Hiển nhiên hắn không muốn cùng Tiêu Trần khai chiến, bởi vì hắn hoài nghi Tiêu Trần sau lưng khẳng định có cường giả, bằng không Tiêu Trần phải chết sớm. Một Tiêu Trần chẳng muốn phí lời, trực tiếp gọi ra một cái thời gian điểm, âm thanh nhận chứa hoang lực, trực tiếp bao trùm Ti đổ Vô Địch âm thanh. Mẹ. Ti đổ Vô Địch nhất thời nói không ra lời, trên mặt xuất hiện vẻ lo lắng, hắn biết Tiêu Trần không ăn mềm nún, chẳng lẽ thật muốn mạnh bạo? Nhưng là hắn có thể cứng đến nỗi qua Tiêu Trần sao? Cơ Thành Công nhìn thấy Ti đổ Vô Địch dương tương chống chất, trong mắt lóe ra sâu sắc xem thường, lập tức quay về Ti đổ Vô Địch nhỏ giọng nói, Tư Đồ tộc trưởng Tiêu Trần cái cầu tạm chủng kia quyết tâm muốn lấy hai nhà chúng ta là địch, hòa đàm là không có tác dụng, chúng ta vẫn là quyết định là lùi bước vẫn là liên thủ một trận chiến chứ? Khai chiến. Ti đổ vô địch khinh bị liếc mắt một cái cơ thành công, thẳng thắn nói, cơ tục giải, ngươi xác định là Tiêu Trần đối thủ. Tiêu Trần có thể sống đúng xuất hiện, ta không cảm thấy là hắn số may đến dâm đến mỹ nữ kéo phần, hắn nhất định phải đến cường giả siêu cấp trợ giúp mới có thể thoát hiểm. Hai nhà các ngươi liên thủ có thể là siêu cấp cao thủ đối thủ sao?" Hừ hừ. Chuyện này, cơ thành công nhất thời nghẹn lời, sau một chốc, xanh mặt chất vấn, đều tới mức độ này. Ngươi còn có càng tốt hơn phải làm pháp sao? Có. Đối mặt bế tắc, Ti Đổ vô địch lại còn có biện pháp. Nếu như thật có thể hóa giải bế tắc, hắn Ti Đổ vô địch liền thật sự vô địch rồi. Hả? cơ thành công chỉ là thuận miệng hỏi một chút, căn bản không báo bất cứ hy vọng nào. Nghe được Ti Đổ vô địch như vậy ngữ khí khẳng định, lập tức kinh ngạc truy hỏi. Tư đồ huynh biện pháp gì? Nói mau. Chịu đòn ai giết? Cho đến khi Tiêu Trần mình ngừng tay, Ti Đổ vô địch một mặt trầm trọng nói ra nhàn nhạt lời nói. Hắn nói biện pháp phi thường loại nhất gan, quả thực là tự động tập hợp qua mặt của mình để Tiêu Trần đánh. A. Tư đồ tộc trưởng ngươi ở nói đùa ta sao? Vẫn là đang đùa ta chơi. Hừ. Cơ thành công sững sở, tái nhuận mặt trở nên rõ ràng một khối đen một khối còn hồng một khối, thành khó coi vai mặt hoa, hiển nhiên bị Ti đồ vô địch tức giận đến không rõ. 6. Bên kia Tiêu Trần đã nói đến 6, đây một bên cơ thành công cùng Ti đồ vô địch vẫn không có nghĩ ra một biện pháp hay, còn huyên náo bất hòa, không làm được Tiêu Trần vẫn không có ra tay, bọn họ lẫn nhau đánh tới đến thì có thú vị. 7. 8. Tiêu Trần âm thanh càng ngày càng lạnh, tay phải chậm rãi giơ lên, phả tay nắm lấy sau lưng kiếm gỗ chúa kiếm, khi đến tới 10 thời điểm chính là hắn phát động công kích thời điểm, đương nhiên khẳng định cũng đúng sư tử vương cùng bốn con thú vương triển khai tàn sát thời điểm. tiến lên, giết tiêu trần cái cậu tạm chủ kia, cơ thành công cùng ti đồ vô địch quỷ dị đối diện một chút, trên mặt đột nhiên trở nên dữ tợn đến, hai người đồng thời vung tay lên, hét lớn một tiếng mệnh lệnh gia tộc cường giả xung kích tiêu trần, xem ra bọn họ đã sớm hẹn cẩn thận. tiêu trần nếu như không ăn em rượu cũng chỉ tốt đối với tiêu trần mạnh bạo, quả nhiên là gian trá hạng người. Sông a, giết a, mệnh lệnh tộc trưởng hai gia tộc một hồi, hơn 1.000 tên tu vi từ bạch hổ cảnh một tầng đến huyết hùng cảnh đỉnh cao cường giả ở sáu tên tử tượng cảnh cường giả dẫn dắt đi điều động thần tuấn chiến mã vung vẩy đúng phản xạ hàn quang vũ khí hướng về xa xa trăm trượng có hơn tiêu trần hết tốc lực xông tới giết hơn một nghìn tên mạnh mẽ võ giả vốn là một luồng khủng bố sức chiến đấu thêm vào chiến mã lực xung kích gia trì lực sát thương tăng lên dữ dội hơn hai lần ngược lại tiêu trần chỉ có một người đồng thời vẫn là đi bộ chính là tiêu trần phóng thích ma hóa thần tứ cũng không chịu nổi nhiều như vậy kỵ binh xung phong phòng trường một hiệp sau tiêu trần không chết cũng sẽ trọng thương rốt cục không nhịn được khai chiến sao vẫn tính có chút phòng trường nếu như vậy ta liền để cho các ngươi chết cái thoải mái hả Liễu Như Hổ hắn tới làm cái gì? Tiêu Trần nhìn thấy đột nhiên hết tốc lực xông lên hướng mình hơn một nghìn cưới. trên mặt không có một tia kinh hoàng, trái lại lộ ra một nụ cười gằn. Giữa lúc hắn muốn truyền âm cho trong rừng cây sư tử vương phát động công kích thời điểm, hắn nhìn thấy mặt khác một con mấy trăm kỵ binh xông lên ra khỏi cửa thành, cầm đầu thình lình liễu gia tộc giải liễu như hổ. Tiêu Trần không khỏi nghi hoặc, người đến đúng là liễu như hổ. Liễu như hổ từ lúc mấy ngày trước liền chịu đến liễu như Nguyệt bay gương đưa thư, trải qua gia tộc hồi ức biểu quyết, liễu gia quyết định bất cứ lúc nào trợ giúp tiêu trần đối với cơ gia cùng tư đồ gia khai chiến. Đây không ở thời khắc mấu chốt dẫn dắt liễu gia kỵ binh xuất kích. C -c -c -c Liêu như hổ cưỡi chiến mã chạy ở trước nhất đầu hắn liếc mắt liền thấy xa xa lẻ loi một người tiêu trần hơi nhún mày trên mặt xuất hiện một vẻ lo âu rút ra sau lưng một thanh trường đao múa ra một cái đao hoa lập tức hắn vận chuyển hoang lực ở trong thanh âm âm thanh như lôi quát lớn nói liêu gia nghe lệnh toàn lực công kích cơ ra cùng tư đổ ra kỵ sĩ giết không tha giết giết giết hơn 600 tên liêu gia đem nghe được Liêu như hổ quát lớn toàn bộ tinh thần chấn động Thương phấn quát lớn ba tiếng giết chữ thoáng chốc sát khí ngút trời phong vân biến sắc liêu gia không hổ là sát đế thành đệ nhị cường đại gia tộc liêu gia đem thực lực kỷ luật Khí thế đều so với cơ gia cùng tư độ gia tướng sĩ mạnh hơn một đoạn. 600 Liễu gia đem tỏa ra khí thế ngưng cùng nhau, dĩ nhiên so sánh được hơn 1000 cơ gia tư độ gia đem phong thích khí thế tổng hòa. Chơi ạ. Liễu gia lại hướng về cơ gia cùng tư độ gia phát động tiến công. Lẽ nào? Tiêu Trần dựa dẫm là Liễu gia. Không sai. Là người nhà họ Liễu, mang binh vẫn là Liễu gia tộc dài Liễu Như Hổ. Xem ra Tiêu Trần cùng Liễu gia quan hệ không tầm thường, bằng không Liễu Như Hổ sẽ không là Tiêu Trần đồng thời đắc tội cơ gia cùng tư độ gia. Lần này có trò hay nhìn. Ba gia tộc lớn toàn diện khai chiến. Sát Đế Thành đều phải bị chiến đến long trời lở đất. Tiêu Trần thực sự là một cái thai tinh a. Mỗi một lần đi tới Sát Đế Thành, đều sẽ khuấy lên đẩy trời phong vân, lẽ nào hắn muốn phá hủy toàn bộ Sát Đế Thành mới bỏ qua? Hắn không chỉ là thai tinh, vẫn là sát tinh, chết ở hắn này thành quái lạ cự kiếm xuống quỷ hồn nhiều vô số kể. Lần này Bảo Thủ muốn chết mấy ngàn người, chúng ta vẫn là rời đi xa một chút, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Liêu gia đem vừa ra kích, vây xem mấy ngàn mọi người nhất thời kinh ngạc thốt lên đến, bọn họ có loại đống nhiên tỉnh ngộ cảm giác, cảm giác rõ ràng Tiêu Trần tại sao dám một người tiêu gạo cơ ra cùng tư độ ra. Hóa ra sau lưng của hắn có mạnh mẽ liêu ra, đây hạ cờ liền có thể giải thích rõ ràng trong lòng mọi người không ít nghi hoặc. Có điều, lập tức mọi người liền sẽ rõ ràng hết thảy đều là bọn họ chắc hẳn phải vậy tự cho là, bởi vì tiêu chuẩn đối với liêu ra đột nhiên ra tay giúp đỡ, cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc, hắn ép căn bản không hề hướng về liêu ra cầu viện qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 375, như bẻ cánh cô. Cơ thành công cùng ti đồ vô địch rơi vào thế trận xung phong phía sau cùng, bọn họ ngay lập tức phát hiện liễu ra đối với bọn họ phát động đánh lén, lập tức gào thét đến, liễu Như Hổ. Người tên khốn kiếp này lại trợ giúp tiêu trần cái cậu tạp chúng kia đối với trả cho chúng ta, ngươi liền không sợ hai nhà chúng ta liên thủ đem Liễu gia diệt. diệt Liễu gia, các ngươi cũng xứng Liễu như hổ thực lực mạnh mẽ, căn bản không đem cơ thành công cùng ti đổ vô địch để ở trong mắt coi hai người làm kiến thôi. cơ ra nghe lệnh chỉ để lại một trăm xung phong tiêu trần cái khác theo bản tộc trưởng diệt Liễu gia, cơ thành công tức giận đến mức khói vốn là cho rằng dễ dàng có thể giết tiêu trần, thời khắc mấu chốt nô ra một cái trình giáo kim hỏng rồi bọn họ đại sự ti đổ vô địch ngoại trừ tức giận ở ngoài trong lòng có chút hoảng sợ liêu gia mạnh mẽ đủ để quét ngang hiện tại tư đồ gia có điều đến cái này mấu chốt đã không thể không chiến liền hắn cứng rắn học cơ thành công giống như thét ra lệnh tư đổ ra nghe lệnh chỉ để lại 100 tên sung phong tiêu trần cái khác theo bản tộc trưởng diệt liêu ra. giết cơ gia đem cùng tư đổ gia đem bắt đầu có chút hoảng loạn lại được từng người tộc trưởng hạ lệnh sau hồi phục bình tĩnh nhanh chóng hành động đến phân ra phần lớn chuyển hướng nên chiến 30 trượng không tới liêu gia tướng đại chiến lên huyết đem chạy liêu gia ra, ra tay giúp đỡ ta nhân tình này có chút lớn rồi tiêu trần ta nhớ rồi hắn ngày thất báo tiêu trần nhìn xa xa liền muốn cùng kẻ địch xung phong cùng nhau liếu như hổ lánh khóc sắc mặt xuất hiện một tia sắc màu ấm, ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ liêu ra ở tỉnh, lập tức hắn trong nháy mắt di chuyển kiếm gô ra khỏi vỏ, đối mặt 200 kỵ sĩ toàn lực xung kích, hắn không có bất cẩn, trực tiếp phóng thích ma hóa thần tứ, nhanh như tia chớp đón lấy kẻ địch. Thết. Ngay vào lúc này, xa xa rừng cây vang lên một tiếng kinh thiên sư thét, lập tức một đạo kim sắc cự ảnh thoát ra rừng cây, hướng về chiến trường bắn mạnh mà đến, khí thế như núi, tốc như ánh vàng, gào gào gào gào. màu vàng cự ảnh xuất hiện chốc lát, đó là bốn nhỏ hơn một vòng lớn hai rõ ràng hai đen cự ảnh từ trong rừng cây thoát ra, khí thế tuy rằng xa không sánh được màu vàng cự ảnh mạnh mẽ. Tốc độ càng là kém hơn một đoạn dài, thế nhưng cường đại đến để võ giả tầm thường tâm linh run rẩy hoảng sợ. Sư Tử Vương cùng nó bốn tên tiểu đệ thú vương xuất kích, tự nhiên là tiêu Trần truyền âm cho Sư Tử Vương đại hoàng xuất kích, đồng thời còn cố ý yêu cầu Sư Tử Vương dặn bốn con thú vương không thể ngộ thương liếu ra một binh một tướng, bằng không Sư Tử Vương sẽ đưa chúng nó xé thành mảnh vỡ. A, những kia là đồ vật. Năm con thú vương khí thế mạnh mẽ toàn bộ bên ngoài, như năm ngọn núi lớn hướng về chiến trường nghiền ép lên đến, chiến trường hai ngàn kỵ sĩ cùng chiến trường biên giới mấy ngàn vây xem võ giả, nghe tới Sư Tử Vương tiếng gào, liền cảm thấy khiếp sợ không thôi toàn bộ theo bản năng quay đầu nhìn về rừng cây phương hướng lập tức nhìn thấy năm đạo cự ảnh tỏa ra đúng khiến người ta nghẹt thở khí thế nhằm phía chiến trường phương hướng bọn họ nhất thời bối rối trời ạ ta thấy cái gì đó là năm con mạnh mẽ hoang thú vẫn là thú vương lưu ra một cái tử tượng cảnh cường giả mơ hồ nhìn thấy sư tử vương bọn chúng hình dạng nhất thời kinh hô lên đem còn ở sưng sở mọi người thức tỉnh thú vương nơi này làm sao xuất hiện mạnh mẽ như vậy thú vương đây chính là sát đế thành ở ngoại a cái này nhất định là thú vương đồng thời chí ít vẫn là cấp 5 đỉnh cao không chí ít là cấp 6 hoang thú vương Ta ma ơi, xảy ra chuyện gì? Nhân loại nơi ở lại đồng thời xuất hiện năm con cấp 6 trở lên thú vương, bọn nó là dự định đổ thành sao? Không được, mọi người mau vào cửa thành, đồng thời đóng cửa thành, chuẩn bị thoát thân đi. Không đúng, năm con thú vương mục tiêu tự hồ là cơ ra cùng tư lộ ra, lẽ nào, lẽ nào bọn chúng là tiêu trần mời tới hoang thú vương? Không phải chứ, tiêu trần mời tới. Ngươi nói chuyện tự hồ cũng thật là, các ngươi xem phía trước nhất đầu kia màu vàng thú vương như không giống sư tử vương, chẳng lẽ sư tử vương phục sinh? Nếu như là thật sự, sư tử vương không khỏi quá nghịch thiên đi lần này phát biểu cái nhìn pháp nghị luận trên căn bản đều là ở đây tử tượng cảnh cường giả, bởi vì chỉ có bọn họ mới có thể mơ hồ nhìn thấy chạy vội trong sư tử vương bọn chúng dung mạo, còn cấp thấp võ giả trên căn bản đều dọa buổi rối, nơi nào còn có thể mở miệng nói chuyện. chuyện này liệu như hồ cũng bị đột nhiên xuất hiện năm con thú vương kinh sợ, nghe được nhiều người mạnh kinh ngạc thốt lên, hắn quay đầu nhìn về xa xa tiêu trần, nhìn thấy tiêu trần không hề có một chút kinh hoàng, trái lại cực kỳ bình tĩnh, khỏe miệng thậm chí còn xuất hiện một tia khuyết cười, hắn lập tức năm con thú vương là tiêu trần mời tới giúp đỡ. tiêu trần thực sự là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người a lại tìm đến rồi năm con thú vương như là tay trần cầm đầu thú vương tựa hồ vẫn là đầu kia thần dũng sư tử vương sư tử vương phục sinh sao đồng thời còn trở nên càng mạnh mẽ hơn hiện tại sư tử vương phòng trừng có thể dễ dàng giết chết sát phá thiên chúa mạnh mẽ như vậy thú vương đội hình không cần nói giết chết cơ ra cùng tư độ ra coi như quét ngang toàn bộ sát đế thành đều dùng không được nửa canh giờ xem ra tiêu trần tới đây thách chiến không phải chỗ tài cái dung của thất phu mà là tính trước kỹ càng a nhưng nguyệt con bé tia lại không đem lời nói rõ ràng ra làm hại ta làm điều thừa ha ha liệu như hổ đưa ánh mắt từ tiêu trần chuyển đến sư tử vương trên người sắc mặt trở nên quái lạ đến, lập tức lắc đầu nợ nụ gầy khổ. Năm con thú vương xuất kích hai đại gia tộc vậy sẽ là song ngược cơ gia cùng tư đồ gia kết cục, không có chút hồi hộp nào. Liêu ra nghe lệnh, toàn bộ lui về đến, đem cửa thành chặn lại. Chuyện giết người liền giao cho năm con thú vương đi. Liêu Như Hổ đi ngược chiều bắt đầu cùng kẻ địch giao chiến, Liêu gia đem thét ra lệnh trở về, còn tham chiến chỉ có thể gây trở ngại sư tử vương bọn chúng tàn sát. Liêu gia đem chỉ cần cắt đứt kẻ địch đường lui liền có thể. A, xong, chúng ta xong. Liêu gia đem lui về phía sau, cơ gia cùng tư đồ gia cường giả nhưng cực kỳ hoảng sợ nhìn trong nháy mắt cũng đã tiếp cận bọn họ năm con hình thể to lớn thực lực khủng bố thu vương bọn họ sợ đến hai chân như nhon ra ngay cả chạy trốn đều không thể làm được đây một khắc bọn họ cảm giác mình rời đi tử thần như vậy gần Thế. sư tử vương lạnh lùng huyết mâu nhìn quét một chút trước mặt nhỏ bé nhân loại tựa hồ có chút xem thường công kích liền khoảng cách gần hướng về phía hơn một nghìn võ giả phát ra một tiếng sư tử hống mục đích là không đánh mà thắng chi binh sau đó kết thúc sự tình liền giao cho bốn tên tiểu đệ thú vương liền có thể quả nhiên hiệu quả hiện ra đúng hí hí hí hơn ngàn con chiến mã vốn là bị mạnh mẽ thú vương sợ đến hoảng sợ bất an thân thể run dậy Khi sư tử vương khoảng cách gần phát ra một đạo sư tử hung sau, nó toàn bộ kinh hai đến chân trước vung lên, thân thể đứng thẳng, đưa chúng nó chủ nhân lật tung xuống ngựa gách vác, bọn nó thì lại phi thường không có nghĩa khí chạy trốn. A a a. Cốc cốc cụ, cốc! Tình cảnh nhất thời loạn tới cực điểm, võ giả tiếng kêu thảm thiết, chiến mã lao nhanh thành, trộn lẫn cùng nhau, ở ĩ không thể tả, xông thẳng lên trời, nhưng đây chỉ là giết chóc bắt đầu. Gào gào gào. Hai con bạch hổ vương cùng hai con hắc báo vương lý giải sư tử vương ý tứ, bọn nó bỗng nhiên ra tốc vượt qua tốc độ chỉ hoàn sư tử vương, hưng phấn kêu gào đúng nhảy vào trong đám người, bắt đầu rồi một phương diện tàn sát ầm ầm. Bạch hổ vương cường tráng cực kỳ, lực lớn vô cùng, một cái bạch hổ vương mạnh mẽ hổ chảo tùy tiện vạch một cái, liền đem một tên huyết hùng cảnh võ giả tóm đến máu thịt bé bẹp, lập tức hóa thành một đống thịt nát, máu tanh cực kỳ, vô cùng thê thảm. Phốc phốc phốc. Hắc báo vương lực suy tính không tới bạch hổ vương, thế nhưng bọn chúng vận động cùng tốc độ công kích muốn so với bạch hổ vương nhanh hơn một ít, hai con hắc báo vương cực tốc qua lại ở võ giả bầy trong, sắc bén như dao báo chảo, biến ảo ra vô số đòn đem mục tiêu võ giả cái cổ cắt đứt, lồng ngực vỡ nát, chằng ngang chặt đứt. a a. -a. Bốn con thú vương giết vào cơ ra đem cùng tư đồ ra đem trong, như vào trốn không người, Tử Tượng Cảnh trở xuống võ giả phản kích căn bản không đả thương được bọn chúng mấy may, mà Tử Tượng Cảnh cường giả ngoại trừ cơ thành công cùng Ti Đồ vô địch ở ngoài chỉ có 6 tên, 6 tên Tử Tượng Cảnh cường giả đối đầu bốn con cấp 6 thú vương, thực lực cách biệt muội vạn 8000 giảm, mất một lúc, thì có bốn tên Tử Tượng Cảnh cường giả bị thú vương ung dung giết chết. Như bẻ cánh khô, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 376, hoàn toàn thắng lợi. Ngăn cản bọn chúng, ngăn cản bọn chúng. Đáng chết. Cơ thành công cùng ti đồ vô địch đối mặt liêu gia còn có thể duy trì chấn định, đối mặt bốn con khủng bố Thu Vương, bọn họ phát ra từ sợ hãi của nội tâm. Nơi nào còn có một tia đại gia tộc tộc trưởng phong độ, như hai cái chó mất chủ hoặc là con rồi không đầu, hoàn không chọn đường chạy trốn rồi, chật vật đến cực điểm. Nhưng là khi bọn họ thật vất vả chạy ra đám người trong, dự định hướng xa xa chạy trốn thời điểm, một cái bóng đen ở tại bọn hắn trước mắt lóe lên, ngăn cản đường đi của bọn họ. Đúng vậy, một mặt sát khí trừng mắt huyết màu Tiêu Trần. A, Tiêu Trần công tử, không, Tiêu Trần đại nhân, Tiêu Trần gia gia, cầu ngài đại nhân có lượng lớn, dơ cao đánh khẽ buông tha tiểu nhân van cầu ngài. Ti đổ vô địch nhìn thấy như một vị sát thần chặn ở mặt trước tiêu trần, vô tâm chiến đấu, trực tiếp cũng núm xin tha, xin tha khiến người ta thể thùng. Cơ thành công tuy rằng căm hận tiêu trần, thế nhưng mặt đối với sinh tử lựa chọn thời điểm, hắn cũng quả đoán từ bỏ tôn nghiêm, khổ sở cầu khẩn nói, tiêu trần công tử, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân không nên tìm ngươi báo thù, nha, không, đều là mặc đại khêu tên khốn tiếp tiêu tự chủ trương bang khiển tử báo thù, khiển tử chết mất sẽ chết, đối với tiểu nhân không hề có một chút quan hệ, cầu tiêu trần đại nhân tha tiểu nhân một cái hèn hạ mệnh, tiểu nhân đồng ý làm trâu làm ngựa, hầu hạ tiêu trần đại nhân cả đời. Làm người làm được các ngươi mức độ này, cũng đúng một loại cảnh giới, ta không thể không khâm phục các ngươi, thế nhưng ta không mắc bẫy này, các ngươi hai người kêu cặn không nên sống trên cõi đời này tiếp tục gieo vạ người khác, vì lẽ đó các ngươi đi chết đi. Hứ. Liêu mạng. Cơ Thành Công cùng Ti đổ vô địch đã sớm nghĩ đến Tiêu Trần sẽ không bỏ qua cho bọn họ, liền ở Tiêu Trần kiếm gỗ các ngang quét tới thời điểm, hai người trong bóng tối thủ thế chờ đợi thế tiến công đột nhiên làm có dễ, hai bên trái phải hướng về Tiêu Trần mạnh mẽ công kích mà đi, khí thế xem ra cũng không tệ lắm, xem ra bọn họ cũng chó cùng rất dữ. Hắc. Tiêu Trần cười lạnh một tiếng to lớn kiếm gỗ đem hai người thế tiến công toàn bộ niêm phong lại, định dùng sức mạnh tuyệt đối quét ngang hai đại tộc trưởng. Không hề bất ngờ, ầm ầm, cơ thành công cùng ti đồ vô địch vũ khí căn bản không đả thương được tiêu trần thân thể, chỉ có thể bé ngoan cùng ẩn chứa sức mạnh kinh khủng cùng hoang lực trầm trọng kiếm gỗ, chặt chẽ vững vàng đụng vào nhau, lập tức phân cao thấp. Cơ thành công cùng ti đổ vô địch hai người tu vi đều là tử tượng cảnh giới một tầng, lại không phải thần tứ cường giả, thân là sát đế thành tộc trưởng của đại gia tộc mới đúng ấy thực lực khiến người ta thẹn thùng, cũng không sánh nổi hai nhà một số trưởng lão cùng gia tộc gốc gác trong thủ lĩnh. A. Cơ thành công cùng ti đồ vô địch liên thủ không phải tiêu trần một người đối thủ, hai người gần như cùng lúc đó bị vũ khí truyền đến cự lực đẩy lui, sát mặt trở nên hồng một khối rõ ràng một khối, cầm vũ khí tay phải chấn động đến mức tê dại, vũ khí suýt chút nữa tuột tay mà bay, hai người lòng như cho ngội, biết hôm nay hai người chạy trời không khỏi nắng, không, hẳn là hai nhà cũng bị diệt tộc. Tự làm tự chịu, nhận lấy cái chết. Tiêu trần lúc này không chút nào lòng dạ đàn bà nghĩ đến thành người sống đời sống thực vật Tô Thanh Y cùng thành quỷ hồn sắp tới 200 mỹ nữ sát thủ, lửa giận trong lòng trùng tiên, sắc ý dâng trào, múa lên phun ra nuốt vào năm thức hoang mang kiếm go hướng về trước người hai người tạ bổ xuống. Thách ra thoát thân. Cơ thành công cùng Ti đồ vô địch căn bản không hề có một chút tự tin đỡ lấy tiêu Trần cái này kinh thiên một kiếm, bọn họ lại lựa chọn không đánh mà chạy, hai người không hẹn mà cùng hô to một tiếng, từ hai cái phương hướng chạy trốn. Nhưng là bọn họ có thể trốn được không? Đáp án là phủ định. Xeo. Tiêu Trần nhìn thấy hai người chạy trốn, không có cảm thấy một tia bất ngờ, kiếm thế vừa thu lại, từ bỏ Ti đổ vô địch chỉ là lựa chọn truy sát cơ thành công mà đi, không phải tiêu trần lòng tốt buông tha ti đồ vô địch, mà là hắn nhìn thấy một cái mạnh mẽ nam nhân vào tới, cái nam nhân kia chính là liễu như hổ. liễu như hổ an bài xong liễu gia cường giả ngăn chặn cửa thành cùng truy sát lậu hướng về như sau, nhìn thấy tiêu trần một người đại chiến cơ thành công hai người, tuy rằng hắn tin tưởng tiêu trần có thể ung dung quyết định hai người, thế nhưng hắn vẫn là không dám xem thường, nếu như tiêu trần không may xuất hiện, muội muội của hắn liệu như nguyện sẽ kỳ quái chết hắn. trường đao xoay ngang, liễu như hổ chặn ở chạy trốn ti đồ vô địch phía trước, treo nói, tư đồ tốc trưởng, ngươi đây là muốn đi nơi nào à? a? a Liệu như hổ, Ti Đổ vô địch thấy rõ chặn đường người là ai sau, không khỏi kinh hô lên, mặt sám như cho tàn, trong lòng dâng lên một luồng vô lực dám đối mặt tiêu trần hắn còn có sức đánh một trận, đối mặt có kim giáp thần tứ liệu như hổ vậy căn bản là trâu trâu đa xe. Ti Đổ vô địch vẫn là đánh giá thấp tiêu trần sức chiến đấu, nếu như tiêu trần sử dụng hoang kỹ loạn thần âm hoặc là cửu cực sát đối phó hắn cùng cơ thành công, hắn cùng cơ thành công đã sớm biến thành hai cố không đầu thi hoặc là một đống thịt nát. Ti Đổ vô địch lại cho ngoài một trưởng liệu như hổ quỳ xuống, khổ sở cầu khẩn nói, Liêu tốc trưởng, chúng ta không thủ không đoán, cầu ngươi thả ta một con đường sống chứ. Liệu như hổ không ngờ rằng Ti đồ vô địch lại không có cốt khí đến vô liêm sỉ mức độ, nhìn hai đầu gối quỳ trên mặt đất Ti đồ vô địch, nhất thời không biết xử lý như thế nào. Chính vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Liệu như hổ, coi như lão tử chết cũng phải kéo người chịu tội thay. Khà khà. Nguyên bản một mặt cầu xin Ti đồ vô địch, trên mặt đột nhiên trở nên dữ tợn đến, ánh mắt ác độc đến cực điểm, đồng thời thân hình hắn nổi lên. Trường Tiếm Đông Nhiên đâm hướng về hơi có chút thất thần. Liệu như hổ, vị trí rõ ràng là Liệu như hổ vị trí trái tim. hả vô liêm sỉ. Liệu như hổ phục hồi tinh thần lại, theo bản năng né tránh đến thế nhưng từ tượng cảnh cường giả tốc độ cực kỳ nhanh, một trượng khoảng cách thoáng qua cho đến vào giờ phút này ti đổ vô địch trường kiếm đã cách ngực của hắn không tới hai thước, tránh né tựa hồ không kịp. nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, liễu như hổ không lùi cũng không né tránh, trực tiếp như một khối thiết bạng thẳng tắp hướng về phía sau ngã xuống, đồng thời trường đao trong tay hướng về ti đổ vô địch cầm kiếm thủ đoạn chọn kéo mà đi. ầm vấp, liễu như hổ bản năng chiến đấu cùng ý thức chiến đấu thực tại không yếu, lại miễn cưỡng nhờ tránh thoát trường kiếm ám sát, hắn trường đao nhưng chọn lựa ti đổ vô địch thủ đoạn lưỡi đao sắc bén, trực tiếp đem ti đổ vô địch cầm kiếm bàn tay phải từ cánh tay cắt xuống loạn soạng, a, ti đổ vô địch đoạn trưởng vẫn như cũ cầm lấy chuôi kiếm tung bay đi, lập tức rơi ở trên mặt đất. ti đổ vô địch tinh thần có chút trì đọng, hiện tại mới phản ứng được. tay trái che máu tươi phun ra cánh tay mặt vỡ, một mặt sợ hai phát ra tiếng đều thảm thiết đau đớn đau đến tan nát cõi lòng. uống, đắc, đắc, cục, liêu như hổ phá giải tình thế nguy cấp, đồng thời đứt đoạn mất ti đổ vô địch một bàn tay, hắn khẽ quát một tiếng, một cái cá chép nhảy đứng lên, cầm trong tay nhuộm máu trường đau, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ đúng đoạn trưởng ti đổ vô địch, bắt đầu bước động bước chân áp sát ti đổ vô địch, sát khí lâm liệt. không nên tới, không nên tới. Ti đổ vô địch nhìn thấy một mặt sắt, liễu như hổ hướng về hắn áp sát, nội tâm hoảng sợ tới cực điểm, che mặt vỡ, chật vật sau lui ra. Nham hiểm tiểu nhân, không thể tha cho ngươi. Hổ gầm sân hạ, liễu như hổ chân tâm nội giận, hét lớn một tiếng, cầm trong tay trường đao, hướng về ti đổ vô địch, bổ ra một cái cuộn bánh đao pháp hoang kỹ, cấp bảy hoàng kỹ hổ gầm sân hạ. Một vệt kim quang từ liễu như hổ trường đao bắn ra, lập tức biến ảo ra một cái màu vàng cự hổ, màu vàng cự hổ phát ra một tiếng phách khí hổ gầm, chân đạp hư không, há miệng to như chậu máu, hướng về ti đổ vô địch cắn xé đi qua, khí thế hùng hổ, bá tuyệt thiên địa. A, không, Ti Đồ vô địch khoảng cách liệu như hổ không tới 2 trượng khoảng cách, căn bản tránh né không được nhanh như thiểm điện màu vàng cự hổ vô giết, hắn vừa không có vũ khí chống đối màu vàng cự hổ, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn khủng bố hoang lực biến thành màu vàng cự hổ nuốt không thân thể của chính mình. Ẩm. Màu vàng cự hổ va chạm lên Ti Đồ vô địch trên người, lập tức muốn nổ tung lên, khủng bố nổ tung lực lập tức đem Ti Đồ vô địch thân thể xé rách, lập tức nổ nát ra, nhất thời huyết nhục bay tán loạn, xương gãy hài cốt bắn mạnh, Ti Đồ vô địch lại bị nổi giận liệu như hổ một chiêu miểu giết. Ầm ầm. Gần như cùng lúc đó Tiêu Trần bên kia chiến đấu cũng kết thúc. Cơ thành công bị Tiêu Trần một kiếm liền đầu mang thân thể đập thành một đống thịt nát. Cơ thành công cùng Ti đồ vô địch thân là tộc trưởng của đại gia tộc, thân phận địa vị cực kỳ tôn linh, vốn là có thể hưởng thụ một đời vinh hoa phú quý, lại hà chính bọn hắn muốn chết, lại cùng Tiêu Trần gây thù hằn, đây liền nhất định bọn họ kết cục bi thảm kết thúc, đáng thương, đáng tiếc. Gào gào gào. Bốn con thú vương chiến trường gần như cũng kết thúc, hơn 1000 tên cường giả ngoại trừ số ít bị Liêu gia đem giết chết, phần lớn cường giả đều là bị bốn con thú vương tàn phá chí tử, không sai, là tàn phá, hơn 1000 tên võ giả bị chết, không, có một bộ là hoàn chỉnh thi thể, toàn bộ rách tả tơi, vô cùng thê thảm hoàn toàn thắng lợi. Tiêu Trần cái này mới toàn thắng kẻ địch, liền ngay cả bang chiến Liêu gia cũng không có tổn thất một binh một tốt, cơ này chiến tích có thể nói uy hoàng cực kỳ, xưa nay chưa từng có. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 377, thế sự vô thường. Hí hí hí. Quan chiến mấy ngàn võ giả nhìn trước mắt như địa ngục lò sát sinh hình ảnh, liên tiếp hút vào khí lạnh, đồng thời dưới chân còn không tự chủ được lùi về phía sau, rất nhiều người phía sau lưng hầu như cùng sát đế thành tưởng thành dính vào cùng nhau, có chút nhát gan tiểu gia tộc võ giả thẳng thắn chạy về trong thành đi tới, không dám lại quan chiến, chỉ lo Tiêu Trần tàn sát mục tiêu kế tiếp chính là bọn họ. Cốc cốc cốc. đột nhiên cửa thành lao ra một đội trên người mặc đen giáp kỵ sĩ, đầy đủ 600 người, mỗi cái thực lực đều ở huyết hùng cảnh trở lên, trong đó có bốn tên tử tượng cảnh cường giả, mang đội chính là một ông giả, lại là sát phá thiên. chẳng lẽ sát phá thiên là tới đối phó tiêu trần hay sao? nhưng là chỉ cần giết phá thiên không phải người mù, liền chắc chắn sẽ không nốc không sót các xuất binh đối phó tiêu trần. tiêu trần thực lực cá nhân cùng đoàn thể thế lực không phải sát phá thiên và mấy trăm đen giáp kỵ sĩ có thể chống lại, coi như sư tử vương không ra tay, liền điều động bốn con thú tính vương tiểu đệ cũng có thể để sát phá thiên chịu không nổi. tham kiến thành chủ đại nhân. Mấy ngàn quan chiến võ giả nhìn thấy đột nhiên xuất hiện sát gia đen giáp kỵ sĩ, đặc biệt là nhìn thấy Sát Phá Thiên tự mình dẫn đội xuất hiện, hơi sững sờ sau, ngoại trừ tất cả đại gia tộc tộc trưởng ở ngoài, cái khác tất cả mọi người đều đan dưới gối quỳ đối với Sát Phá Thiên đi quỳ lại hướng về lễ. "Hả? Sát Phá Thiên?" Tiêu Trần rất xa liền nhìn thấy Sát Phá Thiên xuất hiện, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, sắc mặt trở nên càng càng lên góc, trên người hắn bắn có cơ thành công huyết, xem ra có chút khủng bố, đặc biệt là hắn phóng thích sát khí, để không khí bốn phía nhiệt độ chợt giảm xuống, khiến người ta không dám tới gần. Đứng Tiêu Trần phụ cận liễu như hổ vừa thu hồi trường đao, cũng nhìn thấy sát phá thiên xuất hiện, lông mày rậm không khỏi nhíu một cái, hơi thay đổi sắc mặt, lập tức khôi phục bình thường, lại thực lực tăng mạnh sư tử vương ở đây, coi như sát phá thiên cũng không làm gì được tiêu trần. liễu như hổ đi tới tiêu trần bên người, trầm giọng nói, tiêu trần, trước tiên không muốn ra tay, nhìn sát phá thiên tới đây mục đích chứ? ân, sát phá thiên nếu như còn muốn ra tay đối phó ta, ta không thể làm gì khác hơn là giết hắn, nếu như hắn không lại bằng vào ta là địch, ngày xưa ân oán xóa bỏ, dù sao ta nợ sát gia lão tổ quá nhiều ân huệ. tiêu trần vượt cửa hải tâm mình liễu như hổ thận trọng gật gật đầu, bình tĩnh nói sau đó hắn chân thành cảm tạ bắt đầu liễu như hổ liễu đại ca đa tạ ngươi hết sức giúp đỡ tiêu trần khắc trong tâm cảm hắn ngẩng ta báo tiêu trần ngươi đều gọi hô ta một tiếng đại ca chuyện của ngươi chính là chuyện của đại ca nói cảm tạ chính là coi ta là người ngoài ha ha liễu như hổ khoát tay háo một cái sang sảng biểu thị không cần cảm ơn hắn không còn bị thần suy khiến bổ sung một câu nếu như ngươi thực sự muốn cảm tạ sau này đối với muội muội ta khá một chút là được muội muội ta nhưng là tương đương quan tâm ngươi đây hiện tại nàng liền phải còn ở huyết nhật thành cũng đúng nàng sớm bay gương đưa thư cho ta muốn ta to lớn ra tay giúp ngươi diện cơ ra cùng tư độ ra Ha ha, muội muội người, liễu như nguyệt, nàng đi tới huyết nhật thành, nè, tiêu trần bắt đầu xử sở, lập tức nghị thông suốt tất cả, hóa ra liễu gia liệu lĩnh trợ giúp mình, liễu như nguyệt không thể không kể công, nghị đến yêu tinh giống như liễu như nguyệt lại không thì không khắc đang chăm chú cùng quan tâm mình, tiêu trần nhất thời tâm tình trở nên phức tạp, ghét, giữa lúc tiêu trần cùng liễu như hổ trò chuyện thời điểm, giữa trường vang lên sư tử vương gào khét, chấn động đến mức phụ cận không khí rung động cứng đứt, người nghe màng thai đau đớn, không được, đại hoàng tức giận hơn, tiêu trần nghe được sư chết sau, Thầm nghĩ một tiếng cũng được. Nhất thời đem Sư Tử Vương cùng Sát Phá Thiên co sinh tử đại thủ chuyện này đã quên, Tiêu Trần ánh mắt đột nhiên nhìn phía Sát Phá Thiên phương hướng. Quả nhiên, kẻ thu gặp lại, đặc biệt bỏ mắt. Thất. Sư Tử Vương nhìn thấy đã từng sát hại mình Sát Phá Thiên xuất hiện, toàn thân khí thế mạnh mẽ lập tức bộc phát ra, màu vàng cự mâu trận lên trời, bắn ra ba thước màu vàng hàn quang, ngựa đầu phát ra một đạo kinh thiên nội hống, lập tức tứ chi lao nhanh đến, hóa thành một vệ kim quang hư ảnh cực tốc nhằm phía chiến trên lưng ngựa Sát Phá Thiên. Sư Tử Vương, xúc sinh này không chết, vẫn là phục sinh. Tốc độ thần nhanh, nó lại lên cấp thành cấp 7 thú vương lần này ta còn có thể chiến bại nó sao? Sắt phá thiên sớm ở trong thành liền nghe đến sư tử hống, hắn hoài nghi là tiêu trần đầu sư tử kia vương, nhưng là vừa không tin, nếu như tiêu đốt sinh mệnh khả năng sư tử vương đều còn không chết, như vậy sư tử vương thực sự là địch thiên đồ vận. Có điều mắt thấy là thật hay nghe là giả, sư tử vương chính đang gào thét sông về phía hắn, hắn không thể không tiếp thu sư tử vương phục sinh sự thực. Chẳng lẽ lại muốn cùng con súc sinh này đại chiến một hồi sao? Nhưng là phụ thân vừa nãy mạnh mẽ giáo hấn ta một trận, ta không có bảo vệ tiêu trần, trái lại dung túng bích huyết sát ra tay đối phó tiêu trần, hiện tại bị phụ thân gõ qua đầu còn đau lắm tối về còn sẽ phải chịu trách phạt. Ai? sát táng thiên nhìn thấy sư tử vương nhào hướng mình, bản năng liền muốn khai chiến, có điều trong nháy mắt lại yên. nửa canh giờ trước, hắn dẫn dắt mấy trăm đen giáp kỵ sĩ cản hướng ngoài thành thời điểm, đi ở giữa đường, đột nhiên một bóng người từ bên cạnh tầng chuyện đánh lên hắn, trực tiếp đem hắn một quyền đánh xuống ngựa gác vác. sát phá thiên bị người đánh trộm thành công, không có chịu đến trọng thương, nhưng lửa giận ngút trời, hắn bỏ lên liền phải phản kích thời điểm, lập tức nhận ra người đánh lén lại là biến mất một quãng thời gian phụ thân hắn sát táng thiên, nhất thời không có tính khí, chẳng trách hắn bị người đánh trộm thành công, muốn tránh tránh cũng không được, hóa ra người đánh lén là cha của hắn. Sau đó, Sát Táng Thiên thổi râu mép chừng mắt thoá mạ sát phá thiên một trận, đây mới mệnh lệnh Sát Phá Thiên dẫn người đi ra thu thập chiến trường, đồng thời dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi Sát Phá Thiên không thể lấy Tiêu Trần là địch, vi phạm mệnh của hắn lệnh, chờ bị hắn thu thập đi. Đối mặt lập tức liền muốn nhào tới sư tử vương, Sát Phá Thiên trong lòng phiền muộn muốn chết, không thể phản kháng chỉ có thể bị chịu đòn, để tự nhiên không vui, liền hướng về phía xa xa Tiêu Trần lớn tiếng nói, "Tiêu Trần." Nhanh lên một chút hét lại sư tử vương, "Buồn thành chủ không phải đến đối phó các ngươi, mà là đến giúp các ngươi. Giúp chúng ta." Tiêu Trần hơi sững sờ, lập tức liên tưởng đến sát táng thiên tầng này quan hệ, liền bất đắc dĩ truyền âm cho sư tử vương nhị đệ dừng lại đi, chúng ta mệnh đều là sát phá thiên phụ thân sát táng thiên cứu, liền cho sát tiền bối một bộ mặt chứ. xoát kéo cực tốc chạy trốn sư tử vương, giữa lúc muốn nhảy lên tấn công sát phá thiên, đột nhiên thu được tiêu trần truyền âm, bất đắc dĩ đột nhiên dừng lại chạy trốn bước chân, bởi cực động biến thành tự tĩnh, nhìn ra người xem cuộc chiến trong lòng một trận khó chịu, có loại kích động thổ huyết. bất chiến. Quan chiến mấy ngàn người vốn là cho rằng sư tử vương gặp mặt sát phá thiên đại chiến một trận, một mặt hưng phấn, trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, lại đột nhiên nhìn thấy sư tử vương lại thời khắc mấu chốt bất chiến, tất cả mọi người trong lòng cảm thấy phi thường thất vọng, bởi vì bọn họ biết sư tử vương cùng sát phá thiên trong lúc đó là có tâm cửu đại hận, lẽ nào sư tử vương sợ sẽ sát phá thiên? Không có đạo lý à? Trước đây sư tử vương liền dám cùng sát phá thiên chiến cái long trời lở đất, hiện tại sư tử vương càng mạnh mẽ hơn, theo lý mà nói nhất định phải tìm sát phá thiên báo thù rửa hận, lẽ nào là tiêu trần ngăn lại sư tử vương công kích? Mấy ngàn người đều đưa ánh mắt tìm đến phía giữa trường tiêu chuẩn, nhìn tiêu chuẩn sẽ làm cái gì biểu thị. Tiêu trần thái độ phi thường trọng yếu. Nếu như tiêu chuẩn cố ý cùng sát phá thiên khai chiến vậy, toàn bộ sát đế thành đều sẽ bị cuốn vào trong chiến đấu. Có mấy ngàn năm lịch sử sát đế thành rất có thể sẽ hủy hoại trong một ngày. Thế sự vô thường. Sát đế thành vô số cường giả ánh mắt phức tạp nhìn kỹ một mặt lãnh khốc tiêu trần, trong lòng một mảnh cảng khái, cảng khái nửa năm bị sát đế thành vô số cường giả truy sát tiêu trần, nửa năm sau lại có thể chúa tể sát đế thành sinh tử của tất cả mọi người. Tiêu chuẩn đã từ từ trưởng thành, sát thần bộ lạc sân khấu nhanh không chứa nổi hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 378, tuổi trẻ vương giả. Đắc, đắc cục. Tiêu Trần nhìn thấy mấy ngàn người đều nhìn kỹ mình, đặc biệt là cảm giác được Sư Vương Vương đại hoàng không thoải mái, biết mình muốn cùng Sát Phá Thiên làm cái kết thúc, là cùng, vẫn là là địch. Cái này muốn xem song phương đàm luận đến thế nào rồi. Sát Phá Thiên ánh mắt nhìn kỹ đúng chậm rãi đi hướng mình Tiêu Trần, tâm tình phi thường phức tạp, Tiêu Trần đã từng vẫn là Sát gia công tử, đáng tiếc mình lúc trước quá phóng túng Sát gia trưởng lão cùng Sát gia công tử làm khó dễ cùng khiêu khích Tiêu Trần, bức phản Tiêu Trần, dẫn đến Sát gia một trưởng lão cùng hai cái công tử tử vong sau đó, sát phá thiên phát động toàn bộ sát ra, sát đế thành, thậm chí toàn bộ sát thần bộ lạc cường giả triển khai đối với tiêu trần cùng sư tử vương truy sát, trả giá giá cả to lớn cuối cùng đem sư tử vương đánh ngục, thế nhưng tiêu trần lại bị sát ra lão tổ cứu. mấy tháng sau ngày hôm nay, sư tử vương lại phục sinh, hơn nữa trở nên càng mạnh mẽ hơn, cường đại đến để sát ra lão tổ đều kiến kỵ, sát phá thiên càng là không dám dễ dàng cùng cấp 7 sư tử vương khai chiến, bởi vì coi như hắn phóng thích quần hóa thần tứ cũng không phải sư tử vương đối thủ. sư tử vương mạnh mẽ, ý vị tiêu trần thế lực mạnh mẽ, sư tử vương thu phục mấy con cấp 6 thu vương. Tiêu Trần thế lực càng là mạnh mẽ mấy phần, hiện tại thực lực của Tiêu Trần đủ để cùng mạnh mẽ sát ra đứng ngang hàng, thậm chí càng mạnh mẽ một phần. Tiêu Trần thực lực của bản thân cũng không sai, tuy rằng tu vi mới đúng huyết hùng cảnh một tầng đỉnh cao, thế nhưng hắn phóng thích ma hóa thần tư sau, dựa vào hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, siêu cường ý thức chiến đấu bản năng, cùng với cao cấp hoang ký loạn thần âm cùng kỹ thuật sát, hoàn toàn có thể làm được tử tượng cảnh vô địch, thậm chí có thể lực chiến thiên tượng cảnh một tầng cường giả, đây là cỡ nào nghịch thiên sức chiến đấu. Hơn nữa Tiêu Trần, mới tuổi tròn 18 tuổi, còn cực kỳ tuổi trẻ, dựa vào hắn yêu nghiệt thiên phú cùng khắc cốt tu luyện, Tu vi của hắn chẳng mấy chốc sẽ tăng lên, chỉ cần tu vi đạt đến tử tượng cảnh ba tầng, coi như là sát phá thiên cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Vua của tuổi trẻ người. Tiêu Trần bằng thực lực bây giờ có thể quét ngang toàn bộ sát thần bộ lạc trung niên khinh võ giả, nếu như ra tay toàn lực, tuổi trẻ võ giả trong không người là hắn mất quá một hiệp, hắn đã là sát thần bộ lạc tuổi trẻ võ giả trong vua không ai, hoàn toàn xứng đáng. Tiêu Trần đã đi tới sư tử vương bên người, giũ ra một cái tay nhẹ nhàng xoa xoa chính tâm tức sát phá thiên sư tử vương chân trước, lấy đó ăn uỷ, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng đúng năm trưởng ở ngoại sát phá thiên, hờ hững nói, "Sát phá thiên, xem ở sát tiền bối trên mặt ngươi cùng chúng ta huynh đệ ân oán có thể xóa bỏ thế nhưng huynh đệ chúng ta sự tình không cần làm phiền ngươi giúp đỡ ngươi vẫn là mời trở về đi nếu như ngươi là tới giết chúng ta cứ việc động thủ đi ta cùng ta nhị đệ đỡ lấy chính là nè tiêu trần ngươi là ta đã thấy ưu tú nhất người trẻ tuổi cũng đúng đứng đầu có đảm lược người trẻ tuổi đối với ngươi sư tử vương cùng sát gia ân oán sát gia sai trước tiên ta không muốn nhắc lại hiện tại ta chỉ là muốn cùng các ngươi hóa địch thành bạn cùng nhau đối phó ngoại lai cường giả hắn vệ sát thần bộ lạc ngàn vạn bách tính an huy. sát phá thiên nghe xong tiêu trần lạnh lùng lời nói Không ngừng không có nổi giận, trái lại không để lối thoát bắt đầu khen ngợi Tiêu Trần, biểu thị nguyện ý cùng Tiêu Trần đại hoàng hợp tác cùng nhau đối kháng ngoại lai like, cường giả, xem ra sát phá thiên cũng không phải người ngu, biết rồi phát sinh ở Chu Mai đường dừng trúc thung lũng khoáng thế đại chiến, đã có sát thần bộ lạc bên ngoài cường giả tham chiến. Không cần. Ta sợ sệt bị người sau lưng đâm đâm dao găm, lúc báo thủ ta cùng huynh đệ ta sớm muộn sẽ làm đến, giết thành chủ, ngươi hãy tìm người hái tướng bích huyết sát hảo hảo uống một chén chứ? Tiêu Trần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lạnh lùng từ chối, lời nói rất có chà phụng, hắn tín nhiệm sát Táng Thiên, thế nhưng tuyệt đối không tín nhiệm sát phá thiên. Bích huyết sát ra tay đối phó tiêu trần, sát phá thiên tuyệt đối trước đó liền biết rồi, thế nhưng sát phá thiên không có ngăn cản. Hiện nhiên đối với hắn ở bỏ mặc bích huyết sát tàn hại tiêu trần, đến thời điểm tiêu trần vừa chết, hắn là có thể cớ là tiêu trần báo thù, đem liên tục nói bích huyết sát diệt trừ, giết người diệt khẩu, thuận tiện vì chính mình thắng được một cái tốt danh tiếng, một mũi tên trúng ba đích. Tiêu trần, bích huyết sát tên khốn kia sát ruột sông trời, vì một người phụ nữ lại phản bội sát ra, đối với ngươi hạ độc thủ, ta chính đang phái người toàn lực đuổi bắt hắn, cùng bắt được hắn, ta nhất định sẽ tự tay lấy xuống đầu của hắn hướng về ngươi tạ tội. Hừ. Sát Phá Thiên nói mỏ mặt không biến sắc, đem trách nhiệm toàn bộ giao cho Bích huyết sát một người, không hổ cáo giả, mấy câu nói liền đem mình nói thành đại nghĩa lâm nhiên chính phái nhân sĩ, suýt chút nữa vô ngữ xin thể, vẫn là xác minh một câu nói, người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Đại hoàng, chúng ta đi. Tiêu Trần thực sự không nhìn nổi, cũng nghe không vô, bắt chuyện một tiếng, trực tiếp xoay người hướng đi liệu như hổ phương hướng, để cho Sát Phá Thiên một cái lánh khốc bóng lưng. Thét. Sư tử vương đại hoàng hướng về phía phát ra sát phá thiên một tiếng nguy hiểm chấm khét, rút lui đi rồi một khoảng cách, phòng ngừa sát phá thiên đánh lén Tiêu Trần. Đến đủ khoảng cách an toàn mới xoay người sang chỗ khác, để cho Sát Phá Thiên một cái to lớn cái mông. Sát Phá Thiên nhất thời im lặng, trong lòng một trận bất đắc dĩ, xem ra hắn cùng Tiêu Trần quan hệ là không thể chuyển tốt đẹp. Không biết, kẻ thù sống còn là không thể bởi vì người thứ ba liền biến thành bằng hữu, đặc biệt là Sát Phá Thiên loại này hỷ nộ vô thường Tiêu Hùng càng thêm khó có thể nắm giữ chân tâm bằng hữu. Rào, mấy ngàn vây xem võ giả nhìn thấy Tiêu Trần căn bản không cho Sát Phá Thiên một chút mặt mũi, nhất thời tất cả xôn xao, trong lòng nhưng trong bóng tối cao hứng, Tiêu Trần cùng Sát ra quan hệ nếu như biến đến hại hòa, đối với Sát Đế thành gia tộc của hắn không phải là chuyện tốt đẹp gì trái lại là chuyện xấu. Bởi vì, một khi tiêu trần nặng mới gia nhập sát gia vậy sao sát gia thực lực tổng hợp sẽ tăng lên dữ dội gấp đôi. Đến thời điểm sát gia ở sát đế thành, thậm chí toàn bộ sát thần bộ lạc đem địa vị càng thêm không người không thực lực có thể lay động một phần một hào. Sát gia sẽ ở bên trong trăm năm kéo dài trăm năm bá chủ địa vị, độc lĩnh phong tao. giết ta tôn nhi liền muốn đi. bắt nạt nhà họ cơ chúng ta không người sao? khắc khắc. chính khi mọi người cho rằng trận này tiêu trần cùng cơ gia tư đồ gia ân đoán đại chiến sắp sửa lúc kết thúc, một cái giàn mua đến cực điểm ông Lào âm thanh từ cửa thành phương hướng truyền đến, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt tò mò. Hả? thiên tượng cảnh cường giả sao? Cơ ra lại ẩn giấu đi thiên tượng cảnh cường giả. Có điều là một cái giả đến dụng răng lão quái vật. Nhìn hắn bước đi đều loạn trò loạn trợn, còn có thể chiến đấu sao? Có thể hay không đột nhiên đánh rắm? Đúng đấy, ông tổ nhà họ Cơ xem ra phải gần như trăm tuổi, nhưng là tu vi mới đúng thiên tượng cảnh sơ kỳ dáng vẻ, phòng trừng đến đèn cạn dầu tuổi thọ. Ân, ông tổ nhà họ Cơ cùng sát gia lão tổ so với, tuổi phòng trừng gần như, thực lực cách biệt quá lớn, hơn nữa nhìn ông tổ nhà họ Cơ vẻ mặt, tựa hồ đầu cũng không dễ xài, hắn lẽ nào không nhìn ra trước mắt tình thế sao? Hắn rất nhanh chết ông lão đi ra cho ăn mình lao thịt cho năm lớn thú vương ăn sao? Mọi người quay đầu nhìn thấy một cái cung đúng gách vắt tóc trắng phèo già mua ông lão, chống quải trượng đầu rồng, vừa tẩu biên Ho Khan, nhất thời nghị luận sôi nổi đến, mọi người phi thường không coi trọng ông tổ nhà họ Cơ, coi như ông tổ nhà họ Cơ tu vi đạt đến thiên tượng cảnh thì lại làm sao? Phòng trưng liền tử tượng cảnh cường giả một cái hoang lực bên ngoài công kích đều không chống đỡ được chứ, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tảng thư viện. Chương 379, Quỷ hồ đồ. Thiên tượng cảnh một tầng cường giả. Vẫn là cơ gia. Cơ gia ẩn rất sâu à? quả nhiên tâm hại người không thể để ngươi sống nữa, coi như tiêu Trần không dự định hoàn toàn tiêu diệt cơ gia cùng tư độ gia, bọn thành chủ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi, khà khà. Sát phá thiên liếc mắt liền thấy thấu ông tổ nhà họ Cơ tu vi và mình tương đương, có điều hắn may may xem thường đền cạn dầu ông tổ nhà họ Cơ, hoàn toàn có lòng tin một chiêu miểu giết ông tổ nhà họ Cơ, tuy rằng xem ra ông tổ nhà họ Cơ, thế nhưng ông tổ nhà họ Cơ xuất hiện, nhưng xúc động Sát phá thiên diệt trừ cơ gia cùng tư độ gia sát tâm. Liễu Như hổ đối với ông tổ nhà họ Cơ xuất hiện, thoáng hơi kinh ngạc lập tức khôi phục thận trọng cùng bình tĩnh, ánh mắt nhìn phía bên cạnh tiêu trần, muốn biết tiêu trần xử lý như thế nào ông tổ nhà họ cơ, bởi vì hắn cũng không coi trọng ông tổ nhà họ cơ, ông tổ nhà họ cơ đúng là lão bị hồ đồ rồi, vào lúc này còn ra đến, nói rõ là chịu chết á gào gào gào. Tiêu trần vẫn không có tỏ thái độ, hai con bạch hổ vương cùng hai con hắc báo vương kêu gào nhắm phía ông tổ nhà họ cơ, bọn nó không có tiêu trần mệnh lệnh sẽ không phát động công kích, chỉ là đem ông tổ nhà họ cơ trung co lên, chờ đợi tiêu trần mệnh lệnh. sư tử vương nhìn thấy bốn tên tiểu đệ phi thường hội kiến sự làm việc, có chút thỏa mãn, ánh mắt nhìn kỹ đúng tiêu trần. Chuyên ông đến, đại ca, gọi ta bốn tên tiểu đệ, đem ông lão kia giết chết chứ. Nhị đệ, bình tĩnh đừng nóng, nhìn ông lão kia làm trò gian gì chứ. Hắn muốn chiến chúng ta liền phục hồi, hắn nếu như chỉ là đi ra đi bộ một vòng, liền để hắn cuối đời thọ tầm chứ. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng thật sự không bao lâu. Tiêu Trần nhìn thấy Thản như nói, trên mặt không hề có một chút cẩn sóng. Bốn con thu vương, bắt nạt ta cơ đại hải bộ này xương giả sao? Ông tổ nhà họ cơ vẫn đục ánh mắt nhìn chung quanh một vòng bốn phương hướng bốn con thu vương, trong mắt có thêm một chút sợ hãi, thế nhưng còn làm bộ một bộ không đáng kể nói. Đột nhiên hắn đưa ánh mắt khóa chặt Tiêu Trần, hung tợn mắng đứa bé, ngươi chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh tiêu trần chứ. Con nhỏ tuổi liền ác độc như vậy, giết lao phu tàng tôn không nói, hiện tại lại giết ta tôn nhi, đoạn người hương hỏa sự tình ngươi lại cũng làm, ngươi liền không sợ gặp trời phạt sao? Ngậy! tiêu trần bị một cái lao đến sắp xuống mồ kẻ thù nhà lao tổ như thế trước mặt mọi người mắng, sờ sờ lỗ mũi mình, nhất thời không có gì để nói, phiền muộn thầm nghĩ, giết hết kẻ địch nếu như còn phẳng chừng kẻ địch nhà núi roi tông đường vậy còn giết cái gì a? Ông lão này là lão bị hồ đồ rồi, vẫn là vốn là một cái kỳ hoa người. Ha ha ha, vây xem mấy ngàn người nghe được ông tổ nhà họ cơ lại nhìn thấy Tiêu Trần một bộ phiền muộn dáng vẻ, có một số người không nhịn được cười vang đến, sau đó những người khác cũng bị kéo đến cười to đến, nguyên bản không khí sốt sắng, lập tức trở nên sinh động ung dung đến. Không cho cười. Sát Phá Thiên kinh nghe được mọi người cười vang, hơi nhướng mày, chợt quát một tiếng, ngăn cản mọi người cười to, sau đó đối với Tiêu Trần khách khí nói, "Tiêu Trần, ông lão này liền giao cho buồn thành chủ xử lý chứ. Buồn thành chủ sẽ làm đến thỏa thỏa, không thành vấn đề chứ. Không cần làm phiền giết thành chủ, đây là ta cùng cơ gia ân đoán, chúng ta có thể xử lý." Tiêu Trần lãnh đạm từ chối Sát Phá Thiên hư tình giả ý, hắn năng lực nhận biết siêu cường. Tự nhiên nhận biết được ông tổ nhà họ cơ xuất hiện trong nháy mắt sát phá thiên trên người tỏa ra sát ý, trong lòng không khỏi cười gần không nớt. Ân vậy được rồi, bổn thành chủ vì ngươi áp trận, sát phá thiên làm bộ không có nghe được tiêu trần trong lời nói lãnh đạm, còn đang hoàng trịnh trọng là tiêu trần áp trận, biểu hiện hắn đối với tiêu trần hữu hảo cùng coi trọng, như là sát thần bộ lạc bá chủ có thể làm đến một bước này xem như là rất làm khó hắn, không có cách nào, hắn nếu như không biểu hiện tốt một chút, chờ sau đó trở lại nhất định sẽ bị sát táng thiên mạnh mẽ sửa chữa một trận. Cục cục cung. Tiêu Trần không có lại để ý tới sát phá thiền, đi tới khoảng cách cơ đại hải phía trước 10 trượng địa phương đứng lại, lạnh lùng nói: "Ông tổ nhà họ Cơ, ngươi nghe. Cơ Thành Công cùng Cơ Hạo Nguyệt là kẻ thù của ta, bọn họ thương tổn thân nhân của ta cùng bằng hữu, vì lẽ đó ta giết bọn họ, vốn là ta dự định diệt toàn bộ cơ gia, vừa nãy Cơ Thành Công dám dẫn người ra ngoài đón chiến, đây một điểm để ta nhìn có chút nổi, hiện tại Cơ Thành Công đã bị ta giết, lời ta nói giữ lời không lại thảo phạt cơ gia, nếu như ngươi lựa chọn vì bọn họ báo thủ, tiêu Trần ta đỡ lấy chính là ngươi." Tiểu tử mừng cuồng. Ông tổ nhà họ Cơ tức giận đến cả người run rẩy giơ tay phải lên run dậy quay về tiêu trần, thật vất vả nói ra một câu hoàn chỉnh. xem ra hắn thật sự lao đến không xong rồi. nếu như tu vi của hắn đạt đến sát táng thiên cái cấp bậc đó, được cường hóa, liền có thể hồi phục đến sinh long hoặc hổ thân thể trạng thái, tuổi thọ cũng sẽ kéo dài 30 năm trái phải. đáng tiếc là nếu như hắn đã không có cơ hội đó, hắn thiên phú có hạn, thời gian cũng không hơn nhiều. nhìn thấy một cái sắp chết giả siêu cấp võ giả, tiêu trần trong lòng không có thương hại, chỉ có một loại cảm khái. đối với võ giả tu hành đến tuổi xế chiều cảm khái, không thể trở thành địa long cảnh trở lên võ giả, liền không thể cảm ngộ thiên đạo, không thể cảm ngộ thiên đạo coi như long tượng cảnh cường giả cũng không thể sống quá 150 ghi, đây chút là ra ra hắn nói cho hắn một ít tri thức. Tiêu Trần, lão hủ muốn khiêu chiến ngươi, ngươi nếu là có chồng liền tiếp thu lão hủ sinh tử khiêu chiến. Giữa lúc Tiêu Trần ở hồi ức ra ra hắn nói thời điểm, ông tổ nhà họ Cơ Cơ Đại Hải lại đưa ra như vậy lôi người khiêu chiến, thiên tượng cảnh một tầng khiêu chiến huyết hùng cảnh một tầng. Hắn liền không sợ khiến người ta chế nhạo hắn. Ở võ giả tầm thường xem ra, coi như Cơ Đại Hải lao đến sắp chết rồi, nhưng hắn dù sao vẫn là một cái hàng thật đúng giá thiên tượng cảnh cường giả, không phải có câu nói, lạc đà gầy tốt hơn lạc đà chết thú hồ huy hùng cảnh một tầng so với thiên tượng cảnh một tầng, liền mã cũng không tính là nhiều lắm là một cái tiểu nhỏ, không biết xấu hổ. Cơ đại hải càng già càng không biết xấu hổ, không trách con cháu của hắn cũng như vậy không biết xấu hổ, hóa ra không biết xấu hổ cũng đúng có thể di chuyển. trong lòng mọi người nghĩ như vậy đúng, hiện nhiên đối với cơ đại hải lời nói cảm thấy khinh thường. thét, sư tử vương nghe được cơ đại hải, nhất thời phát ra gầm lên giận dữ, liền muốn đi tới đem không biết xấu hổ lão già sẽ thành mảnh vỡ. đại hoàng, tiêu trần không có chọn dùng truyền âm, trực tiếp hét lớn một tiếng, gọi lại đã lao ra một trượng sư tử vương, lập tức ở mọi người ánh mắt tò mò xuống. Lãnh Đạm hướng về phía Cơ Đại Hải nói rằng: "Ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi, có điều, chúng ta một chiêu phân thắng thua, mà khác, chúng ta đánh cuộc vậy chính là nếu như ta bại bởi ngươi, chúng ta liền buông tha ngươi cùng cơ gia, nếu như ngươi thua rồi, cơ gia hết thảy của cải cùng sản nghiệp đều cho liễu ra hết thảy, ngươi không có." Tư cách nói không, ngươi có thể cảm giác được huynh đệ ta thực lực, giết ngươi dễ như trở bàn tay, hiện tại ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, một, hiện tại chạy trở về cơ gia chờ diệt tộc, hai, tiếp thu ta tiền đặt cược. Lựa chọn chứ?" Này. Cơ Đại Hải nghe được tiêu Trần, nhất thời có chút không biết làm sao nhìn thấy một mặt lạnh lùng tiêu trần tựa hồ không giống đùa giỡn răng dấp hắn do dự nhất thời không biết làm lựa chọn như thế nào nhưng là khiêu chiến là hắn nói ra hối hận cũng hết tác dụng rồi kỳ thực cơ đại hải quả thật có chút lao hồ đồ một canh giờ trước hắn còn ở cơ gia mật thất dưới đất tu luyện nghe được một cái cơ gia trưởng lão bẩm báo nói cường địch xâm lấn cơ gia khả năng có diện tộc nguy hiểm hắn nhất thời nổi giận đến liền chống gậy chạy tới ngoài cửa thành có thể một mực không có làm rõ ràng thế cuộc liền ở nào nên vì cơ gia báo thủ liền hắn cũng vào cuộc chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 380 đánh cược chiến rào Tiêu Trần hung hăng tự tin lời nói, gây nên mấy ngàn người vây xem võ giả kinh ngạc tiếng, bọn họ không ngờ rằng Tiêu Trần sẽ đáp ứng thoải mái như vậy, đồng thời còn gia nhập lượng lớn tiền đặt cược. Tuy rằng tiền đặt cược nội dung đều là cơ gia bản thân hoặc là cơ gia tài sản, thế nhưng không người chê cười Tiêu Trần, bởi vì cơ gia sống còn sát thực nắm giữ ở Tiêu Trần trong một ý nghĩ. Mọi người kinh ngạc chính là, Tiêu Trần dựa vào cái gì lực chiến tiên tượng cảnh một tầng cường giả? Tuy rằng cái này thiên tượng cảnh cường giả là một cái tuổi già thể hư sắp chết ông lão, thế nhưng dù sao còn là một tiên tượng cảnh cường giả. Bộ phát ra sức chiến đấu không cần nói huyết hùng cảnh một tầng, coi như là tử tượng cảnh mạnh cũng không dám chính diện chống lại. Coi như tiêu trần là cao cấp thần tứ cường giả, phóng thích thần tứ sau, thực lực tăng vọt đến tử tượng cảnh hai tầng đỉnh cao, thế nhưng vẫn như cũng không phải thiên tượng cảnh cường giả đối thủ, võ giả đại cảnh giới trong lúc đó thực lực cách biệt lớn vô cùng, không phải xem man lực cùng dũng khí có thể để bù đắp. Húng chi tiêu trần còn nói một chiêu phân thắng thua, lẽ nào tiêu trần nắm giữ cao cấp hoang kỹ có thể vượt biên tác chiến? Nhưng là ngoại trừ trong truyền thuyết cấp 9 hoang kỹ còn có thể có thể làm được ở ngoài cấp 8 hoang kỵ không hẳn có thể làm được đến, tất cả mọi người biết tiêu trần nắm giữ cao cấp thần âm loại hoang kỵ, thế nhưng bọn họ không cho là loạn thần âm có thể làm được vượt biên tác chiến. Những cái này suy đoán cùng ý nghĩ là hoàn toàn không có vấn đề, cũng đúng một loại thưởng thức, tất cả mọi người cho rằng tiêu trần có chút phùng mã giả làm người mập, liền ngay cả Liễu Như Hổ đều kinh ngạc, kinh hãi qua đi chính là lo lắng, hắn cho rằng tiêu trần đây là ở thể hiện chết sĩ diện. Liễu Như Hổ tuy rằng rất hài lòng tiêu trần câu kia thắng đem cơ ra hết thảy tài sản chuyển giao cho Liễu gia, thế nhưng hắn không thể cầm tiêu trần tính mạng đùa giỡn. liền quên, tiêu trần, ông lão này vẫn là giao cho ta đối phó chứ? Diết hắn, cơ gia của cải chúng ta chia đôi, thế nào? Liễu đại ca, ta biết ngươi lo lắng ta không địch lại cái kia lão gia hỏa, thế nhưng ta sẽ làm chuyện không có nắm chắc sao? Nếu ông lão này muốn chơi lớn, ta hãy theo hắn vui đuổi một chút đi. Tiêu Trần vung vung tay từ chối Liễu Như Hổ hảo ý, đồng thời cho Liễu Như Hổ một cái an tâm ánh mắt, lập tức hắn tiếp tục lạnh lùng hướng về phía một mặt âm trầm Cơ Đại Hải nói, ông lão quyết định xong chưa? Hai tuyển một, Lan vẫn là đánh cực chiến. Cho thời gian ba hơi thở, một người, ta lựa chọn đánh cực chiến. Hừ, Cơ Đại Hải bị một cái tiểu tiểu bối như vậy bức bách, tức giận đến mũi đều sai lệch. Hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ lựa chọn tốt đánh cược chiến, bằng không hôm nay cơ gia thất vọng, hắn hiện đang hối hận muốn chết, hảo hảo ở tại mật thất luyện công không được, hiện tại rơi vào cái này bị kịch cục diện. Lại nói, bị một cái nho nhỏ bị ngược lại đem một quân, cơ đại hải nếu như không dám ứng chiến, hắn nét mặt giàn mua coi như mất hết, sau này hắn cùng cơ gia còn lại lao yếu phụ ấu cũng không cách nào ở sát đế thành đặt chân, vì lẽ đó cái này đánh cược chiến nhất định phải tiếp thu, bất chiến bọn họ cơ gia sau nửa canh giờ sẽ bị năm con thú vương diệt tộc, đây là không nghi ngờ chút nào. Mặt khác, Cơ Đại Hải tin tưởng bằng thực lực của chính mình. Coi như bởi vì thân thể suy yếu chỉ có thể phát huy 7 phần 10 sức chiến đấu, cũng có thể ung dung đánh bại Tiêu Trần. Hắn cũng đoán được Tiêu Trần khẳng định là thần tứ cường giả, nhưng là vậy lại như thế nào? Coi như phong thích cao cấp thần tứ, thực lực của Tiêu Trần tạm thời đạt đến tử tượng cảnh hai tầng vậy đều là đỉnh này. Tiêu Trần, ngươi cẩn thận một chút. Nhìn thấy ngươi gặp nguy hiểm, ta sẽ lập tức ra tay. Liệu như hổ nhìn thấy không cách nào khuyên bảo Tiêu Trần, không thể làm gì khác hơn là dặn Tiêu Trần cẩn thận một chút, lại nói có sư tử vương ở đây, Tiêu Trần sẽ không có nguy hiểm gì. Mà khắc trong lòng hắn phi thường hiếu kỳ tiêu Trần rượi vào cái gì cùng cơ đại hải đối chiến, lẽ nào tiêu Trần ẩn dấu khủng bố bí mật? Liễu đại ca, yên tâm đi. Tiêu Trần song lên Liễu Như hổ gật gật đầu, hắn dự đoán tự nhiên là khủng bố cựu cực sát, hắn đối với cựu cực sát phi thường tự tin, lúc trước hắn ở rừng trúc thung lũng hay dùng cựu cực sát lực chiến huyết bích sắt cùng hắc ma các hộ pháp, đều có thể có hiệu quả, đối phó rồi một cái đèn cạn dầu ông lão tự nhiên không thành vấn đề. Còn có một cái nguyên nhân, tiêu Trần kết luận cơ đại hải không phải thần tứ cường giả, hoặc là không phải cao cấp thần tứ cường giả, nếu như cơ đại hải là cao cấp thần tứ cường giả, tu luyện tới trăm tuổi cao tuổi Tu vi khẳng định không ngừng thiên tượng cảnh một tầng, coi như không thể đạt đến long tự cảnh, đạt đến thiên tượng cảnh 3 tầng vậy là không có bất cứ vấn đề gì, dù sao sau lưng của hắn là cơ gia, cơ gia không thiếu tiền, tự nhiên không thiếu tài nguyên tu luyện. Khét. Sư tử vương hướng về phía vây quanh cơ đại hải bốn con thú tính vương tiểu đệ trầm thét một tiếng, mệnh làm chúng nó lui lại 20 trượng khoảng cách, hắn nhưng là đứng tiêu trần bên cạnh 10 trượng địa phương, đồng thời truyền âm cho tiêu trần, "Đại ca, ngươi cứ việc đi chơi đi, nếu như ông lão kia ẩn giấu thực lực, ta trực tiếp thuấn sát hắn." Ha ha. Ân. Tiêu Trần hướng về sư tử vương gật gật đầu, đi lên hai bước, chậm rãi rút ra kiếm gỗ trực tiếp phóng thích ma hóa thần tứ, đồng thời bắt đầu hướng về trong kiếm gỗ điên cuồng truyền vào hoang lực, là phóng ra viễn trình cựu cực sát làm chuẩn bị. Hắn không dự định chọn dùng khoảng cách gần cựu cực sát, cẩn thận xử đến vạn năm thuyền. Hà, tu vi lại tăng lên bốn tầng, quả nhiên là cao cấp thần tứ chiến sĩ. hậu sinh khả hủy a, tiêu trần, xem ra ngươi sát thực nắm giữ ngông cuồng tứ bản, có điều ngươi chút thực lực này căn bản không phải đối thủ của lão phu. Xem ta làm sao bạn ngươi. Hừ, cơ đại hải bởi vì tuổi tác quá cao, dương võ không đủ, vẫn ẩn nút ở cơ gia mật thất dưới đất chuyên tâm tu luyện, nhiều năm không có xuất thế, mấy tháng trước đột phá đến thiên cảnh. Thực lực xác thực tăng lên, đáng tiếc tuổi thọ không có được kéo dài, chỉ có đột phá đến long tượng cảnh mới có thể kéo dài tuổi thọ hai khoảng 10 năm, liền hắn tiếp tục tu luyện, hy vọng ở sinh thời đột phá đến long tượng cảnh. Tiêu Trần cùng Cơ Đại Hải cách xa nhau 10 trượng đối lập, Tiêu Trần vũ khí là kiếm gỗ, Cơ Đại Hải vũ khí của hắn tựa hồ là hắn quải trượng đầu rồng, song phương đều đang trầm mặc hướng về vũ khí trong điên cuồng chuyển vào hoang lực. Cơ Đại Hải không có sử dụng hoang lực hộ giáp hộ thần, hắn cho rằng nếu như không thể vũ lực chiến thắng Tiêu Trần, hắn liền thất bại, thất bại hắn sống sót liền không có gì hay, bởi vì thất bại cơ ra hết thảy liền quay về liêu gia. Cơ gia cũng coi như chân chính song, ngươi nói đến thời điểm hắn sống sót còn có ý gì? Sắt Phá Thiên vẫn lạnh lùng quan tâm đúng Tiêu Trần cùng Cơ Đại Hải, nhìn thấy hai người rốt cục yếu quyết đấu, trong lòng hắn bắt đầu cười gằn, Tiêu Trần, ngươi như thế bất cẩn, sẽ chờ đúng bị giết đi, ngươi thật sự cho rằng thiên tượng cảnh cường giả dễ đối phó như vậy? Không biết trời cao đất rộng ra hỏa, chết mất không oan được người khác, khà khà. Mấy ngàn mọi người thấy Tiêu Trần cùng Cơ Đại Hải lập tức liền muốn triển khai đòn mạnh nhất quyết đấu, vẻ mặt có vẻ cực kỳ hưng phấn, Trận mắt lên nhìn kỹ đúng giữa sân hai người. A. Tiêu Trần kiếm ẩn chứa thật mạnh năng lượng. Cái này vẫn là tử tượng cảnh cường giả có thể làm sao? Chẳng trách Tiêu Trần dám tiếp thu ông tổ nhà họ Cơ khiêu chiến, tiêu trần thật biến thái a. Chơi ạ. Lẽ nào hắn hiện tại sử dụng chính là trong truyền thuyết cấp 9 hoang kỹ? Khi mọi người thấy Tiêu Trần hai tay nắm nâng kiếm gỗ như một cái bóng ánh lóa mắt diệt thế thần kiếm, bọn họ cảm giác được một loại cường đại đến để bọn họ khiếp đảm năng lượng, loại năng lượng này tuyệt đối không phải tử tượng cảnh liền có khả năng phát ra, bọn họ rốt cục ý thức được Tiêu Trần tại sao muốn tiếp thu ông tổ nhà họ Cơ khiêu chiến. Tiêu Trần tuy rằng rất mạnh, thế nhưng ông tổ nhà họ Cơ cũng không kém a, ông tổ nhà họ Cơ quải trượng đầu rồng cũng ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Xem ra ông tổ nhà họ Cơ mặc dù nhanh chết giả, nhưng vẫn là so với tử tượng cảnh cường giả tối đỉnh mạnh mẽ hơn rất nhiều a. Khi mọi người đưa ánh mắt từ Tiêu Trần trên người chuyển đến ông tổ nhà họ Cơ thời điểm, bọn họ từ ông tổ nhà họ Cơ cái kia quái trượng đầu rồng trong cảm giác được thiên tượng cảnh cường giả khí thế khủng bố, mọi người không lại cười nhạo Cơ Đại Hải, trong mắt xuất hiện sâu sắc vẻ kiêng dè. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 381, Quật khởi mạnh mẽ. Hả? Năng lượng mạnh mẽ như vậy, Tiêu Trần là làm thế nào đến? Sát phá thiên trên mặt cười dần biến mất rồi, nhìn phía Tiêu Trần kiếm gỗ ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc hiện tại hắn càng thêm xem không hiểu tiêu trần, phát hiện mỗi một lần cùng tiêu trần gặp mặt, tiêu trần đều có thể mang cho hắn không giống nhau kinh hỉ. chuyện này, tiểu tử này thật không đơn giản a. liêu như hổ nhìn tiêu trần triển lộ ra siêu cường sức chiến đấu, trên mặt thông dong biến mất rồi, xuất hiện vẻ kinh ngạc, hắn rốt cục tin tưởng tiêu trần có lực chiến cơ đại hải sức chiến đấu, mặc kệ cuối cùng có thể đánh bại hay không cơ đại hải, tiêu trần đều đủ để vô địch tự tượng cảnh. Tiểu tư sát, chính đang mọi người cảm thán thời điểm, tiêu trần chợt quát một tiếng, mạnh mẽ chém xuống hoang lực cuồng bạo kiếm gỗ, thoáng chốc một đạo dài năm thước nửa thước rộng kiếm khí màu tím đen từ kiếm gỗ bắn ra lập tức kiếm, khí màu tím đen lấy khủng bố đến mức tận cùng tốc độ, bắn về phía 10 trượng ở ngoài cơ đại hải. Xoẹt, chém xuống chiêu kiếm này sau, Tiêu Trần không chút do dự chợt lùi đến, không lùi không được a, cự cực sát uy lực kinh khủng hắn đứng đầu quá là rõ ràng, một khi nổ tung đến, áp sát quá gần, coi như Tiêu Trần mình cũng sẽ bị thương, nhất định phải lùi tới đủ khoảng cách an toàn mới có thể yên tâm lại. Long phá thiên xuống, Tiêu Trần phát ra cựu cực sát đồng thời, cơ đại hải cũng vung hạ xuống kinh thiên một động, thoáng chốc một đạo tia ánh sáng trắng từ quải trượng đầu rồng đầu rồng xì ra, tia ánh sáng trắng gặp gió biến ảo thành một cái đường kính món nan bản to dài ước một trượng tiểu bạch long ngâm tiểu bạch long bốn cái móng vuốt chỉ thấy nó phát ra một đạo kinh thiên long ngâm dương nhanh móng đuốt, đung đưa đôi giồng bà không cam lòng yếu thế đón nhận tím màu đen kiếm gỗ trong ánh mắt hai người cách nhau không tới ba trượng lập tức liền sẽ đụng vào nhau va và chạm ra chí mạng năng lượng đốn lửa Hả? tiêu trần tiểu tử kia lùi cái gì không được hắn phát ra kiếm mang tốc độ nhanh như vậy hơn nữa ẩn chứa đúng để ta đều cảm thấy kiên kỵ năng lượng thảm mạng ta xong rồi cơ đại hải sát thực lão bị hồ đồ rồi phản ứng cũng có chút trì đọng vào lúc này mới nhớ tới lùi về sau Nhưng là không khỏi có chút quá chậm, hắn không có lập tức trở lui, vừa không có khởi động hoang lực hộ giáp hộ thân, lập tức liền phải bị tiêu tỏi. Quả nhiên. Ầm. Kiếm mang cùng tiểu bạch long thoáng qua va và chạm vào nhau, lập tức phát ra hủy thiên diệt địa vụ nổ lớn, vụ nổ lớn năng lượng sóng trùng kích động cực tốc lan tràn ra đi. Trong nháy mắt, ba phủ phòng ngự 20 trượng không gian, năng lượng loạn chạy tùy ý phá hủy tao nổ tất cả, không khí bị bốc hơi lên, không gian vặn vẹo không thể tả, cứng rắn mặt đất bị nổ ra một cái phòng ngự 8 trượng thân một trượng lớn, phần vụn thi thể bùn đen tung tóe đi ra, bụi bặm tràn ngập cùng nổ tung chói mắt ánh sáng lẫn lộn cùng nhau, biến thành cực kỳ rực rỡ như ngọc như ngảo. A. Ẩm. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn ở bên trong chiến trường vang lên, lập tức nhìn thấy một ông già từ nổ tung khu vực bên ngoài bị năng lượng sóng trùng kích lật tung đi ra, ở giữa không trung luân phiên ba cái té ngã mới liền tầng tầng rơi ở trên mặt đất, quanh ngã cái ngã gục, ông lão này tự nhiên chính là lão hồ đồ cơ đại hải. A. khí Quan chiến mấy ngàn võ giả, nhìn thấy trước mặt hủy thiên diệt địa giống như nổ tung cảnh tượng, cả kinh không kìm lòng được chợt lùi ra, sợ bị nổ tung năng lượng lan đến gần, khi bọn họ nhìn thấy nằm trên mặt đất cơ đại hải, đầy người la huyết, một thân là tổ thường, thôi thúc thời điểm không khỏi hút vào một cái khí lạnh, không thể tin được cơ đại hải liền nhẹ như vậy dễ dàng thất bại, hơn nữa còn là thảm bại. tại sao nói rằng thảm bại? bởi vì cùng cơ đại hải đối chiến tiêu trần, bởi vì lùi đến mau một chút, chỉ bị nổ tung dư âm súng kích nói, chịu một điểm vết thương nhẹ mà thôi, so với như chó chết nằm trên mặt đất cơ đại hải tốt đến không thể tốt hơn. liêu như hổ nhìn thấy kiếm gỗ xuyên mà ổn định thân hình tiêu trần, vội vàng chạy tới, ân cần hỏi han, tiêu trần, ngươi không đúng không? ta không chuyện gì, có điều ông lão kia nhưng có chuyện, ha ha, tiêu trần lắc lắc đầu, hồi đáp, nhếch miệng lên một điểm đổ cong cười nói, đi. Liêu đại ca, chúng ta đi thu lấy chiến lợi phẩm. Được. Ha ha. Liêu Như Hổ vốn là một cái hảo khí người, có người tặng lễ không cần thị phí, chúng chi cái này lễ vật nhưng là tương đương khả quan. Cơ ra gia, gia đại nghiệp đại, hết thề của cậy cùng sản nghiệp đổi lên từ kim, chỉ ít giá trị 5 triệu từ kim trở lên, thậm chí nhiều hơn. Tiều, sư tử vương đại hoàng hai ba lần liền chạy trốn đến tiêu trần bên người, Truyền âm đập bắt đầu tiêu trần lịnh loạn. Đại ca thật là lợi hại a, huyết hùng cảnh liền có thể đánh bại thiên tượng cảnh, có thể nói nghịch thiên a. thật là xung bái người. Ha ha. Đi, đừng hồ đồ. Tiêu Trần xoa xoa đại hoàng túi xuống đến khổng lồ đầu lâu, cười mắng, lập tức khôi phục lạnh lùng, hai người một thú tính hướng đi chính đang nỗ lực bỏ chiến đến cơ đại hải. Cơ đại hải không có trực tiếp chết đi, thế nhưng cũng cách cái chết không xa, hắn nghe được Tiêu Trần ba cái tiếng bước chân, dơ lên một bàn huyết mặt, nhìn một chiêu đánh bại mình Tiêu Trần, trong lòng kinh hãi không thôi, cũng hối hận không thôi, hối hận không có phóng thích hoang lực hộ giáp, hối hận mình không có đúng lúc lùi về sau. Phúc. Hiện tại hết thể đều chậm, cơ đại hải thất bại, cơ gia cũng triệt để xong, không có bất kỳ vươn mình cơ hội, nghĩ tới những thứ này, vốn là đèn cạn dầu cơ đại hải ốc khí công tâm, phun mạnh một ngụm tinh huyết đi đời nhà ma. Hả? chết mất. Mẹ. Tiêu Trần lúc này còn khoảng cách cơ đại hải vài chục trượng xa, nhìn thấy cơ đại hải đột nhiên phun mạnh một hũ máu, lại như lợn chết một chút nằm trên mặt đất không nhúc đích, hơi sửng sở, lập tức sắc mặt trở nên quái lạ đến. Xèo. Liễu Như Hồ tự nhiên cũng nhìn thấy cơ đại hải thổ huyết mà chết, từ trước đến giờ thận trọng hắn, chỉ lo cơ đại hải giả chết ám hại Tiêu Trần, liền tăng nhanh bước chân đi tới cơ đại hải trước người, nắm lên cơ đại hải một cánh tay, phát hiện cơ đại hải đã không có mạch đập xác thực đã chết mất, cuối cùng cũng coi như yên tâm lại. Một chiêu bại địch. Tiêu Trần không chỉ đánh bại cơ đại hải Đồng thời còn đem cơ đại hải nổ chết, hai người cách biệt hai cái cảnh giới, cuối cùng người bị chết nhưng là cảnh giới cao một phương, đây chồng đáng sợ bất ngờ kết cục đè ép ở đây hầu như tất cả mọi người, liền ngay cả sát phá thiên cùng tất cả tộc trưởng của đại gia tộc đều khiếp sợ cực kỳ. Thật là một quái vật, thật biến thái a. Tiêu Trần lại làm được vượt biên giết người, thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Mấy ngàn võ giả đều ở căng khái, nhìn phía Tiêu Trần ánh mắt ngoại trừ khiếp sợ ở ngoài, còn có sâu sắc kiêng kỵ, có chút đã từng cùng sát gia đã từng truy sát qua Tiêu Trần người, trong lòng càng là cảm thấy khủng hoảng. Quật khởi mạnh mẽ. Tiêu Trần đã không thể ngăn cản quật khởi mạnh mẽ. Coi như cường đại như sát gia đều không thể ngăn cản hắn mạnh mẽ bước tiến, Tiêu Trần dựa vào hắn nắm giữ thế lực liền đủ để cùng mạnh mẽ sát gia chống lại, mượn lấy thời gian, đợi được Tiêu Trần trở thành thiên tượng cảnh cường giả, thêm vào hắn nắm giữ thế lực, e sợ ở toàn bộ Kỳ Lân thủ đô có thể trở thành là một phen bá chủ. Nhà quê? Hiện tại Sát Đế Thành nếu như còn có người cho rằng Tiêu Trần là nhà quê vậy sao người kia khẳng định là cái ngốc ít có thể có như thế thiên phú nghịch thiên cùng mạnh mẽ hoang kỹ, nếu như Tiêu Trần vẫn là nhà quê, như vậy Sát Đế Thành định cấp công tử liền ngay cả nhà quê cũng không bằng. Tiêu Trần vừa nãy sử dụng chính là cái gì hoang kỵ? Là cấp 9 hoang kỵ sao? Nếu không là cấp 9 Hoang kỹ, làm sao có khả năng có lực chiến tiên tượng cảnh cường giả hủy lực kinh khủng. Sau khi hết khiếp sợ, mấy ngàn võ giả bắt đầu suy đoán tiêu Trần vừa nãy này kinh thiên bá mà một kiếm, đến cùng có phải là cấp 9 Hoang kỹ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 382, sắp phá thiên khổ rồi. Đại chiến bởi vì ông tổ nhà họ Cơ bại vong Hạ màn, tiêu Trần một phương này hoàn toàn thắng lợi, cơ gia đang giá sản nghiệp đều bị Liễu gia chiếm đoạt tiếp quản. Cơ gia ở ngân trong trang tiền dư cùng ở gia tộc bên trong tử kim phiếu, Liễu Như hộ chỉ để lại một phần nhỏ cho cơ gia những người còn lại mạng sống dùng, toàn bộ của hắn bị hắn tìm đi. Liễu Như Hổ không có độc chiếm hết thể của cải, mà là phân 400 vạn từ kim phiếu cho Tiêu Trần, hai người gần như là 50, 50 tăng. Đối mặt 400 vạn từ kim, Tiêu Trần cũng không khách khí, Liễu gia không thiếu tiền, chính hắn trữ chút tiền ở trên người, sau này có thể mua đắt giá đáng lượm, mà khác hắn còn dự định đưa Tô ra 100 vạn từ kim, đưa Chu Mai Đường tỷ muội 100 vạn từ kim. Đến tư độ ra, Tiêu Trần cùng Liễu gia không có tham dự chia cắt, mà là để cho sát gia cùng cái khác lớn tiểu gia tộc chia cắt, cuối cùng sát gia chiếm đoạt tư đồ ra một nửa tài sản, còn lại một nửa thì bị cái khác lớn tiểu gia tộc chia cắt. Tiêu Trần chỉ ở Liễu gia lưu lại nửa cách giờ liền muốn hỏa tốc chạy tới huyết nhật thành sát táng thiên không có mời tiêu trần đi giết nhà làm khách tiêu trần cũng không biết sát táng thiên đã trở lại sát ra còn tưởng rằng sát táng thiên vẫn như cũ chờ ở nhà họ tô liền không có đi giết nhà bái phòng sát táng thiên sát đế thành ở ngoài lúc này liễu như hổ đang vì tiêu trần cùng sư tử vương tiến đưa liễu như hổ nhìn thấy trước mặt cánh chim dần phong tiêu trần nội tâm phi thường cảm khái phát hiện lúc này tiêu trần so với lần đầu tiên tới sát đế thành tiêu trần thành thục không ít tính trẻ con nhanh hoàn toàn từ tiêu trần trên mặt loại bỏ nghĩ đến em gái của chính mình sâu sắc thích tiêu trần, thế nhưng phát hiện tiêu trần tựa hồ đối với mình không coi ý đó, liễu như hồ trở nên đau đầu vì em gái của chính mình hạnh phúc, liền cắn cắn đối với tiêu trần công khai nói, tiêu trần lão đệ, muội muội ta liễu như nguyện từ nhỏ đến lớn chưa từng có coi trọng bất kỳ nam nhân, càng không có thích bất kỳ nam nhân, nhưng là từ khi sau khi ngươi xuất hiện, nàng từ từ động tâm, cho đến khi hiện tại rơi vào không cách nào tự kiểm chế mức độ. vì ngươi nàng không xa vạn dặm đi cứu viện ngươi, vì ngươi nàng cầu ta cả tộc đối phó cơ gia cùng tư đồ ra ta biết ngươi đã nắm giữ mấy tuyệt thế mỹ nữ, thế nhưng muội muội ta cũng không kém, đúng không? Vì lẽ đó ta cái này làm đại ca, xin ngươi cũng tiếp thu muội muội ta, có thể không? Này. Tiêu Trần nghe xong Liễu Như Hổ như vậy trắng ra thình cầu, vẫn là cầu mình tiếp thu muội muội của hắn, nhất thời bối rối, sau một chốc, trong đầu xuất hiện Liễu Như Nguyệt tâm kia quyến rũ tuyệt khuôn mặt đẹp, nét mặt dàn mua không khỏi đỏ bừng, nhất thời không có gì để nói. Qua một hồi lâu, Tiêu Trần hít một hơi thật sâu, nghĩ đến thành người sống đời sống thực vật Tô Thanh Ý Nhi, trong lòng hắn nặng vô cùng, nơi nào còn có tâm tình tiếp thu Liễu Như Nguyệt, liền đối với một mặt chờ mong Liễu Như Hổ, thận trọng nói, "Liễu đại ca, cảm tạ ngươi cùng Liễu tiểu thư đối với ta sự giúp đỡ to lớn." Tiêu Trần khắc trong tâm cảm, còn Liêu tiểu thư đối với tình ý của ta, Tiêu Trần không thể tiếp thu, bởi vì ta không cách nào cho nàng hạnh phúc, kẻ thù của ta thực sự quá nhiều. Ta đã phụ lòng một cô gái, cô gái kia ngươi cũng nhận thức, chính là Tô Thanh Ý Nhi, Thanh Ý Nhi vì cứu ta, bị kẻ địch thương tổn được đại não, hiện tại đã biến thành người sống đời sống thực vật, sau này ta sẽ hoàn toàn ta tất cả khả năng tìm kiếm danh ý chứa khỏi Thanh Ý Nhi, vì lẽ đó ta căn bản không có tâm tư cùng Liêu tiểu thư. Cái gì? Tô tiểu thư đã biến thành người sống đời sống thực vật. Ngay ở Chu Mai Đường đại chiến bị thương sao? liệu như hổ nghe được chu thanh ý gì đã biến thành người sống đời sống thực vật phi thường khiếp sợ lập tức sắc mặt trở nên tiếc hận cùng trở nên nặng nghề hắn phi thường lý giải tiêu trần hiện tại tâm tình bi thương đồng thời rõ ràng tiêu trần tại sao không xa vạn dặm đến tiêu diệt cơ gia cùng tư lỗ gia nghĩ đến em gái của chính mình hắn bất đắc dĩ nói tiêu trần liêu đại ca cũng không bức bách ngươi ngươi cùng ta muội muội sự tình liền thuận theo tự nhiên đi có thể cùng nhau tốt nhất không thể cùng nhau nữa đó là hữu duyên không phân có điều liêu đại ca vẫn là hy vọng ngươi có thể tiếp thu muội muội ta bởi vì muội muội ta chân chính yêu ngươi chuyện này sau này hay nói đi liêu đại ca cáo tử Tiêu Trần hiển nhiên không muốn bàn lại chuyện tình cảm, hắn hiện tại chỉ quan tâm tô Thanh Y lìa bệnh tình, nào có tâm tình nói chuyện yêu đương, liền hướng về Liễu Như Hổ ôm quyền cáo tử, đồng thời bay người lên sư tử vương trên lưng. Liễu Như Hổ không phải vì muội muội của hắn hạnh phúc, hắn tuyệt đối sẽ không cùng một người đàn ông khác đàm luận liên quan với tình ái đề tài, chính hắn đều cảm giác là lạ, nhìn thấy Tiêu Trần làng tránh cái đề tài này, hắn cũng sẽ không lại nói. Tầng tầng liên ôm quyền, trinh trọng nói, Tiêu Lão đệ, Bảo Trọng, Đại Hoàng, chúng ta đi. Tiêu Trần không phải lề mề người, lập tức bắt chuyện sư tử vương lên đường. Xeo. Sư tử vương đã sớm muốn rời đi nơi này, nghe được tiêu trần, rộng mở xoay người, lập tức thân thể nổi lên, như mũi tên rời cùng bắn về phía phương xa. Xèo xèo xèo. Đại hoàng bốn con thú tính vương tiểu đệ xem đến lao đại cùng lao đại lao đại đều đi rồi, bọn nó lập tức nhanh chóng đuổi tới. Đây một chuyến bọn chúng chơi rất vui vẻ, nguyên nhân bọn chúng giết chết một ngàn tên nhân loại võ giả, đây là bọn chúng trước đây chưa bao giờ trải qua sự tình, tự nhiên phi thường hài lòng. Tiêu trần, hy vọng có tình người sẽ thành thân thuộc, cũng hy nhìn chúng ta còn có cùng nhau chiến đấu cơ hội, ngươi cũng không thể bị ngươi tương lai vô số kẻ địch giết chết ta. Ha ha liệu như hổ một người đứng thẳng ở cửa thành ở ngoài nhìn theo tiêu trần cùng năm con mạnh mẽ thu vương biến mất ở tầm mắt của chính mình bên trong lầm bầm lầu bầu một câu lập tức xoay người đi vào sát đế thành sát đế thành sát gia lúc này sát gia chính đang trình diễn một hồi thú vị đánh người hình ảnh tự nhiên sát phá thiên bị hắn lao tử sát táng thiên cùng đánh hình ảnh ầm sát táng thiên một cước đem hai đầu gối quỳ trên mặt đất sát phá thiên đã bay đồng thời tức miệng mắng to ngươi tử ngươi cho rằng lao tử đi rồi là có thể tùy ý làm bậy lại phong túng bích huyết sát đối phó tiêu trần còn có vậy sao nhiều ngoại lai cường giả tiến vào sát thần bộ lạc ngươi lại không có cảm thấy được xem ra ngươi cái này rất thành chủ vị trí không muốn ngồi hừ ầm sắt phá thiên bay ra ngoài năm trượng xa rơi xuống đất cũng may sát ra đại sảnh rất lớn không có trực tiếp va ở trên vách tường đã chúng sát táng thiên một bước hắn được một chút nội thương khỏe miệng tràn ra một ngụm máu tươi không có dám đứng dậy tiếp tục hai đầu gối quỳ xuống đất hoảng sợ cầu xin tha thứ tiểu thiên biết sai rồi xin mời phụ thân đại nhân vòng qua tiểu thiên lần này tiểu thiên nhất định đau sửa trước không phải làm lại làm người hiện nay nhỏ trời đã phái người siêu tầm bích sát này bạch nhãn lang kẻ vô ơn bằng nghĩa tam tích tin tưởng rất nhanh, có tiêu diệt, một khi bắt được hắn, tiểu thiên sẽ nhấc theo đầu của hắn tự mình đi hướng về tiêu trần công tử tạ tội. ầm, sát phá thiên lời còn chưa nói hết, thân hình cao lớn lần thứ hai bị thấp bé sát táng thiên một cước đã bay, bất quá lần này không phải bằng phẳng bay, mà là hướng nóc nhà bay. a, sát phá thiên lần này phát ra kêu thảm thiết, hiển nhiên sát táng thiên một cước này sức mạnh so với cước thứ nhất sức mạnh lớn rồi không nhỏ, sát táng thiên quả nhiên là cái dũng mạnh chủ, không hề chú ý phụ thân tình cảm, nên ra chân liền ra chân, đạp đến như vậy quả đoán vậy sao tự nhiên vậy sao tiêu sái. ầm, ầm, tăng lên trên sát phá thiên phía sau lưng va và vào cứng rắn nóc nhà, lập tức bắn ra hạ xuống, tầng tầng đập rơi trên mặt đất, rơi vang ầm ầm, khiến người ta nghe xong tê cả da đầu, hàm răng cay cay. Sát phá thiên bởi vì còn đối với tiêu trần lòng sinh sự thù hận, không có ngăn cản bích huyết sát đối phó tiêu trần, hiện tại bị một lần nữa trở lại sát ra sát táng thiên ác độc mà trừng trị, không biết cuối cùng sẽ bị tổn thương thành làm sao. Theo sát táng thiên tính cách, sát phá thiên lúc này không phải lột một lớp da không thể, liền sát phá thiên quả đoán khổ rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 383 cường giả cũng sẽ tâm dầu dĩ. Trong đại sảnh kỳ thực không ngừng sát táng thiên cùng sát phá thiên hai người, còn có sát phá hổ, sát phá quân, sát bất ngữ, cùng bốn tên hắc gia kỵ sĩ nhỏ thống lĩnh, đây chút sát gia cao tầng không không ngoại lệ quỷ trên mặt đất, một mặt kinh hoàng nhìn mặt đất, không dám cùng nổi giận sát táng thiên đối diện. Sát phá lang cùng giết không hối từ lúc hai tháng trước liền rời đi sát gia cùng sát thần bộ lạc, đi tới thế giới bên ngoài rèn luyện, chuyên tâm tu luyện tìm kiếm đột phá đến cảnh giới cao hơn biện pháp. Giết giết thần đối với sát gia không có cái gì lưu niệm, sát phá lang đi rồi, hắn tự nhiên cũng theo đi rồi. Ken Ken ca sát phá hổ nhìn cha của chính mình bị gia gia của chính mình thu thập thê thảm như vậy, sợ hại đến hàm răng du lên, có điều hắn vẫn tính là cái yếu tử, liền lấy dũng khí cầu xin tha thứ, ra ra, cầu ngài vòng qua phụ thân lúc này chứ?" "Cầu ngài?" ầm. "A." Sát phá hổ chính cầu xin đúng, hắn cũng bay lên, hóa ra sát táng thiên một cước đem hắn cũng đá bay, đang ở liền giữa không trung hắn kêu thảm thiết đến so với sát phá thiên còn thích. Này. Sát phá quân đám người nhìn thấy cầu xin người so với sát phá thiên còn thảm, cũng không dám cầu xin, liền ngay cả hử. Sát táng thiên đem sát phá thiên cùng sát phá hổ đá ngã lăn ở mà, lạnh rên một tiếng, bắt đầu hung tợn hướng người, loại này nghịch tử còn có người dám xin tha cho hắn? Hả? Lão tử đã từng cường địa qua, không thể lấy tiêu trần là địch. Đồng thời muốn toàn lực bảo vệ hắn an toàn, các ngươi là làm thế nào? Các ngươi còn đem không đem lão tử coi là chuyện to tát? Ân. Phụ thân bất giận. Hải nhi có tội. Gia gia, tôn nhi sai rồi. Lão tổ bất giận. Sát phá thiên, sát phá hổ đám người nghe được sát táng thiên quá lớn, toàn bộ kinh hoàng nói, hiển nhiên bọn họ cảm thấy được sát táng thiên lúc này là chân tâm nổi giận, bằng không sẽ không đối với con trai của chính mình cùng cháu trai ra tay nặng như vậy. Tung tung tung. Sát phá thiên đứng đầu khủng hoảng chỉ lo sát táng thiên giận dữ đem hắn đập chết vậy liền bị kịch liền hung hăng dùng sức giật đầu chán đánh vào sàn nhà cứng rắn đều chảy máu thế nhưng hắn vẫn không có đình chỉ giật đầu so với bị giết chết giật đầu chảy máu không đáng kể chút nào hừ sát táng thiên nhìn thấy một đám ván bối như vậy kinh hoàng rằng dấp đặc biệt là nhìn thấy sát phá thiên khái đến vỡ đầu chảy máu sát mặt vẫn như cũ lạnh lùng trong ánh mắt không có một chút thương hại sát gia ván bối đặc biệt là sát phá thiên sát phá hổ hàng ngũ để hắn rất thất vọng lại dám cãi lời ý nguyện của hắn căn bản không có tuân thủ sát gia quy hắn làm sao không phẫn nộ tung tung tung Sát ra trong đại sảnh không ngừng vang lên sát phá thiên chán vang mà âm thanh, những người khác toàn bộ quỳ dạp dưới đất cũng không dám thở mạnh, chỉ lo làm tức giận sát táng thiên, gặp phải sát táng thiên trừng phạt. Sát phá thiên không dám dừng lại ở dập đầu, bởi vì hắn biết một khi chính hắn dừng lại ở đầu, sát táng thiên chân sẽ lần thứ hai bay đến, không làm được mạng già của hắn ngày hôm nay liền qua đời ở đó. Mấy chục năm trước, hắn thân ca ca chính là phạm vào sai lầm ngất trời xúc phạm tổ quy, bị nổi giận sát táng thiên một trường vô chết mất. Sát táng thiên là cái hỉ nộ vô thường lòng dạ độc ác chi chủ chân chính nổi giận đến căn bản không để ý tới tình thân, đại nghĩa diệt thân sự tình hắn hoàn toàn làm được đến, vì lẽ đó sát phá thiên chân tâm hoảng sợ, trong lòng cũng không dám nữa đối với tiêu trần ôn cũng có một kia sự thù hận cùng oán nghiệt. đảo mắt đã qua thời gian một nén nhang, sát phá thiên vẫn còn đang dập đầu, cái chán trở nên máu thịt bé bét, chảy ra máu tươi đem một khối chu vi ba thước mặt đất đều nhuộm đỏ. sát phá thiên dập đầu đều có chút máy móc tính, cũng không cảm giác được đau đớn trở nên mất cảm giác. sát phá hổ chúng rồi một cước bị nội thương không nhẹ, tuy rằng đau lòng phụ thân hắn, thế nhưng hắn không dám lại cầu xin, bằng không chính là tự tìm đường chết. sát táng thiên không thích nhất hắn người cháu này nếu như trao đổi sát phá lang cầu xin còn có chút dùng, cũng sẽ không ai sát táng thiên trần đá dừng lại đi đột nhiên vẫn trầm mặt không nói lời nào chính là sát táng thiên nhàn nhạt mở miệng sát phá thiên tuy rằng để hắn rất thất vọng thế nhưng hắn không thể thật theo điểm ấy sai lầm liền giết sát phá thiên dù sao sát gia còn cần sát phá thiên đến chống cùng quản lý tuổi tác hắn lớn rồi muốn đi tìm cầu trưởng sinh biện pháp thúy hồ hắn còn có chuyện quan trọng hơn tự mình đi làm là không thể ở tại sát gia quá lâu tạ phụ thân ơn tha chết sát phá thiên tuy rằng vã đầu vô cùng thế nhưng ngay lập tức nói chỉ lo sát táng thiên đổi ý vậy không cần vội vã tạ lão tử Sát táng thiên căn bản không ăn sát phá thiên cái trò này. Ngựa khí lạnh lùng nói, mạng của Lão Tử làm ngươi phát động sát thần bộ lạc hết thề tử tượng cảnh trở lên cường giả ở toàn bộ sát thần bộ lạc lục soát bích huyết sát tâm tích cùng ngoại lai cường giả hình bóng. Một khi phát hiện giết chết không cần lùn nợ tội. Nếu như ngươi lần sau vẫn như thế ngu xuẩn cung bất cẩn, Lão Tử bảo đảm đập nát đầu của ngươi. Vâng, phụ thân đại nhân, tiểu thiên lập tức đi chấp hành mệnh lệnh của ngài. Sát phá thiên như được đại giá, lập tức loạn trò loạn trạng bò đứng lên đến, tính nể cực kỳ lùi ra. Sát táng thiên không có lợi làm khó dễ sát phá thiên, lạnh lùng nhìn kỹ đúng phá phá thiên rời đi đây mới đưa ánh mắt quét về phía vẫn như cũ quỳ trên mặt đất mấy người có chút không nhịn được nói ngoại trừ không nói toàn bộ đều cút ra ngoài trò lão tử vâng gia gia vâng lão tổ sát phá hổ sát phá quân cùng bốn tên hắc gia kỵ sĩ nhỏ thống lĩnh nghe được sát táng thiên trong lòng thở phào nhẹ nhõm cung kính nói một tiếng lập tức không thể chờ đợi được nữa lui ra sát bất ngữ hai đầu gối quỳ trên mặt đất nàng nghe được sát táng thiên chỉ có lưu nàng hạ xuống không rõ vì sao trong lòng thấp thỏm bất an nàng yếu yếu hỏi một câu tổ gia gia ngài lưu không nói có chuyện gì không ta tiểu công chúa đứng lên đi Tổ Ra Ra không có ý trách ngươi, Tổ Ra Ra lưu ngươi hạ xuống, là hy vọng ngươi là Ra Ra xoa bóp một hồi vai. Tổ Ra Ra mệt mỏi, có thể không? Sát Táng Thiên ngữ khí đột nhiên trở nên hiền lành ôn hòa đến, hắn lại thỉnh cầu sát bất ngữ vì hắn xoa bóp vai, hắn lúc này cùng vừa nãy hung hán lạnh lùng hắn, như hai người khác nhau. Ngậy! khi có thể như vậy, Tổ Ra Ra. Sát bất ngữ hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại, lập tức ngọt nào nói, đồng thời nhanh chóng đứng lên, đi tới đã ngồi ở cái ghế bên trong Sát Táng Thiên, ra một đôi mềm mại tay ngọc bắt đầu là Sát Táng Thiên xoa bóp. Đây là sát bất ngữ lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp cận sát táng thiên, cũng đúng lần thứ nhất là sát táng thiên xoa bóp vai, Sát táng thiên làm cho người ta cảm giác cường hãn lạnh lùng không có tình người, sát ra người không không tính nể hắn sát bất ngữ cũng ngoại lệ. Ở sát bất ngữ khi còn bé trong ký ức căn bản không có sát táng thiên cái này tổ ra ra, nếu không là lần này sát táng thiên trở về, nàng còn không quen biết sát táng thiên. Sát táng thiên sau khi trở lại biểu hiện hỉ nộ vô thường, động một chút là thu thập sát phá thiên, thực tại kinh sợ sát bất ngữ, liền sát bất ngữ đối với sát táng thiên căn bản không có tình cảm gì, có chỉ là xa lạ cùng tính nể. Lúc này. Sát bất ngữ lại đang vì sát táng thiên xoa bóp, nàng cảm thấy hơi sốt sáng, cũng có tia hưng phấn. Có điều hai người dù sao có liên hệ máu mủ, sát bất ngữa rất nhanh thả lòng cùng bình tĩnh lại, xoa bóp càng ngày càng tốt. Khó khè, khó khè. Đột nhiên, một trận nhẹ nhàng ngáy thanh truyền vào sát bất ngữ lô thai, sát bất ngữa hơi sưng sờ, ló đầu nhìn lên, phát hiện sát táng thiên lại ngủ. Hơn nữa ngủ thái phi thường hưởng thụ thỏa mãn dáng vẻ, đưa cho người một loại lao nhân hiền lành cảm. Sát bất ngữ đình chỉ xoa bóp, đi tới sát táng thiên trước mặt, quan sát tỉ mỉ đúng táng thiên, phát hiện sát táng thiên gương mặt giàn mua cực kỳ, giàn mua trong còn đậm chứa một tia cảm giác vui Chuyện này phát hiện sắt bất ngữ nội tâm bị xúc di chuyển, trong nháy mắt rõ ràng sắt Táng Thiên Hung hăng hung hãn góc vẫn có vẻ lại một mặt. Cường giả cũng sẽ tâm dầu dĩ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 384, khó tiêu được mỹ nhân ân. Cường giả, dù cho là cường giả siêu cấp cùng cường giả tuyệt thế đều sẽ có một mặt yếu đối, cũng sẽ cảm thấy tâm dầu dĩ. Võ giả càng cường đại, tiếp xúc giới liền càng rộng càng sâu, võ giả càng cường đại, bọn họ đối mặt kẻ địch cũng càng cường đại, võ giả càng cường đại, thân là võ giả trách nhiệm lại càng lớn, bởi vì bọn họ muốn toàn bộ thế giới chính nghĩa cùng đạo nghĩa mà chiến. Sát Táng Thiên là một cái cường giả siêu cấp, là sát thần bộ lạc cường giả số 1, nhưng là nói muốn gió có gió muốn mưa có mưa, nhưng là hắn liền nhưng nửa đời phiêu di rông ở bên ngoài, là xung kích càng cao hơn tu vi và cảnh giới mà nỗ lực, là đối phó tà ác Hắc Ma cấp mà phấn đấu cùng chiến đấu. Nhưng là, sát Táng Thiên tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng vẫn như cũ có lòng không đủ lực. Thiên phú cùng 5 tháng rằng buộc hắn đối với cảnh giới cao hơn xuất phát, thế đơn lực bạc rằng buộc hắn đối với Hắc Ma các chiến đấu cùng chinh phạt. Vì lẽ đó, ở hắn mặt ngoài hung hăng bề ngoài xuống, ẩn giấu đi một viên huyễn trái tim. Sát bất ngữ đột nhiên cảm thấy sát táng thiên không có đáng sợ như vậy, thậm chí có chút đau lòng nàng tổ ra ra sát táng thiên, nàng không dám quấy nhiều sát táng thiên giấc ngủ, mà là từ gian phòng cách vách lấy ra một cái da thú thảm lông nhẹ nhàng che ở sát táng thiên bụng mặt trên, sau đó rón rén rời đi trong đại sảnh. Sát bất ngữ ra ngoài trong máy mắt vốn là ngủ say sát táng thiên, hơi chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt hiền lành nhìn phía sát bất ngữ bóng lưng, trên mặt lộ ra một vẻ hiếm thấy nụ cười, lẩm bẩm kẽ nói, nha đầu này tâm địa rất hiền lành, ta muốn dặn cái tiêm lịch tử rất chăm sóc nàng, vì tìm một người tốt gả cho. Sát Táng Tiên nói vẫn chưa hoàn toàn nói xong, lần thứ hai khép lại hai mắt, nặng nề ngủ, dừng trúc tung lũng trận chiến đó hắn bị thương sắp chết, mất máu quá nhiều, hiện tại yên tĩnh lại, cảm giác mệt rã rời, hắn cần phải cố gắng ngủ mở giấc. Xèo xèo xèo. Khoảng cách sát đế thành đi về phía nam 500 dặm trên hoang dã, năm con thú vương chính đang lao nhanh, quét bắt đầu năm cố quân phòng, cầm đầu sư tử vương trên người ngồi một cái gánh vác một cái cự kiếm lánh khốc tuổi trẻ. Cái này kỳ quái đội hình tự nhiên chính là Tiêu Trần cùng sư tử vương đại hoàn bọn họ. Tiêu Trần ở năm con thú vương dưới sự giúp đỡ, diệt cơ ra cùng Tư Đồ ra, báo đến đại thủ chính đang hỏa tốc hướng về huyết nhật thành cạn tô thanh y gì thành người sống đời sống thực vật nhất định phải phải nghĩ biện pháp chữa khỏi nàng, tiêu trần hiện ở không có cách nào chữa khỏi trước về tô gia lại tính toán sau, chính đang chạy trốn sư tử vương đại hoàng, nhìn thấy tiêu trần khó chịu không lên tiếng, liền tìm cái để tài chuyển đau nói, đại ca, ngươi tại sao không đáp ứng liệu như hổ cưới muội muội của hắn a, ta đã thấy liêu như nguyệt, tuy rằng không sánh được tô đại tẩu, thế nhưng cùng chu đại tẩu vẫn là sẳn sắn nhau, người ta đối với ngươi một mệnh tâm tình, theo ta thấy, theo cái đầu ngươi, tiêu trần nghe được đại hoàng lại quản lên tình cảm của chính mình sự. Không khỏi buồn cười thưởng đại hoàng một cái bạo lật, lập tức đau đầu nói, "Đại hoàng, ngươi không hiểu tình cảm của nhân loại, tình trái khó còn a, hiện tại ta cũng không biết làm sao đối mặt Liêu tiểu thư." Ai? "Đại ca, ngươi coi thường người, không, là coi thường bản vương, bản vương, cái gì chưa từng thấy? Cái gì chưa từng ăn? Tương lai ta nếu có thể hóa thành hình người, ta cưới 10 cái 8 cái tuyệt thế mỹ nữ, đưa cao trên người. Ha ha. Sư tử vương nói khoác không biết ngượng phản bác, theo như lời nói khiến người ta thẹn thùng. Quả nhiên. Chuyện này, Tiêu Trần bị đại hoàng kỳ quái ý nghĩ đến lôi, qua một hồi lâu, mới dở khóc dở cười nói, "Nhị đệ, Đại ca ta hiện tại liền khâm phục ngươi. Ha ha. Khâm phục ta bình thường à, ta nhưng là hoang thú đẹp trai nhất thú vương hướng về vương, tương lai nhưng là phải trở thành trong truyền thuyết thần thú, đến thời điểm toàn thế giới mỹ nữ đều sẽ quay chúng quanh ở bên cạnh ta. Đại hoàng lại đánh rắn trên côn, dương dương tự đắc nói qua mình, ẩn dấu ở sư lông phía dưới gương mặt đó bị xem ra rủ sao dạy. Đạt được, nhị đệ, không chịu được ngươi cổ suý mình, vẫn là chuyên tâm chạy đi đi, có thể đừng bị té nào, ha ha. Tiêu Trần từ trước tới nay chưa từng gặp qua Đại Hoàng như thế hoạt bát một mặt, nhất thời có chút không chống đỡ được, có điều cảm giác phi thường thân thiết, bởi vì Đại Hoàng từ trước đến giờ rất lạnh lùng cao ngạo, hiện tại lại cùng mình tán phiếm biển thổi, hiển nhiên coi chính mình là thành nó huynh đệ tốt nhất. Ân, được rồi, ta biết ngươi nghĩ tô đại Tẩu đây. Ha ha. Đại Hoàng treo chọc Tiêu Trần một câu, ra tốc chạy đi, nhưng là mới chạy trốn ra mười dặm đường xa, hắn lại truyền âm nói, Đại ca, đã quên nói cho ngươi một chuyện, lần trước ta mới vừa ở vào rừng trúc thung lũng thời điểm, nhìn thấy một cái người quen, ngươi đoán nàng là ai? Kha kha. Cái gì? Rừng trúc thung lũng. Người quen, Tiêu Trần đối với Đại Hoàng vấn đề không có một chút nào chuẩn bị tâm lý, nhất thời sửng suốt, Sau một chốc hắn to mò hỏi, nhị đệ, ngươi nhìn thấy ai? Đoán không được chứ? Đại Hoàng Dương Dương tự đắc kéo lên Tiêu Trần một hồi khẩu vị, đây mới chậm từ từ nói, nàng chính là Nguyệt gia đại tiểu thư, Nguyệt Bị Nhi. Cac cạc, Nguyệt Bị Nhi. Tiêu Trần nghe được cái này trong ký ức từ từ quên lãng tên, sắc mặt đột nhiên âm trầm lại, đầu góc chớp mắt vào chuyển, nghĩ đến Nguyệt Bị Nhi xuất hiện ở rừng trúc thung lũng nguyên nhân vậy chính là mình là Nguyệt gia báo thù báo thù. Suy nghĩ chốc lát, Tiêu Trần nghĩ đến càng sâu tầng đồ vật, tự lẩm bẩm. Huyết Suy Hoa đưa tới hát Ma các cường giả, Vọng Nguyệt Bộ lạc đến cường giả khẳng định là Nguyệt Mị Nhi đưa tới, Huyết Suy Hoa chết mất, Nguyệt Mị Nhi nhưng vẫn như cũ sống trên đời, sớm muộn là một cái gieo vạ a. Đại ca, đều do ta lúc đó không có giết chết nàng a, lúc đó hát Ma các người đối với ngươi hạ độc thủ, ta vì cứu ngươi không có thời gian đi làm thịt nàng. Đại hoàng có chút ảo não giải thích. Tiêu Trần vung vung tay, một mặt thận trọng nói, không sao cả. Sau này chúng ta cẩn thận một chút là được rồi, đây lần là ta quá bất cẩn, không ngờ rằng hai cái tiểu nhân vật sẽ đưa tới mạnh mẽ như vậy kẻ địch, sau này đối xử kẻ địch cần phải làm được nhổ cỏ tận gốc. Không thể có lòng dạ đàn bà cùng bất cẩn chi tâm, bằng không hậu hoạn vô cùng, ngã một lần không ra thêm, ăn lần này thì lớn, trả giá hơn 200 mỹ nữ sát thủ tính mạng, người yêu của chính mình cũng trọng thương đã biến thành người sống đời sống thực vật. Tiêu Trần Thiện lương một mặt bắt đầu ẩn dấu vào nội tâm nơi sâu xa nhất, lanh khóc vô tình một mặt toàn bộ bày ra, không chứa suy nghĩ từ bi, không nắm giữ lòng dạ đàn bà, từ nay về sau, Tiêu Trần đối xử kẻ địch tuyệt đối sẽ không lòng dạ mềm yếu, chỉ cần là kẻ địch, sẽ không chút do dự càn quét diệt trừ, võ giả thế giới không có thương hại đối với kẻ địch thương hại mình tàn nhẫn đối với mình. Chu Mai đường hướng về kiếp nạn chính là đấm máu giao hấn. Tiêu Trần sẽ không tái phạm sai lầm như vậy, bằng không chính là hại thân nhân của chính mình cùng bằng hữu, cũng sẽ mang đến cho mình tai nạn. Sau năm ngày sáng sớm, Tiêu Trần cùng đại hoàng bọn chúng lần thứ 2 trở lại Tô gia, Tiêu Trần vừa bước vào Tô gia cửa lớn thời điểm, liếc mắt liền thấy một cái tập quyến rũ gợi cảm thành thuộc trí tuệ cùng kiêm cô gái trẻ, Liễu Như Nguyệt. Thế. Theo Tiêu Trần tiến vào sư tử vương tự nhiên nhận thức Liễu Như Nguyệt, nó thông minh không so với thường nhân thấp, hướng về phía phía sau bốn tên tu tính vương tiểu đệ trầm thét một tiếng, biết điều mang theo bốn tên tiểu đệ hướng đi Tô gia hậu viện. Liễu Như Nguyệt chịu đến Tô gia vệ đưa tin nói Tiêu Trần lập tức liền trở lại Tô gia lập tức từ Tô ra phòng khách chạy ra, mới vừa tới đến Tô ra đại viện, liền một chút nhìn thấy toàn thân áo đen đồng phục võ sĩ Tiêu Trần thân ảnh quen thuộc cùng quen thuộc mặt, Như Tơ mị nhãn nhất thời ớn ách, âm thanh nghẹn ngào hô lên Tiêu Trần tên, "Tiêu Trần!" Tiêu Trần nhìn thấy Liệu Như Nguyệt nhìn thấy mình sau phản ứng kích động như thế cùng biểu hiện, nhất thời có chút không biết làm sao, đứng cửa không di chuyển, lên khóc trên mặt xuất hiện không tự nhiên vẻ, tâm tình trở nên phi thường phức tạp, không biết làm sao đối mặt nhiệt tình như hỏa Liệu Như Nguyệt. Khó tiêu nhất được mỹ nhân ân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 385: Thanh y chờ ta trở lại ân tình của nam nhân có thể dùng nam nhân phương thức báo lại, nữ nhân ân tình đặc biệt là mỹ nhân ân tình, thường thường là là nhà gái đối với nhà trai có nam nữ tình ý. Đây chồng ân tình không thể dùng tiền tài cùng trợ rút qua lại báo, bởi vì nhà gái chỉ quan tâm nhà trai đối với tâm ý của nàng. Tiêu Trần bởi vì tô Thanh Ý sự tình đã sức đầu mẹ chán, lại cùng Chu Thanh Mai phát sinh quan hệ trải qua sinh tử tiếp, sản sinh nhất định cảm tình. Vì lẽ đó Tiêu Trần đã tiếp nhận rồi hai cô gái, chính hắn vẫn là non tiểu tử, hai cái cũng đau đầu. Nếu như lại thêm một cái ma nữ liễu như Nguyệt, hắn thật không biết làm sao bây giờ. Liễu Như Nguyệt cảm thấy được Tiêu Trần dị dạng. Thông minh nhanh trí nàng đoán được Tiêu Trần vẽ mặt như vậy nguyên nhân trong lòng bồn bã làm bộ oán trách nói Tiêu Trần làm sao lâu như vậy không có nhìn thấy Như Nguyệt không hề có một chút hài lòng sao Như Nguyệt thật đau lòng đây thật không lương tâm thiệt thòi ta vạn dặm xa xôi chạy đến tìm ngươi thứ a Tiêu Trần nghe xong liễu Như Nguyệt oán trách hơi sưng sờ lập tức cảm giác đối xử như thế toàn tâm trợ giúp người trong lòng băn khoăn liền hồi phục tự nhiên nhanh chân hướng đi liễu Như Nguyệt cất cao giọng nói cao hứng làm sao sẽ không cao hứng ha ha liễu nhỏ Như Nguyệt đối với ta như vậy chăm sóc Tiêu Trần vô cùng cảm kích cách trong tâm khảm, coi như ngươi còn có chút lương tâm. Liệu như nguyệt nghe được tiêu trần đối với mình xưng hô lâm thời thay đổi, trong lòng hơi cảm thấy một tia vui mừng. Thế nhưng nghĩ đến từ lần trước từ biệt sau, tiêu trần căn bản không có đi tìm qua nàng, nàng lại trắng tiêu trần một chút, tham thản nói, tiêu trần, từ lần trước huyết nhật thành từ biệt, ngươi chưa từng có đến xem qua như nguyệt, có phải là đem như nguyệt quên đi mất? Như nguyệt nhưng thời khắc ghi nhớ đúng ngươi, đàn ông các ngươi thỉnh thoảng đều như vậy thích tân quen thích tân quen chuyện này, ta không phải vẫn có việc đi đại hoàng cái chết, lại muốn tìm tìm ông nội ta. sau đó thanh ý thì lại có chuyện. Tiêu Trần nghe được Liễu Như Nguyệt nói ra lớn mật như thế u ám, nhất thời mặt dài đỏ ửng, lung tung giải thích, nhưng là một mực nhắc tới chuyện tương tâm, nói nói hắn liền khó chịu đến nói không được. Liễu Như Nguyệt nhìn thấy Tiêu Trần tâm tình biến không được đến, vội vang nói kiềm nói: Xin lỗi, Tiêu Trần, để ngươi hồi tưởng lại chuyện tương tâm. Cũng may Đại Hoàng phục sinh, ra ra ngươi bản lĩnh lớn phải cũng không có chuyện, chỉ có Thanh Y Lệ bội từ sự tình vướng hữu nhất, phòng trường phải tìm cùng Thi nhờ cầu Hoang Thần Đại Lục hai Đại Dược Thánh một trong, mới có thể trị khỏi bệnh Thanh Y Lệ bệnh tình. Dược Thánh. Tiêu Trần nghe được Dược Thánh hai chữ, có chút tạm đạm con mắt đột nhiên sáng lời, phát như sao? Phóng xạ ra ánh sáng hy vọng, lập tức tiến lên nắm lấy liệu Như Nguyệt một cánh tay ngọc, cấp thiết hỏi tới: "Như Nguyệt, mau nói cho ta biết, nơi nào có thể tìm được dự thánh?" Ta lập tức khởi hành đi xin mời Dược thánh đến, bọn họ nếu như không đến, ta liền đem bọn họ cho đến. "A, Tiêu Trần, ngươi, ngươi bắt đau như người tay." Liệu Như Nguyệt cảm giác được tay trái của chính mình bị Tiêu Trần tóm đến đau đớn, không nhịn được nhắc nhở, đồng thời mặt cũng đỏ bừng, một bộ e thẹn đứt rác rằng dốc, xem ra đặc biệt mê người. "Mẹ, thật không tiện." Tiêu Trần hơi sững sờ, lập tức phát hiện mình bởi vì tình thế cấp bách nắm lấy liệu Như Nguyệt tay trái, mặt da đỏ ửng. Vội vàng buông ra, liếu như người tay, sau một chốc lại không nhịn được hỏi tới. Như Nguyệt, ngươi có thể nói cho ta hai vị dược thánh tên sao? Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Liếu như Nguyệt vẫn không có từ tiêu trần mạnh mẽ, bàn tay lớn nắm cảm trong hoàn toàn hồi phục lại. Nghe được tiêu trần truy hỏi, đỏ mặt theo bản năng hồi đáp, toàn bộ hoang thú đại lục đồn đại chỉ có hai cái dược thánh, một người tên là Tuyết Vô Ngân, một cái khác gọi Âu Dương Ngọc Phượng. Tuyết Vô Ngân vân du thiên hạ, không có chỗ ở cố định, tung tích khó tìm. Âu Dương Ngọc Phượng nhưng dễ dàng tìm một ít, bởi vì nàng là kỳ lân quốc lão công chủ, cũng chính là kỳ lân quốc quân vương Âu. Dương Thiên Đức em gái ruột, Âu Dương Ngọc Phượng thường thường ở tại Kỳ Lân Quốc Vương cung, cũng thỉnh thoảng ra ngoài du lịch, không biết hiện tại có hay không ngay ở Kỳ Lân Quốc trong Vương cung ở lại. Tuyết Vô ngân Âu Dương Ngọc Phượng. Âu Dương Ngọc Phượng là Kỳ Lân Quốc trưởng công chúa. Tiêu Trần đọc thầm hai đại dược thành tên, sâu sắc phát ở trong đầu, đột nhiên kích động quá to, việc này không nên chậm trễ. Buổi chiều ta liền mang theo Thanh Ý Diệp lên đường, chuyển động thân thể, đi tới Kỳ Lân Quốc Vương cung. Buổi chiều liền lên đường, chuyển động thân thể. Còn muốn mang theo Thanh Ý Diệp muội tử đi tới. Liễu Như Nguyệt bị Tiêu Trần quả đoán khiến cho kinh ngạc, lập tức đề nghị, Tiêu Trần Dược thánh tính cách cao ngạo quái lạ, bọn họ sẽ không dễ dàng làm người chữa bệnh, thông thường sẽ phải người xin chữa bệnh làm được nào đó một số chuyện hoặc là được một vài thứ gì đó mới sẽ xuất thủ cứu người. Mà khác, Kỳ Lân Vương Quốc Vương đô Hỏa Linh Thành cách xa ở 10 vạn dặm ở ngoài, ngươi mang theo hôn mê thanh y đi lại mỹ nữ có hay không không tiện? Đúng đấy, Liêu tiểu thư nói tới cực kỳ, Tiêu Trần, ngươi mang theo thanh y đi, đi cầu y phi thường không tiện, lại nói cũng không xác định Âu Dương Ngọc Phượng hiện tại có hay không ngay ở Hỏa Linh Thành a. Ngay vào lúc này, Tô Địch Quốc từ phía sau đi ra, tiếp theo Liễu Như ngựa nói. Liễu Như Nguyệt nhìn thấy Tô Địch Quốc đến rồi, được rồi một cái van lễ. Ngọt nào nói: "Tô bá phụ, ngài đã tới." Tô Địch Quốc nhìn thấy Liễu Như Nguyệt rồi hướng hắn hành lễ, có chút ngượng ngùng vùng tay, bất đắc dĩ nói: "Liễu tiểu thư, thân phận ngươi cao quý, không cần đối với ta hành lễ." "Tô bá phụ, Như Nguyệt cùng thanh y tình như tỉ muội, ngài chính là Như Nguyệt trưởng mối, đi cái văn bối lễ có gì không thể? Ngài không cần câu nệ, đem Như Nguyệt cho rằng con gái của chính mình là được." Liệu Như Nguyệt có thể nói thiện nói, chân thành đạo đến, đối với Tô Địch Quốc phi thường tôn kính hữu hảo. "Ngại, được rồi, vậy ta cũng kính không bằng tuệ mệnh, ha ha." Tô Địch Quốc trong lòng rõ ràng liệu như nguyệt đối với mình hữu hảo như vậy, ngoại trừ liệu như nguyệt bản thân thiện lương hiểu lễ tiết ở ngoài, cũng bởi vì tiêu trần quan hệ, hắn liền không tiêng rẻ nữa quá nhiều. Quay đầu đối với tiêu trần quan tâm nói, tiêu trần, sát đế thành chuyến này sự tình làm được thuận lợi sao? Tô bá phụ, cơ gia cùng tư đổ gia đã đối với chúng ta đủ không được bất cứ đi hiếp gì. Tiêu trần rõ ràng không muốn nói không quan hệ sự tình khẩn yếu, hắn hiện tại chỉ quan tâm tô thanh y gì bệnh tình, liền hỏi tới, Tô bá phụ, thanh y hiện ở tình trạng cơ thể được không? Vẫn là như cũ. Soảng, ai? Tô Địch quốc đối với tô thanh phi thường sủng ái nghĩ đến nguyên bản thông minh có thể làm ra tô thanh y để biến thành người sống đời sống thực vật, hắn có chút xương đỏ, con mắt lần thứ hai trở nên rát. Ta là nhìn thanh y thì tiêu trần nhìn thấy tô địch quốc rơi lệ, trong lòng cũng không dễ chịu, bắt đầu cất bước hướng đi tô thanh y để giải phòng. tô địch quốc cùng liễu như nguyệt đối diện một chút, cũng đổi tới tiêu trần bước tiến. Kết kết. tô thanh y thì cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng mở ra, tiêu trần nhẹ nhàng cất bước mà vào, liếc mắt liền thấy nằm thẳng ở trên giường thành người sống đời sống thực vật thanh lệ gia nhân, tô thanh y thì nhìn thấy nguyên bản phong thái vô song thông minh nhanh trí tô thanh y lìa Thành không có ý thức khả năng cả đời đều tỉnh không đến người sống đời sống thực vật kiên cường tiêu trần con mắt trong nháy mắt ướt át đỏ mắt lên chậm rãi đi tới trước giường ngồi xuống xuống rồi ra hai tay nhẹ nhàng hợp nắm tô thanh y lìa tay trái cảm nhận được tô thanh y gì tay nhỏ lạnh léo tiêu trần nội tâm đau xót lực tay theo bản năng lớn rồi một phần hy vọng tay mình tâm nhiệt độ có thể cho tô thanh y lìa mang đi một tia ấm áp lau một cái che khuất tầm mắt nước mắt tiêu trần sâu sắc nhìn kỹ một mặt trắng xám tô thanh y liệt. ôn nhu thâm tình nói thanh y liệt, ta đã trở về ngươi nhưng không có tỉnh lại Chúng ta đã nghĩ đến biện pháp vì ngươi chữa bệnh. Biện pháp vậy chính là tìm kiếm dược thánh vì ngươi chữa bệnh, vì lẽ đó, ta muốn tạm thời. Rời đi ngươi một quang thời gian, thanh ý ý, ngươi muốn chờ ta trở lại, sẽ không quá lâu, ta nhất định sẽ vì ngươi mời tới dược thánh, chờ ngươi sau khi tỉnh lại, ta liền. Lập tức cưới ngươi làm vợ cả đời không rời không bỏ, tin tưởng ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 386, từng hình ảnh ấm áp. Hoa wow mới vừa mới vừa vào cửa liễu như nguyệt nghe được tiêu trần một đoạn này cảm chua suốt lòng người lời tâm tình nữ nhân vẫn cảm cùng mềm yếu bị xúc di chuyển không nhịn được ôm mặt khóc lớn đến nàng sợ nào đến tiêu trần cùng tô thanh ý, ý liền chạy đến bên ngoài đi tới tô địch quốc rơi vào cuối cùng nhìn thấy liễu như nguyệt vừa đi vào lập tức khóc lớn mà ra không rõ vì sao hắn bước vào cửa phòng chân phải ruột trở về quyết định không quấy giày tiêu trần cùng tô thanh ý, ý, ý đơn độc ở chung thời gian bởi vì hắn rõ ràng theo tiêu trần tính cách tiêu trần chẳng mấy chốc sẽ khởi hành đi tìm dự thánh quá trình khá dài cứ việc tiêu trần thực lực không sai lại có sư tử vương hộ giá hộ tống thế nhưng thế giới bên ngoài cực kỳ nguy hiểm nói không chắc liền xuống cái một đi không trở lại kết cục. Tiêu Trần tự nhiên nghe được liễu như nguyện tiếng khóc, có điều hắn không có đứng dậy, hắn muốn nhiều buổi tô Thanh Y lìa một hồi, xem thêm tô Thanh Y lìa vài lần. Qua ngày hôm nay, khả năng muốn cực kỳ lâu mới có thể gặp lại, hắn phải đem tô Thanh Y lìa ráng gấp sâu sắc cấn vào trong đầu, phải đem tô Thanh Y lìa tốt vĩnh viễn phát ở trong lòng. Thanh Y lìa, vì ngươi sớm ngày khôi phục, ta nhất định phải kịp lúc khởi hành, chờ ta trở lại, nhanh thì 3 tháng, chậm thì nửa năm, bất luận làm sao, ta đều sẽ mời tới du thánh, dù cho trả giá tính mạng của ta, Thanh Y người yêu của ta, bảo trọng. Tiêu Trần bồi tiếp Tô Thanh Ý liếc dòng dã một canh giờ, đây mới lưu luyến bông ra Tô Thanh Ý liễu tay, chậm rãi đứng thẳng lên, thâm tình nói xong một văn văn, hắn cuối cùng mê luyến nhìn kỹ một chút không có động tĩnh chút nào Tô Thanh Ý liễu, sau đó rộng mở xoay người, cũng không quay đầu lại nhanh chân đi ra Tô Thanh Ý liễu phòng ngủ. Tiêu Trần không có dám quay đầu lại, hắn sợ mình vừa quay đầu lại, liền cũng lại không nỡ rời đi, thế nhưng vì Tô Thanh Ý liễu, hắn không thể không quan tâm ly thứ. Hắn không biết chính là, ở hắn xoay người rời đi trong náy mắt, hai viên nóng ánh óng ánh nước mắt trâu từ vẫn không có động tĩnh tô thanh y khỏe mắt gì ra, lập tức trượt vào nàng bên thái mái tóc bên trong, biến mất không còn tâm hơi. người sống đời sống thực vật, không hẳn không hề có một chút ý thức, tô thanh y lại rơi lệ, nói rõ nàng vẫn là bảo lưu một tia ý thức, tuy rằng không thể tỉnh lại, thế nhưng nàng khả năng nghe được tiêu trần nói với nàng lời tâm tình, cũng khả năng cảm thấy tiêu trần đối với nàng sâu sắc yêu thương, liền nàng cảm di chuyển, mừng đến phát khóc. ra tô thanh Ý phòng ngủ, tiêu trần trong mắt nước mắt vẫn như cũ biến mất không còn tâm hơi, trong mắt thương cảm cũng không có, thay vào đó chính là cực kỳ kiên định cùng quyết tâm. vì tô thanh y phải, hắn nhất định phải duy trì kiên cường tâm duy trì cực kỳ bình tĩnh tư duy mềm yếu đổi không trở về người khác thương hại chỉ có từ mạnh phấn tiến vào, mới có thể được tôn trọng của người khác cũng mới có thể tìm được cùng mời đến dược thánh là tô thanh y để chữa bệnh ra tô thanh y để phòng ngủ tiêu trần liền muốn đi cùng tô địch quốc chu thanh mai nếu như nguyệt ba người nói lời từ biệt nếu quyết định tiêu trần liền sẽ lập tức lên đường chắc chắn sẽ không đợi được ngày mai nhưng là tiêu trần không biết tô địch quốc bọn họ lúc này ở nhà họ tô nào đóng lâu các, đang muốn tìm một cái tô ra hộ vệ hỏi một câu thời điểm tô kiếm phi đi nhanh tới quay về tiêu trần ôn quyền cung kính nói tiêu trần công tử Tô tộc trưởng bọn họ lúc này ở yến khách đại sảnh chờ ngươi đấy, ngươi là có hay không đi tới? Tô đại ca, chúng ta đi thôi. Tiêu trần không có tâm tình cũng không có công phu khách khí, bắt chuyện một tiếng, trước tiên hướng đi tô gia yến khách đại sảnh. Tiêu trần ở nhà họ tô ở mấy ngày, tự nhiên đối với tô gia vẫn tính hiểu rõ. Tô kiếm phi nhìn so với mình tiểu thập tuổi không ngừng tiêu trần bóng lưng, ánh mắt phi thường phức tạp, hồi tưởng lại lần trước mình vì tô gia bán đi tiêu trần, trên mặt xuất hiện áy náy vẻ, liền bước nhanh đuổi theo tiêu trần, cùng tiêu trần kề vai sát cánh, nghiêng đầu ấy này nói, tiêu trần, lần trước ta. Ta đem ngươi giấu ở nhà họ Tô mật thất tin tức nói cho kẻ địch, thật không phải với ngươi, ngươi nên còn ở hận ta chứ. Hả? Tô đại ca, ngươi nói cái gì? Có chuyện như vậy sao? Lẽ nào ta đã quên? Đi thôi, đừng làm cho mọi người sốt ruột chờ. Tiêu Trần hơi sững sờ, nhàn nhạt, nhạt liếc mắt một cái một mặt tái nấy Tô Kiếm Phi, lập tức làm bộ quên có này sự việc tỉnh khẩu khi nói, sau khi nói xong cũng không đợi Tô Kiếm Phi phản ứng gì, tiếp tục hướng về mục tiêu phương hướng đi đến. Cảm ơn ngươi tha thứ ta, Tiêu Trần. Tô Kiếm Phi đương nhiên không tin Tiêu Trần đem chuyện này đã quên. Hắn rõ ràng tiêu Trần bởi vì Tô gia duyên cơ không sẽ để ý những chuyện này. Một lúc sau, Tiêu Trần cùng Tô Kiếm Phi tiến vào Tô gia hiến khách đại sảnh. Lúc này hiến khách đại sảnh ngồi Tô Địch Quốc, Tình Như Hổ, Chu Thanh Mai, Liễu Như Nguyện, Liêu Bà Bà, Trư Cát Minh cùng Từ Đạt. Tô Địch Quốc nhìn thấy Tiêu Trần đến, đứng dậy, chào hỏi, "Tiêu Trần ngươi đến rồi, đến, đến ba phụ bên người ngồi, chờ sau đó chúng ta nói chuyện sự tình." Tiêu Trần ánh mắt nhìn quét một vòng đang ngồi các vị, trải qua Trư Cát Minh cùng Từ Đạt thời điểm vẻ mặt thoáng hơi kinh ngạc, lập tức hướng về phía Tô Địch Quốc gật gật đầu, đi tới Tô Địch Quốc bên trái không vị ngồi xuống. Chu Thanh Mai cùng Liễu Như Nguyệt nhìn thấy Tiêu Trần đến, đến rồi, gần như cùng lúc đó đứng lên đến, chăm miệng một lời hô, Tiêu Trần, ân, ngồi xuống nói sau đi. Tiêu Trần ra hiệu một mặt quan tâm tâm ý hai nữ ngồi xuống. Trư Cát Minh cùng Từ Đạt hai người nhìn thấy mình thần tượng Tiêu Trần, trên mặt xuất hiện hương phấn thâm tình, đồng thời đứng lên đến, hướng về phía Tiêu Trần ôm quyền, kích động nói, Tiêu Lão Đại, đã lâu không gặp, phi thường nhớ nhung. Tiêu Lão Đại, ngạch, ta so với hai vị công tử đều nhỏ hơn, các ngươi gọi ta là Lão Đại, đây cái có phải là không thích hợp? Tiêu Trần bị hai vị công tử của đại gia tộc đến lôi, sắc mặt trở nên quái lạ đến, thích hợp. Phi thường thích hợp, từ đạt lập tức trả lời. Đứng hàng thứ bất luận tuổi tác, chỉ luận thực lực và tiếng tăm. Ngươi so với chúng ta lợi hại, ngươi chính là của chúng ta lão đại, chúng ta tâm phục khẩu phục. Tiêu lão đại, nhận lấy chúng ta như là tiểu đệ chứ? Chúng ta chỉ nghe lệnh ngươi, gọi chúng ta đánh nào chúng ta liền đánh nào, gọi chúng ta giết ai chúng ta liền giết ai. Chư các minh đầu dễ sử dụng biết ăn nói, nói ra một phen rất có đạo lý rất có sức thuyết phục hùng hồn kích lên cao lời nói, chêu đến đang ngồi mấy vị toàn bộ liếc mắt, không nhịn được cười. Tiêu Trần trực tiếp không nói gì, thầm nghĩ, hai vị đại ca, hóa ra các ngươi trả lại thật sự Ta có thể thu không xuống hai người các ngươi công tử ca làm thiết đệ, bằng không phụ thân các ngươi có thể muốn tìm ta liều mạng. Tô Địch Quốc nhìn thấy Tiêu Trần không có gì để nói, liền bang Tiêu Trần giải bày, quay về hai vị quý khách công tử. Khách khí nói, hai vị công tử, xin mời ngồi xuống trước đã, còn nhận Tiêu Trần làm chuyện của lão đại vẫn là từ từ đi chứ. Cho Tiêu Trần một chút thời gian, là không. Xin nghe tô ba phụ giáo huấn, là chúng ta có chút nóng ruột, ha ha. Trư Cát Minh cùng Từ đạt lại phi thường nghe Tô Địch Quốc, hiện nhiên bởi vì Tiêu Trần quan hệ, Tô Địch Quốc thân phận địa vị Tiêu Thăng đến sát thần bộ lạc đại gia tộc tộc trưởng thân phận địa vị, tộc trưởng đại nhân. Thành chủ đại nhân, Tiêu Trần công tử, tất cả vị công tử tiểu thư, các ngươi ăn được, Tô Kiếm Phi xin cáo lui. Đứng cửa lớn bên cạnh Tô Kiếm Phi cảm giác mình là cái dư thừa người, liền cùng kính xin cáo lui. Chờ đã. Tô Địch Quốc gọi lại đang muốn giúp đi Tô Kiếm Phi, mỉm cười nói, "Kiếm Phi, ngươi lưu lại cùng nhau ăn cơm chứ? Ngươi là Tô gia đại tướng, là Tô gia nhân vật trọng yếu, không cần như vậy gò bó." A. Tô Kiếm Phi nghe được Tô Địch Quốc, hơi sưng sờ, lập tức đan dưới gối quỷ, thổ sủng nhược kính nói, "Cảm ơn tộc trưởng đại nhân hữu Kiếm Phi cảm động đến rơi nước mắt, Kiếm Phi xin thể đối với Tô gia trung thành tuyệt đối, chết sau đó đã báo lại tộc trưởng đại nhân cùng thành chủ đại nhân đối với Kiếm Phi ơn chi ngộ. Được rồi, Kiếm Phi đứng lên đi, tìm cái chỗ ngồi xuống đi. Tô Địch Quốc gia hiệu Tô Kiếm Phi đứng lên tìm đến cái chỗ ngồi xuống, lập tức hắn bắt chuyện mọi người nói, mọi người, đừng chỉ nói, đều ăn một chút gì chứ? Tô Địch Quốc bắt chuyện mọi người ăn đồ ăn, thế nhưng không người động bắt đũa, toàn bộ ánh mắt tìm đến phía Tiêu Trần, theo là bọn họ cũng đều biết Tiêu Trần khẳng định có chuyện nói với mọi người. Tô Địch Quốc nhìn thấy tất cả mọi người bất động chết đũa, nghĩ đến Tô Ý để, hắn cũng vô tâm an động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 387, tình trạng ý tiếp. Tiêu Trần nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn kỹ đúng hắn, liền đem quyết định của chính mình trực tiếp nói ra. Tô Bá Phụ, còn có các vị đang ngồi, ta quyết định xế chiều hôm nay liền khởi hành đi tới Hỏa Linh Thành, đi tìm dược thánh Âu Dương tiền bối. Ta là tới với các ngươi cáo biệt. Xế chiều hôm nay, nhanh như vậy. Tô Địch Quốc tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị Tiêu Trần làm việc quả đoán đến kiếp sợ. Tiêu Trần, ta cùng đi với ngươi. Chu Thanh Mai cùng Liễu Như nguyện chăm miệng một lời nói. Sau khi nói xong, các nàng ánh mắt liếc mắt nhìn nhau, đều phát hiện trong mắt đối phương một vẻ kinh ngạc. Chư các Minh cùng Từ Đạt nghe được Tiêu Trần muốn đi xa, nhất thời trở nên hưng phấn. Bọn họ sớm muốn đi bên ngoài lang bạn một phen lại đây, ngoại hà gia tộc không cho phép. Hiện tại trốn thoát, nghe được mình thần tượng muốn đi xa nhà, nhất thời khẩn cầu. Tiêu Lão đại, xin mời đáp ứng chúng ta theo người viễn trình. Chuyện này, Tiêu Trần nhìn thấy mình một cái quyết định, tất cả mọi người phản ứng như thế kịch liệt, nhất thời không biết trả lời ai vấn đề được. Sau một chốc, hắn thu dọn xuống đề tài, nghiêm túc nói, ngoại trừ đại hoàng, ta sẽ không mang bất luận người nào đi. Sáu con thú vương ta sẽ gọi đại hoàng bệnh làm chúng nó ba ba thay phiên bảo vệ tôi ra. Bên ngoài là cái không biết thế giới, nguy hiểm tầm tầng các người đi tới sẽ vô cùng nguy hiểm, bởi vì đến thời điểm gặp phải sinh tử nguy hiểm, đại hoàng chỉ có thể cứu ta một cái, mặt khác thời gian cấp bách, thanh y lì bệnh tình trì hoãn không thể nào, người đi hơn nhiều, chạy đi tốc độ sẽ chậm rất nhiều, vì lẽ đó, các ngươi một cái cũng không thể theo ta cùng đi. nghe được tiêu trần nghiêm túc như thế, mọi người toàn bộ trầm mặc, suy nghĩ tiêu trần trong lời nói hàm nghĩa lại không cách nào phản bác tiêu trần. xác thực như vậy, nếu như tiêu trần một người cùng đại hoàng cùng đi, tiêu trần có thể cưỡi thừa sau khi biến thân sư tử vương chạy đi vậy cái tốc độ sẽ nhanh đến mức khó mà tin nổi, ba ngày lộ trình có thể rút ngắn đến một ngày thậm chí thì càng ngắn. Coi như tiêu Trần gặp gỡ nguy hiểm, dựa vào sư tử vương khủng bố tốc độ, chạy trốn phải không là vấn đề. Tô Địch quốc thực lực của hắn không mạnh, tự nhiên không cách nào trước đi tìm Dược Thánh, liền đối với Tiêu Trần dặn dò, "Tiêu Trần, Tô Bá phụ bằng không được ngươi gấp cái gì, tìm kiếm Dược Thánh sự tình chỉ có thể dựa vào ngươi, ta sẽ ở nhà chăm sóc tốt Thanh Y Nhi, chờ ngươi bình an trở về. Yên tâm đi, Tô Bá phụ, Thanh Y Nhi là người yêu của ta, ta sẽ đem hết toàn lực." Tiêu Trần hiện tại có can đảm thừa nhận đối với Tô Thanh Y yêu, không còn là mới ra đại hoàng cái kia chạm thử tay của người phụ nữ liền phản ứng cực lớn non tiểu tử. Chu Thanh Mai vốn là muốn buổi Tiêu Trần đi nghe được tiêu trần mới vừa nói nghiêm túc sau, nàng cảm thấy theo tiêu trần đi vào, chỉ làm liên lụy tiêu trần, liền nàng thâm tình đối với tiêu trần nói, tiêu trần, thanh mai nghe lời ngươi, thanh mai dự định ở lại tô bá phụ nhà chăm sóc thanh y lìa, cùng thanh y đi cùng chờ ngươi trở về, ngươi ra ngoài ở bên ngoài nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng mình, cẩn thận kẻ địch, đặc biệt là phải cẩn thận hắc ma các cường giả, biết không? ân, thanh mai, ta không phải tiểu hài tử, ta sẽ mình chăm sóc tốt mình, thanh y lìa liền khổ cực ngươi chăm sóc nàng, yên tâm, có đại hoàng bồi ta, chỉ cần không phải gặp gỡ địa long cảnh cường giả cùng trở lên cường giả tuyệt thế, không có ai có thể xúc phạm tới ta các ngươi hai tỷ muội ở nhà an tâm chờ ta trở lại. sau khi trở lại ta mang bọn ngươi đi tìm ông nội ta, đợi khi tìm được gia gia của ta, ta liền cưới các ngươi làm vợ, nói được là làm được. tiêu trần cảm giác được cùng mình người thứ nhất phát sinh tính thực chất quan hệ cô gái xinh đẹp đối với mình thâm trầm yêu thương, phi thường cảm động, cũng từ từ yêu chu thanh mai. hắn cái này không phải hòa tâm, đây là một loại duyên phận, nếu như hắn không có gặp gỡ chúng rồi hoa động chu thanh mai, phía sau một loạt cố sự liền sẽ không phát sinh. tiêu trần cùng tô thanh y và chu thanh mai ba người trải qua sinh tử đại kiếp nạn, sản sinh cảm tình tâm hậu và chạm ra ái tình bốc lửa, trở thành người yêu chẳng có gì là Có thật không, ngươi đồng ý đồng thời cưới ta cùng Thanh Ý gì bọn muội muội sao? Chu Thanh Mai nghe được Tiêu Trần ở trước mặt mọi người nói tương lai muốn kết hôn nàng, nhất thời mừng rỡ, một mặt hạnh phúc hình, tận tình đưa tình nhìn kỹ đúng vẻ mặt thành thật Tiêu Trần ánh mắt, phát hiện Tiêu Trần trong mắt tình ý thời điểm, nàng tin tưởng, không khỏi hài lòng hoan hô đến, quá tốt rồi, Tiêu Trần, ta yêu ngươi. A. Tiêu Trần, ta lại trước mặt nhiều người như vậy nói ta yêu ngươi, mắc cỡ chết người. Ha ha ha. Tô Đi Quốc, tình Như hổ cùng lớn các nam nhân nhìn thấy Tiêu Trần cùng Chu Thanh Mai cái này một đôi người yêu đối thoại như vậy thú vị, không nhịn được bắt đầu cười ha ha. Chân tâm là tiêu Trần cùng Chu Thanh Mai chúc phúc, đồng thời cũng chờ mong Tô Thanh Y sớm ngày tốt lên, mới có thể sớm ngày nhìn thấy tiêu Trần cưới vợ hai vị mỹ nữ hình ảnh. Mọi người đang cười thời điểm, Liễu Như Nguyệt nhưng không cười nổi, phản mà nội tâm một mảnh cay đắng, bởi vì nàng rõ ràng tiêu Trần căn bản không có yêu nàng, chỉ là coi nàng là làm bạn tốt đối xử. Cay đắng quay về cay đắng, Liễu Như Nguyệt vẫn là mạnh chứa miệng cười đối với tiêu Trần quan tâm nói: "Tiêu Trần, trên đường tất cả cẩn thận, chúc ngươi cùng đại hoàng thuận buồn xuôi gió, mà đến công thành, Như Nguyệt sẽ mỗi ngày vì ngươi cầu phúc." Ha <cười> ha. "Như Nguyệt, cảm tạ ngươi, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất." Tiêu Trần đối với Liễu Như Nguyệt cảm tình có chút không phức tạp, hắn thừa nhận không đáng ghét Liễu Như Nguyệt, trái lại có chút yêu thích Liễu Như Nguyệt. Có điều, hắn hiện tại áp lực lớn vô cùng, hắn căn bản không có tinh lực cùng thời gian lại đi tiếp thu người thứ ba nữ tử, bởi vì hắn sợ phụ lòng Liễu Như Nguyệt, cùng với để Liễu Như Nguyệt đợi không, còn không bằng để Liễu Như Nguyệt đi tìm càng thích hợp nàng nam nhân. Tiêu Trần tiếp thu Tô Thanh Y cùng Chu Thanh Mai là duyên phận đến, hắn tránh né không được. Trao đổi trước đây hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng có cảm tình, bởi vì hắn có quá nhiều chuyện đi làm, tìm kiếm ra ra hắn chính là hạng nhất đại sự. Hiện tại bởi vì Tô Thanh Y thời điểm, không thể không đợi sau. Chuyện này tiêu trần cũng bất đắc dĩ cực kỳ, một bên là tình thân, một bên là ái tình, bất luận nào một bên tiêu trần đều không thể từ bỏ. Gia gia hắn bên kia, tiêu trần không biết tình huống thế nào, hắn phi thường lo lắng. Có điều, tô thanh y ở bên này đã ra đại sự, tiêu trần không thể làm gì khác hơn là trước tiên xử lý tốt tô thanh y ở bên này, mới có thể đi tìm kiếm gia gia hắn. Chỉ là bằng hữu tốt nhất sao? Liễu Như Nguyệt ở trong lòng tham thảm dù gì nói, trên mặt như hoa nụ cười từ từ biến mất, đổi thành một mảnh đau khổ. Hừ. Liễu bà bà hiểu rõ nhất Liễu Như Nguyệt, nhìn thấy Liễu Như Nguyệt bị ủy khuất, không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Đồng thời tức giận ánh xạ nói, "Tiểu thư, người nào đó không thèm mở khăn người, là hắn không có phúc khí, chúng ta liễu gia còn không lọt mắt hắn đây, đi, chúng ta lập tức rời đi nơi này." A. Liễu Như Nguyệt không ngờ rằng Liễu bà bà sẽ mở miệng nói nếu như vậy, nhất thời cảm giác phi thường thật không tiện một mặt, trong lòng cảm kích Liễu bà bà đồng thời, nhưng không mở miệng không được nói, Liễu bà bà không muốn nói như vậy, người ta không lọt mắt Như Nguyệt, là Như Nguyệt chưa đủ tốt. Mẹ. Tiêu Trần tự nhiên rõ ràng Liễu bà bà là ở tự trách mình, nhìn vẻ mặt đau khổ Liễu Như Nguyệt, cảm thấy phi thường lúng túng, trong lòng mềm nú nói, "Như Nguyệt, là tiêu trần không xứng với ngươi à? cảm tạ ngươi đối với ta làm tất cả, nếu như chúng ta thật là có duyên phận, cho chúng ta cũng vậy một chút thời gian được không? ta hiện tại đầu loạn cực kỳ, liễu như nguyệt nghe được tiêu trần trong lời nói hằng nghĩa, tựa hồ chưa hề hoàn toàn đứt đoạn mất tình cảm song phương phát triển độ khả thi, nhất thời mừng rỡ, có thật không? tiêu trần ngươi thật sự đồng ý cho cũng vậy một cơ hội sao? ân, tiêu trần không đành lòng thương tổn một cái đối với mình toàn tâm toàn ý tốt nữ nhân, liền dự định cho song phương một cơ hội, kỳ thực hắn sâu trong nội tâm sớm đã có liễu như nguyệt cái bóng, chỉ là hắn không biết thôi. chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tàng Thư Viện. Chương 388, khởi hành đi xa. Chu Thanh Mai thân là nữ nhân, đối với cảm tình trời sinh mất cảm, nàng cảm giác Tiêu Trần đối với Liễu Như Nguyệt tình nghĩa tựa hồ đã vượt qua bằng hữu phật trụ, trong lòng khe khẽ thở dài, lập tức khôi phục bình thường tâm thái, bởi vì nàng rõ ràng Tiêu Trần như vậy ưu tú, nhất định sẽ có vô số mỹ nữ quay trùng quanh hắn chuyện, nếu như nàng ghen lòng dạ không rất rộng lớn, căn bản thích hợp cùng Tiêu Trần cùng nhau. Chu Thanh Mai kỳ thực là cái phong khoáng nữ tử, lúc này nội tâm của nàng đã tiếp nhận rồi Liễu Như Nguyệt cái này so với nàng một điểm không kém quyến rũ khiêu gợi nữ tử, nàng không chỉ không ghen Trái lại quyết định tác hợp Liễu Như Nguyệt cùng Tiêu Trần, bởi vì nàng biết Tiêu Trần sớm muộn sẽ tiếp thu Liễu Như Nguyệt, cờ thờ ấp mở một chút còn không bằng sớm một chút. Nếu nội tâm đã tiếp nhận rồi Liễu Như Nguyệt là Tiêu Trần một người phụ nữ sự thực, Chu Thanh Mai nhanh chóng đứng lên, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc xuống đi tới Liễu Như Nguyệt bên người, dựa vào Liễu Như Nguyệt ngồi xuống, lập tức hai tay vãn lên Liễu Như Nguyệt cánh tay phải, mặt dạn ra thân thiết nói, nghe tiếng đã lâu mà nữ Liễu Như Nguyệt đại danh, bây giờ mới biết nghe danh không bằng gặp mặt, Như Nguyệt tỷ tỷ so với đoàn đại trong càng càng mỹ lệ cùng giàu có nữ nhân vật, trao đổi. Thanh Mai là nam nhân đã sớm theo đuổi người, một ít người chính là đồ gỗ c để ý đến hắn, ta cùng thanh y để muội muội chân tâm hoan nên như nguyện tỷ tỷ gia nhập chúng ta đại gia đình này, sau này chúng ta đồng cam cộng khổ, ngươi nói cẩn thận không? kỳ thị, đen mai muội muội quá khen, muội muội mới đúng nữ trong hoàng, không chỉ mỹ lệ vô song, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, tỷ tỷ đều khâm phục ngươi, cảm tạ hai vị muội muội lòng dạ rộng lượng, tỷ tỷ cảm kích không cùng. liễu như nguyệt thân là liễu gia phòng đấu giá chủ tịch người bán đấu giá, thông thuận hơn người, có thể nói chuyện nói, lập tức phản ứng lại, trong lòng vui mừng, nếu như tiêu trần người phụ nữ đều không ngại nàng cùng tiêu trần được rồi, nàng bị tiêu trần tiếp thu sự tình liền đơn giản hơn nhiều. Tô Địch Quốc nhìn thấy Tiêu Trần lại thêm một cái tuyệt thế mỹ nữ, trong lòng cảm khái Tiêu Trần mệnh được, là lao không xấu hổ cười to nói, ha ha. Tiêu Trần, ngươi có phúc lớn a. Đồng thời nắm giữ ba đại tuyệt thế mỹ nữ, đều đại hoan hỉ. Ta cái này làm nhạc phụ đều ước ao, chúc mừng em vợ. Ha ha. Tình như Hổ lại cũng theo Tô Địch Quốc cồ nào, quả nhiên là có gia sao phụ thân sẽ có cái đó hình dáng tử. Trư Cát Minh cùng Từ Đạt càng là khuyết đại, đứng lên đến, kính nể cực kỳ nói, Tiêu Lão đại, quả nhiên là chúng ta tấm gương, là chúng ta cái này chút tiểu đệ cả đời thần tượng. Hai ba lần liền quyết định sát đế thành tất cả nam nhân trong lòng nữ thần, tiểu đệ phục sát đất, đối với ngươi kính ngưỡng như cựu Thiên sông liên miên không dứt. Hai vị đại ca, các ngươi tạm tha qua ta chứ? Tiêu Trần nhìn thấy chư các minh hai người không để yên không còn, nhất thời đau cả đầu, mặt da đỏ ửng, vội vàng mở miệng ngăn cản nói, thầm nghĩ, cái này cái gì cùng, cái gì a? Ta cùng Liễu Như Nguyệt vẫn không có xác định quan hệ, các ngươi kính ngưỡng cái rắm. Tô Kiếm Phi vẫn không có mở ra miệng nói chuyện, yên lặng ngồi, có điều hắn nhìn phía Tiêu Trần ánh mắt tràn ngập thần sắc hâm mộ. Không cần nói Tô Kiếm Phi trao đổi cái khác bất kỳ nam nhân nhìn thấy tiêu trần có thể đồng thời nắm giữ ba đại tuyệt thế mỹ nữa đều sẽ ước ao cực kỳ thậm chí bắt đầu sinh đấu kỳ hận ha ha liêu bà bà vừa nãy kỳ thực là làm bộ sinh tiêu trần khí nàng đối với tiêu trần phi thường yêu thích chân tâm hy vọng tiêu trần có thể tiếp thu các nàng tiểu thư đến thời điểm tiêu trần chính là liêu gia cô gia đây nhưng là chuyện tốt to lớn hiện tại bị mọi người như thế làm ác của nào tiêu trần tựa hồ đã tiếp nhận rồi liêu như nguyệt, nàng tự nhiên hài lòng sắc mặt lần thứ hai lộ ra nụ cười hiền lành tô quốc nhìn thấy bầu không khí tốt lên trong lòng nhưng có chút mất mát hắn lần thứ hai nghĩ đến đáng thương tô thanh ý ề sắc mặt nụ cười từ từ biến mất rồi ngựa khí hơi trùng xuống nặng nói tiêu trần ngươi ăn một chút gì chờ sau đó còn muốn chạy đi đây ân tiêu trần tự nhiên cảm giác được tô địch quốc ngựa khí đột nhiên biến hóa đoán được tô địch quốc khẳng định đó là nghĩ đến tô thanh y lìa sự tình tâm tình của hắn nhất thời cũng trở nên nặng nghề hướng về phía tô địch quốc gừ một tiếng vùi đầu ăn xong rồi đồ ăn nhưng là tâm tình không tốt ăn bất luận là đồ vật gì cũng như cùng ngai sáp ăn mà vô vị nuốt gian nan. giữa trường tức giận từ từ trở nên nặng nghề đến tất cả mọi người không nói nước cười yên lặng ăn đồ ăn mọi người ăn a ăn no mới có sức lực làm việc không phải Ân, đây cái cánh gà nướng hỏi vô cùng tốt, Thanh Mai, Như Nguyệt, các ngươi đều nếm thử xem, không lừa các ngươi. Tiêu Trần phát hiện tất cả mọi người tâm tình trầm trọng ăn không vô đồ ăn, nghĩ đến mình phải kiên cường mới có thể đi tìm kiếm dược thánh là Thanh Y để chữa bệnh, ăn no cái bụng cũng đúng một loại kiên cường biểu hiện, liền đột nhiên bỗng cảm thấy phân chấn, một tay đã nắm một cánh gà nướng bảng, nhanh tay nhanh mắt, miệng lớn bắt đầu ăn, đồng thời còn bắt chuyện mọi người đồ ăn. Ân, chúng ta ăn. Chu Thanh Mai cùng Liễu Như Nguyệt nghe lời mỗi người cầm lấy một con vàng rực rỡ cánh gà nướng, nhẹ nhàng cắn một cái nhỏ, nhai nghiền mắm mấy lần, nhưng khó có thể nuốt xuống. Không phải cánh gà nướng ăn không ngon, mà là các nàng nhìn thấy Tiêu Trần ngậm miếng thịt lớn hình ảnh, cảm giác cực kỳ lòng chua xót, các nàng đều hiểu Tiêu Trần rất khổ, thế nhưng Tiêu Trần nhưng đem khổ chôn ở đáy lòng, rất ít nói đi ra, lựa chọn một người vì mọi người đẩy lên toàn bộ bầu trời. Lòng chua xót đồng thời, Chu Thanh Mai cùng Liễu Như Nguyệt còn cảm giác cực kỳ hạnh phúc, nắm giữ như thế ưu tú lại trách nhiệm tâm mạnh nam nhân, các nàng cảm giác rất thỏa mãn, là gặp gỡ Tiêu Trần mà vui mừng, các nàng nguyện ý cùng Tiêu Trần đồng cam cộng khổ, cùng chung mối thù, sáng tạo ra cùng giết ra một mảnh cho các nàng cùng Tiêu Trần hạnh phúc thời không. Sau khi ăn xong, Tiêu Trần đi tìm Đại hoàng sắp xếp thú vương thay phiên tỉnh ra sự thích hợp, hắn không có yêu cầu 6 con thú vương đồng thời bảo vệ Tô gia, mà là ba con một tổ, một tổ bảo vệ Tô gia một tháng, lại bởi mặt khác một tổ tiếp nhận bảo vệ, như vậy tuần hoàn xuống. 6 con thú vương tuy rằng hoàn toàn thần phục đại hoàng, thế nhưng thú vương trước đây tự do quen rồi, nếu như thời gian dài mệnh làm chúng nó bảo vệ Tô gia, bọn nó trong lòng sẽ rất khó chịu. Đại hoàng ở nhà họ Tô thời điểm, bọn nó không dám biểu lộ ra bất mãn tâm tình, nếu như đại hoàng đi tới 10 vạn dặm ở ngoài địa phương, trời cao hoàng đế xa, đây 6 con thú vương chưa chắc sẽ bé ngoan trở ở nhà họ Tô. Tiêu Trần suy tính được rất chú đáo. Ba ba thay phiên bảo vệ Tô ra một tháng, thú vương môn vừa hưởng thụ đến Tô ra thương ngát thịt nướng cũng phụng, lại có thể hưởng thụ tự do nguyện mượn, mượn, bọn nó tự nhiên sẽ rất tình nguyện bảo vệ Tô ra, thêm vào sư tử vương đối với chúng nó tâm linh uy hiếp, nói vậy trong vòng một năm không sẽ xảy ra vấn đề gì. Tiêu Trần cho Chu Thanh Mai 100 vạn từ kim, để Chu Thanh Mai sắp xếp hơn 200 tên mỹ nữ sát thủ sinh hoạt công việc, hắn vốn định cho Tô địch quốc 100 vạn từ kim, nhưng là Tô địch quốc nói cái gì cũng không thu. Tô địch quốc lý do chính là Tiêu Trần ra ngoài ở bên ngoài, nhất định phải mang theo đủ từ kim, tiền tài không phải vấn năng, thế nhưng không có tiền tài là tuyệt đối không thể. Tiêu Trần không có miễn cưỡng Tô Địch quốc nhận lấy, đành phải thôi. Chu Thanh Mai cùng Liệu Như nguyện so với Tiêu Trần còn bận rộn, các nàng tự nhiên là là Tiêu Trần đi xa nhà chuẩn bị hành lý, đổi giặt quần áo chuẩn bị mười mấy chục vào, lương khô chuẩn bị mấy trăm cân, ngoài ra còn có một ít bùa hộ mệnh, khu mỗi để chờ chút lung ta lung tung vụn vật đồ vật một đại bao, khiến cho thật giống đi dã ngoại du lịch. Tiêu Trần nhìn thấy trước mặt bảy ra núi nhỏ giống như một đống lớn đồ vật cùng từ vẻ mặt nhìn như tử còn chê chuẩn bị không đủ hai nữ, tuy rằng trong lòng rất cảm động, nhưng vẫn có chút cười khổ không thể nào, mình lại không phải đi du lịch, coi như đi du lịch cũng mang không được nhiều đồ vật như vậy chứ. Tiêu Trần từ như núi đồ vật trong, chọn hai bộ quần áo, mặt khác còn cầm mấy chục cân thịt nướng dùng vải dầu gói lại gách vác ở phía sau, những thứ đồ khác hắn sẽ không có dẫn theo. Chu Thanh Mai nhìn Tiêu Trần chỉ lấy ít như vậy đồ vật, không khỏi kinh ngạc nói: Tiêu Trần, những thứ đồ này ngươi đều muốn dẫn lên, đường xá xa xôi, muốn chuẩn bị sung túc, bằng không đói bụng đến cùng bị độc trùng ken đến làm sao bây giờ? Đúng đấy, nhị muội nói đúng lắm, Tiêu Trần từ nơi này đi Linh Thú thành, coi như ngươi ngày đi ngàn lần rộng, cũng phải khoảng chừng thời gian 3 tháng. Chúng ta chuẩn bị đồ ăn cùng đồ dùng kỳ thực còn còn thiếu rất nhiều đây, nếu không là thời gian không cho phép, chúng ta vì ngươi chuẩn bị sung túc. Liệu Như Nguyệt cũng tán thành Chu Thanh Mai, kiên trì muốn Tiêu Trần đem tất cả mọi thứ đều mang theo, các nàng cũng không suy nghĩ một chút, mang theo nhiều đồ vật như vậy, Tiêu Trần coi như không bị mà chết, cũng sẽ bị phiền muộn chết đi, nhất định sẽ bị người cười chết. Ha ha. Đến đây là Tiêu Trần tiễn đưa Tô Địch Quốc nhìn thấy bên cạnh hai cái bị ái tình choáng váng đầu góc bị nữ, không nhịn được cười, cười ha ha hai tiếng, thay thế một mặt quái lạ Tiêu Trần giải thích, Thanh Mai, nhưng Nguyệt, Tiêu Trần không phải là đi dã ngoại sinh tồn, hắn nhưng là hạ nhật linh thành, trên đường phải trải qua vô số thành trì, chẳng lẽ còn sợ đói bụng không chết được. Tiêu Trần trên người nhưng là mang theo dòng dã 300 vạn tử kiếm ma Có tiền nơi nào không mua được đồ vật? Lại nói, đây sao nhiều thịt nướng tiêu trần làm sao mang theo? Hơn nữa ăn lâu có thể hay không múc mèo? Các người đây là quan tâm tiêu trần quá mức, ha ha. À, ai nha, chúng ta làm sao biến bị hồ đồ rồi? Chu Thanh Mai cùng liễu như nguyệt nghe xong tô lịch quốc, như vừa tình dốc chiếm bao, giốt cục ý thức được các nàng tư duy cùng hành vi tốt quá hóa dở, nhất thời mặt cười đỏ bừng, đẹp không sao tà xiết. Xẹo. Tiêu trần thả người nhảy một cái, ung dung nhảy lên sư tử vương đại Hoàng trên lưng. Ánh mắt sâu sắc nhìn quét một chút, sau đó trọng điểm cùng Chu Thanh Mai cùng Liệu Như Nguyệt đối diện một chút, cuối cùng mới thâm tình nói một tiếng: Các vị bảo trọng, Tiêu Trần cáo tử, Đại Hoàng, chúng ta đi. Tiêu Trần nhìn thấy Chu Thanh Mai cùng Liệu Như Nguyệt hai nữ nước, nước mắt ảo đảo chảy ra ngoài, con mắt của chính mình cảm giác cũng đát, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, quả đoán muốn đi Đại Hoàng khởi hành lên đường, hắn không muốn để cho người đàn bà của chính mình nhìn thấy mình rơi lệ vậy dạng sẽ để cho mình nữ nhân tan nát cõi lòng. Hét, sư tử vương rất sẽ treo chọc khốc chế tạo bầu không khí, chỉ thấy hét lớn một tiếng, uy phong lấm lấm lên đường, mấy hơi thở sau liền thổ tiêu trần đi xa, lưu lại là tiêu trần lo lắng tiễn đưa đội ngũ. tiêu trần, ngươi phải bảo trọng a, chúng ta chờ ngươi trở về, trong vòng một năm ngươi nhất định phải trở về, ngươi cũng không thể thất đức nhà. ô ô, chu thanh mai cùng liễu như nguyệt nhìn đi xa tiêu trần, thất thanh hô to đến, lập tức quỳ ngồi trên mặt đất, khóc thành hai cố lệ người. tiêu trần rốt cục muốn rời khỏi sát thần bộ lạc, hướng về bên ngoài càng thêm rộng lớn rộng rãi thế giới xuất phát, hắn sân khấu từ sắt thần bộ lạc rời đi đến bên ngoài càng thêm lớn sân khấu, hắn đã ở sát thần bộ lạc lên đẩy trời phong vân, ra đến thế giới bên ngoài lại sẽ khái lên cái gì một trường máu đây, tất cả không biết. Đây là Tiêu Trần lần thứ nhất đem muốn rời khỏi sát thần bộ lạc, chứ không biết đường, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, hắn cho mình thời hạn là khoảng nửa năm, chắc chắn sẽ không vượt qua một năm. Thế nhưng hắn nghĩ đến quá ngây thơ. Sự thực chứng minh Tiêu Trần lần này đi xa không phải nửa năm, cũng không phải một năm, mà là toàn bộ ba năm, bởi vì dọc theo đường đi hắn gặp gỡ quá nhiều quá nhiều chuyện lớn, vừa vào giang hồ, thân bất do kỷ, đây là nói sau. Tác giả đề ở ngoài nói quyển thứ hai sát thủ tuyệt tình ái, ngày hôm nay liền kết thúc, ngày mai quyển thứ ba chính thức mở đầu. Tiêu Trần đem đi ra sát thần bộ lạc, tiến vào càng thêm rộng lớn sân khấu. Càng thêm đặc sắc cố sự sắp mở màn, đỉnh cấp dứt tróc, đặc cấp mạo hiểm, từng bước triển khai, vạn cổ đế đế cấp thứ hữu, kính xin mời chờ mong cùng xem, cầu các loại giúp đỡ. Bài tạ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 389, Thập vạn đại sơn. Một binh diệu độ, một khúc tình gương, một đời hoàn toàn tùy tiện. Anh hùngung kiếm đi thiên hạ, hào hùng đập máu nhuộm thanh thiên. Đây là một thủ miêu tả một cái trong truyền thuyết viễn cổ đại thần huy hoàng một đời xúc động lòng người thơ, dùng để hình dung chính đang đi xa Tiêu Trần trên người vẫn tính tàng tạm, tạm, có điều, Tiêu Trần không có mang theo rượu, chỉ đem theo một cái có thể biến thân là sư tử vương đại hoàn cầu. Tình Thương, nếu như Tô Thanh Y cả đời vẫn chưa tỉnh lại, hoặc là ở Tiêu Trần mời tới Dược Thánh trước liền xuất hiện biến cố chết đi, Tình Thương sẽ xuất hiện. Tiêu Trần mặt ngoài tựa hồ rất biết điều, nội tâm nhưng tùy tiện cực kỳ. Tiêu Trần không phải anh hùng, hắn không có vung kiếm đi thiên hạ, hắn cũng không có hào hùng vạn trượng, thế nhưng hắn nhưng ở dùng kiếm trong tay, là người yêu của chính mình, bác ra một mảnh sinh trời. Khoảng cách từ huyết nhật thành khởi hành đến hiện tại thời gian đã qua 10 ngày, Tiêu Trần cưới lấy sư tử vương ngày đi 2.000 ngàn dặm, 10 ngày gần như tiến lên hai vạn dặm đường, lúc này bọn họ đã đạt đến sát thần bộ lạc phương bắc khu vực biên giới. Mười ngày này, tiêu trần cùng đại hoàng rất ít tiến vào đi ngang qua thành trì, ngoại trừ một ngày ba bữa cùng ngủ mấy canh giờ, thời gian còn lại trên căn bản đều ở chạy đi trong vừa qua. Cũng may tiêu trần đan điền là tự động tu luyện hỏa lực, căn bản không cần tiêu trần bận tâm, hắn chỉ để ý chạy đi là được, chạy đi tu luyện hai không lầm. Gặp gỡ thành trì cùng thôn trấn thời điểm, ngoại trừ tiếp tế lương khô cùng nước uống, tiêu trần cùng đại hoàng cơ bản lựa chọn đi đường vòng mà qua. Cần muốn đi vào thành trì thời điểm, tiêu trần sẽ chọn đi bộ cất bước, để đại hoàng biến thành xấu không xuất cất đại hoàng cầu đây dạng sẽ không thu hút sự chú ý của người khác. Nếu như là lấy sư tử vương hình thái đi vào thành trì sẽ khiến cho thành trì lớn rối loạn. Sắt thần bộ lạc cùng phương bắc vọng nguyện bộ lạc cùng đạp nhật bộ lạc dấp dưới, tiêu trần có thể lựa chọn tiến vào bất luận cái nào bộ lạc ra sắt thần bộ lạc, bởi vì hỏa linh thành ở vào kỳ lân quốc thiên bắc bộ khu vực, hỏa linh thành thuộc về linh thú bộ lạc, linh thú bộ lạc là kỳ lân quốc to lớn nhất bộ lạc. Hỏa linh là hỏa linh thú tên gọi tắt, hỏa linh thú ở hoang thần đại lục lại tên kỳ lân thú lính, là linh thú trong mạnh mẽ nhất cũng đứng đứng đầu tường thụy linh thú, đây cũng đúng kỳ lân quốc từ hoang thần vương hướng phân liệt sau khi ra ngoài gọi là trọng yếu căn cứ. Về phần tại sao sẽ tham khảo cái này căn cứ lấy quốc tên, lý do rất đơn giản vậy chính là Kỳ Lân quốc quốc vương Âu Dương Thiên Đức phi thường yêu thích cùng kính nể mạnh mẽ Kỳ Lân thú tính, đem Kỳ Lân thú tính coi là quốc thú tính tôn thờ, liền đem quốc gia đặt tên là Kỳ Lân quốc. Linh thú kỳ thực vẫn như cũ thuộc về hoang thú, chỉ có điều là hoang thú trong vương tộc mà thôi, tỉ như đại hoàng liền thuộc về một loại linh thú, Bạch hổ vương cùng hắc báo vương cũng linh thú, có thể nói như vậy, phạm là cấp 6 trở lên hoang thú có thể trở thành linh thú, linh thú có người thường linh trí, mới bị loài người từ trong cấp thấp hoang thú trong phân chia đi ra. Ngay hôm đó Tiêu Trần cùng Đại Hoàng tiến vào sát thần bộ lạc cùng vọng nguyện bộ lạc giao giới ngoài Quần Sơn Trung Quang. Đây tảng lớn liên miên không dứt núi lớn có một cái tên vậy chính là thập vạn đại sơn. Còn có hay không mười vạn ngọn núi lớn, không người nào biết. Ngược lại có đếm không hết núi lớn, liền mọi người thẳng thắn xưng hô cái này tảng lớn sơn mạch là thập vạn đại sơn. Tiêu Trần đứng ở một đỉnh núi nhỏ, đưa mắt nhìn, phát hiện thập vạn đại sơn liên miên không dứt, liền ngay cả xa xa chân trời đều là ngọn núi cái bóng, không khỏi nhíu nhíu mày, lập tức lại thư giang ra, hắn quay về bên người sư tử vương nói: Đại Hoàng, chúng ta ăn trước điểm đồ ăn lại chạy đi đi. Tranh thủ ở trong vòng 10 ngày lướt qua thập vạn đại sơn, tiến vào vọng nguyện bộ lạc. Không có vấn đề, đại ca, ngươi liền xem bản lãnh của ta đi. Ha ha. Ai nha, ta đói, nhanh lên một chút đem thịt nướng lấy ra cho ta ăn đi. Đại hoàng tràn đầy tự tin truyền âm nói, căn bản không đem thập vạn đại sơn để ở trong mắt, có nên nói hay không đến thịt nướng thời điểm. Nó đôi kia nhỏ đèn lồng lớn con ngươi màu vàng nóng lập tức tỏa sáng, mở lớn buồn máu miệng rộng có chảy nước bọt dấu hiệu, vẻ mặt cực kỳ giống một cái thèm ăn đại hoàng cẩu vẻ mặt. Thêm vào nó có thể biến thân đại hoàng cẩu hư thực, thật hoài nghi nó là đại hoàng cẩu cùng sư tử kết tinh kết quả. Đại hoàng. Ngươi trước tiên biến thân thu nhỏ lại nhắc nhở chứ? Bằng không vẫn gà nướng còn chưa đủ ngươi nhét cái răng. Ha ha. Tiêu Trần nhìn to như một ngọn núi nhỏ sư tử vương, cười nhắc nhở, lập tức gỡ xuống sau lưng đồ ăn bao vây, để dưới đất đồng thời mở ra bao vây, nhất thời mười mấy con gà nướng vịt nướng liền xuất hiện ở Tiêu Trần cùng đại hoàng trong mắt. Xèo. Đại hoàng trong nháy mắt biến thân thành nho nhỏ đại hoàng cẩu răng, dấp, lập tức đánh tới, thành thật không khách khí há mồm điêu ở một cái to lớn nhất vị nướng, chạy qua một bên bãi cỏ nằm bò ngồi xuống, sau đó ăn như hổ như sói đến, không nghe theo một chút một con bốn cân trong vịt nướng liền xuống nó trong bụng ăn xong một con tiêu vị, đại hoàng chưa hết thòm thèm, hiển nhiên không có ăn no, ánh mắt nhìn phía vừa cầm lấy một con gà nướng tiêu trần, có chút ngượng ngùng truyền âm nói, đại ca, ta còn muốn ăn. xèo xèo xèo. tiêu trần trực tiếp nắm lên hai con gà nướng cùng một con vịt quay bắn về phía một mặt chờ mong đại hoàng, làm bộ tức giận nói, đại hoàng, muốn ăn ăn hết mình, có cái gì thật không tiện, coi như ăn hết tất cả cũng có thể, không đủ lớn, ca đi đánh tới giá thu nướng lên cho ngươi ăn, nhớ kỹ chúng ta là anh em, không có để ý nhiều như vậy, biết không? a đại ca, là ta nói nhầm, phạt ta ăn nhiều một con vịt quay chứ. ha ha. Đại Hoàng hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại, liền chủ động nhận sai đến, nói đến phần sau lại làm kỳ quái đến, xem ra chính là một cái mười phần lưu manh, cầu vô lại cầu, Nơi nào có sư tử vương một điểm uy nghiêm cảm. Cho, Tiêu Trần không nói hai lời, lần thứ hai nắm lên một cái thương ngát dài rộng vì nướng, ném Đại Hoàng. Đại Hoàng nhanh như tiêu chớp há mồm tiếp được, lập tức không sẽ cùng Tiêu Trần trò chuyện, tiếp tục cùng đầy đất thịt nướng Đại Chiến đi tới. Ha ha. Tiêu Trần vừa ăn đúng gà nướng, một bên thú vị nhìn Đại Hoàng điên cuồng ăn tương, lãnh khóc trên mặt lộ ra một vệt nu họa ý cười, nhưng trong lòng ở tự đáy lòng cảm tạ Đại Hoàng. Đại Hoàng, mệnh của ta là ngươi cứu nữa còn cứu hai lần, không cần nói thì nướng, chính là vì ngươi chết hay ta đều sẽ không do dự một chút, chúng ta đợi đợi tiếp tiếp đều là huynh đệ tốt nhất. một nén nhang sau, tiêu trần cùng đại hoàng ăn uống no đủ, một người một chó ngồi ở mềm mại trên cỏ nghỉ ngơi đến, đây là cuộc sống của bọn họ quen thuộc, ăn uống no đủ sau đều sẽ nghỉ ngơi nửa canh giờ mới sẽ tiếp tục chạy đi. hai huynh đệ không có trò chuyện, đại hoàng thẳng thắn nhắm mắt lại nhỏ ngủ đến, tiêu trần không có nhắm mắt dưỡng thần, hắn hồi tưởng ra ra của chính mình, hồi tưởng lại tô thanh y thanh mai cùng liệu như nguyệt ba nữ, vẻ mặt khi thì hạnh phúc, khi thì thống khổ, khi thì hài lòng, khi thì thương cảm, phi thường phức tạp lắc đầu, Tiêu Trần không suy nghĩ thêm nữa người thân, mà là suy nghĩ thực lực của chính mình đến, ngày hôm trước, ở chạy đi thời điểm, Tiêu Trần Tu Vi tự mình đột phá đến huyết hùng cảnh 2 tầng, thực lực tăng lên một đoạn, chỉ cần nâng cao một bước đạt đến huyết hùng cảnh 3 tầng, đạt đến gia gia hắn thấp nhất muốn, đến thời điểm Tiêu Trần cũng có thể đi hoang tìm khắp tìm gia gia của hắn tiêu phách trời. Có điều, coi như mấy tháng sau Tu Vi đột phá đến huyết hùng cảnh 3 tầng. Tiêu Trần cũng không thể ngay lập tức sẽ đi tìm ra Ra hắn, bởi vì hắn trước hết phải tìm cùng mời được hai đại dược thánh trong một cái, đi trị liệu trở thành người sống đời sống thực vật Tô Thanh ý để. người sống đời sống thực vật không thể vào ăn, chỉ có thể cho ăn một ít đan dược duy trì sinh mệnh, thời gian dài có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tu Vi Đan Điền chính đang tự mình tu luyện hỏa lực, Tiêu Trần không đi quan tâm kỹ cảng, chỉ phải chú ý một hồi này hai đám năng lượng màu đỏ ngòm có hay không dị biến là được. Có điều, nếu như năng lượng màu đỏ ngòm thật đối với Tiêu Trần bất lợi, Tiêu Trần căn bản không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản năng lượng màu đỏ ngỏm phá hoại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 390, Hậu tổ hoang quyết tiên thứ hai. Tiêu Trần quan sát bên trong thân thể một phen tình huống bên trong đan điền, phát hiện tất cả bình thường, liền ngược lại cân nhắc những chuyện khác, hắn nghi tới rồi hắn ma hóa thần tứ, nội tâm thở dài, ma hóa thần tứ cùng thân thế của hắn có quan hệ, hơn nữa còn có thể tiến hóa, đáng tiếc hắn không biết tiến hóa điều kiện. Nếu như ma hóa thần tứ có thể tiến hóa đến cấp 7 thần tứ, Tiêu Trần phóng thích ma hóa thần tứ, tu vi liền có thể tăng lên 5 tầng, cứ thế mà suy ra, cấp 8 thần tứ có thể tăng cao tu vi 6 tầng, cấp 9 thần tứ có thể tăng cao tu vi 7 tầng. Nếu như Ma hóa thần tứ có thể tiến hóa đến cấp 9 thần tứ vậy sao Tiêu Trần liền phi thường biến thái, thì như hắn hiện tại tu vi là huyết hùng cảnh 2 tầng, phóng thích cấp 9 thần tứ ma hóa thần tứ, tu vi tăng lên 7 tầng vậy sao tu vi của hắn có thể tăng vọt đến tiên tượng cảnh 3 tầng, loại tu vi này tăng lên tuyệt đối sẽ dọa đến hoang thần bộ lạc phần lớn võ giả. Đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể tưởng tượng, Tiêu Trần căn bản không biết ma hóa thần tứ tiến hóa điều kiện, coi như biết lấy thực lực bây giờ của hắn muốn thu được tiến hóa vật phẩm yêu cầu phòng trứng cũng đúng không thể, nếu như như vậy dễ dàng được, ra ra hắn Tiêu Phách sáng sớm liền giúp hắn tiến hóa được rồi. Hoang Thần Đại Lục cao cấp nhất thần tứ chính là Tiêu Trần nhà Ma Hóa thần tứ, tiến hóa 3 lần sau có thể đạt đến cấp 9, cấp 9 thần tứ tuyệt đối có thể ở Hoang Thần Đại Lục rất nhiều trọng thần tứ trong xương tôn bái hoàng, còn thế giới bên ngoài tỷ như Hoang Thần Đại Lục cùng Ma Thần Đại Lục bên ngoài vô tận hải vực có còn hay không càng cao cấp thần tứ, tỷ như cấp 10 thần tứ chờ chút, hay là không người nào biết. Ma Hóa thần tứ có thể để ở một bên, tạm thời không làm cân nhắc, Tiêu Trần nghĩ đến mình Hoang Quyết Phách Vũ Quyết, Phách Vũ Quyết vốn là một bộ cấp Hoang Quyết, đáng tiếp Tiêu Phách trời chỉ được đến chủ thể bộ phận, ba trang hậu tục Hoang Quyết Tiên đã sớm mất đi trong lịch sử. Đúng rồi, lần trước ở Long Diệu Thành lòng đất thị trường giao dịch giết người được một mảnh trang sách thần bí có không có khả năng chính là hậu tục hoang quyết tiên một tờ đây Tiêu Trần trí nhớ rất tốt hắn trong lòng hơi động xuất ra một ý nghĩ lần trước Long Diệu Thành đào bảo vật Tiêu Trần liền kẻ xấu một cái bán nhà lại muốn giết hắn dự tiền sau đó bị hắn giết ngược lại phản đánh cướp thu hoạch một bình cấp 5 hoang nguyên đan cùng một bản không có bất kỳ chữ viết ra thú chế tác trang sách thần bí lúc đó Tiêu Trần mặc dù hiếu kỳ thế nhưng không có thời gian nghiên cứu liền đem trang sách thần bí thu gom ở trong quần áo cũng không biết ném hay chưa Tiêu Trần lập tức ở ngực trong quần áo tưởng kép tìm vào đến Hoang Thần Đại Lục đồng phục võ sĩ chứa ở nơi ngực đều thiết trí một cái ám túi, thuận tiện võ giả cất giấu tử kim phiếu cùng đan dược cùng món đồ trọng yếu. Lại còn ở. Tiêu Trần tìm tòi một hồi, đang trang bị một đại điệp tử kim phiếu quần áo tưởng kép trong túi tìm thấy một tờ cuộn mình một nhỏ đoàn da thú giấy, suy đoán hẳn là tấm kia trang sách thần bí, móc ra nhìn lên cũng thật là, không khỏi trong lòng chờ mong đến, thật hy vọng có thu hoạch. Cầm trong tay cổ điện ra thú giấy triển khai, Tiêu Trần lần thứ nhất quan sát tỉ mỉ da thú giấy đến, nhưng là chợt mắt lên liếc nhìn nửa ngày, cứ thế là cái gì đều nhìn không ra, da thú trên giấy không có văn tự, vừa không có ám tầng chỉ là đơn giản tầng một, lẽ nào đây chỉ là một tấm giấy vụn hay sao? Nhưng là tại sao người võ giả kia coi nó là bảo bối giống nhau thu gom ở quần áo tận cùng bên trong đây? Tiêu Trần có hơi thất vọng, tự lẩm bẩm, có điều hắn không hề từ bỏ, quyết định lại nghiên cứu một mảnh, thực sự phát hiện không được liền coi như thôi, đến thời điểm xin mời cái biết hàng nhìn. Xèo. Giữa lúc Tiêu Trần lần thứ hai đánh giá ra thú trang sách thời điểm, nhắm mắt dưỡng thần đại hoàng, mở mắt ra, lung lay đuôi, lẻn đến Tiêu Trần trước mặt, thăm dò qua sắc mặt đến Ra thú giấy phía trên, hiếu kỳ truyền âm nói, đại ca, ngươi đang nhìn cái gì? Cần ta hỗ trợ nhìn sao? Hả? người giúp đại ca xem. Tiêu Trần không cho là đại hoàng có thể xem hiểu ra thú giấy, liền tựa như cười mà không phải cười nói, đột nhiên hắn phát hiện đại hoàng nước bọt chảy tới trang sách trên, nhất thời nhắc nhở, "Ai nha, đại hoàng, nước miếng của ngươi làm thấp da thú giấy." Ồ. Tiêu Trần sợ đại hoàng nước bọt làm hỏng da thú giấy, vội vàng đem da thú giấy rời, đang muốn dùng ống tay áo đem đại hoàng nước bọt lao đi, hắn tay cùng con mắt đều ổn định, bởi vì hắn phát hiện một cái chuyện thần kỳ vậy chính là da thu giấy dính vào đại hoàng nước bọt bộ phận chậm rãi xuất hiện mơ hồ kiểu chữ. Để sát vào con mắt nhìn lên, phát hiện thực sự là tiểu chữ, tiêu trần nhất thời mặt lộ sắc mặt vui mừng, không khỏi kinh ngạc thốt lên đến, lại thực sự là tiểu chữ. đại hoàng ngươi nhìn, xem ra nước miếng của ngươi rất lợi hại à? nhanh lên một chút dùng ngươi đầu lưỡi đem chỉnh trương ra thú giấy đều thêm thấp, ha ha, thấy không, bản vương nhưng là không gì không làm được. hoa ha ha, đại hoàng nhìn thấy tiêu trần vẻ mặt kinh ngạc, nhất thời dương dương tự đã đến, sau đó nó duỗi ra ướt át lớn lưới đỏ đem to bằng lòng bàn tay ra thú giấy toàn bộ thêm một lần, sau đó cùng tiêu trần cùng nhìn kỹ đúng ra thú giấy biến hóa, quả nhiên, ra thú giấy bị đại hoàng ngụm nước toàn bộ thấm nước sau. Trình Trương ra thú giấy xuất hiện lít nha lít nhít cổ điển tiểu chữ. Nhìn thấy kết quả này, Tiêu Trần hai mắt tỏa ánh sáng, biết tấm này ra thú giấy phải không phải là vật phàm. Ra thú trên giấy cổ điển tiểu chữ phòng chừng ghi chép đúng phi thường trọng yếu đồ vật. Chỉ chốc lát sau, ra thú trên giấy nước bọt bị gió núi thổi khô, mặt trên tiểu chữ nhưng không có biến mất. Tiêu Trần yên tâm lại, bắt đầu nghiền ngẫm đọc ra thú trên những tiểu chữ ghi chép nội dung. Tuy rằng tiểu chữ có chút cổ xưa, kỳ quái chính là Tiêu Trần lại trên nhận thức mặt văn tự. Phách Vũ Quyết hậu tục Hoang Quyết Thiên chương thứ hai. Nhìn thấy áng văn này chữ trên cao nhất tiêu đề, Tiêu Trần không nhịn được phát ra một đạo mừng như điên kinh ngạc tốt lên số may đến bạo, ngẫu nhiên từ một cái huyết hùng cảnh ba tầng võ giả lục xoát ra thú giấy lại là phách vũ quyết hậu tục hoang quyết thiên chương thứ hai. ha ha ha, tiêu trần trong tay nâng ghi chép phách vũ quyết hậu tục hoang quyết thiên chương thứ hai ra thủ giấy, hưng phấn trong lòng đến tận đỉnh, không nhịn được ngửa đầu cười lớn đến. đây nhưng là trên trời đi địa bánh, đắc lai toàn bất phí công phu, không nghĩ tới phách vũ quyết hậu tục hoang quyết thiên thật sự tồn tại, đồng thời như thế dễ dàng phải đến ba trang trong tờ thứ hai. nếu như mặt khác hai hiện tương lai bị tiêu trần được, đến thời điểm tiêu trần không chọn vẹn phách vũ quyết sẽ tổ hợp thành một bộ hoàn mỹ hoang quyết, đạt đến cấp chín hoang quyết bậc. Cấp 9 Hoang Quyết vậy cũng là biến thái Hoang Quyết, cấp 9 Hoang Quyết võ giả tốc độ tu luyện nhưng là bình thường võ giả gấp 10 lần trở lên, đồng thời rất có mang vào cái khác chất lượng tốt đặc tính, tỉ tí như tự động tu luyện, tăng cường công kích hiệu quả, nếu như cấp 9 Bá Vũ Hoang Quyết không chỉ có thể làm được tự động tu luyện, hơn nữa có thể tăng cường hoang lực bá đạo uy lực. Đại hoàng nhìn thấy Tiêu Trần cười đến như vậy trắng trận không kiêng dè, không rõ vì sao, liền cười trêu nói: "Đại ca, đừng cười, lại cười sẽ cười đến rụng răng." Ha ha. Ngậy. Tiêu Trần chính cười đến thích, bị Đại hoàng vừa nói như thế, cười to đột nhiên dừng lại, từ khi Tô Thanh ý thì có chuyện sau Hắn căn bản không có lớn như vậy rồi qua, hiển nhiên được phách vũ quyết một tờ hậu tục hoàng quyết Thiên, mang cho hắn rất lớn kinh hỉ. Nhìn đại hoàng đẹp đẽ vẻ mặt, tiêu trần biết đại hoàng không hiểu tại sao mình hài lòng, liền giải thích: đại hoàng, đây cái nhưng là một cái bảo bối tốt, chỉ cần tìm được mặt khắc hai bộ phân, đại ca việc tu luyện của ta tốc độ sẽ tăng vọt gấp 10 lần trở lên. Ngươi hiện tại biết ta tại sao hài lòng chứ? Ha ha, rõ ràng. Đại ca, chúc mừng a. Đại hoàng trong nháy mắt rõ ràng, phi thường là tiêu trần cảm thấy cao hứng, cuối cùng nó còn không quên tranh công. Đại ca, phát hiện bảo bối này, có thể có ta một phần công lao a. Đại ca, ngươi muốn nướng một cái lợn rừng cho ta ăn à? Không có vấn đề. Cộng thêm một cái nướng châu hoàng. Ha ha. Tiêu Trần không nói hai lời đồng ý, không có đại hoàng ngụm nước hỗ trợ, hắn vẫn đúng là phát hiện không được ra thú giấy ẩn giấu đi thứ tốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 391, Giặc cướp. Đại ca Huy vũ. Đại hoàng cùng Tiêu Trần giống nhau, đối với thịt nướng có tình cảm, nghe được Tiêu Trần muốn nhiều thưởng nó một cái nướng châu hoàng, nhất thời mở cờ trong bụng, lại học người đập Tiêu Trần đoạn, đồng thời vẻ mặt theo nhân loại không khác, không hổ là cao cấp linh thú. Tiêu Trần cẩn thận từng ly từng tí một thu hồi ra thú giấy tiếp theo vác lên trang bị đúng gà nướng vịt nướng bao vây nhanh chóng chạy về phía thập vạn đại sơn nơi sâu xa đồng thời bắt chuyện một tiếng đại hoàng chúng ta chạy đi chứ đèo đại hoàng vốn muốn biến thân là sư tử vương thổ tiêu trần chạy đi nhìn thấy tiêu trần mình cất bước liền không được biến thân tứ chi cũng đạp trong nháy mắt liền đạt đến nhanh chóng chạy trốn tiêu trần chạy ở tiêu trần phía trước một trường địa phương hướng phát triển hoang thú trời sinh đối với núi lớn có phương hướng cảm đại hoàng tự nhiên ở mặt trước dẫn đường đại hoàng đại ca đến truy ngươi ha ha tiêu trần từ nhỏ ở bên trong ngọn núi lớn lớn lên vừa vào núi lớn như cá gặp nước cả người đều tinh thần hơn nhiều, nhìn về phía trước đại hoàng cầu, dưới chân hắn đống nhiên ra tốc, bắt đầu cùng đại hoàng cầu thi đấu ở bên trong ngọn núi lớn chạy đi. Truy ta, đại ca, ngươi có được hay không? Như vậy đi, ta chỉ dùng 3 phần 10 tốc độ cho ngươi thi đấu, xem ai trước tiên vượt qua một ngọn núi lớn thế nào. Đại hoàng đối với tiêu trần đồng hồ tốc độ kỳ khinh bị, đề nghị làm cái thú vị thi đấu. Đại hoàng, ngươi chớ xem thường đại ca, không làm được ngươi thất bại, thi đấu bắt đầu. Tiêu trần nghe được đại hoàng xem thường khẩu khí, nhất thời không phục, hét lớn một tiếng thi đấu bắt đầu, trong nháy mắt vượt qua tiêu ngạo đại hoàng. Đại ca. Trước hết để cho ngươi chạy ra một trăm trượng khoảng cách, ta lại truy đuổi ngươi. Ha ha, đại hoàng chậm rãi theo ở phía sau, căn bản không đem tiêu trần này điểm tốc độ để ở trong mắt. Xèo xèo xèo, hoang dã núi lớn, ít dấu chân người, giá thú cũng không ít. Lúc này lại có một người một chó ở ngươi truy ta cản, huyên náo không còn biết trời đâu đất đâu, vui vẻ cực kỳ, như một cái sơn giả thiếu niên mang theo một con chó vườn ở bên trong ngọn núi lớn vui đùa giống như vậy, hình ảnh duy đẹp. Đại ca, cố lên a, còn qua 10 ngọn núi lớn ta liền thắng. Nói rồi ta dùng 3 phần tốc độ cũng có thể toàn thắng ngươi. Cac cạc. Đại Hoàng chạy ở tiêu trần phía trước mấy chục trượng địa phương, một bộ bộ dáng thoải mái, căn bản không đem hết tốc lực chạy trốn tiêu trần để ở trong mắt. Nhị đệ, chớ đắc ý, hiểu chết vào tay ai còn nói không chắc, vụ vụ. Tiêu trần không cam lòng yếu thế nói, sau khi nói xong còn thở hồng hộc dáng vẻ, ánh mắt nhưng tự tin cực kỳ, thật biết sự tự tin của hắn đến từ đâu. Thật sao? Vậy ngươi chậm rãi truy chứ. Ha ha. Đại Hoàng không tin truyền âm nói, tiếp tục lấy nó chưa biến thân trạng thái 3 phần mười tốc độ nhanh tốc trốn đi, không tới nửa canh giờ liền vượt qua mấy tòa núi nhỏ đầu, đi tới một ngọn núi lớn dưới chân núi. Xeo. Tiêu trần không làm tiếp thanh. Hết tốc lực chạy trốn đúng, hô hấp nhưng quỷ dị vững vàng đến. căn bản không giống vừa nãy thở hồng hộc giáng dấp, chẳng lẽ liền hắn mới vừa mới thở hồng hộc giáng dấp là làm bộ hay sao? Nhưng là coi như hắn là chứa, tốc độ của hắn đã tăng lên tới cực hạn, lẽ nào hắn dự định làm cản? ở thời khắc mấu chốt phóng thích ma hóa thần tứ tăng lên tốc độ, rất có khả năng này. Nếu như đúng là như vậy, tiêu ngạo đại hoàng khả năng muốn thua. rất nhanh hai canh giờ đi qua, đại hoàng cùng tiêu trần vượt qua bốn ngọn núi lớn. trên ngọn núi lớn có không ít rã thú cùng cấp thấp hoang thú, bị đại hoàng cùng tiêu trần cả kinh náo loạn, dồn dập chạy trốn đến rất xa. Một người một chó trực tiếp lơ là gia thu cùng cấp thấp hoang thú, thi đấu đến cuối cùng thời điểm, chỉ có vượt qua thứ 10 ngọn núi, thi đấu liền kết thúc, thắng bại cũng là phân ra. Hả? Phía trước núi lớn Mai Phục có người. Giữa lúc Tiêu Trần sắp sửa phóng thích ma hóa thần tứ tăng lên tốc độ thời điểm, hắn biến thái năng lực nhận biết nhận biết được phía trước gần như liên kết hai ngọn núi lớn bên trong ẩn nút có người, xác thực nói Mai Phục có võ giả, chạy bước chân đột nhiên dừng lại, lập tức truyền âm cho phía trước đại hoàng, "Đại hoàng, dừng lại, phía trước bên trong ngọn núi lớn Mai Phục có võ giả." kỳ thực Đại Hoàng đã sớm nhận biết được phía trước bị rừng cây bao trùm cao tới mấy trăm trượng bên trong ngọn núi lớn ẩn giấu không ít võ giả, chỉ là những kia cùng mạnh mẽ nó so với là như vậy nhỏ bé, nó căn bản không thèm để ý, dự định một đường đấu đá lung tung đi qua. Nghe được Tiêu Trần truyền âm, Đại Hoàng ngừng lại, quay đầu lại hướng đúng Tiêu Trần không phản đối nói, Đại ca, một bầy kiến hôi mà thôi, giao cho ta trực tiếp dám chết là được rồi. Ân, thực lực bọn hắn xác thực không tiểu gì, ta chỉ là hiếu kỳ bọn họ là người nào. Vì sao ở chỗ này cái mảnh bên trong ngọn núi lớn mai phục đến, nếu như là kẻ địch của chúng ta, phải những cái này cấp thấp võ giả đến, không phải chịu chết sao? Tiêu Trần để tâm cảm thấy một hồi, lòng tràn đầy nghi hoặc đối với Đại Hoàng truyền âm nói, Quản bọn họ là người nào, chỉ cần đối với chúng ta mang trong lòng ác ý, toàn bộ giết chính là, nếu như thật sự muốn biết hở Âu Trường sai khiến người, lưu một người sống hù dọa một phen liền biết rồi. Đại Hoàng có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn đập người, lại còn nói đến có bài có bản, chỉ cần Tiêu Trần đáp ứng, nó liền lập tức vọt vào bên trong ngọn núi lớn đem đám kia ngu xuẩn mai phục người giết cái không còn manh giáp. Chờ đã, Tiêu Trần đi tới Đại Hoàng bên người, tiếp tục truyền âm nói, nhị đệ, ta cảm giác cho bọn họ không giống như là chúng ta dĩ vãng kẻ địch, cũng như là một đám giặc cấp xấc vĩ chúng ta coi như làm không có phát hiện bọn họ, phối hợp bọn họ chơi một hồi giặc cướp đánh cướp người qua đường đêm, khả khả. đại ca đề nghị rất tốt. ở chỗ này nhìn không thấy bờ quần sơn trong, cầm giặc cướp giải trí một phen cũng đúng không sai. ha ha. đại ca, chúng ta đi. đại hoàng nghe được tiêu trần kiến nghị, ánh mắt sáng lên, phi thường tán thành tiêu trần đề nghị, có chút không thể chờ đợi được nữa muốn chơi trận này đêm. ân, đi thôi. tiêu trần gật gật đầu, cùng đại hoàng kề vai sát cánh, hướng về phía trước hai ngọn núi lớn, trong lúc đó hẻm núi đi đến, bên trong cốc có một cái núi, hiện nhiên là người qua đường đi ra. Sắt Thần Bộ Lạc cùng vọng Nguyên Bộ Lạc trong lúc đó cách xa nhau đúng thập vạn đại sơn, thập vạn đại sơn tồn tại một ít người qua đường tỉnh cờ đi lại con đường. Lúc này Tiêu Trần cùng Đại Hoàng vừa vặn đi tới con đường như vậy sợi lên, tự nhiên phát hiện dấu chân đi qua sơn đạo, đi sơn đạo gặp gỡ chiếm núi làm vua chiếm đường là giặc giặc cướp sơn phỉ liền chẳng có gì lạ. Đối phó Tiêu Trần tạo ra cường giả phải chính là thông qua thập vạn đại sơn tiến vào sắt thần bộ lạc, không có cách nào. Sắt thần bộ lạc núi cao hoàng đế xa, nó chính là một cái bị núi lớn vẩn quanh nho nhỏ bộ lạc. Kỳ Lân Quốc bận bịu cùng Thiên Huyền Quốc phát động chiến tranh, căn bản vô lực quản lý đến sắt thần bộ lạc tại hà bọn họ thông qua thập vạn đại sơn thời điểm trong núi lớn giặc cướp thổ phỉ khẳng định phát hiện bọn họ ngại hà tạ ra cường giả mỗi cái thực lực mạnh mẽ giặc cướp sơn phỉ môn căn bản không dám đánh tiếp bọn họ đây về nhìn thấy thực lực nhỏ yếu một người thiếu niên mang theo một cái thổ cẩu xuất hiện ở thập vạn đại sơn trong bọn họ lập tức ở hẻm núi hai bên sườn núi mai phục đến chờ dê béo đến nhưng là cái này bởi giặc cướp sơn phỉ đem tiêu trần cùng đại hoàng cho rằng dê béo liền sai rồi đồng thời vẫn là 10 phần sai bọn họ lập tức liền sẽ hối hận không kịp trên sườn núi sắp thực mai phục đúng một đoàn giặc cấp sơn phỉ con số khoảng chừng trăm người dáng vẻ hầu như đều là võ giả. Có điều phần lớn đều là cấp thấp võ giả, thực lực ở Hắc báo cảnh, cũng có hai mươi mấy tên bạch hổ cảnh võ giả, mà khác có 3 tên cường đạo đầu lĩnh, trong đó hai tên thực lực ở bạch hổ cảnh đỉnh cao tầng 3, còn lại một tên thực lực mạnh nhất, đạt đến huyết hùng cảnh một tầng. Lúc này, ba tên cường đạo đầu lĩnh chính đang trốn ở trên sườn núi bụi cây thấp phía sau, lặng lẽ xuyên thấu qua cảnh lá khe hở nhìn phía xa xa tiêu Trần cùng đại hoàng cầu, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, mắt lộ ra hung quang. Ba tên cường đạo đầu lĩnh đều là hơn 40 tuổi đại hán, dáng dấp lông mày thô mắt lớn, đầy mặt dữ tợn, hình thể khổng lồ, ba người tướng mạo có chút tương tự, có thể là tam huynh đệ nhị Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 392, phân công hợp tác. Quả nhiên, một người trong đó Bạch Hổ Cảnh đỉnh cao đầu mục, nghiêng đầu quay về Huyết Hùng Cảnh một tầng đầu mục cung kính nói, "Đại ca, tên tiểu tử kia thực lực thế nào? Khoảng cách quá xa, ta không cảm giác được, xem tuổi tác hắn phải không vượt qua 20 tuổi, 20 tuổi tu vi đạt đến Bạch Hổ Cảnh đã đỉnh tiên, một cái Bạch Hổ Cảnh tiểu tử cộng thêm một con chó vượn, chúng ta nhiều như vậy huynh đệ mỗi người một đao liền đem bọn họ băm, kha kha." Huyết Hùng Cảnh thủ lĩnh lắc lắc đầu, rồi lại tự cho là nói, căn bản không đem tiêu Trần cùng đại hoàng đế ở trong mắt rất nhanh tiêu trần cùng đại hoàng sẽ dùng để hắn tâm linh run dậy thực lực để hắn rõ ràng một cái đạo lý vậy chính là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong trông mặt mà bắt hình dong sẽ trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi tam đệ đại ca nói không sai một người thiếu niên có thể mạnh bao nhiêu ngươi đi gọi các anh em ẩn giấu tốt một chút đừng dọa đi rồi xuống dây béo cung tên cùng cung tên chuẩn bị kỹ càng chờ đợi đại ca mệnh lệnh một cái khắc bạch hổ cảnh đỉnh cao đầu mục quay về người thứ nhất mở miệng đầu mục, nhỏ giọng giàn dò được rồi nhị ca ta đi xem xem các anh em ai phục tình huống người thứ nhất đầu mục gật gật đầu lặng lẽ ẩn núp rời đi khá khá bài hành lão nhị đầu mục riêu liếc mắt một cái càng ngày càng gần tiêu trần đầy mặt giữ tận trên mặt lại lộ ra một vệt cười dâm đảng thấp giọng lẩm bẩm nói tên tiểu tử này xem ra thật non, hắn hoa cúc nhất định phi thường tươi đẹp đại ca đừng giết chết hắn chỉ cần đem tu vi của hắn phế bỏ là tốt rồi để cho ta chậm rãi hưởng thụ chứ nghe lão nhị nói nhỏ giặc cướp lao đại to mày không nhịn được mở miệng nói nhị đệ ngươi à đối với hoa cúc có tình cảm không thích nữ nhân một mực yêu thích nam nhân đại ca ta liền không hiểu nam nhân và nữ nhân hoa cúc khác nhau ở chỗ nào đúng rồi sơn trại vài tên huynh đệ hướng về ta trách cứ ngươi nói ngươi quấy rầy bọn họ Ngươi vẫn là khiêm tốn một chút được, trong sơn trại không phải làm ra mấy cái thiếu phụ sao? Ngươi muốn chơi liền chơi các nàng hoa cúc chứ. Cái gì? Đại ca, có người hướng về ngươi chắc cứ. Mã Lực Qua Bích, không phải là nhỏ chơi vài bàn sao? Cần phải chắc cứ. Giáp Cướp Lao nhị con mắt đột nhiên trừng lớn, hung ác mắng. Một lát sau hắn vừa cười, bọn họ lao hoa cúc, lao tử còn không che mở khát đây. Hiện ở một cái siêu cấp non tự động đưa tới cửa, lao tử tính phúc sinh hoạt đến đến rồi. Kha kha. Chẳng muốn quản ngươi. Giáp Cướp Lao đại bất đắc dĩ nói, ba người bọn hắn là anh em ruột, hắn không thể cầm anh em ruột thế nào. Hắn nhị đệ tốt Long Dương, cái này một mực, hắn sẽ không ép buộc hắn nhị đệ thay đổi tính xu hướng. Tiêu Trần cùng đại hoàng đã đi tới hẻm núi sơn đạo lối vào chỗ, bọn họ vẫn như cũ làm bộ không có phát hiện giặc cướp sơn phỉ, bắt đầu chậm rãi bước vào hẻm núi trong sơn đạo, nội tâm nhưng duy trì cảnh giác, thời khắc chuẩn bị né tránh công kích cùng phản kích giặc cướp, Tiêu Trần hiện tại bình tĩnh cực kỳ, nếu như cho hắn biết giặc cướp lão nhị coi trọng hắn hoa cúc, hắn phòng trường sẽ lập tức hét thầm đến giết người chứ. Tiêu Trần cố ý thu lại khí thế, chỉ là hiện lộ bạch hộ cảnh một tầng khí thế, để giặc cướp sơn phỉ cho rằng hắn chỉ là một cái cấp thấp võ giả. Đại hoàng hiện tại đại hoàng dáng giúp chó, người khác càng là không nhìn ra nó có hay không có sức chiến đấu. Đường hiểm núi này Sơn Đạo Độ rộng có 5 trượng, có đủ không gian dùng để tránh né đánh lén, Liễn Tiêu Trần cùng đại hoàng lấm lấm liệt liệt đi tới hẻm núi trong sơn đạo đoạn đường. Ha ha ha. Chính vào lúc này, một đạo cười to từ yên tĩnh sơn núi truyền xuống, tiến vào Tiêu Trần cùng đại hoàng lỗ hai, lập tức cười to đổi thành quát lớn, đem tên tiểu tử kia cùng này con chó vườn vây quanh đến, đều cho lão tử bắt sống vậy con chó vườn cho lão tử tam huynh đệ nhắm rượu, còn tên tiểu tử kia lão tử muốn. Xèo xèo xèo. Đạo kia quát lớn vừa ra, hơn trăm đạo vẫn tính mạnh mẽ thân ảnh từ sườn núi bắn mạnh hạ xuống, đẹp tiêu trần cùng đại hoàng hoàn toàn vây quanh đến, song vương duy trì mười trượng khoảng cách, hiện nhiên cái này bảy giặc cướp thủ lĩnh cảm giác tiêu trần thực lực mới đúng bạch hồ cảnh một tầng, liền từ bỏ phục kích, trực tiếp lấy minh công, tiêu trần ánh mắt lạnh lùng một tỏa ra bốn phía hơn trăm tên giặc cướp, thực lực của đối phương vừa xem hiểu ngay, lãnh cốc trên mặt lộ ra một vệt nụ cười cổ quái, thầm nghĩ, liền các ngươi cái này bảy đám người ô hợp cũng gọi là giặc cướp, phòng trưng các ngươi thủ lĩnh cũng không sao kiểu gì. Tiêu Trần không lại nhìn cái này bầy giặc cấp sơn phỉ một chút, ánh mắt lạnh lùng tìm đến phía sườn núi một phương hướng. Ba đại hán từ sau rừng cây mặt hiện ra thân ảnh, bọn họ hình thể cao to uy mạnh, dáng dấp hung ác có chút đáng sợ. Thế nhưng khi Tiêu Trần nhận biết ra tu vi của bọn họ sau, nhất thời mất đi hứng thú. Đại Hoàng vốn là chẳng muốn xem bất kỳ giặc cấp sơn phỉ một chút, thế nhưng vừa nay đạo kia chủ nhân của thanh âm nói muốn bắt nó nhắm rượu, hắn liền không thể bình tĩnh, ánh mắt lạnh như băng liền nhìn kỹ lên giặc cấp đầu mục Tam Minh đệ lão nhị, còn giống như là nhìn người chết. Nó không có lập tức phát động công kích, mà là trước tiên truyền âm cho bên cạnh Tiêu Trần đại ca vừa mới cái kia người nói chuyện giao cho ta chơi, muốn ăn bản vô thị, chán sống. hừ, ân, vừa nay hắn còn nói muốn ta đây, Phòng chừng đó là một tên biến thái, giúp đại ca tốt dễ thu dọn hắn, tốt nhất bảo hắn. ha ha ha, tiêu trần đang hoàng chỉnh trọng truyền âm nói, nói đến bảo hắn thời điểm, hắn không nhịn được cười to đến, hơn nữa còn là bật cười loại kia. phi phi phi, đại ca, ngươi có ác tâm hay không? để uy vũ bất phàm anh tuấn tiêu sái ta đi bạo loại này đại lão thô, ta tình nguyện đi chết, ta chỉ đối với nhân loại trong mỹ nữ cảm thấy hứng thú. kha kha, đại hoàng lại thổi bắt đầu ngú nước. Vẻ mặt còn như nhân loại ăn được chết con rắn giống như, phi thường thú vị. Giặc cướp lão nhị nghe được Tiêu Trần vô duyên vô cớ nở nụ cười, trong lòng nghi hoặc, nhưng tự cho là nói, "Tiểu tử, ngươi lại còn cười được, lẽ nào ngươi đồng ý trở thành bản đại vương người?" "Đại vương?" Một cái nho nhỏ mạnh mẽ sơn phỉ lại cũng dám tự xưng đại vương, nói khoác không biết ngượng, nghe được tiểu gia ta đều mặt đỏ. Tiêu Trần cười nhạo nói, trong ánh mắt ẩn chứa đúng sâu sắc khinh mị, hắn không đợi giặc cướp lão nhị nổi giận phản kích, tiếp tục lạnh lùng nói, "Tiểu gia kiếm rất lớn rất vô, ngươi nếu như không ngại, ta có thể dùng kiếm bạc ngươi, thế nào?" "Làm cản Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử cùng bản đại vương bắt ngươi, ta sẽ để ngươi hưởng thụ thống khổ đồng thời vui sướng cảm giác. Kha kha. Giáp cướp lao nhị bắt đầu vẽ mặt rất phẫn nộ, lập tức lại dâm đãng nở nụ cười. Giáp cướp lao đại ánh mắt vẫn ở tiêu trần cùng đại hoàng trên người lưu truyền, hắn đột nhiên cảm giác có chút bất an đến. trước mặt thiếu niên cùng thổ cậu cho hắn cảm giác là lạ, tựa hồ nơi nào có điểm không đúng. cân nhắc một hồi lâu, khi hắn đối đầu tiêu trần đôi kia trắng đen rõ ràng con ngươi thời điểm, hắn rốt cuộc biết là lạ ở chỗ nào vậy chính là trước mặt thiếu niên cùng thủ quá bình tĩnh, có thể nói bình tĩnh đến kỳ cục. toàn bộ người công kích. Giáp cướp lao đại biết tiêu trần ẩn giấu thực lực, trong lòng cả kinh không khỏi hét lớn một tiếng, hướng về bách tên thủ hạ hạ xuống công kích mệnh lệnh, chính hắn nhưng là hướng về xoay người hướng về trên núi bỏ chạy, đồng thời nhỏ giọng đối với bên người hai huynh đệ, lo lắng nói, nhị đệ, tam đệ, chạy mau, chúng ta căn bản không phải tiểu tử kia cùng này con chó vườn đối thủ. a, giặc cướp lao nhị cùng lao tam nhìn thấy bọn họ đại ca xoay người chạy trốn, sắc mặt đột nhiên biến, bởi vì bọn họ đại ca sẽ không lừa bọn họ, hai người một câu nói không hỏi, giặt ra chân lao nhanh đến. Hả, chạy trốn, xem ra các ngươi không phải quá ngốc. tiêu trần nhìn thấy ba cái giặc cấp đột nhiên chạy trốn, hơi sững sờ, lập tức hiểu được. Lạnh lùng nhìn hướng mình vọt tới trăm tên cấp thấp võ giả, chậm rãi rút ra sau lưng kiếm gỗ, nghiêng đầu đối với bên người đại hoàng nói, "Đại hoàng, chúng ta phân công hợp tác, ngươi đi đem ba người kia đầu mục chạy về chứ? Đám người kia ta tới thu thập là được." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 393: Thu thập giặc cướp. Xèo. Đại hoàng nghe được tiêu chuẩn, một câu nói đều không nói, trực tiếp nhanh như tia chớp vọt ra ngoài, đuổi theo đổ ba cái giặc cướp đầu mục, lấy nó khủng bố tốc độ, đuổi theo ba người đó là chuyện dễ dàng. Quả nhiên, một lát, đại hoàng liền vượt qua chạy trốn ba người đồng thời ngăn chặn ba người chạy trốn con đường phía trước, ánh mắt lạnh lùng bí mật mang theo một tia vẻ hài hước, thật giống ở cười nhạo, các ngươi trốn à, ở bản vương trước mặt các ngươi cũng dám xưng vương, tự tìm đường chết. Đâm này, con đường phía trước bị đổ, giặc cấp tam thủ lĩnh vội vàng hãm dừng bước chân, đầy mặt kinh hãi nhìn phía trước bề ngoài xấu xí thủ cậu, trong đó lao tam quay về lao đại sợ hãi hỏi, đại ca, đây con chó vườn là cao cấp hoang thú sao? Không phải vậy tốc độ làm sao khủng bố? Hà là, nhị đệ tam đệ, đánh cắp nhiều năm như vậy, lúc này chúng ta đã vào tâm sát, tính mạng đem khó giữ được, ai, chúng ta quá bất cẩn giặc cướp đại thủ lĩnh gắt gao đánh giá một chút phía trước có loại thú vương lãnh ngạo đại hoàng cẩu tâm tình trầm đến đáy vực có loại cảm giác tuyệt vọng khắp khuôn mặt là hối hả vẻ. ầm ầm phía sau truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau cùng người tiêu thẳng thiết hóa ra tiêu trần đã cùng trăm tên giặc cướp thủ hạ khai chiến tiêu trần huyết hùng cảnh hai tầng khí thế toàn diện bên ngoài sát khí lạnh lẽo cuồng mà ra đem trăm tên giặc thủ hạ toàn bộ bao phủ đến chiến đấu không có chút hồi hộp nào huyết hùng cảnh đối đầu bạch hổ cảnh cùng hắc cảnh giới. còn có thể có gì khó tin tự nhiên là nghiêng về một bên tàn sát cục diện. Mới như thế một hồi công phu, thì có sắp tới 30 người bị tiêu Trần đẩy ngã, không phải trọng thương chính là trực tiếp tử vong, đối xử giặc cướp Sơn Phỉ tiêu Trần sẽ không lưu thủ, nếu như thực lực của hắn không đủ mạnh, hiện tại chết nhưng dù là hắn. Người giết người, người hằng giết chết. Những cường đạo này đều là võ giả sinh ra, không đi làm một ít giữa lúc đường sống, tỉ như làm hộ vệ cái gì, nhưng một mực lựa chọn làm cường đạo Sơn Phỉ, chiếm núi làm vua, xuống thảo là giặc, đánh cướp tàn hại người qua đường, lòng dạ đang chém, đi có thể giết, tiêu Trần đương nhiên sẽ không thương hại bọn họ. Chạy mau a. Chạy mau a. Giác cướp thủ hạ nhìn thấy tiêu trần như sắt thần giống như giết giết bọn họ người không có mất quá một hiệp còn lại mấy chục tên mạnh mẽ thủ hạ hoảng sợ tiêu sợ hãi liên tục đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy thủ lĩnh của bọn họ đều chạy trốn càng thêm vô tâm ứng chiến toàn bộ làm như ong vỡ tổ tàn đi song thiếu niên kia lại là huyết hùng cảnh hai tầng cường giả chúng ta làm sao là đối thủ của hắn nghe được phía sau to lớn đồ vật giác cướp tam thủ lĩnh quay đầu lại vừa nhìn nhìn thấy như sắt thần giống như tiêu trần lấy như bẻ cảnh khô tư thế đánh tan bách tên thủ hạ vây công đại thủ lĩnh cảm giác được tiêu trần tu vi trong mắt tràn ngập kiếp sợ cùng tuyệt vọng sợ đến hai chân bắt đầu run lên đắc đắc cục. tiêu trần không có đi truy sát chung quanh chạy trốn giặc cướp thủ hạ một tay kéo nhốn máu kiếm gỗ đạp lên bước chân nặng nghề hướng về bị đại hoàng đổ đường giặc cướp tam thủ lĩnh chậm rãi đi đến tiếng bước chân tỉnh táo có thể nghe như chung cổ tiếng nhiều tiếng truyền vào tam thủ lĩnh lỗ thai, chấn động đến mức tam thủ lĩnh trong lòng run trốn không trốn được đánh lại đánh không lại vốn là dự định lên mặt hoàng nhắm rượu cùng cầm tiêu trần cho rằng bã hoa cúc đối tượng thủ lĩnh cường đạo lão nhị mất đi tấm lòng lo lắng bay về đại ca hắn hỏi đại ca chúng ta làm sao bây giờ đứng chờ chết ở đây sao phân tán trốn nhìn càng ngày càng gần lãnh khốc thiếu niên cảm giác được đại hoàng cầu mắt nhìn chằm chằm ánh mắt giác cướp đại thủ lĩnh trong lòng biết rơi vào trong tay của đối phương tuyệt đối không có đường sống cầu sinh ý thức trong nháy mắt bạo phát hắn hét lớn một thân chết sông ra đi lần thứ hai chạy trốn tốc độ đạt đến hắn tốc độ cực hạn đại ca đừng bỏ lại chúng ta a ô ô Giác cướp nhị thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh nhìn thấy chạy trốn ra ngoài mấy trưởng đại thủ lĩnh trong lòng bay lên một loại bị vứt bỏ cảm giác tuyệt vọng cảm giác bọn họ đại ca lại một người chạy trốn bọn họ chút thực lực này căn bản chạy không thoát tiêu trần truy sát Xeo. Đại Hoàng Kinh Bị nhìn lướt qua lần thứ hai chạy trốn giặc cướp Đại Thủ Lĩnh, thân thể trong nháy mắt di chuyển, hóa thành một đạo vàng nóng ánh cái bóng, hai cái hô hấp liền đuổi theo giặc cướp Đại Thủ Lĩnh. ở khoảng cách người sau ba trượng thời điểm, nó thả người nhảy một cái, nhanh như tia chớp nhào vào giặc cướp Đại Thủ Lĩnh phía sau lưng. ầm! Đại Hoàng hiện tại hình thể tuy rằng kích nhỏ, thế nhưng sức mạnh kinh khủng vẫn còn, nhẹ nhàng bổ một cái, liền đem cao to cường tráng giặc cướp Đại Thủ Lĩnh ngã nhào xuống đất. Giặc cướp Đại Thủ Lĩnh trong nháy mắt băng ngã cái ngã gục, trên đất phân đúng là không có, cỏ xanh cùng bùn đất đúng là lượng lớn. rầm, rầm. Giác cướp nhị thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh nhìn thấy trong né mắt đại ca của bọn họ liền bị xem ra rất nhỏ yếu thủ cầu đuổi theo đồng thời trực tiếp đánh gục xem cho bọn họ trợn mắt ngoe mồm, vừa dự định theo chạy trốn bọn họ sợ đến hai đầu gối trực tiếp quỳ trên mặt đất hướng về cách bọn họ xa ba trượng tiêu trần xin tha đại nhân tiểu nhân có mắt mà không thấy núi thái sơn ngài đại nhân có lượng lớn không muốn cùng tiểu nhân một phen kiến thức cầu ngài cùng vị kia gia tha tiểu nhân lần này chứ búng tha các ngươi hiện tại biết cầu tha tiêu trần không có dừng lại bước chân tiến tới mở miệng trêu tức lạnh lẽo nói kiếm gỗ chậm rãi cách mặt đất bất cứ lúc nào có thể phát ra một đòn chí mạng. A, đột nhiên, phu cận truyền đến giặc cướp đại thủ lĩnh tiếng kêu thảm thiết tê lương, trong nháy mắt hấp dẫn tiêu Trần cùng quy ánh mắt của hai người, ba người gần như cùng lúc đó hiếu kỳ nhìn phía đi, giặc cướp nhị thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh thân thể nhất thời hóa đá, lập tức sợ hai run cầm cập đến, "Tê hô, lại ca." Tiêu Trần nhìn thời gian ngắn ngủi liền đầu đầu rời khỏi người giặc cướp đại thủ lĩnh, giơ lên tay trái sờ sờ mũi, sắc mặt quái lạ truyền âm cho đại hoàng nói, Ngày. Đại hoàng, ngươi giết người cũng không tránh khỏi quá nhanh nhẹ chứ?" Đại hoàng một bẻ gây giặc cướp đại thủ lĩnh cái cổ, lập tức đi dạo hướng đi tiêu Trần bên này, nghe được tiêu Trần truyền âm dừng dưng như không hồi đáp, đại ca, mấy cái tiểu nhân vật chơi đến không có gì hay, sớm một chút giết, chúng ta đi bắt lợn rừng được ăn, chạy mười toàn núi, ta cái bụng lại đói bụng. Ha ha, ngươi liền nói bụng. Khoảng cách lần trước ăn thịt nướng, mới qua không tới ba canh giờ đây, ngươi là thèm ăn chứ? Ha ha. Tiêu trần nghe được đại hoàng như vậy quái lạ buồn cười giết người lý do, đoán được đại hoàng ghi nhớ đúng nướng lợn rừng, trực tiếp chọc thủng đại hoàng lời nói dối. Đại ca, ta thật sự nói bụng, ngươi chẳng lẽ không biết ta đang đứng ở giải thân thể giai đoạn sao? Đại hoàng một mặt toa nước truyền âm nói, đem mình nói thành còn trẻ hải tử. Ha ha ha. Tiêu Trần nghe được đại hoàng như vậy thú vị lời nói, cũng không nhịn được nữa, cất tiếng cười to đến, trên mặt vẻ lạnh lùng biến mất không còn tăm hơi, thân thể cũng không lại phóng thích sát khí lạnh lẽo, hắn lúc này xem ra như một cái vô hại thiếu niên, mà không phải vừa mới cái kia tàn sát giặc cấp sát thần. A. Hai đầu gối quỳ xuống đất giặc cấp nhị thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh vốn là một bộ thương tâm phẫn nộ vẻ mặt sợ hãi, nghe được Tiêu Trần đột nhiên cười to đến, cho rằng Tiêu Trần muốn ra tay với bọn họ, sợ đến ngồi sập xuống đất, lập tức bò lên lần thứ hai, hai đầu gối quỳ xuống đất, vừa dập đầu một bên sợ hãi nói, đại nhân, đại vương, mời các ngươi buông tha chúng ta hai người này chó lợn không bằng tiểu nhân chứ van cầu các ngươi vừa nãy ta tựa hồ nghe nói người nào đó muốn rực tiền lại muốn kiếp mệnh còn muốn cướp sắc chẳng lẽ là ta nghe lầm tiêu trần lạnh lùng nhìn đúng trên đất quỳ hai người trong mắt xuất hiện hết sức xem thường hắn xem thường nhất không người có cốt khí đặc biệt là rất sợ chết không muốn tôn nghiêm nam nhân a đại nhân tiểu nhân nói nhầm ta và miệng Giác cướp nhị thủ linh nghe được tiêu trần doa gần chết rõ ràng tiêu trần nhớ rồi hắn vừa nãy gọi lập tức nhận sai đồng thời còn nói muốn đánh miệng mình đùng đùng nhị thủ Linh vì mạng sống lại thật đánh miệng mình đồng thời hay là hai bên mở cùng, xuống tay với chính mình phi thường tàn nhẫn, mới đánh mấy lần hai bên của hắn mặt liền sưng đỏ, hắn như thế ra sức hiện nhiên là hy vọng tiêu trần có thể hạ giận do đó vương tha hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện. Chương 394, trăm nướng lợn rừng. ầm, tiêu trần đột một bay ra một cước, ở giữa chính đang từ ngược giặc cướp nhị thủ lĩnh lồng ngực, đem người sau đá bay ra ngoài, người sau trên không trung vượt qua hai cái té ngã ở đập xuống mặt đất. A, giặc cướp nhị thủ lĩnh phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, dây muốn bò lên, nhưng khó chịu đau nhức, không nhịn được phun ra một ngụm máu lớn. Hiện nhiên Tiêu Trần một cước này sức mạnh rất lớn, làm cho hắn chịu không nhẹ trọng thương, hắn rơ lên một bàn nhũn máu mặt, nhìn phía Tiêu Trần ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng không rõ. Không hiểu. Tiêu Trần lạnh lùng nhìn kỹ đúng giặc cướp nhị thủ lệnh không rõ ánh mắt, hỏi ngược một câu, lập tức không đợi người sau trả lời, lạnh lùng nói, các ngươi còn có phải đàn ông hay không? Dám làm cường đạo giết người rực tiền tốt sắc, nhưng như vậy rất sợ chết, căn bản không xứng làm giặc cướp, cũng không xứng sống trên cõi đời này. Các ngươi tự sát đi, nếu như gọi ta động thủ, ta sẽ để các ngươi sống không bằng chết. A Giác cướp nhị thủ lĩnh cùng tam đầu lĩnh cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao bọn họ xin tha thậm chí từ ngược tiêu trần vẫn như cũ không buông tha bọn họ nhất thời mặt sám như cho tàn co quắp ngồi dưới đất đại ca huy vũ đại hoàng nhìn thấy tiêu trần như thế uy phong bá đạo truyền âm vua tiêu trần một cái định ngọn hai vị thủ lĩnh cường đạo tự nhiên không có dung khí tự sát bọn họ còn muốn tham sống sợ chết vì vậy tiếp tục khổ sở cầu xin tha thứ đại nhân chỉ cần ngươi buông tha chúng ta chúng ta có thể lấy ra chúng ta sơn trại năm năm qua hết thảy đánh cướp đến của cải dâng hiến cho hai vị đại nhân khỏe không của cải có chút ý nghĩa nói một chút coi các ngươi định dùng bao nhiêu của cải đổi lấy tính mạng của các người, không cần nói quá thiếu. nếu như ta không hài lòng, ta ngay lập tức sẽ giết các ngươi. tiêu trần nhìn thấy hai người vì mạng sống xuống, lại vắt hết bốc, cái gì chiêu đều dùng, trong lòng khen thủng, liền muốn nghe một chút hai người này rất sợ chết giặc cướp đầu lính đến tụt cùng có thể lấy ra bao nhiêu tiền tài trộm mạng. đối với loại này không có cốt khí nam nhân, hắn chân tâm không muốn đấu thủ. giặc cướp nhị thủ lính một bên ở mình nhẫn nhị đau nhức ở ngực quần áo nhanh chóng tìm vào đến, một bên hướng về phía chính đang run lẩy bẩy tam thủ lính hô tam đệ, nhanh lên một chút đem trên người ngươi hết thảy tử kim phiếu cùng kim ngân châu đào lấy ra được, ta cầm, ta cầm. Giặc cướp tam thủ lĩnh nào dám không theo? Hoang mang hoảng loạn ở mình trong quần áo tìm vỏi đến. Một lát sau, hai cái thủ lĩnh cường đạo nhảy ra trên người mình hết thề có giá trị tài vật, bởi không có bị thương giặc cướp tam thủ lĩnh vui hiện ở tiêu trần trước mặt, đồng thời cung kính bẩm bảo nói, đại nhân, đây bên trong tổng cộng có 10 vạn tử kim cùng một ít kim ngân châu đáo, mời ngài cùng thú tính vương đại nhân nhận lấy, có thể hay không bung tha chúng ta. Tiêu trần nhàn nhạt liếc mắt một cái giặc cướp tam thủ lĩnh hai tay nâng một đống đồ ngang, thầm nghĩ những cường đạo này sống đến mức không phải rất thoải mái liền nói, 10 vạn từ kim, ít như vậy mạng của các ngươi quả nhiên không đáng giá, nếu không đáng giá như thế, các ngươi vẫn là chết chứ. À, còn có, đại ca ta trên người còn có rất nhiều, tiểu nhân vậy thì đi qua đem ra cho ngài. Giác cấp nhị thủ lĩnh nhìn thấy tiêu trần ngại ít không hài lòng, gấp đến độ đỉnh đầu đốm khói, đột nhiên hắn nghĩ tới hắn chết đi đại ca trên người có lượng lớn tử kim phiếu, liền liên tục lăn lộn chạy đến ngoài mấy trượng thi thể không đầu trước mặt, tìm tòi chốc lát, lập tức vội vã chạy đến tiêu trần trước người quỳ xuống, cùng tam thủ lĩnh giống nhau hai tay nâng tài vật, kính nể nói, đại nhân, đây là 20 vạn lạng tử kim, cầu ngài cùng thú tính vương đại nhân vui lòng nhận, đại nhân có thể buông tha chúng ta sao? Đó là 20 vạn lạng tử kim. Ân, đây còn tạm được. Ta Thu Sạch hạ xuống. Có tiền không cần thì phí, huống chi là loại này hát tâm tiền, Tiêu Trần một điểm không khách khí thu sạch vào mình giắt túi, đây mới thản nhiên nói, xem các ngươi có thành ý như vậy, đây rằng đi, các ngươi tự trả tiền tu vi, ta liền tha các ngươi không chết. A, đại nhân, ngươi khinh người quá đáng. Chúng ta cùng ngươi liều mạng. Hai vị thủ lĩnh cường đạo cho rằng Tiêu Trần thu lấy bọn họ tiền sẽ bỏ qua cho bọn họ. Không nghĩ tới Tiêu Trần lại muốn phế bỏ tu vi của bọn họ, tu vi đối với võ giả mà nói so với mệnh đều trọng yếu, gọi bọn họ từ phế tu vi vậy tương đương muốn mạng của bọn họ. Ầm ầm. Khi hai tên thủ lĩnh cường đạo vừa đứng lên muốn cùng Tiêu Trần liều mạng thời điểm, Tiêu Trần tiên phát chế nhân, trong nháy mắt vung ra kiếm gỗ, kiếm gỗ không có ẩn chứa một tia hoang lực, thế nhưng ẩn chứa đúng Tiêu Trần cánh tay 3 phần 10 sức mạnh, không, có chút hồi hộp nào, kiếm gỗ liên tiếp quét chúng hai tên thủ lĩnh cường đạo bụng dưới nơi. A! A! Hai tên giặc cấp thực lực mới đúng Bạch Hổ cảnh đỉnh cao vũ việc kiếm gỗ chỉ ẩn chứa tiêu Trần ba phần sức mạnh, thế nhưng cũng không phải bọn họ có thể chịu đựng, hai người lập tức bị đập bay ra ngoài, phi hành trong thời điểm phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Chen, tiêu Trần một kích thành công, cũng không có thừa thắng xông lên, trái lại tay kiếm vào vỏ, không còn quan tâm bay ra ngoài hai tên thủ lĩnh cường đạo, bắt chuyện một tiếng đại hoàng, "Chúng ta đi." rộng mở xoay người, hướng về hẻm núi sơn đạo nơi sâu xa đi đến. "Đại ca, làm rất khá." Ha ha. Đại hoàng liếc một cái xa xa biến thành phế nhân hai tên thủ lĩnh cường đạo, đối với tiêu Trần thủ đoạn ác nhiệt cùng ra tay quả đoán, phi thường hài lòng cùng sùng bái. Chúng ta đang đan điền bị tiểu tử kia phế bỏ. A. Không, Tiêu Trần cùng Đại Hoàng đi ra 10 trượng sau, phía sau truyền đến hai tên trọng thương giặc cấp đầu lính thê thảm tiếng rống giận dữ. Hóa ra, vừa nãy Tiêu Trần chiêu kiếm đó không có giết chết hai tên giặc cấp đầu lính, nhưng đem bọn họ đan điền đập phá nát, đan điền phá nát bọn họ tự nhiên trở thành phế nhân, lạ như Tô Lịch Quốc như vậy. Tiêu Trần năng lực tính toán quả nhiên biến thái, kiếm vũ không có ẩn chứa một tia hoang lực, nhưng dùng 3 phần 10 cánh tay sức mạnh đem hai người phế bỏ, một mực vừa không có giết chết hai người, chuyện này quả thật là để hai tên giặc cấp đầu lính cuộc sống sau này khổ thân a, xem ra Tiêu Trần đối với giặc cấp phi thường căm hận không còn quan tâm phía sau giặc cướp chết sống, Tiêu Trần cùng Đại Hoàng nhanh chóng đi xa, tiến lên 50 dặm đường giá vẻ, Tiêu Trần cùng Đại Hoàng săn giết được một cái nặng 400 cân lớn lợn rừng. Tiêu Trần nhanh nhẹn đem lợn rừng đi lông, mổ bụng phá đồ đi nội tạng, sau đó dùng một ngón tay tô kim loại sợi đem lợn rừng mặc vào đến, sau đó trói chặt ở hai cái trên có gỗ, đem lợn rừng huyền không treo lên mục, tiếp theo vãi lên mối ăn cùng hương liệu, sau đó, Tiêu Trần ở lợn rừng phía dưới nổi lên đống lửa. Đùng đùng đùng đùng. Chỉ chốc lát sau, lợn rừng bị nướng đến mặt ngoài nước mỡ, mùi thơm bắt đầu sản sinh, tràn ngập ra. Tiêu Trần thỉnh thoảng dùng một côn đem lợn rừng xoay chuyển đến, bảo đảm lợn rừng thịt không bị đốt cháy. Tiêu Trần không có như vậy thèm ăn, Đại Hoàng liền thèm ăn, có phải hay không? Tí Tí tách cách, Đại Hoàng tuôn ngồi ở bên cạnh, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn kỹ đúng dần dần ố vàng phiêu thơm nướng ra thịt, miệng há thật to, màu đỏ lưỡi dài không ngừng phun ra nuốt vào, nuốt bọt thỉnh thoảng nhỏ rơi xuống mặt đất, không hề có một chút sư tử vương dáng vẻ, 10 phần một cái tham ăn Đại Hoàng cầu. Ha ha, Tiêu Trần nhìn thấy Đại Hoàng bộ này thèm ăn ráng rấp, không nhịn được cười, cười to hai tiếng, lập tức cắn ủi Đại Hoàng, không nên gấp gáp, lợn rừng thịt khó nướng một ít, muốn nướng đến kinh ngạc mới ăn ngon lại quá một nén nhang liền gần đủ rồi. chờ sau đó hai huynh đệ chúng ta đem con này lợn rừng ăn đi thế nào? Đại ca, ngươi thực sự là cứu khổ cứu nạn bồ tát sống a, quá hiểu rõ tâm tình của ta. còn có đại ca tay nghề cấp một đồng, so với mua thịt nướng ăn ngon hơn trăm lần. Đại ca, sau này ngươi mỗi ngày nướng cho ta ăn quên đi, có được hay không? Đại hoàng nghe được có thể đem chỉnh đau đầu lợn rừng ăn xong, kích động đến không thể nào, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, bắt đầu không để lối thoát đập bắt đầu tiêu trần định loạn, nói trắng ra vẫn là vì chính mình cái bụng miệng cùng cái bụng suy nghĩ. không có vấn đề. tiêu trần thoải mái đồng ý, đại hoàng đối với hắn tốt như vậy. Thân như huynh đệ, mấy lần liệu mình cứu giúp hắn, không cần nói điểm ấy yêu cầu nho nhỏ, coi như đại hoàng yêu cầu hắn đi nhận trước sao làm được thời điểm, hắn đều sẽ không do dự một chút. Tác giả đề ở ngoài nói mỗi ngày gõ chữ thời gian có hạn, một ngày giữ gốc canh ba, khen thưởng vượt qua 5000, tuyết tham liệu mạng thêm chương báo lại mọi người, khen thưởng một chút, các ngươi chính là vạn cổ đế công thần nguyên giả rồi. Cung Tiêu Trần cùng chiến đấu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 395, đạt cấp mạnh nhất trong lịch sử. Một nén nhang sau, nướng lợn rừng phía dưới đống lửa tắt, chỉnh đầu lợn rừng cũng bị nung chín, xem ra kinh ngạc màu sắc tốt vô cùng, bóng loáng lấp lóe, mùi thơm nồng nặc, bất luận người nào nhìn đều sẽ muốn ăn mở ra, ngụm nước chảy dài. Đại ca, nhanh lên một chút giúp ta cắt lấy một cái nướng heo tuấn, ta yêu thích chân sau thịt. Ha ha. Đại hoàng thèm ăn đứng ngồi không yên, bắt đầu dục Tiêu Trần cắt thịt hạ xuống, suýt chút nữa không nhịn được trực tiếp đem chỉnh đầu nướng lợn rừng đều cắn xuống đến. Lập tức cho ngươi làm. Ha ha. Tiêu Trần lấy ra một cây truy thủ, trái tay nắm lấy một con nướng heo chân sau, phải tay nắm lấy truy thủ nhanh nhẹn cắt chém lên, một lát sau một con nặng năm cân đuổi heo nướng liền bị cắt xuống. Đại hoàng, tiếp theo. Tiêu Trần trực tiếp đem đùi heo nướng vứt cho Gắt Gao nhìn kỹ đùi heo nướng đại hoàng, đại hoàng há mồm ung dung cắn vào bay hướng mình thơm ngát đùi heo nướng, lập tức ngay tại chỗ nằm nhồi trên cỏ, ăn như hổ như sói đến. Không tới một lúc, 50 cân đùi heo nướng ngoại trừ xương, gần như hơn 30 cân thịt nướng đã hạ xuống đại hoàng cái bụng. Sau khi ăn xong, đại hoàng nhanh chóng đứng lên, hướng về phía đang cắt thịt Tiêu Trần nói: "Đại ca, ta còn muốn ăn. Ăn quá ngon." Các cả, tốc độ nhanh như vậy, an công có thể a, đại hoàng. Tiêu Trần vừa vì chính mình cắt lấy một con nướng heo chân trước, đại hoàng cũng đã ăn xong một con to lớn chân sau, kinh ngạc Tiêu Trần nhảy một cái liền tiêu trần thẳng thắn đem còn lại hơn nửa đầu nướng lợn rừng đều lấy xuống ném cho đại hoàng mỉm cười nói đại hoàng còn lại đều cho ngươi từ từ ăn cẩn thận nghe đến ha ha đại ca thật tốt ta bắt đầu ăn đại hoàng vội vã nói một câu lập tức lần thứ hai ăn như gùm như sói đến so với vừa nay tốc độ ăn còn nhanh hơn một phần tựa hồ ăn được chậm sẽ có những người khác theo chân nó cướp thịt nướng vậy nghe ha ha tiêu trần nhìn thấy đại hoàng bộ này quyết đại ăn tương, hơi sưng sờ lập tức thoải mái cười khẽ hai tiếng vừa thưởng thức đại hoàng ăn Tương vừa gầm nhấm tay bắt thịt nướng hả Lần này nướng lợn rừng thịt mùi vị lại tốt như vậy, chẳng trách đại hoàng ăn nhanh như vậy. Tiêu Trần ăn một miếng cảm giác mùi vị vô cùng tốt, hắn trong nháy mắt rõ ràng đại hoàng tại sao ăn nhanh như vậy, liền hắn cũng bắt đầu ăn như hủn như sợi đến, ăn tương cùng đại hoàng không khác, đại hoàng đi ra nhân thú quả nhiên dũng cảm, liền ăn thịt nướng đều có như thế khuyết đại phạm. Ngậy, tốt no. Một nén nhang sau, Tiêu Trần cầm trong tay nặng đến 40 cân nướng trước chân dò gặm đến sạch sành xanh, trên xương liền một tia thịt chưa đều không nhìn thấy, hắn vô, vô tròn vo cái bụng, thỏa mãn đánh một ở non nê. 40 cân nướng trước chân giò ngoại trừ xương, thịt nướng trọng lượng dòng nói thế nào cũng có 20 cân chứ? Tiêu Trần hắn lại một lần ăn đi, hắn cái bụng không có bị tăng nước quả thực là kỳ tích, thật khâm phục hắn sức ăn sự to lớn. So với đại hoàng sức ăn, Tiêu Trần này điểm sức ăn căn bản không đủ nhấc lên, một cái 400 cân trong nướng lợn rừng, thịt nướng trọng lượng dòng làm sao cũng có hai cái nhiều cân chứ. Tiêu Trần ăn đi hơn 20 cân thịt nướng, còn lại 180 cân thịt nướng lại toàn bộ thổ cấu to nhỏ đại hoàng ăn đi, đây quá hắn sao đáng sợ. Đại vị vương, vẫn là Tiêu Trần cùng đại hoàng cái bụng có áp xúc thịt nướng thiên phú, không biết được. Tiêu Trần nhìn thấy cái bụng tăng tròn đại hoàng, thỏa mãn nằm ngoài trên cỏ nghỉ ngơi, cười nói, "Đại hoàng, ăn được thế nào?" Lúc này hài lòng chưa? Ha ha. Ừm, theo đại ca không lo ăn uống, còn có thể vui lùa một chút giết người rực tiền đêm, đương nhiên thỏa mãn. Ha ha. Đại hoàng phẩy phẩy hai cái lốt hai, ánh mắt cùng Tiêu Trần đối đầu, thỏa mãn truyền âm nói, giết người dự tiền. Tiêu Trần nghe được cái từ này mắt, nghĩ đến trước đây không lâu thu thập một nhóm giặc cướp, trong lòng hơi động, một cái thú vị ý nghĩ xuất hiện ở đầu góc của hắn, lặng lẽ cười đúng đối với đại hoàng truyền âm nói, kha kha, nhị đệ, chúng ta tới chơi một cái làm cường đạo đêm, thế nào? Làm cương đạo. Đại hoàng mơ hồ, nhìn thấy Tiêu Trần khẽ miệng này lau cười khẩy, tựa hồ hiểu rõ ra. Hương Phấn nói: Đại ca, ý của ngươi là chúng ta lâm thời khi một hồi giặc cướp ở bên trong ngọn núi lớn một đường đánh cướp đi qua, chỉ bất quá chúng ta đánh cướp đối tượng không phải người qua đường, mà là những kia chân chính giặc cướp, ta đoán đúng không? Đại Hoàng, ngươi ngộ tính còn rất cao mà. Tiêu Trần đối với Đại Hoàng thông minh biểu thị than thở, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, lập tức hắn từ trên mặt đất đứng thẳng lên, nóng nhìn phía trước liên miên không dứt, nhìn không tới phần cuối còn sơn, hào khí đột ngột sinh ra, lớn tiếng nói: Đại Hoàng, kế tiếp chúng ta muốn làm một quãng thời gian giặc cướp xuất hiện ở thập vạn đại sơn trước, chúng ta muốn trở thành giặc cướp mạnh nhất trong lịch sử. Ha ha ha! Giác cướp mạnh nhất trong lịch sử. Nghe tới liền cảm thấy phi thường châu bò, vừa ăn no có chút mệt dã rời đại hoàng, vừa nghe tiêu trần lời nói hùng hồn, nhất thời tinh thần du lên, thúc một tiếng đứng thẳng lên, ngẩng lên đầu chó, học tiêu trần ánh mắt nhìn phương xa, hương phấn truyền âm nói, được, đại ca, chúng ta liền một đường quét ngang qua, đem gặp gỡ giặc cướp tài vật toàn đoạn, thuận tiện đem người cũng làm thịt, nhìn chúng ta đến cùng có thể thu hoạch bao nhiêu tài vật. Ha ha, lúc này không đi, càng chờ khi nào. Đại hoàng, chúng ta tiếp tục lên đường. Tiêu trần chơi tính quá độ, kết thúc thời gian nghỉ ngơi, bắt chuyện đại hoàng một tiếng. Trước tiên chạy hướng về xa xa, nhìn dáng vẻ của hắn có chút không thể chờ đợi được nữa cảm giác. "Đại ca, ta đến vậy." Đại hoàng hét lớn một tiếng, tứ chi ngắn nhỏ chó săn lao nhanh đến, nó cái kia to lớn cái bụng rủ xuống nghiêm trọng, gần như sắp tiếp xúc được mặt đất, kỳ quái chính là, hắn chạy trốn tốc độ không có chịu đến ảnh hưởng chút nào, thật làm cho người không thể tưởng tượng nổi. "Khét." Chạy một trận, không có phát hiện giặc cướp hình bóng, Đại hoàng có chút cũng lên, nó lại biến thân là sư tử vương, đồng thời quay về hết tốc lực chạy trốn tiêu Trần nói, "Đại ca, tốc độ của ngươi quá chậm, đến ta trên lưng đến, ta mang theo ngươi chạy đi, đi tìm những tia giặc cướp xảo huyễn." xèo, tiêu trần cũng không khách khí, chạy trong hai chân một khúc, thân hình bắn lên, phi thân ba trượng dự cao, lập tức vững vàng rơi vào cao hơn hai trượng sư trên lưng. thét, đại hoàng cảm giác tiêu trần ngồi vững vàng nắm chặt, lần thứ hai phát ra một đạo uy phong lấm lấm sư thét, lập tức đem tốc độ tăng lên tới nó đỉnh cao tốc độ 6 phần mười tốc độ, hóa thành một đoàn hư ảnh hướng về xa xa bắn mạnh mà đi. một đỉnh núi nhỏ bị nó mấy cái lóe sáng liền vượt qua đi qua, coi như núi lớn cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian liền có thể xuyên qua. sau một canh giờ, đại hoàng mang theo tiêu trần vượt qua hơn trăm tòa to nhỏ núi, nhưng là bọn họ vẫn không có phát hiện bất kỳ bóng người nào. Chớ nói chi là giặc cướp, tiêu Trần cùng đại hoàng không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn liền một nhóm giặc cướp? Không phải chứ? Có. Đại ca, ta cảm giác phía trước ngọn núi lớn kia truyền ra người khí tức, hẳn là một nhóm giặc cướp, ta có phải là trực tiếp giết tới đi? Lại qua thời gian đốt hết một nén hương, đại hoàng đột nhiên hưng phấn truyền âm cho tiêu Trần, nó khíu giác, thính giác cùng cảm nhận của hắn lực so với tiêu Trần phải mạnh hơn không ít, liền trước tiên tiêu Trần một bước nhận biết được giặc cướp tồn tại. Đó còn cần phải nói. Tiến lên. Tiêu Trần nghe được đại hoàng truyền âm, trong lòng có chút kích động, không nói hai lời, lập tức yêu cầu đại hoàng xông lên trước ngọn núi lớn. Tiêu Trần sở dĩ nghĩ đến khi một hồi giặc cướp, ngoại trừ trường gian trừ ác, thuận tiện đánh cướp giặc cướp tài vật ở ngoài, kỳ thực còn ôm lòng chờ may mắn bên trong tìm kiếm bá vũ hoang quyết mặt khác hai hiệp đến tiếp sau văn chương, còn có có thể có được một ít kỳ lạ đồ vật cổ quái cũng đúng không sai, không làm được chính là một cái thường người không thể nhìn ra tuyệt thế bảo vật. Từ khi một cái võ giả tầm thường trên người tùy tiện được một cái gia thu trang sách, nhưng là mình khổ sở tìm kiếm phách vũ quyết hậu tu hoang quyết thiên thứ hai, Tiêu Trần tin tưởng vận may câu chuyện cũng để lại tâm nhãn, thế giới này thiên tài địa bảo vô số, thần binh bảo khí cũng không ít, khinh suất không hẳn có thể được, có lúc còn cần một chút vận may. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 396, đáng chém. Xèo xèo xèo. Sư tử Vương thổ Tiêu Trần hướng về trước mặt cao to mấy trăm trượng trên ngọn núi lớn chạy trốn, núi lớn địa thế rất cho vót, thế nhưng sư tử Vương chuẩn đạp phi thường ung dung, mỗi một lần nhảy lên trí ít vài chục trượng khoảng cách trở lên, như một cái thần sư ở tiến công Ma Sơn giống như, phi thường cụ có khí thế. Địch tấn công. Mạnh mẽ hoang thú đánh lén chúng ta sơn trại. Bảo vệ sơn trại. Thông cáo trại chủ lão nhân. Khi Tiêu Trần cùng đại hoàng lên tới giữa sườn núi thời điểm, tiếp cận trên đỉnh ngọn núi địa phương vang lên một tràng tốt lên thành hiện nhiên bọn họ mơ hồ nhìn thấy một cái to lớn hoang thu hướng về trên đỉnh ngọn núi sông lên, nhất thời phát ra cảnh cáo. Tiêu Trần liếc mắt liền thấy ba cái thực lực hạ thấp giặc cướp chính hoang mang hoảng loạn hướng về trên đỉnh núi leo lên, không khỏi buồn cười nói: Đại Hoàng, đuổi theo bọn họ. Chút lòng thành. Đại Hoàng truyền âm nói, chạy trốn tốc độ không khỏi tăng nhanh một phần, mấy hơi thở trong lúc đó, khoảng cách của song phương liền rút ngắn đến mấy chục trượng, tiếp đó chỉ cần mấy cái tung vượn qua là có thể đuổi kịp. Ô, ba cái giặc cấp trong một cái đột nhiên thổi lên thú tính sừng, thú tính sừng phát ra dài lâu vang dội ô tiêu, ô qua trong lúc đó chuyển khắp toàn bộ trên đỉnh ngọn núi. Tự nhiên đã kinh động trên đỉnh núi mấy trăm giặc cướp, mấy trăm giặc cướp kinh hại đến biến sắc, dồn dập cầm lấy vũ khí trong tay, ở tại bọn hắn trại chủ dẫn dắt đi sông lên ra khỏi núi trại. ầm ầm bầm. Sư tử vương Thổ tiêu trần đuổi theo ba cái lính gác giặc cướp, trực tiếp dùng trảo đem ba người liên tiếp đánh bay. Sư tử vương lực lớn vô cùng, tùy tiện một đòn đều có đá vụ lực lượng. Ba cái lính gác giặc cướp tu vi mới đúng hắc báo cảnh một tầng, tự nhiên bị thuẫn sát. Tiêu trần nhìn thấy đại hoàng đối với giặc cướp trực tiếp mở giết, sắc mặt bất biến, lạnh lùng coi như, trải qua nhiều như vậy giết chóc, tiêu trần tâm địa trở nên lạnh lùng nhiều lắm. Mấy cái giặc cướp giết liền giết, không có cái gì đáng thương bởi vì nhất định có không ít bình dân thương nhân chết ở những cường đạo này thủ hạ người giết người người hàng giết chết một lúc sau tiêu trần cùng đại hoàng gọt lên núi đỉnh trên đỉnh ngọn núi rất rộng lớn cũng so với bằng thẳng ngay chính giữa còn dùng đầu gỗ dựng một cái to lớn sơn trại có thể chứa được mấy trăm người ở lại lúc này cửa sơn trại trên đất trống đứng thẳng đúng mấy trăm thực lực trên lệnh không đồng đều giặc cướp mấy trăm giặc cướp Ồ, oh, lại có ba tên huyết hùng cảnh cơ giả một tên trong đó vẫn là huyết hùng cảnh ba tầng vũ khí còn có chút da dáng ha ha tiêu trần ánh mắt quét qua mấy trăm giặc cướp đối với cái này bảy giặc cướp thực lực còn ở có chút cảm thấy hứng thú. Đại Hoàng hoàn toàn nhìn xuống mấy trăm giặc cướp, nhàn nhạt, nhạt quay về Tiêu Trần truyền âm nói: Đại ca, đối phương liền một cái tử tượng cảnh võ giả đều không có, thật không có gì hay. Đây lần là ngươi chơi, vẫn là ta chơi. Xem trước một chút đi, chúng ta đi qua. Tiêu Trần thản nhiên nói. Đại Hoàng gật gật đầu, chậm rãi đi dạo đi qua. Sư tử thú vương, thật mạnh mẽ. Sư tử vương mặt trên lại ngồi một người tuổi còn trẻ nam tử, người nam tử trẻ tuổi này là những người nào? Dĩ nhiên đủ có mạnh mẽ như vậy vật cưới. bọn họ phải làm gì? Vì sao đi tới chúng ta nho nhỏ sân trại? Lẽ nào là đi ngang qua? Hy vọng là đi ngang qua đi, không phải vậy chúng ta đều sẽ chết. Mấy trăm giặc cướp nhìn thấy to lớn uy mãnh sư tử vương cùng sư tử vương trên lưng tiêu trần, nhất thời cực kỳ chấn động, toàn bộ độ người sợ đến lùi lại mấy bước, nghị luận sôi nổi, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Giặc cướp đầu lĩnh cũng chính là sơn trại trại chủ, là một tên hơn 50 tuổi ông lão, hắn nhìn thấy tiêu trần cùng sư tử vương hoàn toàn biến sắc, hắn muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng nhìn xuống, bởi vì hắn rõ ràng hắn căn bản không trốn được, trốn chắc chắn phải chết, không chết, còn có một chút hy vọng sống, hy vọng tiêu trần buông tha hắn. Nhìn thấy sư tử vương hướng đi bọn họ trại chủ lấy dũng khí đi ra, đan giới gối quỳ cùng tính nói, đại nhân quang lâm hàn xá, chưa từng sang nên, mong rằng thứ tội, xin mời hai vị đại nhân di giá bên trong, tất khi rượu ngon thức ăn ngon tham báo, nếu như đại nhân cần, hàn xá trong còn muốn mười mấy cái dáng điệu không tệ thiếu phụ, thiếu phụ, tiêu trần nhìn thấy giặc cướp đầu lĩnh lấy lễ để tiếp đón, vốn là có chút ngượng ngùng động thủ đánh cướp, nghe được trong sơn trại lại còn có thiếu phụ hầu hạ người, lông mày không khỏi nhíu nhíu, làm bộ cảm thấy hứng thú nói, các ngươi sơn trại lại còn dùng nữ nhân đại khách, nghe tới không sai à, đây chút thiếu phụ đến từ đâu, sạch sẽ sao, bẩm đại nhân. Tuyệt đối sạch sẽ, không phải cái viện tiểu thư, toàn bộ là đảng hoàng thiếu phụ, là chúng ta đánh cướp người qua đường cướp đến. Giặc cướp trại chủ nghe được Tiêu Trần, cho rằng Tiêu Trần đối với thiếu phụ cảm thấy hứng thú, trong lòng mừng thầm, nói chuyện không khỏi không giữ mồm giữ miệng, không đánh đã đá khai, đem bọn họ làm ác nói ra. Cướp đến, người có thể đi chết mất. Tiêu Trần được giặc cướp đầu lĩnh chính mồm thừa nhận, sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh, trở tay rút ra phía sau kiếm gỗ, tay trái nhẹ nhàng vỗ một cái sư tử cách vác, cả người bắn ra đến, từ giữa không trung phát ra lôi đỉnh một kiếm chém về phía quỳ trên mặt đất giặc cướp đầu lĩnh. A, đại nhân, tha mạng a. Giặc cướp đầu lĩnh hơi sướng sở, lập tức phản ứng lại, sợ đến ngồi sập xuống đất, tiếp theo dụng cả tay chân liều mạng di chuyển về phía sau di, lại đã quên hắn là huyết hùng cảnh 3 tầng cứng, giả, trái lại tiêu trần mới đúng huyết hùng cảnh 2 tầng, hiển nhiên hắn cảm giác được sư tử vương cực kỳ mạnh mẽ, rất sớm từ bỏ phản kháng. Thế. Tiêu trần động thủ đồng thời, đại hoàng phát ra một đạo sư tử hống, nhảy vào mấy trăm giặc cướp trong, như sư vào dây bầy, triển khai một phương diện tàn sát. Các anh em, với bọn hắn liều mạng giặc cướp đầu lĩnh nhìn thấy sư tử vương không chút lưu tình tàn sát hắn người, lúc này tiêu trần lại đang đuổi giết hắn, biết tiêu trần căn bản sẽ không buông tha bọn họ, liền trở nên điên cuồng đến, nếu không trốn được, không thể làm gì khác hơn là liều mạng. chỉ thấy hắn rút ra mình đại đao, không lui về sau nữa, điên cuồng đón lấy tiêu trần, hoang mang phun ra nuốt vào đại đao nổi giận chém hướng về phía tiêu trần, đồng thời phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng, lão phu cùng ngươi liều mạng, nhận lấy cái chết, giết ta, ngươi được không? tiêu trần cười lạnh một tiếng, nhanh chóng hướng về hướng về giặc cướp đầu lĩnh, hoang mang phun ra nuốt vào kiếm gỗ xuống về trước mặt chém tới đại đao cùng quét mà đi, hắn tu vi trước đây không lâu đột phá đến huyết hùng cảnh 2 tầng, hoàn toàn có lòng tin ở không phóng thích ma hóa thần tứ tình huống, dựa vào mình siêu cường sức chiến đấu đánh bại huyết hùng cảnh 3 tầng kẻ địch. Ầm ầm, cứng nối cứng, uy lực to lớn nặng vô cùng kiếm gỗ, cùng trọng lượng không bằng kiếm gỗ uy lực không kém đại đao, tầng tầng đánh vào nhau, phát ra to lớn tiếng va chạm cùng hoang mang nổ tung thanh, thanh thế dọa người, đinh nhức óc. Ôi, loạn Một đạo gào lên đau đớn từ giặc cướp đầu trong miệng phát ra, cả người hắn bị đại đao truyền đến to lớn lực phản chấn, bước bách đến rút lui đến. Suýt nữa ngồi sập xuống đất, thân hình phi thường chật vật, cầm đau bàn tay phải hổ khẩu bị đánh nước, máu tươi bắn mạnh, đại đao duy trì không được, tuột tay bay rơi trên mặt đất. Chuyện này, giặc cướp đầu lĩnh nhìn thấy mình máu me đầm địa tay phải, đầy mặt không thể tin tưởng, hắn không hiểu mình rõ ràng so với phe địch tu vi cao một tầng, nhưng bại bởi phe địch, hơn nữa thua như vậy chưa để, bởi vì hắn phát hiện tiêu trần khí định thần nhàn, căn bản không có chịu đến một điểm tương tụn. Ngươi hiện tại còn cảm thấy có thể giết ta sao? Ngươi làm cường đạo đối phó đi ngang qua võ giả không gì đáng trách, thế nhưng ngươi tàn hại bình dân thương nhân, đặc biệt là trắng trận cướp phụ nữ hoàng, tội ác tẩy trời. Lăng vừa nãy lần đó liều mạng, Tiêu Trần thân thể vững như núi thái, cánh tay chỉ là hơi có chút tê dại, hắn tính toán ra sức mạnh của chính mình mạnh mẽ đến mức nào, từ hoàn toàn tự tin, nếu như hắn sử dụng loạn thần âm hoặc là cửu tử sát, coi như không phóng thích ma hóa thần tứ, cũng có thể ung dung chiến thắng huyết hùng cảnh cường giả tối đỉnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 397, quá độ của kẻ người chết. Giác cướp Đầu lĩnh nghe được Tiêu Trần đối với giao phó lý do của bọn họ, nhất thời gào thét đến, chúng ta không thủ không oán. Quản việc không đâu tiểu Lạt mà, ta chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thành quỷ Ta hiện tại sẽ tắt thành ngươi. Chết. Tiêu Trần lạnh lùng phán giặc cướp đầu lĩnh tử hình, thân hình đột nhiên gia tốc, kiếm gô hướng về giặc cướp đầu lĩnh nổi giận chém mà xuống. Xèo. Giặc cướp đầu lĩnh cảm giác tử thần tới gần, nhất thời hoảng sợ, rộng mở xoay người, hướng về sân trại cửa phong đi. Hai cái hô hấp trong lúc đó liền vọt vào trong sân trại. Còn muốn chạy? Tiêu Trần nhìn thấy chạy trốn còn nhanh hơn thọ giặc cướp đầu lính, thân hình liên tục kiếm gô hướng phía trước, cũng xông lên vào cửa sân trại. Trong lòng hắn đã động sát cơ, là không thể buông tha giặc đầu lính. Tiến vào cửa sân trại, Tiêu Trần ánh mắt quét qua, phát hiện mình tiến vào một cái to lớn việt tử trong sân hoa có cây tối không thiếu gì cả cảnh sát không sai có điều hắn hiện tại vô tâm nắm cảnh ánh mắt khóa chặt chính hướng về một tòa thật to lầu gỗ bỏ chạy giặc cướp đầu lĩnh dưới chân ra tốc nhanh như tia chớp truy sát mà đi hai người một cái trốn một cái truy giặc cướp đầu lĩnh đầu tiên tiến vào lầu gỗ cửa lớn tiêu trần chậm chốc lắc không có chặn xuống giặc cướp đầu lĩnh bởi vì sắc trời đã tối trong nhà gỗ tia sáng tương đối tối khi tiêu trần duy trì cảnh giác đi vào nhà gỗ thời điểm giặc cướp đầu lĩnh thân hình đã biến mất rồi tiêu trần kỹ cao nhân ca lớn năng lực nhận biết lại phi thường biến thái Hắn căn bản không sợ giặc cướp đầu linh đánh lén, có điều hắn vẫn là duy trì độ cao cảnh giác, cẩn thận xử đến vạn năm thuyền. Nếu như trong nhà gỗ ẩn giấu đi tử tượng cảnh trở lên cứng giả, đồng thời đánh lén tiêu trần, tiêu trần có thể liền gặp nguy hiểm. Tiêu trần vị trí chính là chủ ốc, chủ ốc ngoại trừ ngoài cửa lớn, bên trong còn có một tấm cửa nhỏ đi về không biết tình huống thế nào bên trong. Giặc cướp đầu lĩnh không cần phải nói, khẳng định là trốn vào bên trong. Ma hóa, cân nhắc chốc lát. Tiêu trần phóng thích ma hóa thần tứ, đây mới kiếm gỗ đương ngang ngực chậm chậm đi vào này phía cửa gỗ, tiến vào cửa gỗ. Tiêu Trần phát hiện bên trong lại không phải một cái phòng, mà là một cái đường nối thật dài, đường nối nơi sâu xa đen kịt một mảnh, cũng không biết bên trong sâu bao nhiêu, lại có hay không có cơ quan cái loại. Đắc, đắc, đắc. Trong đường nối phi thường yên tĩnh, Tiêu Trần tiếng bước chân tuy rằng rất nhẹ, thế nhưng vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Tia sáng không đủ, có vẻ phi thường tối tăm, phóng tích ma hóa thần tư sau, Tiêu Trần không sợ bất kỳ tử tượng cảnh cường giả, huống chi hắn không cho là một cái nho nhỏ giặc cướp sơn trại sẽ tiềm tàng đúng tử tượng cảnh cường giả, liền hắn nhanh chóng nhìn bên trong tìm bỏi. Xuyên qua dài năm trượng đường núi, Tiêu Trần tiến vào một cái khá lớn gian phòng trong phòng tia sáng tuy rằng tương đối tối, thế nhưng tia không ảnh hưởng chút nào thực lực mạnh mẽ tiêu chuẩn cảnh tượng trước mắt để tiêu chuẩn sắc mặt lạnh tới cực điểm khí tức càng thêm cuồng bạo hóa ra gian phòng một đầu khác đánh tới liền vô mặt trên nằm hai mươi mấy bị dây thưởng chói chặt sắc đẹp cũng không tệ lắm thiếu phụ đây bảy thiếu phụ trên người trần như động hơn nữa trắng non trên thân thể ứ tổn tùy ý có thể thấy được Hiển nhiên thường thường chịu đến bọn cường đạo bất nạn cái này sơn trại quả thực cấp đến không ít đàng hoàng thiếu phụ đây chút đàng hoàng thiếu phụ chuyên môn cung bọn cường đạo hưởng dụng cũng phát tiết những cường đạo này chân tâm cầm thú cực kỳ làm ra như vậy chuyện thương thiên hại lý liền không sợ gặp thiên hiển hiện tại tiêu trần đến rồi, tiêu trần đã thay thế không có mắt ông trời trừng phạt giặc cướp. ô ô, cái này bầy bị cướp đến đàng hoàng thiếu phụ miệng bị đổ. nhìn thấy tiêu trần sau khi đi vào, đặc biệt là nhìn thấy tiêu trần đôi kia đỏ như máu con mắt, sợ đến hoa rung thất sắc, muốn nói chuyện nhưng biến thành tiếng khóc, bóng ánh nước mắt trong mắt xuất hiện, một bộ tuyệt vọng vẻ mặt. tiêu trần chỉ là quét cái này bầy thiếu phụ một chút, ánh mắt đường hướng về phía những chỗ khác, khóa chặt trong phòng duy nhất tủ quần áo, lạnh lùng nói, đi ra đi. trốn ở bên trong tính là gì nam nhân. ầm, theo một đạo tiếng va chạm, tủ quần áo nổ tung ra. Một bóng người hiện hiện ra, thân ảnh không có nhắm phía tiêu trần, mà là nhắm vào hướng về bên cạnh đàng hoàng thiếu phụ. Đảo mắt sau đó, một cái đàng hoàng thiếu phụ bị bóng người kia giúp đỡ ở trước người. Đây bóng người tự nhiên chính là giặc cướp đầu lĩnh, hắn lại dùng phụ nữ đàng hoàng làm có tin, khiến người ta khinh thường. Giặc cướp đầu lĩnh sợ hãi nhìn đúng ánh mắt đỏ như máu thực lực tăng lên mười mấy lần tiêu trần. Một cái tay vây quanh phụ nữ đảng hoàng eo người, cái tay còn lại chói lại phụ nữ đảng hoàng lết hầu. âm thanh jun uy nói, nhỏ, thử ngươi khiên người quá đáng, mặc kệ ngươi là đại nhân vật gì, lập tức mang theo đầu sư tử kia vương rời xa địa bàn của ta bằng không lão phu giết cái này bởi phụ nữ đàng hoàng khà khà đắc, đắp tiêu trần không nói gì vẻ mặt bất biến tựa hồ không nghe thấy giặc cướp đầu lĩnh nguy hiểm giống như cũng hoặc là hắn căn bản không để ý phụ nữ đảng hoàng sự xuống còn bắt đầu cất bước ép về phía nam trưởng có hơn giặc cướp đầu lĩnh sát khí lấp liệt. ngươi không nên tới tới nữa ta động thủ thật giặc cướp đầu lĩnh nhìn thấy tiêu trần căn bản không để ý phụ nữ đảng hoàng sự xuống còn không khỏi càng thêm hoảng sợ cái bắt đầu chạy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu hắn lần thứ hai phát ra huy hiếp gào thét trói lại đàng hoàng thiếu phụ móng nuốt cường độ gia tăng một phần hy vọng có thể làm kinh sợ còn như thần ma tiêu trần nhưng là giặc cướp đầu lính hết thể uy hiếp đều là đống tiêu trần vẫn như cũ chậm rãi hướng đi hắn sát khí lạnh lẽo đã đem giặc cướp đầu lính bao phủ đến giặc cướp đầu lính như vào hầm băng thậm chí không khỏi bắt đầu du lên trong lòng hoảng sợ tột đỉnh xèo tiêu trần đột nhiên gia tốc hóa thành một đạo tàn ảnh nhằm phía giặc cướp đầu lính khi khoảng cách giặc cướp đầu lính ba trượng thời điểm hắn cảm giác giặc cướp đầu lính chân tâm muốn giết người kiếm gỗ quỷ dị chấn động đến đồng thời bạo một tiếng loạn thần âm thu Một đạo chói thai đến cực điểm sắc bén âm thanh từ chấn động kịch liệt trong kiếm gỗ truyền ra, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ trọng đại gian phòng, nghe được âm thanh giặc cấp đầu lĩnh cùng hai mươi mấy tên phụ nữ đảng hoàng trong nháy mắt ánh mắt trở nên dại ra đến, ngây người, người như phóng. Ầm. Ầm. Một giây sau, Tiêu Trần kiếm gỗ nện ở ngu si giặc cấp trên thân thể, giặc cướp đầu lĩnh trong nháy mắt như phá bao tải bị đánh bay, nhanh chóng phi hành thân thể va vào nhà gỗ trên vách tường, nhà gỗ vách tường miễn cưỡng bị đập ra một cái lỗ thùng to, giặc cấp đầu lĩnh đập xuống ra bên ngoài, sinh tử chưa biết. Xèo xèo xèo. Tiêu Trần không có truy giết ra ngoài. Bởi vì hắn rõ ràng mình vừa nãy chiêu kiếm đó sức mạnh, giặc cấp đầu lĩnh tuyệt đối bị thuần sát, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua phòng ốc trong hơn 20 tên Trần Như nhộng đảng hoàng thiếu phụ, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, ở hơn 20 người trong lúc đó qua lại đến. Hai cái hô hấp thời gian sau, Tiêu Trần trở lại tại chỗ, đồng thời quay lưng hơn 20 tên đảng hoàng thiếu phụ, bắt đầu cất bước đi ra khỏi phòng, vừa tẩu biên lạnh lùng mở miệng nói, nơi này giặc cấp đã toàn bộ bị giết, các ngươi từng người đi về nhà đi. Hóa ra Tiêu Trần vừa nãy là dùng kiếm gỗ cắt đứt trói chặt hơn 20 tên phụ nữ đảng hoàng dây thử, 20 tên phụ nữ đảng hoàng tỉnh lại, rõ ràng trước mặt lãnh khốc nam tử thuận lợi cứu các nàng cảm động đến rơi nước mắt, cũng không để ý trên người mình không mặc gì cả, toàn bộ xuống giường vì trên mặt đất, cảm kích lại cung tình nói, cảm ơn đại nhân cứu giúp, tiểu nữ tử cảm kích vạn phần. Tiêu Trần không nói gì thêm, càng sẽ không quay đầu lại, bởi vì hắn một khi quay đầu lại liền sẽ thấy một nhóm lớn trắng toát sống thịt, hắn là cái nam nhân bình thường, nhìn thấy như vậy trần như nhộng nữ tử quay về hắn vì xuống, cảnh tượng này thực sự có chút quá mức tươi đẹp. Vừa nãy lúc giết người, hắn không nghĩ tới phương diện này, hiện tại hắn có chút không thể bình tĩnh, sắc mặt có chút đỏ bừng, hắn không phải thánh nhân, coi như thánh nhân nhìn thấy như vậy tươi đẹp tiểu diễm tình cảnh, phòng chừng cũng không thể duy trì bình tĩnh chứ. Trừ phi hắn, không chứng có thể định. hô, qua một hồi, tiêu trần đi ra nhà gỗ, một lần nữa trở lại việt tử, thơm hít một hơi thật sâu không khí mới mẻ, bình phục một hồi có chút sao động tâm cảnh, hắn bắt đầu đi tới nhà gỗ mặt bên, ung dung tìm được giặc cướp đầu lĩnh thi thể, bắt đầu ở giặc cướp đầu lĩnh trên người tìm vỏi đến. quá độ của cải người chết, đánh cướp giặc cướp là tiêu trần cùng đại hoàng 3 tiếng trước quyết định, nếu quyết định liền muốn kiên quyết chấp hành xuống, là trở thành giặc cướp mạnh nhất trong lịch sử tích lũy đủ tư bản, hiện ở tại bọn hắn tư bản còn còn thiếu rất nhiều, thành tựu giặc cướp mạnh nhất trong lịch sử là một cái quá trình dài dằng dặc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 398, thu hoạch rất dồi dào Ở trên thi thể tìm tòi một trận, Tiêu Trần lấy ra giá trị hơn 20 vạn tử kim phiếu, đáng tiếc không có được một ít rất vật kiệt khác, tùy ý đem tử kim phiếu để vào quần áo tưởng kép túi trong. Tiêu Trần nhanh chóng đi ra khỏi núi trại cửa lớn người, liếc mắt liền thấy nhàn nhã sư tử vương, bên ngoài mấy trăm giặc cấp sớm đã bị đại hoàng giết chết, sư tử vương không có vào núi trại trợ giúp Tiêu Trần, nếu như Tiêu Trần liền một cái giặc cấp đầu lĩnh đều đối phó rồi, làm sao đi ra chỗ lẫn. Xèo. Tiêu Trần nhanh chóng hướng về hướng về sư tử vương lập tức bay lên không bay lên sư tử vương trên lưng, chuyến âm nói, đại hoàng, chúng ta tiếp tục chạy đi đi. Đại ca, ta cảm giác được bên trong có rất nhiều giọng của nữ nhân, ngươi không dự định ngủ lại một đêm. Ha ha. Đại hoàng quỷ thần xui khiến đến rồi một câu, vẻ mặt có chút hèn mọn dáng vẻ. Mẹ. Tiêu Trần nghe được đại hoàng lại nói lên như vậy nam nhân, nhất thời sửng sốt, sau một chốc, hắn cảm thấy ngạc nhiên nói, đại hoàng, nhận thức ngươi lâu như vậy, ta hiện tại mới phát hiện ngươi là một cái sát sư a. Ha ha. Nam nhân, không, hùng sư háo sát sư gốc dễ sát mà. Đại ca, ngươi tóc dài như vậy, kiến thức thấy rõ rất rộng a. <cười> Nghe được tiêu trần chế nhạo, đại hoàng phản bác phi thường sắp bén, so với nhân loại còn có thể nói nhân loại, thực sự là một cái quy cao thú vương. Nói ngươi có điều. Đi thôi. Tiêu trần đấu võ mồm có điều đại hoàng, vỗ một cái đại hoàng phần lưng, giúp đại hoàng xuống núi đi. Còn không đi, nếu như này hơn 20 tên đàng hoàng tiếu phụ mặc quần áo tử tế đuổi theo ra đến, yêu cầu tiêu trần mang theo các nàng đi, tiêu trần sẽ đau đầu, thẳng thắn mắt không gặp tâm không phiền, trực tiếp rời đi quên đi, tiêu trần không phải bố tắt sống sẽ không giúp người giúp đến cùng, hắn cũng không có thời gian quản quá nhiều chuyện vô bổ, có thể thuận lợi cứu cái này bởi đảng hoàng thiếu phụ đã phi thường đạt đến một trình độ nào đó. xèo xèo xèo, đại hoàng cùng tiêu trần thành lập linh hồ khế được huynh đệ quan hệ, tự nhiên lý giải tiêu trần tâm tình nó không lại khảm tiêu trần, nhanh chóng bắt đầu chạy, mười mấy hơi thở sau, bọn họ liền bắt đầu xuống núi, màn đêm bắt đầu giáng lâm, nếu là không có đám kia đảng hoàng thiếu phụ tồn tại, tiêu trần sẽ ở sơn trại qua một đêm lại chạy đi, thế nhưng hiện tại nhưng không được không xuống núi rời đi, không phải hắn không lọt mắt cái này bởi đảng hoàng thiếu phụ, mà là hắn sẽ không dễ dàng cùng nữ nhân phát sinh quan hệ. Chạy vội một canh giờ, khoảng chừng đi tới 500 dặm lộ trình, màn đêm hoàn toàn ráng lâm xuống, Tiêu Trần cùng sư tử vương tìm tới một cái to lớn sân động, chấp nhận qua một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, trời trưa, một người một thú liền bắt đầu chạy đi. Một đường lên phía bắc, mỗi ngày Tiêu Trần cùng đại hoàng ngủ ăn uống thời gian không vượt qua 6 cái canh giờ, thời gian còn lại đều ở chạy đi, đánh cướp giặc cướp, chỉ là nhất thời hứng khởi, là kẻ nhạt dài lâu lộ trình tìm tới về vui, thuận tiện thu hoạch một ít của cải. Tiếp theo đến năm ngày, Tiêu Trần cùng đại hoàng ngày đi 2000 dặm, cũng không biết vượt qua bao nhiêu to nhỏ núi, bất quá bọn hắn nhưng rõ ràng đánh cướp bao nhiêu hỏa giặc cướp. Cái này 5 ngày bọn họ tổng cộng đánh cướp bảy nhóm giặc cướp, giết chết hơn 2000 tên giặc cướp, đây hơn 2000 tên giặc cướp, tu vi ở thanh nhu cảnh, hắc báo cảnh, bạch hổ cảnh, huyết hùng cảnh không giống nhau, thậm chí gặp gỡ một tên tử tượng cảnh một tầng cứng giả, chỉ có điều tuổi có chút già hơn, sức chiến đấu không mạnh, bị đại hoàng một chảo vồ nát thân thể. Đánh cướp nhiều như vậy giặc cướp, tiêu Trần thu hoạch rất rồi giàu phú, quang tử kim phiếu liền gần như 2 triệu lượng, đây là một bút của cải đăng giá, xem ra làm cường đạo mộng vẫn là rất phong phú. Dọc theo đường đi, tiêu Trần gặp gỡ không ít qua đường người, những người qua đường này đại đa số là một ít đội bọn. Đội buôn thông thường đều có không ít thực lực không sai hộ vệ, bọn họ bí quá hóa liều, đi thương ở Sắt Thần bộ lạc cùng Vọng Nguyệt bộ lạc trong lúc đó, liền không thể tránh khỏi muốn thông qua Thập Vạn Đại Sơn, liền giặc cướp ngành nghề ở Thập Vạn Đại Sơn phi thường hung hăng ngang ngược. Có một hồi, Tiêu Trần cùng Đại Hoàng gặp gỡ một cái bị mấy trăm giặc cướp vây công đội buôn, đội buôn hộ vệ không đủ nhân lực, căn bản không phải giặc cướp đối thủ, tràn ngập nguy cơ. Liền, Tiêu Trần cùng Đại Hoàng ra tay giúp đỡ, ung dung càn quét này hàng giặc cướp, đồng thời ngay ở trước mặt đội buôn trước mặt, lấp lấp liệt liệt đem giặc cướp đầu lĩnh trên người tài vật sờ soạng đi ra để vào mình túi áo, sau đó một người một thú nên ngang rời đi từ đầu đến cuối không có nói một câu cũng không chấp nhận đội buôn lòng biết ơn nhìn ra đội buôn người trợn mắt ngao ngụm tiêu trần cùng đại hoàng một đường phản đánh cướp giặc cướp sự tích cuối cùng vẫn là bị một ít lậu giặc cướp cùng một ít đội buôn truyền khắp toàn bộ thập vạn đại sơn sau đó có chút sắt thần bộ lạc đội buôn cùng mạnh mẽ giặc cướp đầu lĩnh thậm chí nhận ra tiêu trần cùng đại hoàng thân phận toàn bộ thập vạn đại sơn nhất thời tất cả xôn xao phía trước giặc cướp ở tiêu trần còn chưa tới đến trước đã sớm rời đi sơn đạo phụ cận rất xa liền sơn chạy đều tạm thời bỏ qua Chỉ vì tránh né tiêu Trần Cùng sư tử vương, cái này hai vị sát thần đánh cướp, nếu như tiêu Trần Cùng sư tử vương giật tiền còn nói được, một mực bị hai vị sát thần va vào giặc cướp đều chó gà không tha, ai có thể không để. Lại qua hai ngày, tiêu Trần Cùng đại hoàng một đường phách khí xuyên qua Thập Vạn Đại Sơn, lưu lại một đường giặc cướp thi thể, trở thành Thập Vạn Đại Sơn giặc cướp trong lòng ác ma, để vô số giặc cướp nghe tiếng đã sợ mất mật, hoàn thành bọn họ mới vừa tiến vào Thập Vạn Đại Sơn lập xuống mục tiêu, giặc cướp mạnh nhất trong lịch sử. Sau mấy ngày, tiêu Trần Cùng đại hoàng giặc cấp sự tích truyền tới sát thần bộ lạc toàn bộ sát thần bộ lạc tất cả xôn sao, dồn dập kinh ngạc đại danh đỉnh đỉnh tiêu trần làm sao khi đến giặc cướp, đồng thời đánh cướp đối tượng vẫn là giặc cướp, đây sự tình nghe tới phi thường quá gì? sát đế thành người nghe được tiêu trần trở thành giặc cướp mạnh nhất trong lịch sử cái đạo này tin tức sau, cảm khái tiêu trần bất kể đi đến nơi nào đều là thai tinh cùng sát tinh. tô địch quốc nghe được tương lai của chính mình con rể lại làm ra một phen chuyện lớn, hơn nữa còn là khi bắt đầu chuyên môn đánh cướp giặc cướp giặc cướp, sau khi hết khiếp sợ, đã biến thành dở khóc dở cười, cuối cùng hướng về phương bắc giơ ngón tay cái lên, tiêu trần như vậy tùy tiện một làm nhưng là là sát thần bộ lạc cùng vọng bộ lạc thương nhân làm chuyện chuyện tốt to lớn. Từ đây thập vạn đại sơn sẽ quá bằng phẳng một quãng thời gian rất dài. Vẫn như cũ ngốc ở nhà họ Tô Chu Thanh Mai cùng Liêu Như Nguyệt nghe được các nàng nam nhân làm ra một phen chấn động sát thần bộ lạc cùng vọng nguyệt bộ lạc sự kiện lớn, vừa lấy tiêu Trần làm minh, lại phi thường lo lắng tiêu Trần An Uy. Bởi vì chuyện này bắt đầu ở sát thần bộ lạc cùng vọng nguyệt bộ lạc lan tràn truyền bá, tiêu Trần đi tới vọng nguyệt bộ lạc sự tình sẽ không còn là bí mật gì, tiêu Trần ẩn tại kẻ địch và công khai kẻ địch có thể sẽ lần thứ hai an bài cùng phát động đối với tiêu Trần đánh giết vậy dạng tiêu Trần liền nguy hiểm. Để hai nữ so với yên tâm chính là cũng may có mạnh mẽ đại hoàng cùng tiêu Trần đồng hành nếu không là Long Tượng cảnh trở lên cường giả đối phó Tiêu Trần, Tiêu Trần phải tương đối an toàn. Tiêu Trần cùng Đại Hoàng tự nhiên không biết bọn họ lần thứ hai uy danh lan xa, lúc này bọn họ đã tiến vào Vọng Nguyệt Bộ Lạc Nam Bộ khu vực biên giới. Vọng Nguyệt Bộ Lạc địa hình cùng sắt thần Bộ Lạc cách biệt rất lớn, sắt thần Bộ Lạc đa số vùng núi, mà Vọng Nguyệt Bộ Lạc nhiều bình địa, diện tích là sắt thần Bộ Lạc mấy lần to nhỏ, là một cái giàu có bộ lạc, căn bản không phải cản cố sắt thần Bộ Lạc có thể so sánh. đương nhiên, không thể nói sắt thần Bộ Lạc liền rất kém cỏi, sắt thần Bộ Lạc bốn phía bao lớn núi hiểm địa, tự nhiên thai ngén vô số thiên tài địa bảo cùng vô số hoang thú. Những thứ này đều là sắt thần bộ lạc của cải, là võ giả theo đuổi đồ vật. Bởi vì thiên tài địa bảo là võ giả tăng lên thể chất cùng thực lực tốt nhất bảo vật, còn hoang thú có thể là võ giả cung cấp chế tác, võ giả cùng giáp ra vật liệu, trên không hoang thú nội đàn càng là đồ tốt hơn, có thể dùng để chế thành hoang nguyên đan cùng hoang khí hạt nhân vật liệu, có giá trị không nhỏ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 399, hành hiệp trưởng nghĩa. Vọng Nguyệt Bích lạc cực kỳ bao la, tiêu làm cường đạo sự tình chỉ là ở Vọng Nguyệt bộ lạc Nam bộ khu vực biên giới hơi có chút truyền bá, dù sao Vọng Nguyệt bộ lạc ngoại trừ Tạ Hà đám người hầu như không có ai nghe nói qua tiêu trần ở sắt thần bộ lạc sự tích lúc này tiêu trần cùng biến thành đại hoàng cầu đại hoàng tiến vào vọng nguyệt bộ lạc đứng đầu phía nam một cái thành nhỏ ngọc hoa thành một người một chó đi ở có chút lạnh rõ ràng ngọc hoa thành cũng không gây cho người chú ý từng nói có chút gây cho người chú ý vẫn là tiêu trần phía sau lưng này thành to lớn dọa người kiến gỗ tiêu trần không nhìn thẳng cá biệt người qua đường chỉ chỉ trò trò, mang theo đại hoàng đi tìm tiểu lâu hào hảo ăn xong một bữa ăn sắp tới mười mấy ngày thì nướng tiêu trần cùng đại hoàng cảm thấy thay đổi một hồi khẩu vị ngược lại bọn họ hiện tại đứng đầu không kém chính là tử kim phiếu cuồng ngay thiếu thành chủ muốn ra khỏi thành săn thú làm lỡ thiếu thành chủ quý giá thời gian các ngươi có thể phụ nổi trách nhiệm sao giữa lúc tiêu trần cùng đại hoàng đi ở ngọc hoa thành chủ đạo trên tìm kiếm tiểu lâu thời điểm xa xa phía trước chuyển tới một đại hán hung hăng cực kỳ thét to thanh người qua đường sau khi nghe sắc mặt đột nhiên biến rồn rập nhường đường ngang tránh như tránh lẽ như bệnh dịch cộc cộc thét to thanh qua đi con đường phía trước chuyển đến một trận nguồn ngang tiếng võ ngựa rồn rập âm thanh càng ngày càng gần Hiển nhiên có một đôi nhân mã chính siêu bên này bay nhanh lại đây hả thiếu thành chủ ra khỏi thành săn thú Tiêu Trần lỗ thay dễ sử dụng, tự nhiên đem đại hắn một chữ không rơi thu vào trong thai, Khen nhử mày, cảm khái những cái này cái gọi là công tử ca thiếu thành chủ cái loại làm sao vô vị như vậy. Đặc biệt là đồng dạng hung hăng đau bi. Mới đến, Tiêu Trần không muốn làm ra cái gì động tĩnh lớn, gặp phải cái gì thị phi. Bởi vì ăn cơm sau, hắn cùng đại hoàng sẽ tiếp tục lên phía bắc. Tô Thanh Y liệt bệnh tỉnh trì hoãn không thể nào, nhất định phải nhanh chóng đạt đến hỏa linh thành, tìm tới dược thánh Âu Dương Ngọc Phượng, mời dược thánh đi huyết thành Tô Thanh chữa bệnh. Ngọc Hoa Thành thuộc về vọng Nguyệt bộ lạc, hỏa linh thành thuộc về linh thú bộ lạc, hai đại bộ lạc trong lúc đó còn cách xa nhau hai cái bộ lạc phân biệt là trời giá rét bộ lạc cùng Thiên Tâm bộ lạc, Ngọc Hoa thành cùng Hỏa Linh thành thẳng tắp khoảng cách chỉ ít 10 vạn dặm, thế nhưng con đường không thể là thẳng tắp, mà là đường cong, đây dạng Tiêu Trần cùng Đại Hoàng tương lai phải đi lộ trình muốn vượt xa khỏi 10 vạn dặm. Sư Tử Vương có thể ung dung ngày đi 2000 dặm, mười mấy vạn dặm lộ trình cũng cần khoảng chừng thời gian 2 tháng, hết thảy Tiêu Trần thời gian gấp vô cùng bách, từ huyết Nhật thành đến Ngọc Hoa thành gần như tiêu tốn thời gian một tháng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, từ huyết Nhật thành đến Hỏa Linh thành cần khoảng chừng thời gian 3 tháng. Tiêu Trần đi tới con đường bên cạnh, Đại Hoàng lãnh đạm liếc mắt một cái cuối đường nhân mã cũng theo tiêu chuẩn đi tới con đường bên cạnh, một người một cho chậm rãi tiến lên. Mộ thân, ta sợ, ta sợ. Ngay vào lúc này một cái năm tuổi nữ đồng chạy đến con đường trung tâm, nhìn song tới mặt đoàn ngựa thổ, nhất thời không biết tránh né, nhưng đang sợ hãi hô hoán mẹ của nàng, nhưng là mẹ của nàng chưa từng xuất hiện. Tình thế phi thường nguy cấp, nếu như đoàn ngựa thổ từ cái này nữ đồng trên người nghiền ép mà qua, đây cái nữ đồng tuyệt đối với chết oan chết uổng, trừ phi là có người cứu nữ đồng, hoặc là liền đoàn ngựa thổ mình dừng lại, nhưng là đoàn ngựa thổ căn bản không có dừng lại dấu hiệu, tựa hồ đoàn ngựa thổ căn bản không để ý một cái bình dân bé gái sinh tử. Tiểu Hai Tử đi nhanh một chút mở, có chút người qua đường nhìn thấy nữ đồng đứng con đường trung tâm, không khỏi lớn tiếng nhắc nhở, thế nhưng không người ra tay cứu viện. Bởi vì thiếu thành Chủ săn thú đoàn ngựa thổ đã cùng chỉ mà đến, khoảng cách song phương không tới năm trượng, lấy chiến mã chạy băng băng tốc độ, mấy hơi thở sau, chiến mã sẽ va vào nữ đồng. Người qua đường trên căn bản đều là bình dân, tự nhiên không dám liền liệu mình cứu giúp một cái không liên hệ nữ đồng. Đoàn ngựa thổ phía trước nhất một người là một cái dâu quay nón đại hán, khuôn mặt hung ác, cao ngựa lớn, hắn tự nhiên nhìn thấy con đường trong bị dọa ngốc nữ đồng, vốn là hắn có thể gìm ngựa dừng lại, thế nhưng hắn không có ngựa chỉ là chợt quát một tiếng, đưa bé, còn chưa cút mở. Đâm chết cũng đừng trách bản đội trưởng, thảo gian nhân mạng, muốn chết. Người qua đường không người ra tay giúp đỡ đáng thương nhỏ nữ đồng, Tiêu Trần nhưng không nhìn nổi, hắn không thể trơ mắt nhìn nữ đồng bị chiến mã đánh bay đập lên, hắn khoảng cách bé gái tương đối gần, mới có thể cứu bé gái. Xèo, liền Tiêu Trần di chuyển, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, nhằm phía nữ đồng phía trước, chạy đến trong quá trình, kiếm gỗ dĩ nhiên ở tay, đồng thời phun ra nuốt vào đúng tam xích kiếm mang, hiển nhiên Tiêu Trần đối với ác bá hành vi cảm thấy phẫn nộ, sát tâm đã động. Tự xưng đội trưởng dâu quai nón, nhìn thấy một người đi đường quản việc không đâu, hơi kinh hãi, khi hắn phát hiện người xuất thủ tu vi mới đúng huyết hùng cảnh 2 tầng thời điểm, hắn lập tức yên tâm lại, bởi vì tu vi của hắn nhưng là huyết hùng cảnh 3 tầng, liền hung ác quát lớn nói, quản việc không đâu tiểu tử. "Cút ngay." Bằng không, chết. uống, Tiêu Trần nơi nào sẽ e ngại một cái huyết hùng cảnh 3 tầng hộ vệ đội trưởng, lúc này hắn đã che ở nữ đồng trước người, xoay chuyển to lớn kiếm gỗ, hướng về phía trước một trượng không tới chiến mã đầu ngựa phẫn nộ tới. Tìm không chết được. Dâu quay nón nhìn thấy thế tới hung hăng một kiếm, giật nảy cả mình, nhưng là hắn không cách nào tránh né liền đại đao xoay ngang quyết định mạnh mẽ chống đỡ tiêu trần một kiếm ầm ầm ầm uy lực to lớn kiếm gỗ trong nháy mắt cùng cắt ngang tre ở đầu ngựa trước phía trên đại đao đánh vào nhau không có bất kỳ nhất ý ở ngoài đại đao bị kiếm gỗ miễn gương đánh chìm lập tức sống giao tầng tầng va chạm ở đầu ngựa trên sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt đem đầu ngựa vỡ ra được chiến mã tiêu thảm thiết cũng không kịp phát ra cũng đã tử vong a ầm dâu quai nón đội trưởng bị tiêu trần sức mạnh khổng lồ sợ hết hồn theo đã tử vong đồng thời chiều đỉnh phía sau đổ tới chiến mã thi thể ngã xuống tuy rằng không có té bị thương thế nhưng có chút vô cùng chật vật ầm phía sau chạy như bay đến một tấc chiến mã không kịp ngừng lại thân hình bị ngã trên mặt đất chiến mã vấp ngã liền mã dẫn người hướng về tiêu trần đánh tới nếu như tiêu trần không tránh ra rất có thể bị chiến mã đè xuống dưới thân nhưng là tiêu trần sẽ né tránh sao đáp án là phủ định ầm tiêu trần ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng mình bay tới nhân mã không chút do dự lần thứ hai vung ra kiếm gỗ đây một lần không phải phẫn nộ đập mà là đổi thành quét ngang ẩn chứa nặng mấy ngàn cân sức mạnh kiếm gỗ mạnh mẽ quét trúng chiến mã thân thể đồng thời cũng đem ngồi ở trên lưng ngựa hộ vệ bắt đuổi quét bên trong ầm Trong kiếm gỗ ẩn chứa sức mạnh kinh khủng cùng hung lực, không phải thân thể máu thịt có thể chống đối, tên hộ vệ kia bắt đuổi cùng thân ngựa gần như cùng lúc đó nổ tung ra, lập tức hộ vệ Tiêu Thảm Thiết đúng cùng chiến mã cùng chết bay ra ngoài, cuối cùng rơi xuống ở con đường bên cạnh, bất tỉnh nhân sự. Ầm ầm ầm. Tiêu Trần không có ngừng tay, bắt đầu xung kích phía sau xông lại nhân mã, kiếm gỗ mùa tung, anh kiếm phừng phực, kiếm kiếm không thất bại, liên tiếp có nhân mã bị kiếm gỗ đánh bay, thế như trẻ che. Á a ngã ngựa đổ, mới sau một chốc cơm phùm, thì có năm con chiến mã bị Tiêu Trần kiếm gỗ đánh giết, trên chiến mã hộ vệ cũng ít nhiều bị thương, toàn bộ trên đất ôm vết thương, Tiêu Thảm Thiết đến Dừng lại, dừng lại. Đội nhân mã này khoảng chừng hơn 20 cưới, ở tổn thất năm cơi sau, người phía sau mã rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, dồn dập tìm ngựa dừng lại hung hăng chạy băng băng, rất hiển nhiên bọn họ biết rồi gặp gỡ cường hắn chủ, hơn nữa còn là hành hiệp trượng nghĩa mạnh mẽ võ giả. Tiêu Trần nhìn thấy nhân mã không lại xung kích, cũng dừng lại thảo phạt, cầm kiếm đứng yên, lạnh lùng nhìn phía trước, chờ đợi cái này bảy hành hành bá đạo hộ vệ chủ nhân xuất hiện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 400, đừng làm trở ngại tiểu gia ta đi ăn cơm. Đội nhân mã này phía sau có một chiếc hào hoa phú quý song nhân mã xe, bên trong ngồi phải chính là ngọc hoa thành thiếu thành chủ Vương Vũ Phạm. Trước đoàn xe mặt động tinh khổng lồ tự nhiên đã kinh động Vương Vũ Phạm. Vương Vũ Phạm kéo cửa ra liêm, ôm một cái dáng điệu không tệ tuổi trẻ tiểu thư đi ra. Ngọc hoa thành thiếu thành chủ Vương Vũ Phạm là cái hơn 30 tuổi nam tử, xấu xí, sắc mặt tái nhợt, vừa nhìn liền biết là một cái rượu ngon sát chủ. Hắn đứng xe ngựa bên ngoài, quay về phía trước thủ hạ tức giận hô quan nói: Vương Mánh, xảy ra chuyện gì? Ai dám mạo phạm bản thiếu thành chủ? Hắn muốn chết sao? Vương Anh tức là này cái hộ vệ đội trưởng. Hắn vượt qua xuống lưng ngựa sau, đặt mông ném cố định trên, phát hiện mình căn bản không phải trước mặt lãnh khốc nam tử đối thủ, lúc này bỏ lên chợt lui ra, căn bản không dám dựa vào đến tiêu Trần quá gần, sự thực chứng minh hắn cách làm lá là sản xuất. Nghe được bọn họ thiếu thành chủ gầm lên, Vương manh chạy đến Vương Vũ Phạm bên cạnh xe ngựa, đan dưới gối quỷ, kinh hoàng nói, "Về thiếu thành chủ, phía trước xuất hiện một cái xa lạ lẫm khốc nam tử ngăn trở chúng ta đi đường, đồng thời ra tay tổn thương mấy người chúng ta huynh đệ." "Cái gì? Lại có việc này?" Theo bản thiếu thành chủ trước đi xem xem, ta ngược lại muốn xem xem ai ở dám ở vương gia chúng ta địa bàn làm càn. "Hừ!" Vương Vũ Phạm Kỳ thực đã sớm nhìn thấy một cái hắc y lanh khốc nam tử tre ở phía trước, nhưng giả vờ giả vị thét to, chỉ lo người khác không biết hắn là ngọc hoa thành thiếu thành chủ vậy. Vâng, thiếu thành chủ. Vương Anh cung kính lĩnh mệnh, nhanh chóng đứng dậy, hướng về bên cạnh một tên hộ vệ nháy mắt, ra hiệu này tên hộ vệ trở lại bẩm báo thành chủ thỉnh cầu viện binh. Hắn lúc này mới dẫn dắt hộ vệ của hắn chen trúc vinh vang đắp y Vương Vũ Phạm hướng đi tiêu trận. Vương Vũ Phạm nhìn thấy trước mắt khắp nơi bừa bộn, không khỏi mạnh mẽ nhìn đúng trước mặt lanh nam tử, vung tay lên, giận dữ nói, đem tên tiểu tử này đến. Vâng thiếu thành chủ. Vương Anh đám người tuy rằng kỵ tiêu trận. Thế nhưng bọn họ ít mệnh lệnh của thành chủ không thể không nghe, liền toàn bộ rút vũ khí ra, đem đứng im đạo giữa đường tiêu Trần Vây quân đến, thời khắc chuẩn bị động thủ. Vương gia hộ vệ trong hơn 20 người, có 4 tên huyết hùng cảnh giới cường giả, 1 tên huyết hùng cảnh 3 tầng, 2 tên huyết hùng cảnh 2 tầng, 1 tên huyết hùng cảnh 1 tầng đỉnh cao, toàn bộ của hắn là bạch hộ cảnh cao thủ, bọn họ tự nhận là người nhiều như vậy đối phó một cái huyết hùng cảnh 2 tầng tiểu tử vẫn là chắc chắn thắng, liền ngay cả Vương Mạnh cũng cảm thấy như vậy. Vương Vũ phàm tuy rằng hung hăng can quái hung hăng, nhưng không phải cái kẻ ngu si, tu vi đạt đến huyết hùng cảnh một tầng, tự nhiên không phải cái người ngu ngốc hắn nhìn thấy tiêu trần tuy rằng trang điểm quê mùa cục mịt can mặc một bộ tiện nghi võ sĩ bảo thế nhưng khí chất lanh khốc bất phàm liền không dám trực tiếp hạ lệnh công kích tiêu trần hỏi do tiểu tử ngươi tốt lạ mặt ngươi là người phương nào đó là từ đâu tới đây thanh thật trả lời bản thiếu thành chủ bằng không nơi này chính là nơi tàng thân cho ngươi một lần cơ hội giải thích nói đi tiêu trần lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng vòng đây sắc mặt không hề có một chút gợn sóng chỉ là thoáng lạnh lẽo một phần ánh mắt cùng vương vũ phàm đối diện đến, lạnh lùng quát lên ngươi không cần kiêng kỵ ta là người phương nào muốn động thủ cứ việc động thủ không có can đảm động thủ toàn bộ cút ngay cho ta Đừng làm trở ngại tiểu gia ta đi ăn cơm. Tiểu tử ngươi đủ cùng. Vương Vũ Phạm ở Ngọc Hoa Thành chính là một cái nhị thế tổ, ngoại trừ hắn lao tử Vương Thần, toàn bộ Ngọc Hoa Thành liên chúc hắn quyền thế to lớn nhất, có thể nói muốn gió có gió muốn mưa có mưa, hiện tại bị một cái non tiểu tử nạt như thế, trên mặt tự nhiên không nhịn được, liền lộ ra nguyên hình hung tợn nói, tiểu tử, mặc kệ là người phương nào, đi tới Ngọc Hoa Thành, là lòng cung đến của lại, là hổ cung đến năm út xóp, ngươi dám to gan tổn thương người của ta, nhất định một con đường. Chết. Ngươi phí lời thật nhiều, ngươi không động thủ, tiểu gia động thủ trước. Tiêu Trần nghe được Vương Vũ Phàm nói một đống lớn uy phong lấm lấm lời hoa, tựa hồ vẫn chưa xong không còn, nhất thời mất kiên trì, lạnh lùng nói một câu, đột nhiên nhằm phía năm trượng ở ngoài Vương Vũ Phàm. "Hả? Tiểu tử, ngươi lại dám động thủ trước? Vương mãnh, ngăn cản hắn, những người khác toàn lực đánh giết hắn. Ai giết hắn bản thiếu thành chủ thưởng tự kim 5000 lạng." Vương Vũ Phàm nhìn thấy Tiêu Trần đột nhiên động thủ, đồng thời mục tiêu vẫn là hắn, hơi sững sờ sau, chợt lùi ra, đồng thời đối với Vương gia hộ vệ truyền đạt treo giải thưởng mệnh lệnh. "Có tiền có thể khiến quỷ thôi ma." Quả nhiên Huyền thưởng lệnh một hồi, nguyên bản còn có chút kiêng kỵ tiêu Trần thực lực vương gia hộ vệ, mỗi cái hai mắt tỏa ánh sáng, 5000 tử kim đối với bọn họ nhưng là một món tài sản khổng lồ, huyết hùng cảnh cường giả ở vương gia làm hộ vệ một năm đồng lộc mới mấy trăm hai tử kim, bạch hổ cảnh võ giả thì lại càng ít chút, 5000 lạng tử kim nhưng là bọn họ làm hộ vệ mười mấy năm đồng lộc tầng hoa, đủ bọn họ ở toàn thành tốt nhất ký viện bao cái kế tiếp hồng bài chơi trên một năm. Giết. Hơn 20 tên hộ vệ nhìn tiêu Trần như nhìn thấy một đống lớn ánh tím lóng lánh tím vàng, dòng. trên mặt lộ ra vẻ mặt tham lam. Quan tiêu Trần Tu vi so với bọn họ tuyệt toàn cục người cũng cao hơn, chỉ sợ bọn họ cuối cùng rơi vào một cái không tiền lại làm mất mạng kết cục. Vương Mạnh nhanh chóng che ở Vương Vũ phàm trước người, hai tay cầm đao bổ về phía Tiêu Trần, đồng thời quát to, "Vương Mạnh, Vương Kiếm, Vương Phi, theo ta cùng bắt tên tiểu tử này." "Vâng, Vương đội trưởng." Mặt khác ba tên huyết hùng cảnh cường giả đáp ứng một tiếng, hiểu ngầm bày biện thành tam giác tư thế, từ Tiêu Trần phía sau chém giết tới, ba người liên tục cười nhận định Tiêu Trần ở bốn người vây công xuống, nhất định sẽ vô cùng chật vật, chưa bao giờ bị bọn họ có thể thừa dịp, một lần đánh giết. Đại hoàng tử Tiêu Trần ra tay cứu giúp bé gái bắt đầu, đến hiện tại vẫn không lúc đích, không có trợ giúp Tiêu Trần giết địch, trái lại nằm ngoài ven đường, con mắt vi mê, một bộ lại kéo dài buồn ngủ dáng vẻ, chỉ là tình cờ hướng về Tiêu Trần nhìn lên một chút. Bực này làm náo động chuyện nhỏ, đại hoàng đương nhiên sẽ không ra tay, chỉ là ở bên cạnh quan tâm một hồi có hay không có, có thể uy hiếp đến kẻ địch của Tiêu Trần xuất hiện, chỉ cần không xuất hiện thiên tượng cảnh cứng giả, đại hoàng bình thường đều sẽ để Tiêu Trần đi đối phó, dù sao cùng cường giả chiến đấu là võ giả tăng cao thực lực một cái trọng yếu phương pháp. Hừ. Tiêu Trần nhìn thấy bốn tên huyết hùng cảnh hộ vệ vây công mình, cười lạnh một tiếng ra tốc nhằm phía chính diện vương mãnh kiếm gỗ ngược luân ra nửa vòng lập tức sửa một tay cầm kiếm là hai tay cầm kiếm trở lại kiếm gỗ tốc độ cùng sức mạnh đột nhiên liền gia tăng rồi gấp đôi hướng về thẳng chém tới được đại đao ta đập mà đi ầm uy lực to lớn kiếm gỗ từ nhiên xuống mới chọn dùng thân kiếm va chạm trên đại đao lưỡi dao trực tiếp đem đại đao đụng phải tung bay đi một kích thành công tiêu trần thừa thế xuống lên nghiêng người mà lên chui kiếm thuận thế tầng tầng đánh ở bởi vì mất đi đại đao trở nên có chút góc ngọng vương mãnh ngược đem hình thể liền trọng đại vương mãnh đụng phải ngồi sập xuống đất vương đội trưởng tiểu tử ngươi dám đả thương vương đội trưởng muốn chết chúng ta hợp lực với hắn. Ngay vào lúc này, phía sau ba tên huyết hùng cảnh cường giả chạy tới, bọn họ nhìn thấy mạnh mẽ hơn bọn họ không ít Vương Mánh lại vừa đối mặt liền thua với Tiêu Trần, trong lòng kinh hãi, lập tức dồn dập quát lớn đến, hai thanh trưởng kiếm một cái kiếm mà to, phân biệt triều đỉnh Tiêu Trần đầu, trái tim cùng đan điền ba cái chỗ yếu đâm dế tới. Tiêu Trần cảm giác được sau lưng công kích, đầu phiến liên diện, thân thể quỷ dị vận nẹo đến, dựa vào hơn người bản năng chiến đấu, miễn cưỡng đỡ dế tránh né ba tên huyết hùng cảnh liên hợp một đòn, đồng thời ra tốc chết sông ra đi, thuận tiện một kiếm quét bay hai cái vây quanh hắn hai tên bạch hổ cảnh hộ vệ. Những cái này tranh đấu nói rất dài dòng. Kỳ thực phát sinh trong thời gian cực ngắn, xem nơi rất xa vây xem người đi đường một trận hoa cả mắt, khiếp sợ liên tục, đối với tiêu Trần cái này xa lạ tuổi trẻ lẫm khốc nam tử kính nể không dứt, dồn dập suy đoán tiêu Trần đến cùng là thân phận gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 401, toàn bộ làm ngã. Hắn lại cường như thế, ta vẫn là mau bỏ đi đi, hướng về phụ thân cầu xin trợ giúp, toàn bộ Ngọc Hoa thành hay là chỉ có phụ thân mới có thể đánh bại hắn. Vương Vũ Phàm nhìn thấy tiêu Trần như vậy biết đánh nhau, thầm tiêu không ổn, lặng lẽ dự định rút đi. Xèo. Ngay vào lúc này vẫn nằm trên mặt đất đại hoàng chậm rãi đứng lên, trong nháy mắt di chuyển, như cách sợi mũi tên, hai cái hô hấp liền chặn ở lặng lẽ chạy trốn Vương Vũ Phàm trước người một trượng địa phương, một đôi lạnh lẽo âm trầm con ngươi chừng mắt Vương Vũ Phàm, tỏa ra đúng hơi thở hết sức nguy hiểm. Súc sinh, lan. Vương Vũ Phàm chỉ mơ hồ cảm thấy được một đạo màu vàng cái bóng ở trước mắt loáng một cái, một con chó vườn liền chặn ở đường đi của hắn, liền theo bản năng quắc mắng, có thể khi hắn nhìn thấy thủ cầu đôi kia lạnh lẽo âm trầm tạm cực kỳ cao ngạo con mắt thời điểm, hắn mắng không xuống đi tới, trong lòng không nguyên do bắt đầu sợ hãi. Đại hoàng không được biến thân là sư tử vương. Sức chiến đấu tuy rằng không thể hoàn toàn phát huy, thế nhưng vẫn như cũ có thể so với cấp 6 hoang thú, vì lẽ đó một cái nho nhỏ huyết hùng cảnh một tầng võ giả, tùy tùy tiện tiện là có thể bị đại hoàng tu sát, cũng may đại hoàng ở vào thủ cầu hình thái thời điểm, khí thế mạnh mẽ không thể bên ngoài, nếu có thể bên ngoài, Vương Vũ Phàm hiện tại không bị hù chết, cũng chí ít bị sợ vãi tè rồi. Xèo. Đại hoàng bên này ngăn chặn Vương Vũ Phàm, Tiêu Trần bên kia đã triển khai phản kích chiến, đối phó mấy cái huyết hùng cảnh võ giả cùng mười mấy cái bạch hổ cảnh võ giả. Tiêu Trần không có dự định sử dụng loạn thần âm cùng cựu cực sát cái này hai loại cao cấp ngang kỹ, bằng không tuyệt đối là thuấn sát vậy liền mất đi rèn luyện hiệu quả. ầm ầm ầm, Tiêu Trần mãnh như mãnh hổ, nhanh như tấn báo, cùng dám mà mau lẹ xông vào đám địch trong, kiếm gô múa tung, quát bắt đầu từng trận cuốn phong. Ba tên huyết hùng cảnh hộ vệ bị hắn làm cho liên tục bại lui, vũ khí đều suýt chút nữa bị Tiêu Trần kiếm gô đánh rơi xuống, bọn họ hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi Tiêu Trần sức chiến đấu khủng bố cỡ nào, bọn họ căn bản không phải Tiêu Trần mất quá một hiệp. Một cái huyết hùng cảnh hai tầng hộ vệ bị Tiêu Trần một kiếm bức lui một trượng xa, cảm giác được cầm kiếm cánh tay tê dại, trong lòng nương ác. Hắn nhìn thấy mới thời gian ngắn ngủi, bọn họ liền tổn thất năm tên Bạch hổ cảnh võ giả cùng một tên Huyết hùng cảnh một tầng võ giả, lo lắng quát, mọi người cùng nhau tiến lên. Toàn bộ sử dụng Hoang kỹ, hợp lực giết hắn. Phi Vũ kiếm pháp, phá sân phủ, khai thiên trảm, hòa vồn trưởng. Vương gia hộ vệ nghe được tên kia huyết hùng cảnh hai tầng hộ vệ nhắc nhở, như vừa tình dấp chưa bao, dồn dập sử dụng bắt đầu mình mạnh nhất hoang kỹ, phô thiên cái địa hướng về vùng đất trung tâm tiêu Trần công kích mà đi, đa dạng, khí thế hùng hổ. Loạn thân âm. Đối mặt nhiều như vậy võ giả điên cuồng công kích, Tiêu Trần không dám mất cẩn, thường nói, kiến đông cắn chết voi, thêm vào Tiêu Trần không muốn trì hoãn phần lớn thời gian, liền quả đoán sử dụng một lần Loạn Thần Âm Hoang Ký. Thu. Một đạo sắc bén âm thanh qué dị từ Tiêu Trần chấn động trong kiếm gỗ truyền ra, trong nháy mắt truyền khắp chỉnh đoạn đại chiến con đường, chu vi ba trượng bên trong vương gia hộ vệ toàn bộ ngây người như phóng, ba trượng bên ngoài vương gia hộ vệ thì lại toàn bộ vứt bỏ vũ khí, ôm đầu một bộ thống khổ vạn phần răng rắc. Xèo xèo xèo, ầm ầm ầm. Tiêu Trần không phải từ bi nhà kẻ địch chúng rồi loạn thần âm sóng âm thương tổn, hắn lập tức xuống phong đến, kiếm gô mỗi một lần vùng kích, chỉ ít quét chúng hai tên trở lên hộ vệ, bị quét chúng hộ vệ không chết cũng bị thương, đồng thời vẫn là trọng thương. ôi ba cái hô hấp sau, toàn bộ chiến trường ngoại trừ tiêu trần, cùng sợ đến mặt không có chút máu run lẩy bẩy vương vũ phạm, cùng với cùng đại hoàng ở ngoài, không có người nào còn có thể chiến lợi, đồng thời nằm xuống vương gia hộ vệ tỷ lệ tử vong quá bán, sống sót toàn bộ bị thương nặng, đây vẫn là tiêu trần hạ thủ lưu tình kết quả. khí xa xa người xem cuộc chiến càng ngày càng nhiều, khi bọn họ nhìn thấy một cái xa lạ người thanh niên trẻ. Không tới nửa nén hương liền quyết định vương ra hơn 20 tên thực lực không sai hộ vệ, đồng thời ra tay phi thường quả đoán tàn nhẫn, bọn họ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn phía nam tử xa lạ ánh mắt tràn ngập kính nể. Đồng thời có chút được qua Vương Vũ phàm bắt nạt người, bắt đầu là Tiêu Trần lo lắng đến, bởi vì bọn họ chỉ biết là thực lực của Tiêu Trần mới đúng huyết hoàn cảnh, không biết Tiêu Trần vẫn là cao cấp thần tứ chiến sĩ, bọn họ lo lắng vương ra phái ra càng mạnh mẽ hơn võ giả đối phó hành hiệp trượng nghĩa Tiêu Trần. Bất ngờ xảy ra chuyện. Chết đi. Vương Mánh còn chưa chết, chỉ là bị trọng thương, có điều hắn nhưng làm bộ tử vong. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Trần quay lưng đúng hắn đứng cách hắn một trượng địa phương, hơi khép con mắt đột nhiên mở, nhìn phía Tiêu Trần ánh mắt giác độc cực kỳ, nắm lên bên cạnh một thanh trường kiếm, đông nhiên đứng lên đến đánh lén Tiêu Trần. Nhưng là Tiêu Trần như vậy dễ dàng bị đánh lén đến sao? Hiển nhiên là không thể. Hừ, muốn chết tắt thành ngươi. Tiêu Trần năng lực nhận biết biến thái, khi Vương Mái mở mắt ra thả ra sát cơ thời điểm, hắn cũng cảm giác được nguy hiểm, liền hắn trong nháy mắt chết rời ba thước, không thèm nhìn sau mặt bên, trở tay một kiếm vẫn nộ đập mà đi. Bất thiên bất ý, kiếm vô quỷ tích vừa vặn quay về Vương Mái đầu. Vương Mạnh đã là trọng thương thân thể, làm sao trốn được tiêu Trần cái này đột nhiên một kiếm. A! Không, ầm. Vương Mạnh nhìn trước mặt từ từ phóng to kiếm ảnh, con người co lại nhanh chóng, đầy mặt đều là sợ hãi vẻ tuyệt vọng, phát ra trước khi chết quỷ kêu, thế nhưng quỷ kêu căn bản không thay đổi được cái gì, một giây sau, đầu của hắn bị kiếm gô bắn trúng, trong nháy mắt nổ tung. A! Người là ác ma. Vốn là sợ hãi vạn phần Vương Vũ phàm nhìn thấy mình mạnh nhất thủ hạ đầu, ở trước mặt hắn như dưa hấu nát giống như nổ tung, tình cảnh phi thường máu tanh cùng bố. Bình thường chỉ biết là bắt nạt người hắn, nhìn thấy giết người như ngóe con mắt đều không nháy mắt một hồi tiêu Trần, phát ra từ sợ hãi của nội tâm. Vương Vũ Phàm hiện tại phi thường hối hận trêu chọc Tiêu Trần vị này sát thần, hận không thể mình trưởng mình hai cái bật ai, cùng trước mặt lãnh khóc người thanh niên trẻ so với tàn nhẫn, hắn kém hướng về 10 vạn 8000 Hiện tại, Vương Vũ Phạm đã khẳng định Tiêu Trần không phải bình thường võ giả, khẳng định có lai lịch lớn, từ Tiêu Trần siêu cường sức chiến đấu, cao cấp hoang khi cùng giết người thì vẻ quyết tâm, cùng với bình tĩnh lén khí chất, hắn khẳng định Tiêu Trần thân phận địa vị vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn nếu như tiêu trần biểu hiện xuất sắc còn chưa đủ lấy biểu lộ ra tiêu trần không tầm thường vậy sao đại hoàng mang cho vương vũ Phạm áp lực thật lớn cùng cực kỳ hoảng sợ đủ để chứng minh thân phận của tiêu trần tôn vinh vương vũ phàm không phải ngu đần, hắn hoài nghi thổ cầu đại hoàng hẳn là đầu hoàng thú mạnh mẽ Cục, cụ, cụ. giữa lúc vương vũ phàm đang sợ hãi bất an thời điểm tiêu trần tay phải kéo lại đúng nhún máu kiếm gỗ chậm rãi hướng đi sáu trượng ở ngoài vương vũ phàm ánh mắt lạnh lẽo sắc mặt lạnh lùng như một vị vừa trải qua đại sát lục sát thần khiến người ta không dám nhìn thẳng tính sợ tránh xa nhìn thấy tiêu trần một mặt sát khí hướng đi hắn, vương vũ phàm hoảng sợ tới cực điểm, lập tức khúm núm xin tha lớn đại nhân vũ phàm có mắt không trọng, bạo phạm đại nhân khẩn cầu đại nhân tha thứ vũ phàm lần này, vũ phàm nhất định cảm ơn đái đức vĩnh viễn không quên thiếu thành chủ ngươi hiện tại biết cầu tha, ngươi không phải rất hung hăng, ngươi không phải yêu thích thảo gian nhân mạng, lại bỏ mặc thủ hạ đấu đá lung tung, không để ý bình dân bách tính chết sống, ngươi vẫn xứng làm thiếu thành chủ sao? theo ta thấy, ngươi vẫn là xuống địa ngục làm ngục tốt chứ? Tiêu Trần nghĩ đến vừa mới cái kia đáng yêu nữ đồng suýt chút nữa chết ở chiến mã gót sát xuống, nội tâm liền bay lên một luồng ức chế không được sát ý, mạnh mẽ võ giả bắt nạt nhỏ yếu võ giả không gì đáng trách, thế nhưng võ giả bắt nạt tàn hại bình dân, Tiêu Trần liền không nhìn nổi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 402, đại hoàng tức giận hậu quả rất nghiêm trọng. A. Đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi, từ nay về sau tiểu nhân tất nhiên đau sửa trước không phải, rằng buộc thủ hạ, nhiều làm việc thiện sự, thương cảm dân tình, đa số bình dân bác tính làm việc tốt tình. Vương Vũ phạm rõ ràng Tiêu Trần ra tay môn nhân lập tức thông minh nói tới một chút trái lương tâm, hy vọng tiêu trần buông tha hắn, đồng thời hắn đang chờ hắn phụ thân cũng chính là ngọc hoa thành thành chủ vương thần mà đến, phụ thân hắn đến rồi, hắn hay là còn có thể sống mệnh. Không cần, tin tưởng ngươi còn không bằng tin tưởng cậu. Ác giả ác báo, mạng ngươi ta thu lấy. Tiêu trần lạnh lùng đánh gây vương vũ phàm tiếp tục nói, đây nói một mực ba tuổi tiểu hài tử còn có thể, tiêu trần hiện tại gần như tính vào cái người từng trải, tại sao có thể tin tưởng vương vũ phàm? Đại hoàng nghe được tiêu trần đem vương vũ Phạm cùng cậu làm so sánh, nghe được có chút quái quái liền hơi buồn bực truyền âm cho Tiêu Trần, đại ca, ngươi cái này lời nói đến mức cũng rất có trình độ, có điều ta đầu tiên nói rõ xuống, ngươi cũng không thể đem ta khi cầu đối xử, ta nhưng là đại hoàng đi ra sư tử vương, cũng đúng duy nhất sư tử vương, tương lai ta nhất định trở lại đại hoàng, đánh bại cái khác hết thảy thú vương, nhất thống đại hoàng, nhất thống đại hoàng, đại hoàng, lý tưởng của ngươi làm sao như thế thấp, ta còn tưởng rằng ngươi dự định nhất thống thiên hạ đây, ha ha, Tiêu Trần đột nhiên nghe được đại hoàng truyền âm, hơi sững sờ sau, lập tức truyền âm nói, bộ mặt vẻ mặt cũng thoáng có hòa hoãn, ân, đại ca, nói rất đúng. Tương lai ta cùng đại ca nhất thống thiên hạ, đại ca ngươi khi nhân hoàng, ta liền làm thú vương. Hai huynh đệ chúng ta chế bá thiên hạ. Ai không quần áo, chúng ta liền gì hay. Ha ha. Đại hoàng lại đàng hoàng trịnh trọng gật gật đầu, đồng thời truyền âm cho Tiêu Trần, bắt đầu ước mơ tương lai bài phong lẫm liệt hình ảnh. Nó cũng không suy nghĩ một chút Hoang Thần Đại Lục cùng phân ra đi Ma Thần Đại Lục, bao la cực kỳ, cường giả vô số, cường giả tuyệt thế khẳng định cũng tồn tại không ít, thú vương càng nhiều, tự nhiên cũng sẽ tồn tại càng mạnh mẽ hơn thú hoàng, nào có như vậy dễ dàng đồng ý, huống hồ đại lục bốn phía còn có vô tận hải vực, hải vực bên kia là tình huống thế nào? Hay là chỉ có những tia cường giả tuyệt thế mới biết một hai chứ? Thế giới này bao la cực kỳ, vô biên vô hạn, căn bản không phải hoang thần đại lục người có thể thăm dò hướng về, hay là chỉ có trong truyền thuyết thần mới có thể đối với vùng thế giới này dọ như lòng bàn tay chứ? Vương Vũ Phàm nhìn thấy Tiêu Trần sắc mặt có hòa hoãn, cho rằng dự định buông tha hắn, trong lòng vui vẻ, lộ ra một vẻ khó coi nụ cười, định mở nói: "Đại nhân, xin mời đi quý phủ nghỉ ngơi mấy ngày, để Vũ Phàm rất bái tạ ơn tha chết." Tiêu Trần nghe được Vương Vũ Phàm lấy lòng, kết thúc cùng đại hoàng ý thức truyền âm giao lưu, tiếp tục hướng đi Vương Vũ Phàm, sắc mặt lần thứ hai lạnh lùng đến, hờ hững nói: Ai nói cho ngươi và ta không giết ngươi? A, Vương Vũ Phạm nụ cười sơ cứng, cứ thế tại chỗ. Hắn phát hiện mình căn bản đoán không ra Tiêu Trần trong lòng suy nghĩ, lại hồi phục thấp thỏm bất an loạn tung tung phèo tâm tình. Trang, Vương Vũ Phạm nhìn thấy Tiêu Trần càng ngày càng gần, rốt cục không nhịn được rút ra mình bảo kiếm, tay phải run rẩy dơ lên bảo kiếm hướng Tiêu Trần. Hắn phát hiện xin tha vô dụng, liền bắt đầu uy hiếp nói: Đại nhân, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thiên ngoại hữu tiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi nếu như thật giết ta, tuyệt đối đi không ra Ngọc Hoa Thịnh, ngươi có tin hay không? Ta còn thực sự không tin. Tiêu Trần lạnh lùng đáp một câu, đồng nhiên ra tốc nhằm phía ngoài ba trượng Vương Vũ Phàm, đơn giản một chiêu lực phách hoa sơn, phách khí chém xuống Vương Vũ Phàm, khí thế như cầu đồng, không có một chút nào lưu thủ ý tứ, hiển nhiên hắn đối với Vương Vũ Phàm người như thế ghét cay ghét đắng. A. Vương Vũ Phàm nhìn thấy chém hướng về sự bá đạo của chính mình một kiếm, biết mình căn bản không đón được chiêu kiếm này, nhất thời sợ hãi đến, muốn chạy trốn nhưng không đường, có thể trốn, liền tuyệt vọng kêu hô, phụ thân cứu ta. Ai dám tổn thương con trai của ta? Buồn thành chủ sẽ giết hắn. Hừ. Cuối đường truyền tới một ông lão tiếng giống giận dữ lập tức nhìn thấy trên người mặc hoa phục màu tím ông lão biến ảo ra một đạo tản ảnh cực tốc chạy tới nơi này từ ông lão khí thế có thể phản báng ra người lao giả này là một tên tử tượng cảnh mạnh chết ông lão gào thét truyền khắp toàn bộ ngọc hoa thành thế nhưng tiêu trần giống như không nghe thấy kiếm thế bất biến vẫn như cũ chém xuống vương vũ Phàm trong nháy mắt kiếm gỗ liền đã cách vương vũ Phàm không tới một trượng khoảng cách ta liều mạng vương vũ Phàm nghe được hắn thanh âm của phụ thân câu sinh ý thức tăng trở lại nói thế nào hắn tu vi cũng đã đến huyết hùng cảnh một tầng liền hai tay cầm kiếm mạnh mẽ hướng về tiêu trần kiếm gỗ treo chọc mà đi chỉ cần kháng qua chiêu kiếm này Cha của hắn liền có thể tới rồi. Có điều, chỉ bằng hắn chút thực lực này làm sao có khả năng kháng ở tiêu trần một kiếm? Ẩm, Ẩm, a, theo liên tiếp hai đạo tiếng va chạm, tiêu trần kiếm gỗ áp đảo thế đem vương vũ phạm bảo kiếm đập bay, lập tức kiếm gỗ chém ở vương vũ phạm lồng lực, vốn nên là xuất hiện một bụng phá đố hình ảnh chưa từng xuất hiện, vương vũ phạm chỉ là bị kiếm gỗ cự lực đánh bay, tiêu thảm một tiếng ngất đi, phi hành phương hướng vừa vặn vương thần phương hướng, vũ phạm, vương thần nhìn thấy bảo bối của chính mình nhi tử bị đánh bay, sống chết không rõ, đau lòng có phải hay không? Hắn tạm thời từ bỏ đánh giết tiêu trần, thả người nhảy một cái bay lên không cao hai trượng, hai tay tiếp được nằm ở phi hành trong vương Vũ Phàm, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống trên mặt đất. Vương Thần nhìn thấy con trai của chính mình khệ miệng tràn ra rất nhiều huyết, lập tức kiểm tra lên vương Vũ Phàm thương thế, phát hiện vương Vũ Phàm đứt đoạn mất 6 cái xương lực, gan cùng phế phủ bị hao tổn nghiêm trọng, cũng tốt bụng bẩn chỉ là chịu đến vết thương nhẹ, còn không đến mức chết, trong bóng tối vui mừng hắn cho vương Vũ Phàm mua một cái cao cấp hoang giáp hộ thần, bằng không bọn họ vương gia liền muốn đoạn tử tuyệt tôn. Cục cục cục. Đột nhiên hơn trăm tên hộ vệ dáng dấp người từ cuối đường chạy đến vương Thần phía sau, khi bọn họ nhìn thấy vương Vũ phạm bị vương Thần ôm vào trong lực sống chết không rõ thời điểm. Sợ đến toàn bộ đàn giới gối quỳ nói, thành chủ đại nhân, thuộc hạ tới chậm, không thể bảo vệ tốt thiếu thành chủ, xin mời thành chủ đại nhân giáng tội. Vương Thần chân tâm phẫn nộ, hắn liền một đứa con trai như thế, suýt chút nữa liền không còn, ánh mắt hung ác đột nhiên bắn về phía vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiêu trần, quát lớn nói, đều cho buồn thành chủ đến, đem cái kia thương tổn con trai của ta hung thủ vây quanh đến, ta phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Vâng thành chủ đại nhân, hơn trăm tiên vương gia hộ vệ cung kính linh mệnh, cùng nhau đứng lên đến, rút ra vũ khí của chính mình, nhanh chóng hướng về tiêu trần vây quanh mà đi, tựa hồ bọn họ bao quát Vương Thần đều đem thổ dáng đại hoàng không nhìn. Cái tiếc thiếu thành trụ trên người phải đâm qua có giá trị không nhỏ hoa giáp. Tiêu Trần nhìn thấy mình một kiếm không đem vương vũ phàm lồng ngược bộ ra, suy tư một hồi, cuối cùng được ra một cái kết luận như vậy, nghĩ thông suốt điểm này, hắn bắt đầu đối mặt chính đang ép về phía mình vương gia hộ vệ, hoang lực truyền vào kiếm gỗ, thời khắc chuẩn bị lần thứ hai giết cho cuộc chiến. Đại Hoàng nhìn mới tới vương gia hộ vệ ánh mắt chỉ nhìn kỹ Tiêu Trần, mà không nhìn nó, nhất thời truyền âm cho Tiêu Trần, hùng hùng hổ hổ nói, đại ca, đám khốn kiếp này lại đem bản vương không nhìn, ba hùng. Đại ca ngươi không cần ra tay, đáng khốn kiếp này giao cho ta chơi, ta muốn chơi cho bọn họ sống không bằng chết. Ngày Được rồi. Tiêu Trần hơi sững sở, thu kiếm mà đứng, một bộ nhẹ như mây gió dáng vẻ, xem ở Vương gia hộ vệ trong mắt, vậy miệt thị, lại vậy bó tay chịu trói, nhìn ra Vương gia hộ vệ một trận mơ hồ, liền ngay cả phẫn nộ vương thần đều là một bộ nghi hoặc không rõ biểu hiện. Có điều, người nhà họ Vương lập tức thì sẽ biết tại sao. Đại hoàng tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 403, thành chủ quy xuống. Xeo. Đại hoàng phát động công kích, thân hình hóa thành liên tiếp tàn ảnh, hướng về phía trước Vương gia hộ vệ vào tới, chân trước vụ liên tục, nhanh như chớp giật tìm kiếm võ giả căn bản thấy không rõ lắm nó đang làm gì a aiu ken loạn xạo đại hoàng ở phát động chớp giật công kích thời điểm vương gia hộ vệ trong truyền gia từng trận kêu thảm thiết tiếng gào đau đớn cùng vũ khí rơi xuống đất thanh tình cảnh nhất thời loạn tới cực điểm như gặp phải quỷ bị chuyện này cái này con chó vườn lại là một cái hoang thú mạnh mẽ thực lực mạnh mẽ chính là ta cũng thúc ngựa không tới xem tình huống đây đầu thổ cẩu vẫn là thanh niên trẻ tuổi kia sùn vẹn vũ phàm làm sao trêu chọc tới cường như thế lớn kẻ địch đáng sợ Vương thần kỳ thực đã sớm phát hiện đại hoàng cầu tồn tại, chỉ là hắn không nhìn ra đại hoàng có thực lực ra sao, cho rằng đại hoàng chỉ là một cái phổ thông thổ cầu. Khi đại hoàng phát động công kích thời điểm, hắn mới biết mình mười phần sai. So với cái kia ưu tú tiêu trần, đại hoàng cầu mới thật sự là nhân vật đáng sợ. Xéo. Đại hoàng ở vương gia hộ vệ trong tàn phá một phen, trở lại tại chỗ, hiện ra không hề bắt mắt chút nào rằng dấp. duy nhất đặc biệt chính là nó đôi kia con người, thời khắc hiển lộ lãnh ngạo ánh mắt. Quyết định. Tiêu trần nhìn thấy đại hoàng trở về, trong lòng cảm khái đại hoàng chính là lợi hại, dương mắt nhìn lên phát hiện hơn trăm tên vương gia hội vệ mỗi người đều đứt đoạn mất một cánh tay đồng thời vẫn là cầm vũ khí cái tay kia nhìn thấy đất tay cụt cùng vũ khí tiêu trần đối với đại hoàng giơ ngón tay cái lên truyền âm nói nhị đệ thủ đoạn cao cường a đó là cũng không nhìn một chút ta là ai nhị đệ ha ha đại hoàng nói khoác không biết được nói thuận tiện vô tiêu trần một cái định ngọn thật hoài nghi nó đời trước là một cái tham quan bằng không làm sao như thế tinh thông nhân loại định hốt cái này một tay người vây xem đã đạt đến hơn ngàn người trong đó lại không ít võ giả cùng ngọc hoa thành lớn người của tiểu gia tộc bọn họ nhìn thấy bọn họ thành chủ xuất hiện cho rằng tiêu trần cái này người ngoại lai sẽ bị ung dung tiêu diệt nhưng là một con chó vừa đột nhiên tức giận thời gian ngắn mũi toàn phế trăm tên vương gia hộ vệ cầm vũ khí tay khí nhìn đây đất đẫm máu cánh tay tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh bản không tới nổi mắt đại hoàng cầu, trong nháy mắt làm người khác chú ý như là đại hoàng cầu chủ nhân thân phận của tiêu trần thị càng thêm thần bí đáng sợ những cái này vương gia muốn gặp vận rủi lớn khá khá. Không ít đấu kỵ vương gia quyền thế thành viên gia tộc nhìn thấy vương gia treo chọc mạnh mẽ như vậy kẻ địch bắt đầu ở trong lòng cười trên sự đau khổ của người khác chờ mong tiêu trần cùng đại hoàng đem vương thần cũng giết chết đến thời điểm ngọc hoa thành quyền lợi và thế cuộc muốn một lần nữa thanh thề vương thần nhìn mình thủ hạ toàn bộ bưng tay cụ tiếng kêu giêng liên hồi trong lòng nguội nửa đoạn đối với đại hoàng cầu hoàng sợ cực kỳ đại hoàng vừa nãy bày ra tốc độ thân là tử tượng cảnh một tầng đỉnh cao hắn cũng thúc ngựa không tới tuy rằng không cảm giác được đại hoàng thực lực thế nhưng hắn có cảm giác vậy chính là đại hoàng cầu nếu như ra tay với hắn hắn tuyệt đối là bị thuẫn sát thôi. Vương gia đại kiếp nạn Giang Lâm, muốn vương gia không bị diệt tộc, chỉ có ăn nói khép nép xin tha, đồng thời muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, thậm chí tán ra bại sản, nghĩ tới những thứ này, Vương Thần tâm tình nặng vô cùng, lập tức tựa hồ già hơn mười mấy tuổi, âm thầm hối hận mình không có quản dạy con trai của chính mình, hiện tại chọc ra lớn cái sạn, hối hận không kịp. Đem con trai của chính mình đặt ở một bên trên đất, Vương Thần bước trầm trọng bước tiến chậm rãi hướng đi 10 trượng ở ngoài Tiêu Trần cùng đại hoàng, hắn không dám phóng thích một tia sát khí, lại không dám rút ra bản thân bộ kiếm. Tiêu Trần đi tới đại hoàng bên cạnh, lạnh lùng nhìn kỹ đúng hướng đi vương của bọn họ thần, hắn không có rút ra kiếm gỗ, có đại hoàng ở một cái tử tượng cảnh cường giả trong nháy mắt liền có thể bị đại hoàng phân sát. tiêu trần suy đoán vương thần làm mà nói cùng, liền truyền âm cho đại hoàng, đại hoàng, trước tiên không nên công kích, ngay một chút hắn muốn nói gì chứ. ầm, vương thần đi tới tiêu trần trước mặt hai trượng địa phương liền dừng bước, chỉ lo đưa tới đại hoàng cầu công kích, tiếp theo hắn ngay ở trước mặt hơn một nghìn ngọc hoa thành thành dân quay về tiêu trần cùng đại hoàng cầu, đan dưới gối quỷ, vẻ mặt có hay không lại, cũng có kính để, còn có ngượng ngùng. gào, đương người đứng đầu một thành tạm là trăm tuổi người, lại đối với một cái ngoại lai người thanh niên trẻ cùng một cái đại hoàng cầu đi quỳ lại hướng về lễ. Mọi người vây xem trong vang lên tất cả xôn xao, cảm thấy rất khó mà tin nổi. Sĩ khả sát bất khả nụ, người đứng đầu một thành vì sống tạm lại hướng về kẻ địch quỳ xuống đất xin tha, coi như kẻ địch vòng qua hắn, hắn người thành chủ này sau này còn mặt mũi nào chỗ lẫn? Phòng trưng sẽ trở thành người khác trò cười đi. Ngạch. Đối mặt một cái có thể làm ra ra mình thành chủ đối với mình quỳ xuống, Tiêu Trần tuy rằng có chút chuẩn bị tâm lý, thế nhưng vẫn là cảm thấy bất ngờ. nhìn Vương Thần một mặt vẻ phức tạp, Tiêu Trần trong ánh mắt không có xem thường, yên lặng chờ đợi Vương Thần lời giải thích. Quả nhiên, sau một chốc, Vương Thần mở miệng nói chuyện, âm thanh mang theo bất đắc dĩ cùng kính lễ, đại nhân Vương thần đối với Khuyển Nhi quản giáo vô phương, xông tới đại nhân, Vương thần cùng Khuyển Nhi bụng làm giả chịu, Khuyển Nhi đã chịu đến giáo huấn, mong rằng đại nhân bỏ qua cho Khuyển Nhi. Nếu như đại nhân không hài lòng, Vương thần đồng ý bồi thường đại nhân tổn thất, có thể hay không? Bồi thường tổn thất? Ha ha, con trai của ngươi nếu như sát hại võ giả, ta chắc chắn sẽ không tham ra nhưng là hắn tàn hại bình dân bách tính, để ta đụng với ta đương nhiên sẽ không bỏ mặc, ta không biết hắn trước đây tàn hại qua bao nhiêu bình dân tính, ngay ở vừa nãy thủ hạ của hắn chiến mã suýt chút nữa đâm chết một cái 10 tuổi không tới nữ hắn nên xuống địa ngục. Tiêu Trần nghe được bồi thường tổn thất bốn chữ này không khỏi buồn cười nếu như người vô tội mệnh có thể dùng tiền tài đến bồi thường mạng người liền như rơm rắc không đáng giá liền hắn cười gằn chất vấn bắt đầu vương thần chuyện này vương thần không có gì để nói hắn lần thứ hai cảm giác được tiêu trần lạnh lẽo sắc ý cái chán xuất ra mồ hôi lạnh mồ hôi đầm địa hắn suy tư chốc lát cắn răng nói nếu như đại nhân cố ý muốn giết khuyển nhi vương thần đồng ý một mạng đổi khuyển nhi một mạng vương gia đợi đợi đan truyền khuyển nhi chết mất vương gia hương hỏa liền đứt vương thần chết rồi cũng không mặt đi gặp liệt tổ tông xin mời đại nhân tất thành rào mọi người vây xem nghe được thành chủ của bọn hắn vì thiếu thành chủ sống tiếp lại đồng ý chết hay nhất thời tất cả xôn xao vẻ mặt của mọi người càng thêm đặc sắc đến nếu như thành chủ chết mất thiếu thành chủ sớm muộn cũng đúng một con đường chết ngọc hoa thành một thân gia tộc tuyệt đối sẽ không lòng dạ mềm yếu tiêu trần nghe được vương thần đồng ý thay nhi tử hắn đi chết hơi kinh ngạc lập tức trầm mặc đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ tiêu trần chưa từng thấy cha mẹ hắn thế nhưng có một cái đối xử tốt với hắn đến cực điểm ra ra từ vương thần trên người tiêu trần liên tưởng đến gia gia của hắn nội tâm bị xúc động đại hoàng cảm giác được tiêu trần tâm tình của sóng thoáng suy tư chốc lát quan tâm truyền âm cho tiêu trần Đại ca, ngươi muốn ra ra sao? Yên tâm, ra ra ngay cả ta cũng có thể dễ dàng đánh bại, phía trên thế giới này có thể thương tổn được hắn quá ít người, lần trước hắn bị chúng tỷ Hưu độc hẳn là bị đầu kia cấp 7 đỉnh Cao tỷ Hưu vương đánh lén gây nên, nếu không là đầu kia tỷ Hưu vương đánh lén, nó căn bản không phải ra ra đối thủ. Chờ lần sau chúng ta trở lại lại hoang, chúng ta liền đi làm thịt đầu kia tỷ Hưu vương cùng cái khác tỷ Hưu hoang thú. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 404, phản ứng dây chuyền. Ân, hẳn là, lần trước sát tiền bối liền giết chết một cái cấp 6 tỷ Hưu thu tính. Sau đó hắn vì bảo vệ ta, đi chặn lại một cái càng mạnh mẽ hơn tỷ Hưu thu tính, nói vậy chính là đầu kia cấp 7 tỷ Hưu vương chứ? Sát tiền Bối hẳn là không giết chết đầu kia tỷ Hưu vương, cùng thực lực chúng ta mạnh, chúng ta liền trở về đại hoang giết chết nó, là ra ra báo thủ. Tiêu Trần liên tưởng đến lần trước gặp gỡ tỷ Hưu hoang thú trải qua, tán thành đại hoàng suy đoán, đại hoàng trước đây đều là cấp 6 sư vương, lại bị ra ra hắn đánh bại thu phục, làm sao có khả năng bị một cái cấp 5 tỷ Hưu thú tính thương tổn được? Coi như cấp 6 tỷ Hưu thú vương đều không làm được, duy nhất có thể có thể Zazaz hắn ở cùng cấp 5 tỷ Hưu thú tính thời điểm chiến đấu vậy đầu cấp 7 tỷ Hưu vương đánh lén ra ra hắn. Có điều, nghĩ đến ra ra hắn trong chính là cấp 7 tỷ Hưu vương động, Tiêu Trần Phi thường lo lắng, bởi vì tỷ Hưu thú tính đẳng cấp càng cao, độc tính càng mạnh, ra ra hắn tiêu phách trời áp chế một cách cưỡng ép tỷ Hưu độc khẳng định phi thường khó khăn, sức chiến đấu cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, phòng đoán cẩn thận phát huy không tới 6 phần 10 sức chiến đấu. Vương Thần không nghe thấy Tiêu Trần trả lời, liền ngẩng đầu nhìn Tiêu Trần một chút, nhìn thấy Tiêu Trần sắc mặt không ngừng biến hóa, tựa hồ có chút thất thần, hắn hoàn toàn có thể nhân lúc vào lúc này đánh lén Tiêu Trần bởi vì đại hoàng cậu tuyệt đối có thể ung dung thuấn sát hắn, liền hắn lần thứ hai túi đầu lặng lặng chờ đợi. tiêu trần kỳ thực vẫn phân thần chú ý đúng vương thần nhất cử nhất động, mạnh mẽ năng lực nhận biết cũng vẫn nhận biết vương thần có hay không đối với mình ôm ấp sát ý, chỉ cần phát hiện vương thần lòng mang ý đồ xấu, hắn ngay lập tức sẽ truyền âm đại hoàng, gọi đại hoàng thuấn sát vương thần. cũng may vương thần sợ sẽ bị diệt tộc, thành tâm thỉnh tội nhận sai, bằng không tiêu trần tuyệt đối sẽ diệt vương thần ra, có điều tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát, tiêu trần sẽ không dễ dàng ung tha vương gia, nhất định phải cho vương gia to lớn trừng phạt, để vương gia thời khắc khắc trong tâm khảm. tiêu trần kết thúc cùng đại hoàng ý thức truyền âm lạnh lùng nhìn kỹ một chút quỷ trên mặt đất một hồi lâu vương thần quay đầu quay về đại hoàng mở miệng lớn tiếng nói đại hoàng ngươi không phải đói bụng sao ta nghe nói mỗi cái thành trì tốt nhất đầu bếp đều ở trong phủ thành chủ nếu không chúng ta đi thành chủ nhà kiếm cơm ăn thuận tiện cùng vương thành chủ nói chuyện vấn đề bồi thường thế nào thét đại hoàng tâm lĩnh thần hội gật gật đầu phát ra một đạo sư thét một cái thổ cầu phát ra huy phong lấm lâm đến sư thét đinh thay nhức nghe vào trong thai người cảm giác là lạ thế nhưng không người nào dám phát ra một đạo chế nhã âm thanh có thể nghe hiểu tiếng người thổ cầu còn có thể là thổ cầu sao Này. vương thần nghe được tiêu trần hơi sương sờ, lập tức phản ứng lại, trong lòng yên tâm lại, thế nhưng lập tức vừa xuất sang đến, nếu như tiêu trần dở công phu sư tưởng mạng, mở ra một cái giá trên trời bồi thường, vương gia sẽ một ngày liền tuyên hướng cao phá sản. có điều so với bị di tộc của đi thay người cũng đúng không có cách nào trong biện pháp tốt nhất, liền vương thần nhanh chóng đứng lên, khách khí cung kính mời nói, xin mời hai vị đại nhân di giá hàn phủ, mời theo vương ngộ đến. vương thần nói xong, xoay người đi tới nằm trên đất vương vũ phàm bên người, đem vương vũ phàm ôm lên, trước tiên hướng đi phụ thành chủ, tiêu trần cùng đại hoàng đối diện một chút. Không nhanh không chậm đi theo vương thần phía sau, lúc này trong lòng bọn họ đều bắt đầu sinh một ý nghĩa vậy chính là, tiếp tục là trở thành giặc cướp mạnh nhất trong lịch sử mà nỗ lực phân đấu, chỉ có điều trước đây đánh cướp đối tượng là giặc cướp, đây thứ đánh cướp đối tượng đổi thành làm sảng làm bậy phụ thành chủ. Xuyệt. Vậy xem hơn ngàn người nhìn thấy một trận đại chiến liền như vậy kết thúc, nhìn từ từ đi xa ba người một cậu, không khỏi xuyết thanh một mảnh Lần này đại chiến tuy rằng tử thương rồi không ít người thế nhưng thành chủ không có chuyện, thiếu thành chủ cũng không có chết, kết cục này để không ít người cảm giác tiếc hận, bọn họ vốn tưởng rằng vương gia chắc là phải bị diệt tộc, hiện tại phát hiện vừa nãy thiếu niên anh hùng bởi vì tiền tài bông tha vương gia, còn nói muốn đi phụ thành chủ kiếm cơm ăn, thực sự khiến người ta thẹn thùng, rất nhiều người ở trong lòng khinh bị tiêu trần, tiêu trần làm việc từ trước đến giờ làm theo ý mình, căn bản không để ý người khác cái nhìn, hắn tự nhiên nghe được người sau lưng suy thanh, thế nhưng hắn sẽ quan tâm sao? thế giới này chính là cường giả nói tới tính vào, không phục người có thể đi cắn tiêu trần cùng đại hoàng, tiền đề cắn người người muốn nước lượng hàm răng của chính mình có đủ hay không cứng. Khi thực, tiêu trần căn bản sẽ không dễ tha vương gia. khi hắn cùng đại hoàng ở phủ thành chủ ăn uống no đủ sau, tiêu trần lạnh lùng định giá lại là 100 vạn tử kim giá trên trời, sợ đến vương thần suýt chút nữa từ ngồi sập xuống đất. một triệu tử kim đủ khiến vương gia phá sản. trải qua ngắn mũi có kẻ mà cả, tiêu trần cùng đại hoàng hai huynh đệ cuối cùng bắt được 800.000 ngàn tử kim, cơ bản thỏa mãn đi ra khỏi thành chủ phủ. đồng thời một đường thông suốt rời đi chỉ là đi ngang qua ngọc hoa thành, theo sau kế tục lên phía bắc, kéo dài mà đi, lưu lại một mặt trắng sáng ngã quắp ở trên ghế vương thần cùng vẫn hôn mê ở trên giường vương vũ Phạm. tiêu trần Hóa ra ngươi chính là sát thần bộ lạc đại danh đỉnh đỉnh tiêu trần, được, ngươi thật là ác độc, giết người của ta, tổn thương con trai của ta, còn trực tiếp để ta một cái nhỏ tiểu thành chủ phá sản. Sau hai canh giờ, vương thần thông qua đặc thù con đường, hỏi thăm được đánh cướp hắn người thanh niên trẻ tên là tiêu trần, đến từ sát vách sát thần bộ lạc, đồng thời là sát thần bộ lạc đệ nhất công tử cùng vua của tuổi trẻ người. Vương thần còn đoán được đại hoàng cầu khả năng chính là sư tử vương, nhất thời không còn tinh khí, liền một tia trả thù chi tâm đều không có, hắn không có lộ ra, càng sẽ không đem thân phận của tiêu trần ở vọng nguyện bộ lạc tản mở ra, bằng không vương giá tất vong. Thân phận của Tiêu Trần, Vương thần bảo mật, thế nhưng vương gia bị Tiêu Trần đánh cấp dọa giẫm 800 ngàn tử kim tin tức, lại bị ẩn nút ở vương gia gian tế truyền bá đến toàn bộ Ngọc Hoa thành, toàn thành chấn kinh rồi. Sau khi hết khiếp sợ, vô số người cười trên sự đau khổ của người khác đóng cửa cười to đến vậy chút đã từng khinh bị Tiêu Trần người, hướng về Tiêu Trần rời đi phương hướng dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái, đối với Tiêu Trần phục sát đất, khâm phục Tiêu Trần mạnh mẽ, càng khâm phục Tiêu Trần tàn nhẫn. Vương gia bởi vì gặp gỡ Tiêu Trần, không chỉ hao binh tổn tướng, hơn nữa gia tộc của cải một ngày không tới, từ toàn thành thủ phủ rơi xuống đến trong tiểu gia tộc đều hay là không bằng gia tộc sản nghiệp cũng bởi vì tử kim bị lấy sạch, toàn bộ rơi vào bại liệt, vương gia nguyên khí đại thương. ẩm, bên ngoài cười nhạo tử vương gia thám báo trong miệng truyền vào một mặt cô đơn vương thần lỗ hai vương thần lúc đó nổi giận đến, cái ghế hai bên tay vịn bị hắn tay tóm đến miễn cưỡng nổ tung ra, hắn đung nhiên đứng dậy, con mắt hơi chuyển động, trên mặt nổi giận chậm rãi biến mất, thay vào đó chính là một mặt cười gằn, tham thảm âm thanh từ trong miệng hắn bay ra, tiêu chuẩn, ta không làm gì được, thế nhưng dám to gan chế nhạo bùn thành chủ các ngươi, ta theo có thể như vậy ung dung nào nặn. các ngươi đã nhiệt tình như vậy, vương gia tổn thất liền từ trên người các ngươi gấp tìm trở về chứ. Khà khà. Nghĩ đến liền làm, Vương Thần hét lớn một tiếng, "Người đến!" Một cái vương gia hộ vệ nhanh chóng chạy vào, quay về Vương Thần đan dưới gối quỳ cùng kính nói, "Thành chủ đại nhân, xin mời hạ lệnh." Lập tức thông báo gia tộc Tam đại trưởng lão dẫn dắt gia tộc còn lại hết thảy ra tướng ở trong viện tử tập hợp, ta sau đó liền đến. Vương Thần quả đoán hạ xuống toàn tộc cường giả tập hợp mệnh lệnh. Không có cách nào, mấy canh giờ trước, bị Tiêu Trần Phế bỏ gần như một nửa gia tộc cường giả, muốn đối phó toàn thành mặt khác hai đại gia tộc cùng mười mấy cái trong tiểu gia tộc, vương gia nhất định phải toàn lực ứng phó. Sau nửa canh giờ, Nguyên bản gió em sóng lặng ngọc hoa thành sôi trào, ngọc hoa thành thành chủ vương thần đem hết lửa giận phát tiết ở những gia tộc khác trên người. Mục tiêu đầu tiên lại là đệ nhị đại gia tộc Lý gia, vương thần dẫn dắt gia tộc cường giả trực tiếp giết vào Lý gia, đang giết chết Lý gia hai vị trưởng lão cùng mấy chục tên cường giả sau. Lý gia tộc giải thỏa hiệp, trả giá 50 vạn lạng tử kim mua mệnh, vương thần mới dẫn người rời đi, chạy về phía mục tiêu kế tiếp Triệu gia. Triệu gia biết được vương gia tấn công Lý gia sự tình, kinh hãi không thôi, cũng lo lắng cho mình trở thành mục tiêu kế tiếp. Kết quả vương gia thật sự đến, đến rồi, Triệu gia cùng Lý gia đều không có tử tượng cảnh cường giả, căn bản không phải vương gia đối thủ. Triệu gia tộc dài nhịn đau lấy ra 50 vạn lạng tử kim, rất sớm chờ đợi Vương Thần đến lấy tiền. Vương Thần đối với Triệu gia biết điều rất là tán thưởng, một điểm không khách khí từ một mặt khổ qua mặt Triệu gia tộc dài trong tay tiếp nhận 50 tấm mặt giá trị 10.000 ngàn tử kim phiếu, cười to mang binh nên ngang rời đi. Sau đó, Vương Thần dẫn người từng nhà đánh cướp đi qua, trả thù Lao gia tộc, dùng tiền tiêu tai họa, không trả thù Lao trực tiếp diệt tộc, cuối cùng không có một cái gia tộc dám không trả thù Lao, toàn bộ đem lượng lớn tử kim phiếu hai tài rường, đau lòng không thôi. Từ khi Tiêu Trần tiến vào Ngọc Hoa Thành bắt đầu, liền phát sinh liên tiếp sự tình, liền như phản ứng dây chuyển giống như liên tiếp phát sinh, nguyên bản bình tĩnh ngọc hoa thành biến đến lòng người bàng hoàng, bẩn thỉu sâu xa, ánh ngao bóng kiếm, tử kim bay tung toé. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 405 tạo ra chớm Mặc tiêu trần cùng đại hoàng tự nhiên không biết, bọn họ rời đi ngọc hoa thành sau ba canh giờ, ngọc hoa thành phát sinh toàn thành đại kiếp nạn cùng thành tẩy hoạt động. lúc này hắn đã xa xa ở rời xa ngọc hoa thành 500 dặm ở ngoại sơn giá khu vực. đại hoàng đã biến thân là sư tử vương, đã mang theo tiêu trần lao nhanh đến, nó hồi tưởng lại ngọc hoa thành thành chủ tấm kia đau lòng mặt, hiện tại đều cảm giác siêu thoải mái, liền hài lòng truyền âm cho tiêu trần đại ca đánh cướp thành chủ tử kim chính là tới cũng nhanh a thoải mái sau này chúng ta muốn nhiều làm loại chuyện này nếu không chúng ta một đường đánh cướp gặp gỡ thành trì chứ Ngậy! tiêu trần bị đại hoàng làm sử suốt một đường đánh cướp gặp gỡ thành trì này không phải một đường kéo cử hận thành trì có thể không thể so giặc cướp sân trại mỗi cái thành trì đều có rất nhiều võ giả đặc biệt là thành trì lớn càng là không thiếu võ giả đồng thời còn có mạnh mẽ võ giả nếu như tiêu trần hai huynh đệ làm được quá mức rất dễ dàng gây nên toàn bộ vọng nguyện bộ lạc võ giả truy sát vậy liền trời không vui tiêu trần mặc dù là sát thần bộ lạc trẻ tuổi người số 1 đại hoàng càng là cấp bảy sư tử vương Một người một thú mạnh mạnh tổ hợp, toàn bộ kỳ lân thủ đô khó tìm kiếm mấy cái đối thủ, thế nhưng, cường địch khó ép địa đầu xả, hai quyền khó địch bốn tay kiến đông tấn chết voi, tiêu chuẩn bọn họ mới hai cái, liền coi như bọn họ mạnh hơn cũng không chịu nổi toàn bộ Vọng Nguyệt bộ lạc mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn võ giả vây giết. huống chi, Vọng Nguyệt bộ lạc địa vực bát ngát như thế, tử tượng cảnh cường giả trở lên cường giả khẳng định so với sát thần bộ lạc muốn hơn mấy lần, thiên tượng cảnh cường giả khẳng định không ngừng một tên, chí ít tạo ra tam trưởng lão tạ hà chính là một tên thiên tượng cảnh mạnh, bài hành lao tam đều là thiên tượng cảnh mạnh, xếp số một cùng đệ nhị nói vậy cũng đúng thiên tượng cảnh mạnh chứ đến vọng nguyện bộ lạc có tồn tại hay không long tượng cảnh cường giả trở lên cường giả tiêu trần còn không biết muốn gặp gỡ mới biết nói vậy phải tồn tại vì lẽ đó ở người khác địa bàn không thể quá kiêu ngạo để tránh khỏi gặp đến nhiều người phẫn nộ nghĩ đến những cái này tiêu trần trực tiếp mở miệng nói đại hoàng người không xâm phạm ta ta không xâm phạm người nếu người phạm ta ta tất phạm nhân chúng ta không cần sợ người khác thế nhưng cũng không chủ động treo chọc người khác dù sao chỉ là đi ngang qua vọng nguyện bộ lạc ngươi đại tàu bệnh tỉnh trì hoãn không thể nào nhất định phải nhanh chóng mời đến rùa thánh ân đại ca nói đúng lắm đại hoàng phi thường tán thành tiêu trần tìm kiếm dược thánh vì nó đại tẩu chữa bệnh nhưng là mục đích của chuyến này không thể ngày càng rắc rối đột nhiên đại hoàng nghĩ đến tạ gia hiếu chiến nó không nhịn được lại nói đúng rồi đại ca tiên ngọc thành tạ gia nhưng là chúng ta kẻ thù một trong đây chuyến đi tới vọng nguyện bộ lạc chúng ta có hay không thuận tiện đem tạ gia diệt tạ gia mặc kệ nó mạnh mẽ đến mức nào chúng ta sớm muộn muốn tiêu diệt đi nó không hề có một chút đường lùi kha kha tiêu trần nghe được tạ gia sắc mặt đột nhiên âm trầm lại liên tục cười lạnh có điều hắn thực lực bây giờ không đủ bằng vào đại hoàng không hẳn có thể tiêu diệt tạ gia vì lẽ đó hắn hiện tại phải ở nhẫn, liền hắn thận trọng mở miệng nói, đại hoàng, tạ gia thực lực chân thật chúng ta còn không biết, chúng ta không đủ nhân lực, không thể kích động kinh suất, diệt tạ gia sự tình trước tiên duyên sau, tìm kiếm dược thánh quan trọng. được rồi, đại ca, muốn tiêu diệt tạ gia thời điểm, nói với ta một tiếng là được. đại hoàng trong lòng tuy rằng không phản đối, thế nhưng nó phi thường nghe tiêu trần, không thể làm gì khác hơn là tạm thời từ bỏ thảo phạt tạ gia ý nghĩ. ân, đại hoàng, ngươi là ta nhị đệ, chuyện báo thủ ta nhất định sẽ tiêu lên ngươi. tiêu trần tính cách tuy rằng lãnh gốc thế nhưng sẽ không cùng mình sinh tử huynh đệ khách khí. Đại hoàng thực lực ở toàn bộ Kỳ Lân thủ đô là đỉnh cấp hàng ngũ, nắm giữ siêu cường sức chiến đấu, từ hắc ma các ngũ trưởng lao huyết bân bị đại hoàng ung dung giết chết liền có thể thấy được, phải biết huyết bân nhưng là nắm giữ cùng sát táng thiên không phân cao thấp thực lực, nhưng vẫn như cũng không phải đại hoàng đối thủ. Đại hoàng sức chiến đấu cơ bản có thể làm được quét ngang nhân loại long tượng cảnh võ giả, hay là chỉ có địa long chân chính cảnh trở lên cường giả tuyệt thế mới có thể đối đầu cùng đánh bại đại hoàng. Siêu cường như vậy sức chiến đấu bày đặt không cần, ngươi khi tiêu chuẩn là kẻ ngu si. Xèo xèo Đại hoàng rất hài lòng tiêu đối với mình không khách khí, nó không lại đối với tiêu Trần truyền âm nói chuyện, mà là chuyên tâm chạy vội chạy đi. Tốc độ tăng lên một thành, như một đoàn vàng lóng ánh, cái bóng ở sơn dã lấp lóe nhảy lên, cực kỳ kinh người. Tiêu Trần hai chân gắt gao kẹp lấy sư gắt vác, hai tay cũng cầm lấy đại hoàng thật dài sư lông, mục đích tự nhiên là ổn định thân hình, nếu như từ chạy vội trong đại hoàng trên lưng té xuống vậy liền một điểm chơi không vui, tổn thương vân động cốt là việc nhỏ, chỉ sợ trực tiếp ngã chết vậy liền bi kịch. Tiếp theo đến mấy canh giờ, Tiêu Trần cùng đại hoàng đều ở chạy đi trong vừa qua, trên đường đi ngang qua không ít sơn thôn, bọn họ cũng không có đi quấy nhiều vô tội thôn dân, chớp lóe đã qua. Có cá biệt sơn dã thôn phu nhìn thấy một đoàn vàng lóng ánh cái bóng từ trước mắt mình lướt qua, cho rằng gặp lên núi thần. Doa gần chết, lúc này hai đầu gối quỳ xuống, không ngừng giật đầu, quỳ bái, trở lại trong thôn sau vậy chút thôn phu liền bắt đầu đem chính mình nhìn thấy sơn thần gia hiện linh sự tình nói ra. Lời đồn là đáng sợ, núi thần hiện linh sự tình, một truyền mười, mười truyền một trăm, bách truyền ngàn, ngàn truyền vạn, càng truyền càng xa, vượt qua truyền vượt qua huyền, bắt đầu chỉ nói sơn thần gia chỉ có hai con lớn mã gộp lại cao to, phía sau sơn thần gia hình thể vượt qua truyền càng cao to hơn, nhỏ to bằng gian phòng, lớn to bằng gian phòng, mấy tầng nhà lầu to nhỏ, cuối cùng truyền thành mấy cao trăm trượng núi to nhỏ. Tiêu Trần cùng Đại Hoàng một đường bao táp tiến mạnh. Tự nhiên không biết bọn họ bị thôn dân sau lưng truyền thành thế lực bá chủ hình sơn thần hình ra. Nếu như bọn họ sau khi biết, lan nở nụ cười hướng về, vẫn là giở khóc giở cười. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Vì ngày càng dấp rối, tiêu trần cùng đại hoàng rất ít tiếp cận vọng nguyện bộ lạc thành trì, mê đầu chạy đi. Sau 3 ngày, bọn họ đi rồi 8.000 ngàn dòng đường, xuyên qua rồi vọng nguyện bộ lạc nam bắc phương hướng sắp tới một phần 6 lãnh thổ. Cái này 3 ngày, vọng nguyện bộ lạc chủ thành tiên ngọc thành nhưng làm lộn tung lên này, hoặc là nói tiên ngọc thành tạo ra bạo gì chuyện, chỉ vì tạo ra tam trưởng lão tạ hà từ sắt thần bộ lạc cô thân trở lại tạo ra đồng thời đem thiếu thành chủ tạ đồng sinh bị tiêu trần sát hại tin tức bẩm báo cho tiên ngọc thành thành chủ cũng chính là tạ gia tộc trưởng đương nhiệm tại đại vũ tại đại vũ nghe được mình duy nhất con trai bảo bối bị người giết hại nổi giận tới cực điểm một trưởng trực tiếp đem bảo vệ bất chu tạ hà đập đến chỉ còn dư lại một hơi nếu không là tạ gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão quỳ xuống cực lực cầu xin tạ hà chắc chắn phải chết sau đó tạ gia tham báo toàn bộ điều động thông qua tất cả con đường hỏi thăm liên quan với tiêu trần tất cả cùng tiêu trần hiện tại ở nơi nào ngày thứ nhất một phần dòng giả mười mấy hiện ghi chép liên quan với tiêu trần ở sát thần bộ lạc khé lên đầy trời phong vân tư liệu xuất hiện ở tại đại vũ trong tay Tạ Đại Vũ xem xong phần này liên quan với tiêu trần tư liệu, khiếp sợ không thôi, khiếp sợ một cái 20 tuổi không tới trong ngọn núi đi ra thiếu niên, lại làm cho cả Sắt Thần Bộ Lạc võ giả cũng vì đó khuất phục, trở thành Sắt Thần Bộ Lạc tuổi trẻ vương giả, không có một người trẻ tuổi có thể với đánh đồng với nhau. Tạ Đại Vũ trầm mặc, đứng hắn trước mặt Tạ gia đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão cũng trầm mặc. Tiêu Trần sau lưng nhưng là toàn bộ Sắt Thần Bộ Lạc, Tạ gia nếu như tìm Tiêu Trần báo thù vậy sao chính là lấy sát ra và toàn bộ Sắt Thần Bộ Lạc là địch, càng quan trọng chính là Tiêu Trần lại cũng có một con vô cùng mạnh mẽ sư tử vương, để Tạ gia cao tầng kiêng dè không thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 406: Huyền tưởng lệ. Tạ gia trầm mặc một ngày, ngày thứ ba sáng sớm, một tin tức trọng yếu truyền vào Tạ gia cao tầng trong thai vậy chính là Tiêu Trần một tháng trước chẳng biết vì sao sự một thân một mình rời đi Sắt thần bộ lạc, tiến vào Vọng nguyện bộ lạc, hiện nay Tiêu Trần phải còn ở Vọng nguyện bộ lạc khu vực phía nam. Nghe được quy tắc này tin tức tốt, Tạ Đại Vũ Đông cảm thấy phấn chấn, bộ mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn cực kỳ, lập tức triệu tập gia tộc trưởng lão cùng gia tộc cường giả đến Tạ gia đại điện, chỉ vào trên bản Tiêu Trần một tờ chân dung đang đẳng sát khí ra lệnh, tạ ra hết thể cường giả nghe lệnh, các ngươi trong tiểu đội trưởng trở lên cường giả mỗi người nắm lấy tiêu trần một bản chân dung, dẫn dắt từng người thủ hạ, toàn lực chặn giết tiêu trần, bản tộc trưởng muốn hắn chém thành muôn. Mảnh, lấy an hủy con trai của ta trên trời có linh thiêng. Vân tộc trưởng đại nhân, tạ ra cường giả cung kính linh mệnh, tám tên tử tượng cảnh cường giả cùng 16 tên huyết hùng cảnh cường giả, đi tới cầm một bản tiêu trần chân dung, liền dẫn dắt từng người thủ hạ hướng đi cửa. Tạ ra cái chán toàn bộ chói chặt đúng một cái vải trắng con bọn họ thiếu tộc trưởng chết mất, đồng thời chết không thấy xác, tạ đại vũ từ lúc ngày thứ nhất liền hạ lệnh là tạ đồng sinh làm một hồi y quan lễ tang, đồng thời muốn tế điện bảy ngày bảy đêm, ngày hôm nay là ngày thứ ba mà thôi. chờ đã, tạ gia đại trưởng lão tạ huyền là cái hơn 70 ít ông lão, tóc hoa râm, ánh mắt lại lấp lánh có thần, xem ra phi thường thận trọng dáng vẻ, hắn nhìn thấy tạ gia cường giả tuân lệnh xoay người liền phải rời đi. những mày ở cùng nhau, mở miệng cứ gọi lại tạ gia cường giả, ánh mắt cùng tạ đại vũ đối diện đến, nhìn thấy tạ đại vũ ánh mắt không có ý tốt, lập tức mở miệng nói, tộc trưởng đại nhân, cho phép lão hủ nói lên một câu chứ. Tạ Đại Vũ cho rằng Tạ Huyền muốn ngăn cản hắn là nhi tử hắn báo thủ, Tuy rằng Tạ Huyền là hắn thúc giục, thế nhưng vẫn như Cũ Phi thường thoải mái nói, Đại trưởng lão, lẽ nào ngươi muốn ngăn cản bản tộc trưởng đi đối phó Tiêu Trần cái kia ác đồ? Ngươi là đang hãi sợ chúng ta giết Tiêu Trần sau, sát thần bộ lạc sát ra là đến công đánh Tạ gia chúng ta. Ha ha, một cái nho nhỏ sát gia ta còn không để vào mắt. Ngạch tộc trưởng đại nhân, ngươi hiểu lầm lá hủ. Tạ Huyền tự nhiên không dám ngăn cản nằm ở mất con nỗi đau Tạ Đại Vũ, hắn chỉ là cân nhắc phi thường chu đáo giỏi về sử dụng lưu kế, hy vọng Tạ Đại Vũ làm được bảy mưu nghĩ kế, nhiều sử dụng lưu kế đối phó kẻ địch liền nghiêm túc giải thích, Tộc trưởng, Từ sát Thần Bộ lạc tin tức truyền đến nói, Tiêu Trần một thân một mình tiến vào chúng ta vọng nguyện bộ lạc, nếu như hắn là xông lên tạo ra chúng ta mà đến, khẳng định có cao thủ cùng đi, không làm được sát ra lão tổ sát táng thiên liền đến. Mặt khác Tiêu Trần đầu sư tử kia vương 89 phần 10 theo tới, nếu như chúng ta đang không có làm rõ ràng kẻ địch tình huống, liền mạo mụt ra tay, tạo ra chúng ta khả năng phải bị thiệt thòi. Vọng tộc giải ba nghĩ, tạo ra nhị trưởng lão Tạ Nhân cùng Tạ Huyền là anh em ruột, không có Tạ Huyền thận trọng một ít, nhưng cũng đúng cái chí giả, hai huynh đệ đều là thiên tượng cảnh hai tầng giả, bọn họ là tại đại vũ đường thúc. Sương hô tại Đại Vũ phủ thân tạ quốc rốt là được ca. Tạ nhân nghe được đại ca hắn tạm nhận, không khỏi gật gật đầu, trước ở Tạ Đại Vũ phía trước nói rằng, tộc trưởng đại nhân, đại trưởng lão nói không phải không có lý, Sắt Táng thiên tu vi là lòng tượng cảnh một tầng, đồng thời là cổn hóa thần tứ cường giả, đây là Sắt Thần bộ lạc mọi người đều biết sự tình, Sắt Táng thiên nếu như thật đến giúp đỡ Tiêu Trần đối phó Tạ gia, hắn chính là Tạ gia cường địch, còn Tiêu Trần đầu sư tử kia vương thực lực chỉ ít đạt đến cấp 6, hiện tại rất có thể đạt đến cấp 7, những thứ này đều là Tạ gia chúng ta ẩn nút ở Sắt Thần bộ lạc thám báo hỏi thăm được tin tức, độ tin cậy tương đối cao. Chuyện này Tạ Đại Vũ thân là Tạ gia tộc trưởng đương nhiệm, đó là vọng nguyện bộ lạc chủ thành tiên ngọc thành thành chủ, tu vi đến thiên tượng cảnh một tầng, vẫn là thiết giáp thần tứ cường giả, tự nhiên không thể là thằng ngu đồ bị thịt, hắn chỉ là bị cựu hận tạm thời mê hoặc con mắt. Bây giờ nghe hai vị trưởng lão giải thích, đầu tỉnh táo lại, tuyệt đối hai vị trưởng lão nói tới phi thường có đạo lý. Tạ Đại Vũ một chút Tạ Huyền cùng Tạ Nhân, tán thưởng gật gật đầu, ngựa khí hòa hoãn hỏi, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, các ngươi kiêng kỵ không phải không có lý, sát táng thiên cùng sư tử vương nếu như thật đến, đến rồi, đối phó đến xác thực phi thường vướng tay chân, có điều, tiêu trần giết con trai của ta, đoạn ta tạ tạo ra hư hỏa. Cơ này huyết hải thâm cửu, ta Tạ Đại Vũ thất báo. Hai vị trưởng lão các ngươi nói cho ta, làm thế nào chứ? Tạ Huyền cùng Tạ Nhân nghe xong Tạ Đại Vũ, vẻ mặt nghiêm túc đối diện một chút, rơi vào suy tư, một lát sau, Tạ Huyền dương mắt cùng một mặt chờ mong Tạ Đại Vũ, ý tứ sâu xa nói, tộc trưởng đại nhân, chúng ta có thể noi theo sát phá thiên thủ đoạn vậy chính là ở vọng nguyệt bộ lạc ban bố một cái huyền thực lệnh. Huyền thực lệnh? Tạ Đại Vũ hơi sửng sở, lập tức mắt hổ quá độ hảng hoàng, âm trầm nói, đại trưởng lão, ý của ngươi là, để ta ban bố một cái huyền lệnh, giá cao thu mua giết con trai của ta ở đồng thời trong bóng tối tạo áp lực vọng nguyện bộ lạc hết thể đại gia tộc phát động toàn bộ vọng nguyện bộ lạc cường giả đối phó tiêu trần cùng tiêu trần sau lưng khả năng tiềm tàng cường giả sau đó chúng ta tọa sơn quan hồ đấu đồng thời ở thời cơ thích hướng chớp giật ra tay toàn lực một lần tiêu diệt tiêu trần cùng sau lưng của hắn cường giả kế này rất liều kha kha tộc trường anh minh kha kha tạ huyền cùng tạ nhân tán thành gật gật đầu cũng âm trầm lợn nụ cười xem ra có thể trở thành là siêu cấp gia tộc cao tầng đều không phải cái gì thiệt đạn. vừa có thể như vậy mượn đao giết người tại đại vũ đương nhiên sẽ không gọi người nhà họ tạ đi theo tiêu trần liều mạng. Liền hắn âm mu hạ lệnh, "Tứ trưởng lão, Ngũ trưởng lão, ta cùng đại trưởng lão nhị trưởng lão nói chuyện các ngươi cũng nghe được, nên làm như thế nào, không cần ta nhiều lời chứ?" Hai cái tuổi hơn 40 tuổi sắp tới 50 tuổi người đàn ông trung niên, cách mọi người đi ra, đối với Tạ Đại Vũ chào một cái, cung kính nói, "Tộc trưởng đại nhân, chúng ta rõ ràng." "Ừ, các ngươi lập tức đi sắp xếp đi." Tạ Đại Vũ thỏa mãn gật gật đầu, ra hiệu hai người lập tức đi làm, hắn hiện tại không xác định Tiêu Trần có hay không còn ở Vọng Nguyệt bộ lạc, nếu như Tiêu Trần rời đi Vọng bộ lạc vậy sao hắn Mưu kế sẽ sinh non, vì lẽ đó nhất định phải nhanh chóng sắp xếp thỏa đáng. "Vâng, tộc trưởng." chúng ta xuống. Tạ gia tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão thực lực không sai, hai người đều là tử tượng cảnh đỉnh cao tầng ba cường giả. Đó là Tạ gia chi thứ con cháu, được Tạ Đại Vũ coi trọng, đặc cách tăng lên là gia tộc trưởng lão. Nhìn theo hai vị trưởng lão rời đi, Tạ Đại Vũ trên mặt lần thứ hai trở nên hung tàn ác độc đến. sâu xa nói, Tiêu Trần, mặc kệ ngươi ở sát thần bộ lạc cỡ nào ghê gớm, đến địa bàn của ta, ngươi chính là một cái thấp kém con rể. Muốn ngươi chết như thế nào phải chết như thế nào, dám giết con trai của ta, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Chết mất còn muốn ngũ mã phân thây. Kha Tạ Huyền nghe Tạ Đại Vũ, vung tay lên. Gia hiệu trong đại sảnh cái khác tạ gia cường giả thối lui sau, nhìn lướt qua bên cạnh tạ nhân, đây mới ánh mắt tìm đến phía Tạ Đại Vũ, thận trọng nói nhỏ: "Tộc trưởng, vạn sự cẩn thận mới là tốt, nếu như sát Táng Thiên cùng sư tử vương Quả thực cùng Tiêu Trần trong bóng tối đồng hành, dựa vào Tạ gia bên ngoài Vọng Nguyệt bộ lạc, cường giả không hẳn có thể đối phó đạt được Tiêu Trần, liền tính vào mấy người chúng ta cũng còn thiếu rất nhiều, lúc này quan hệ rất lớn, đến bẩm báo Bế Quan lão tộc trưởng đại nhân, nếu như sát Táng Thiên cùng sư tử vương liền lão tộc trưởng đều khó mà đối phó, khả năng muốn kinh động lão tổ lão nhân ra người." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 407 là vàng đều sẽ phát sáng. Ân, trước xem tình huống một chút đi. Có nếu cần ta sẽ đi bẩm báo phụ thân đại nhân. Tạ đại vũ tan thành gật gật đầu, lập tức lại sắc mặt nghiêm túc cực kỳ nói, hiện tại không thích hợp quay rồi đến lao nhân gia người bế quan, càng không thể dễ dàng kinh động ông nội ta thâm trình độ tu luyện, bằng không ngay cả ta đều phải bị trách phạt, biết không? Vâng, tộc trưởng. Nghe được Tạ đại vũ nghiêm túc như thế ngữ khí, nghĩ đến thực lực khủng bố lao tộc trưởng cùng thực lực càng kinh khủng ông tổ nhà họ Tạ, Tạ cùng Tạ Nhân mặt biến sắc, lúc này cực kỳ cung gật đầu tán thành. Tạ gia đẳng cấp nghiêm. Tộc quy càng nghiêm ngặt, liền tỉ như tại Đại Vũ một trưởng vỗ chết tà hà, không người dám phát ra một tia dị nghị, chỉ có thể khổ sở cầu xin. Tại Đại Vũ rất hài lòng đối với mình không người không lưng hai vị tộc thúc trưởng lao thái độ, trong lòng âm thầm đắc ý, có điều hắn lập tức lại đắc ý không nổi, bởi vì hắn nghĩ tới hắn chết đi con trai độc nhất tại đồng sinh, nhất thời hứng thú đần độn, xông lên hai người vùng vùng tay, thản nhiên nói, "Lại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi đi xuống đi, bản tộc trưởng muốn mình yên lặng một chút." "Vâng, tộc trưởng, ngài nghỉ ngơi thật tốt xuống, chúng ta xin cáo lui." Tạ Huyền cùng Tạ Nhân đều là cáo giả, tự nhiên cảm giác được tại Đại Vũ tâm tình chập chờn lập tức cung kính xin cáo lui. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản đứng thẳng mấy trăm người to lớn tạ ra trong đại sảnh, chỉ còn giữ lại tại đại vũ một người, tạ đại vũ yên lặng đứng thẳng một lúc lâu, ánh mắt lấp loé, hung quang bắn mạnh, trên mặt trở nên như ác ma giống như dữ tợn. Xem ra Tiêu Trần giết chết tạ đồng sinh, đã cùng tạ đại vũ kết làm bề tắc, hai người đã tiến vào không chết không thôi hướng về cục. Sau nửa canh giờ, mấy trăm con đưa tin bay hưng từ tạ ra phóng lên trời, mang theo tạ thành chủ huyền thượng lệnh cùng ám lệnh bay về phía Vọng Nguyệt bộ lạc mấy trăm cái lớn thành trì nhỏ phụ thành chủ. Đó là sau một cách giờ, toàn bộ Bao La Vọng Nguyệt bộ lạc đều sôi trào, chỉ vì thu được tạ gia huyền thượng lệnh. Huyền tượng lệnh nội dung là: Siêu tầm một cái đến từ sát thần bộ lạc tên là Tiêu Trần người thanh niên trẻ, phát hiện tung tích tích đăng báo người có thể thu được 10 vạn hai tử kim, giết chết Tiêu Trần một người hoặc là gia tộc thế lực có thể thu được 100 vạn hai tử kim, bắt sống Tiêu Trần một người hoặc là gia tộc thế lực có thể sống đến 1 triệu 500 ngàn lộ tử. Kim. Chỉ cần có thể phát hiện Tiêu Trần tung tích là có thể thu được 10 vạn hai tử kim, đây cái đơn giản nhiệm vụ quá dễ dàng hoàn thành, liền vô số võ giả bắt đầu ở từng người vị trí thành trì vượt qua thổ bò ngói, hy vọng có thể phát hiện trong thành khắp nơi dán vào người thanh niên trẻ thân ảnh đến giết chết tiêu trần, không phải đại gia tộc cường giả căn bản không báo cái hy vọng gì, có thể bị cường đại đến để những người khác đại gia tộc hoảng sợ tạo ra truy nã, đồng thời tuyên bố giải thưởng quý giá lệnh hiệu triệu toàn bộ vọng nguyện bộ lạc võ giả tập nã truy sát ngoại lai nam tử nhưng là người bình thường. hết thề võ giả chính là dùng đầu ngón chân đều có thể muốn lấy được, đây là tạo ra bố một cái bấy chết, giác một bà lớn, mục đích chính là kéo toàn bộ vọng nguyện bộ lạc gia tộc thế lực cùng đồng hành võ giả xuống nước, cùng nhau đối phó người tới sát thần bộ lạc không biết thân phận tiêu trần. Rất nhiều võ giả không hiểu tạ ra tại sao đối với một cái xem ra mới chừng 20 tuổi người thanh niên trẻ làm lớn chuyện, là thông cựu đại hận gì có thể làm cho Tạ gia điên cuồng như thế. Khi Tiên Ngọc thành thiếu thành chủ Tạ Đồng sinh chết ở tiêu Trần dưới kiếm quy tắc này, tin tức trọng đại truyền khắp Vọng nguyện Bộ là sau, hết thảy võ giả bừng tỉnh. Rõ ràng một cái điểm đáng ngờ, còn có một cái điểm đáng ngờ không có giải quyết vậy chính là Tiêu Trần đến cùng là thân phận gì. Vì sao mạnh mẽ Tạ gia không trực tiếp phái ra gia tộc cường giả diệt đi Tiêu Trần, trái lại lớn như vậy phí hoang hốt, chọn dùng huyền thường lệnh hiệu triệu toàn bộ Vọng Bộ lạc võ giả đối phó một cái tu vi mới đúng huyết hùng cảnh giới tuổi trẻ võ giả. Nhằm vào nghi điểm thứ hai, Vọng Nguyệt Bộ Lạc rất nhiều lớn tiểu gia tộc bí mật điều tra thân phận của Tiêu Trần, rất nhanh biết rồi Tiêu Trần ở sát Thần Bộ Lạc Đại Danh đình đỉnh, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi Tạ ra tại sao muốn phát động toàn bộ Vọng Nguyệt Bộ Lạc võ giả đối phó Tiêu Trần, hóa ra Tạ ra kiên kỵ Tiêu Trần sau lưng cứng giả. Biết rồi sự tình nhân quả, có chút trí giả bắt đầu lo lắng đến, lo lắng trận này sắp phát sinh báo thù cuộc chiến, đến cuối cùng có thể sẽ diễn biến hai cái Bộ Lạc xung đột cùng chiến loạn, đến thời điểm cục diện liền triệt để rối loạn, tạo thành sinh linh đổ thán, máu chảy thành sông, hai cốt thành đống tận thế cảnh tượng. Rất nhiều vọng nguyệt bộ lạc lớn tiểu gia tộc không muốn vì tử kim quấn vào Tiêu Trần cùng Tạ gia thị phi ân đoán, bọn họ vọng tưởng không đếm xỉa đến, thế nhưng ngày thứ hai thì có Tạ gia thám báo đến nhà bái phỏng, đưa lên thăm hỏi cùng hiếp, những gia tộc này không thể không lúc đó điều động cường giả lục xoát Tiêu Trần tâm tích, không nghe theo, những gia tộc này ngày thứ ba sẽ từ vọng nguyệt bộ lạc hoàn toàn biến mất. Liền, huyền thượng lệnh phát ra ngày thứ hai, toàn bộ vọng nguyệt bộ lạc đều bạo di chuyển, mấy vạn võ giả lao ra vị trí thành trì, bọn họ không phải không bở bến tìm đòi, mà là đang đến gần thành trì mấy trăm km chu vi khu vực thu tác Tiêu Trần tung tích hiện tại tiêu trần chân dung ở vọng nguyện bộ lạc mấy trăm cái trong thành trên vách tường khắp nơi dán vốn là không có mấy người nhận thức tiêu trần huyền tưởng lệnh vừa ra tiêu trần lập tức trở thành vọng nguyện bộ lạc danh nhân so với ở sắt thần bộ lạc tiếng tâm không kém bao nhiêu tuyệt đại đa số người nhớ kỹ tiêu trần tâm kia lánh khóc tương đối khuôn mặt thanh tú là vàng đều sẽ phát sáng tiêu trần liền giống với một khối vàng bất kể đi đến nơi nào đều vì phóng ra chói mắt ánh sáng lôi kéo người ta chú ý muốn người chú ý trở thành mỗi người tiêu điểm bị người căm ghét cùng trả thù do đó gợi ra một loạt huyết ánh cùng đại chiến đại hoàng đây con kỳ lạ một sừng cự mãng ngụy vị chân tâm không sai thích ăn liền ăn nhiều một chút, không muốn chống được cái bụng là được. Ha ha, chống được. Đại ca, ngươi nói đùa ta chứ? Ta chân thân như vậy khôi ngô to lớn, một cái con rắn nhỏ còn chưa đủ ta nhét cái răng. Ngạch ngươi liền thổi đi. Ngươi chân thân ta đã thấy, so với con cự mãng này lớn hơn vài vòng, thế nhưng con cự mãng này dài như vậy, coi như biến thành sư tử vương hình thái ngươi cũng ăn không hết chứ. Khi toàn bộ vọng nguyện bộ lạc võ giả đang tìm kiếm tiêu trần tâm tích thời điểm, tiêu trần cùng đại hoàng nhưng ngồi ở một con sông lớn bên cạnh ăn nướng mắc xà, đồng thời một người một chó còn ở đấu võ mổm. Lúc này gác ở đã tắt trên đống lửa một đoạn dài mãng xà không đầu không đuôi thân thể, đường kính nửa trượng, dài trường ba trượng, phủ cận trên đất vứt bỏ đúng một cái to lớn mọc ra một thước một sừng to lớn mãng xà đầu lâu, còn có vài chục trượng mãng xà thân thể cùng đôi. Cái này con nguyên bản dài mười mấy trượng hình thể đường kính nửa trượng tự mãng, lại bị Tiêu Trần cùng Đại Hoàng giết đồng thời lấy một đoạn ngắn làm thịt nướng ăn, nói vậy đây là một cái cấp 4 hoang mãng xà, rất có thể sinh sống ở bên cạnh sông Lửa Trong, đáng thương bị Tiêu Trần cùng Đại Hoàng hai người này kẻ tham ăn gặp gỡ đồng thời coi trọng, liền bi kịch đoán. Tiêu Trần cùng Đại Hoàng mấy ngày nay đều không có tiến vào thành trì, cũng rất ít tiếp cận thành trì. Tự nhiên không biết tiêu trần hắn đã đang bị toàn bộ vọng nguyệt bộ lạc võ giả lùng bắt cùng tiêu diệt, đợi được hắn sau khi biết, không biết hắn sẽ làm cảm tưởng gì. Nói vậy nhất định sẽ chửi má nó chứ. Sau nửa cách giờ, tiêu trần cùng đại hoàng đem này đoạn nướng chín thịt mã xà ăn được sạch sành sành, chỉ còn giữ lại một đoạn dài hơn 3 trượng xà xương. Ăn no sau, tiêu trần cùng đại hoàng chạy đến trong suốt bờ sông Nốc tương một phen, xem như là ăn uống no đủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 408, hiện tượng dị thường. Ăn uống no đủ sau, tiêu trần cùng đại hoàng như thường lệ nằm ở hoặc là ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Tiêu Trần nhìn sóng nước lấp loáng mặt sông, hồi tưởng lại hắn khi còn bé ra ra hắn tiêu phách trời vì hắn ở trong sông bắt giữ cá sông vẻ đẹp đẫm áp hình ảnh, lên khóc trên mặt lộ ra một vẻ phát đến nội tâm ý cười, không kìm lòng được lẩm bẩm một câu, "Ra ra, ngươi có khỏe không? Tiểu Trần rất muốn ngươi." Đại Hoàng vốn là là híp mắt ngủ gật, nghe được Tiêu Trần nói nhỏ, đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Tiêu Trần trên mặt này lao đẹp đẽ nụ cười cùng mê ly hai con mắt, biết Tiêu Trần lại muốn ra ra, liền truyền âm ân ủi, "Đại ca, muốn ra ra sao? Đợi khi tìm được dược thánh là đại tẩu chưa khỏi bệnh, chúng ta liền đi tìm ra ra." "Hả?" Tiêu Trần có chút thất thần, thế nhưng vẫn như cũ nghe được Đại Hoàng ý thức truyền âm, hơi sững sờ sau, hồi tưởng lại từ khi lần thứ nhất đi ra Đại Hoàng, cùng nhau đi tới Đại Hoàng đối với mình tốt như vậy, liều mạng như vậy, tâm tình đột nhiên cảm động đến. Lần thứ nhất đối với Đại Hoàng xuất phát từ nội tâm nói cảm ơn, Đại Hoàng, cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi liều mạng cứu giúp, ta đã sớm chết vậy, ta liền cũng lại nhìn thấy Ra Ra. Đại ca, thu hồi ngươi cảm tạ, không phải vậy, huynh đệ chúng ta không đến làm, theo làm huynh đệ trong lúc đó không có cảm tạ, hừ hừ. Đại Hoàng nghe được Tiêu Trần với nói cảm ơn, lập tức từ trên mặt đất bỏ đứng lên đến, một đôi mắt cho Trần cho lên, giả bộ tức rồi. Đại hoàng, đại ca nói nhầm, đại ca thảo phạt, liền phạt ta xuống sông rửa giấy chứ. Ha ha ha. Tiêu trần biết mình nói chuyện có chút khách khí, liền đảo mắt đề tài. Rửa giấy. Đại ca, ta cũng phải tẩy. Ta đi xuống trước, ngươi còn muốn tẩy quần áo, phiền phức, cả cả. Đại hoàng phản ứng cấp tốc, thả người nhảy một cái, vắn vào bên cạnh dòng sông, biến mất không còn tâm hơi. Nhanh như vậy. Tiêu trần vừa gỡ xuống kiếm gỗ trói chụp vào cùng kiếm gỗ để dưới đất, liền nhìn thấy đại hoàng lẹn vào trong nước, khẽ mỉm cười, nhanh chóng bỏ đi quần áo, không thể chờ đợi được nữa, nhảy xuống nước. Sông nước rất sâu có tới năm triệu thầm, tiêu trần kỹ năng bơi tốt vô cùng, thêm vào hắn thân là mạnh mẽ võ giả, căn bản không có chết chìm khả năng. hắn trưởng thành đại hoang bao la cực kỳ, bên trong núi lớn hoang dã chiếm đa số, thế nhưng cũng không thiếu hồ nước dòng sông, tiêu trần kỹ năng bơi tốt liền chẳng có gì lạ. một nén nhang sau, tiêu trần cùng đại hoàng giặt sạch cái thoải mái, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi cái vị trí đều thoải mái, có loại tinh thần thoải mái cảm giác, bởi vì ăn được quá no cái bụng, cũng tiêu cơm xuống, hồi phục thân thể mạnh mẽ. dừng. tiêu trần cùng đại hoàng gần như cùng lúc đó lao ra mặt sông, nhảy lên bờ sông. Đại hoàng xem ra chính là một cái cho rơi xuống nước, đợi đến nó một trận run dậy giữ rồi thủy châu tung tóe sau, nó lại hồi phục không đáng chú ý thổ dáng rất chó. Tiêu Trần không có mặc vào bộ kia bẩn cựu đồng phục võ sĩ, mà là từ trong cái bọc lấy ra một bộ sạch sẽ so sánh tân màu đen đồng phục võ sĩ mặc lên người, hắn tóc dài uốn ngẹp, thủy châu phản xạ đúng ánh mặt trời, mặc vào một bộ quần áo mới sau, cả người tỏa ra một loại thanh xuân ánh mặt trời khí tức, cho hắn lãnh khốc bề ngoài có thêm một phần tuấn tú. Lúc này, Tiêu Trần nhan gia trị phi thường cao, lực sát thương mạnh phi thường, nếu để cho một ít mê gái thiếu phụ thêm quả phụ nhìn thấy hiện tại Tiêu Trần, tuyệt đối sẽ rít gào liên tục trong máy mắt. Tiêu Trần nhìn thấy mình trong cái bọc không có đồ dự bị áo bào, liền đối với Đại Hoàng nói: Đại Hoàng, chúng ta đi phụ cận thành chỉ chứ. Ta nghĩ mua hai bộ đồng phục võ sĩ, thuận tiện hỏi thăm một ít sát thần bộ lạc tin tức. Ta không yên lòng người ba. Vị đại tẩu. Ồ, ba vị đại tẩu. Đại ca, ngươi không phải chỉ có Tô Đại Tẩu cùng Chu Đại Tẩu sao? Làm sao còn có người thứ ba đại tẩu a? Ta làm sao không biết? Đại Hoàng Hưu tâm treo chọc Tiêu Trần, lại chứa lên bị hồ đồ rồi, vẻ mặt rất sống động, một bộ muốn ăn đòn rằng rớp. Đại Hoàng từ khi phục sinh sau, tính cách thay đổi rất nhiều, trở nên hoạt bát làm kỳ quái không ít hơi nhỏ hài tâm tính kỳ thực tính ra nó tuổi tác cùng tiêu trần tương đương là một cái vừa mới đến gần thành thuộc thống sư thế nhưng chưa hề hoàn toàn rút đi nó nứt nạnh tiêu trần nhìn thấy đại hoàng một mặt mơ hồ cùng trong ánh mắt cười xấu xa hồi tưởng lại liễu như nguyệt tấm kia thành thuộc quyến rũ mê hoặc vô hạn mặt cười không khỏi mặt già đỏ ửng nhìn thấy tiêu trần đột nhiên mặt đỏ đại hoàng như phát hiện tân đại lục giống như lớn dám kinh ngạc đắc ý cười treo nói oh ha ha đại ca phát xuân phát sao muốn ăn đòn tiêu trần thẹn quá thành giận đánh về phía lại hoàng cùng đại hoàng đại nào đến che giấu mình ngượng ngùng cùng gây rối hắn lúc này không còn là cái kia đối với tình yêu nam nữ một điểm không hiểu đầu gỗ, hắn đã trải qua ái tình đắng cay ngọt đùi, từ từ thành thục đến, có can đảm tiếp thu mình thích nữ nhân. Chỉ cần hắn yêu thích nữ nhân, tiêu trần không để ý thân phận của đối phương cùng tuổi tác, đặc biệt là tuổi tác, thông thường nam nhân đều yêu thích so với mình tiểu nhân nữ nhân, đại đa số nam nhân hy vọng người đàn bà của chính mình vượt qua non càng tốt. tô thanh y thì tuổi so với tiêu trần nhỏ một tuổi thuộc về bình thường, chu thanh mai cùng liệu như nguyệt đều so với tiêu trần lớn hơn 6 tuổi, đủ để khi tiêu trần đại tỷ tỷ, thế nhưng tiêu trần sẽ quan tâm những chi tiết này, hú hộ võ giả thế giới đối với tuổi tác nhìn ra không chúng chỉ cần ngươi yêu thích, 20 tuổi ngươi có thể cưới cái 40 tuổi nữ nhân, không, có ai sẽ châm biếm ngươi. Lại nói Chu Thanh Mai cùng Liễu Như nguyệt loại kia họa thủy cấp bậc thành thủ đại mỹ nữ, lực sát thương quá lớn, có thể thuần sát bất kỳ độ tuổi nam tính, Tiêu Trần lập tức nắm giữ hai, tiện sát vô số nam tính ra số, phòng trường hiện tại sát thần bộ lạc rất nhiều nam nhân đều ở Tiêu Trần sau lưng, nguyên dù Tiêu Trần tại sao không gặp bị thiên lôi đánh chứ? Tiêu Trần không có để đại hoàng biến thân, sư tử vương hình thái quá khuyết đại cùng đáng sợ, nếu như tiến vào nhân loại hình trì, nhất định sẽ làm đến lòng người bàng hoàng, đến thời điểm Tiêu Trần tưởng đê điều cũng không được, nhất định sẽ trở thành vọng nguyệt bộ lạc đại danh người. Tiêu Trần không biết chính là hắn hiện tại đã trở thành vọng nguyện bộ lạc lớn danh nhân rồi, đồng thời vẫn bị toàn bộ vọng nguyệt bộ lạc mấy vạn thậm chí trên mấy trăm ngàn võ giả liên hợp lùng bắt truy sát đại danh người. Không tốn thời gian dài hắn sẽ bất đắc dĩ biết cùng bức bách tiếp thu cái này đại danh đầu người hàm. Sau một canh giờ, Tiêu Trần cùng đại hoàng tiếp cận một cái tên là Vinh Dương Thành so sánh thành trì lớn. Lúc này bọn họ đi ở một cái trên sơn đạo, trên sơn đạo tỉnh cờ có thể gặp phải một ít bình dân, có điều nhìn bọn họ cảnh tượng vội vã, tựa hồ gặp gỡ cái gì bọn họ sợ sệt sự tình. Tiêu Trần không cho là những cái này bình dân là sợ sệt hắn, trong lòng nghi hoặc liền ngăn lại một cái hơn 50 tuổi đại gia dùng hết suy tính ôn hòa ngựa khí hỏi lão nhân ra, các ngươi làm sao đều là một bộ cảnh tượng vội vã dáng vẻ xảy ra chuyện gì sao a cái tiêu đại gia bị võ giả dáng dấp tiêu trần ngăn cản giật mình không khỏi lui về phía sau vài bước nhìn thấy tiêu trần đối với hắn không có ác ý vớt ngược một cái đây mới cung kính nói công tử ngươi phía trước vinh dương thành rất nhiều như ngươi lợi hại như thế võ giả phát động rồi tựa hồ muốn lùng bắt một cái ngoại lai người trẻ tuổi lão nhân gia ta vốn là muốn vào thành đi mua một ít đồ dùng hàng ngày nhìn thấy không ngừng có cầm trong tay đao kiếm võ giả từ trong thành đi ra liền không dám vào thành Hiện tại ta đang muốn về trong thôn xóm đi đây. Rất nhiều võ giả muốn lùng bắt một cái ngoại lai người trẻ tuổi. Tiêu Trần trực tiếp bắt được cụ ông trong lời nói đứng đầu tin tức trọng yếu. Trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, ta không phải là một cái ngoại lai người trẻ tuổi sao. Nhưng là ta vẫn không có tiến vào phía trước thành trí đây. Nơi nào sẽ đắc tội trong thành thế lực. Xem ra phải không phải chỉ ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.